đúng ta gọi t r ì n h vũ ngươi đây t r ì n h dược nhìn xem trình vũ nói ngươi có thể gọi ta số bảy trình vũ hơi kinh ngạc nói số bảy rất gần phía trước số hiệu trình vũ được cho l à o sinh nhị giai đỉnh phong tu vi cách tam giai chỉ có một tuyến hắn không phải tân sinh cho nên đối với số bảy rất lạ lẫm sau đó trình vũ hướng nào đó phòng học lớn mà đi nói cùng lên đến đi ta dẫn ngươi đi hiện trường t r ì n h dược y m ắng rơi vào trình vũ đằng sau sau đó cùng trình vũ đi lên phía trước trình vũ hơi kinh ngạc nói ta không nhìn lầm ngươi là nhất giai thế nhưng là xem ngươi cử chỉ không hề giống trình dược nói khả năng chỉ là ngươi xuất hiện ảo giác sau đó trịnh dược nhìn xem t r í n h vũ nói luyện đan thí luyện người này sắp đột phá tam giai tam giai cùng nhị giai hoàn toàn không tại một cái cấp độ cho nên có chút thí luyện nhất định phải hoàn thành không phải tam giai về sau là mất đi một ít thí luyện tư cách tỷ như luyện đan thí luyện nếu như hoàn thành nhị giai thí luyện như vậy tam giai về sau sẽ có được mới thí luyện ban thưởng tất nhiên càng nhiều thế nhưng là nhị giai không có hoàn thành liền tiến vào tam giai như vậy thí luyện đem nước gãy trực tiếp không cách nào tiến hành thí luyện đem kết thúc rất nhiều học sinh đều sẽ lựa chọn một môn thí luyện khóa đối rất nhiều người mà nói thí luyện khóa rất trọng yếu trinh vũ gật đầu đúng vậy bất quá ta giống như không có cái gì luyện đan thiên phú một mực luyện không ra trung phẩm t ử linh đan hôm nay là cơ hội cuối cùng hy vọng không nên quá mất mặt đi trình vũ cơ bản đều muốn từ bỏ hiện tại chỉ là không cam tâm thôi từ linh đan nhị giai gia tăng tu vi thường dùng đan dược chủ dược chính là từ đàn hoa loại đan dược này trịnh dược luyện qua nhưng là trung phẩm cái này trịnh dược bất lực hắn không có luyện qua loại này cấp bậc cũng may động thủ không phải hắn lúc này trình vũ lại nói đúng rồi ngươi không cần quá để ý ấn bình thường đến liền tốt nếu như sai lầm ta cũng tốt vì chính mình kiếm cớ nói trình vũ còn n ợ nụ cười khổ t r ì n h dược không giúp được hắn trung phẩm thật quá khó khăn hắn vẫn là cố gắng làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền tốt rất nhanh trình vũ liền mang theo t r ì n h dược đi tới phòng học lớn nơi này là giám định thí luyện địa phương cái này trên đường trình vũ cũng không hỏi t r ì n h dược là có hay không sẽ đánh ra tay xem ra là khẩn trương quên đi đi sau đó trình vũ liền đến đến chỗ ghi danh đăng ký đăng ký nhân viên công tác là một tên đệ tử nàng nhìn xem trình vũ nói chính vũ ngươi lại tới a thực sự không được từ bỏ đi chính vũ cười cười xấu hổ nói một lần cuối cùng thất bại hẳn là sẽ không trở lại nhân viên kia không tiếp tục nói cái này mà là nhắc nhở hai lần cơ hội linh dược tự chuẩn bị ngươi biết đúng không chính vũ gật đầu biết lập tức trình vũ nhắc nhở lần này cũng có cái trợ thủ nhân viên kia nhìn trịnh dược một chút không nói gì thêm sau đó nhân viên công tác cho trình vũ một cái thẻ bài nói số bảy gian phòng nghe nói là du tiền bối có thể sẽ nuối lỏng lỏng một ít cái khác ta không giúp được ngươi t r ì n h vũ lập tức nói c ả m ơn tiên tử đã giúp rất nhiều t r ì n h dược nhìn xem đây hết thảy cũng không nói gì cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ về sau trình vũ liền mang theo hắn đi tới số bảy phòng luyện đan phòng luyện đan không lớn phía trên là nửa mở đan lô cùng luyện đan sư đều hẳn là tại sáng ngời địa phương về phần trợ thủ thì là trong bóng tối chủ yếu là sáng ngời địa phương muốn để chú lưu láo sư nhìn thấy nói cách khác luyện đan cần tại bọn hắn ánh mắt d ư ớ i để phòng ngừa tìm người thay mặt luyện về phần những lao sư kia ở đâu cái vị trí nhìn xem cái này trịnh dược cũng không biết cái kia thời điểm chỉ lo tu luyện nào có ở không tuyển thí luyện hóa những vật này đều là phía sau hắn n h ả m chán tự học cho nên rất nhiều phương diện đồ vật hắn đều biết một chút xíu tự nhiên bao quát luyện đan t r ì n h vũ hướng phía trên không túi đầu cung kính nói học sinh t r ì n h vũ tới tham gia tử linh đan thí luyện sau đó trên không truyền đến một đạo giọng nữ bắt đầu đi t r ì n h vũ đáp ứng liền bắt đầu lên lô lập tức đôi trịnh dược thấp giọng nói số bảy đạo hữu đan phương ở trên bản đan dược cũng thế chỉ cần đạo hữu từng kiện cho ta liền tốt có thể xử lý liền xử lý xử lý không đến ta đến cũng có thể trịnh dược gật đầu sau đó bắt đầu án lấy đan phương cho trình vũ đưa linh dược nói thật trịnh dược nhìn có chút không hiểu trình vũ luyện đan cảm giác cùng h ắ n luyện có chút khác biệt bất quá trăm sông đổ về một biển đi rất nhiều đan dược trịnh dược đều sẽ hỗ trợ xử lý t r í n h vũ tự nhiên cũng cảm thấy hắn lần thứ nhất phát hiện mình luyện đan có thể như thế thuận nước chảy mây trôi hắn đột nhiên phát hiện chính mình cũng không hỏi số bảy có bao nhiêu hiểu những thứ này nhưng là hiện tại hắn biết đối phương thật rất ưu tú không có suy nghĩ nhiều t r í n h vũ toàn tâm ý bắt đầu luyện đan bỏ ra cá biệt giờ t r í n h vũ đang chờ đợi đan thành hắn cảm thấy lần này hắn trạng thái rất tốt có cơ hội thế nhưng là không đợi đan thành trên không đột nhiên truyền đến có chút tiếc nuối thanh ấm nói thất bại chương bốn mươi sáu trung phẩm quả nhiên vẫn là quá khó khăn thất bại nghe được câu này chính vũ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người hắn có chút không cam tâm rõ ràng đan còn không có thành nhưng là kết quả hắn cũng không thể tránh được bất quá vị lão sư kia cũng không có ngăn cản thanh đan phảng phất vừa mới chỉ nói là ra mình sớm đoán được sự tình một lát sau đan thành ý nguyên chỉ là hạ phẩm t ử linh đan t r ì n h vũ có chút thất vọng hắn lần này cảm giác thật rất tốt thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại sau đó trên không truyền đến thanh âm ngươi còn có lần cơ hội muốn hay không tiến hành xem chính ngươi t r ì n h vũ hành lễ c ả m ơn sau đó nhìn về phía trịnh dược cười nói số bảy đạo hữu khả năng còn muốn làm phiền ngươi hẳn là một lần cuối cùng có thể sẽ càng nhanh đi t r ì n h vũ tiếu dung có chút gợ ép cố gắng lâu như vậy đương nhiên là muốn nhìn đến cuối cùng thuộc về hắn khói lửa ai nguyện ý cứ như vậy kết thúc nhìn xem hắn trịnh dược lông mày thắp xuống sau đó dùng căn nguyên vũ lộ mở ra che đậy bảo đảm người ở phía trên nghe không được thanh âm của hắn muốn nhìn một chút lộng lây nhất khói lửa sao không cần quay đầu lại nói cho ta ngươi có muốn hay không nghĩ liền gật đầu t r í n h vũ đang nghe trịnh dược thanh âm về sau sửng sốt một chút cuối cùng hắn gật đầu hắn nghĩ nhưng là hắn thực lực không đủ hắn liền muốn nhìn thấy sau cùng thành đan trung phẩm thành đan trịnh dược ở phía sau nói trung phẩm tử linh đan rất khó khăn nhưng là ta sẽ tận lực giúp ngươi ngươi chỉ cần án lấy ta nói làm liền tốt ý nguyên từ ngươi tự mình luyện đan t r ì n h vũ minh bạch trung phẩm đan dược xác thực rất khó nhưng là có hy vọng là được t r ì n h dược nói khai l ò thả t ử đàn hoa cái khác không nên gấp gáp nhìn t ử đàn hoa biến hóa mặc dù đều là t ử đàn hoa nhưng là vạn v ậ t đ ộ c nhất mỗi một đ ó á đều là khác biệt có t ử đàn hoa sẽ trước hòa tan rễ cây có sẽ trước hòa tan hoa lá căn cứ khác biệt hòa tan phương hướng gia nhập khác biệt phụ trợ linh dược lúc này ngươi liền biết được đạo tử đàn hoa từng cái vị trí dược hiệu cùng riêng phần mình phối hợp phụ trợ linh dược là nào không cần kinh ngạc cái gì từ bỏ trong đầu của ngươi đan phương linh dược là sống người cũng là sống đan phương là chết không cần thiết đi theo đan phương đi chỉ cần ngươi hiểu rõ đủ thấu triệt ngươi chính là đan phương t r ì n h vũ c h ấ n kinh hắn chưa từng nghe qua loại này lý luận không nơi này luận quả thực là đại nghịch bất đạo nói ra nhân viên nhà trường tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ hắn t r ì n h Vũ không có hỏi nhiều chỉ có thể dựa theo t r ì n h dược nói làm loại này lý luận có lẽ thật có thể thành có lẽ trung phẩm thật sẽ có hy vọng t r ì n h dược nói hoa là trước hòa tan để vào nổi sương mù trong cỏ hòa chờ đợi một bước dung hợp t r ì n h dược đem khí vụ cỏ đưa cho t r ì n h vũ t r ì n h vũ vô ý thức liền để vào đi vào về sau tại t r ì n h dược chỉ đạo dưới t r ì n h vũ để vào rất nhiều linh dược không có chút nào trình tự có thể nói lộn xộn phía trên cái kia du tiền bối tự nhiên cũng chú ý tới c a o mày nói hắn là tại luyện đan nếu như là chăm chỉ sau thất bại vậy cũng tính toán t ư ờ n g tận lực đáng giá khen ngợi nhưng là hiện tại tính là gì cam chịu sao ở ngay trước mặt ta vũ nhục ta sau đó nàng đem thanh e m khuyết trương xuống dưới t r ì n h vũ ngươi cũng đã biết n g ư ờ i đang làm gì t r ì n h d ự ờ n g nói không cần để ý tới nàng tiếp tục luyện đan t r ì n h vũ vô ý thức gật đầu thơm ảo hắn hiện tại trong đầu không ngừng quanh quần cái từ này số bảy dạy hắn luyện đan chi pháp t h â m ảo vô cùng hắn phảng phất thân ở mênh mông trong hải dương nếu như không phải phía trước có người cho hắn dẫn đường hắn khả năng trực tiếp liền bị dìm ngập ở trong đó đây quả thật là tại luyện đan sao thật có thể thành đan sao du tiền bối nhữ mày cái này học sinh thế mà không để ý đến nàng sau đó du tiền bối nói t r í n h vũ nếu như cuối cùng ngươi không có cho ta một lời giải thích như vậy ngươi muốn gánh chịu lần này vô lý t r í n h vũ căn bản không có nghe được thanh âm của nàng hắn đã triệt để dung nhập luyện đan bên trong mà lại càng lúc càng nhanh mặc dù hắn tại động thủ nhưng là hắn có một loại cảm giác mình là nhìn xem số bảy tại luyện đan lộn xộn bên trong mang theo quy tắc tùy ý bên trong mang theo huyền diệu nhìn như bình thường hết thảy mang theo vô tận huyền bí lúc này trịnh dược thanh â m chuyển tới chuẩn bị ngưng đan t r ì n h vũ gật đầu sau đó vươn tay vì đan lô rót vào một sợi linh khí một sợi linh khí giúp đỡ t h a n h đan đây là số bảy dạy hắn mà tại linh khí rót vào về sau bên trong linh dược bắt đầu nhanh chóng thành hình t r ì n h vũ đột nhiên cảm giác được chung quanh phảng phất xuất hiện một cỗ hấp lực giống như linh khí chung quanh đều bị hút đến đây rất nhanh hắn liền phát hiện căn bản không phải ảo giác là thật đều bị hấp thu đến đây không chỉ như thế hắn còn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt đan hương kia đan hương cứ nhưng thôi động hắn tu vi đây đây là tình huống như thế nào theo đan hương xuất hiện đan lô bên trong hấp lực càng lúc càng lớn linh khí chung quanh đang điên cuồng bị lựa đoạn trinh vũ hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra mà ở phía trên du tiền bối lúc đầu đang uống trà nhưng là tại cảm giác được hấp lực trong nháy mắt c h é n trà của nàng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất mà theo đan hương xuất hiện nàng cả người đều đứng lên đây đây là thành đan dị tượng làm sao có thể phổ thông đan dược làm sao lại xuất hiện loại này dị tượng chư phi du tiền bối nghĩ cũng không dám nghĩ không thể nào tuyệt đối không thể nào theo đan khi xuất hiện toàn bộ phòng học lớn linh khí tất cả đều vây quanh đan lâu ngưng tụ toàn bộ đại lâu người đều ngây ngẩn cả người bọn hắn nghiêng đầu nhìn về phía linh khí trung tâm có chút không hiểu xảy ra chuyện gì rồi đăng ký nhân viên công tác hơi kinh ngạc nói sau đó nàng ngửi thấy đan hương t h ư ơ n q u ả à mà lại tu vi của ta lại có một tia bưng lỏng đây đây là đan dược mùi thơm giờ khác này nàng cả người đều đứng lên nếu quả như thật là đan dược mùi thơm như vậy là cái gì cấp bậc đan dược mới có thể tạo thành dạng này đan hương chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy rất nhanh cả đám đều đã nhận ra vị trí bắt đầu hướng bên kia tụ tập du tiền bối nhìn chòng chọc vào đan lô nàng đang chờ chờ sau cùng thành đan giờ khác này linh khí bị hấp thu đến cực h ạ n đương linh khí bị hấp thu hoàn thành một nháy mắt đan lô phát ra một tiếng tiếng vang cực lớn h o n h toàn bộ đan lô trực tiếp bị tạc mở chính là phòng luyện đan đều bị tạc rơi mất trinh vũ chật vật chặn dư ba giờ khác này một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược phiêu phủ ở giữa không trung du tiền bối nhìn thấy đan dược một n g á y mắt cả người ngây ngẩn cả người đan thể sáng long lanh linh khí nội liễm đan khí v ầ n quanh cực phẩm cực phẩm t ử linh đan làm sao có thể cực phẩm đan dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu từ xưa đến nay mặc kệ là đan dược gì muốn luyện thành cực phẩm đều cơ hồ là không thể nào nhưng là hôm nay nàng lại thấy được bị một cái tùy tiện ném linh dược đi vào người luyện ra n à n g không thể nào hiểu được trình vũ cũng sợ ngây người cực cực phẩm tại sao có thể như vậy sau đó hắn nghe được số bảy tiếng thở dài quả nhiên trung phẩm rất khó khăn luyện chế ra đã là kém nhất về sau trịnh dược liền xoay người rời đi nhiệm vụ của hắn hoàn thành mà trình vũ cả người ngây ra như phóng nguyên lai、like, cái gọi là trung phẩm rất khó khăn là ý tứ này sao là hắn điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi một tuần mới đã đến bắt đầu chương á c co vị đại lao r ả n rỗi, l bốn mươi bảy luyện đan x ư ơ nghề n g phụ trịnh dược rời đi ca o úc h ắ n tại tất cả mọi người còn không có tụ tập tới thời điểm lặng yên rời đi không có gây nên bất luận người nào chú ý lúc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhẹ giọng nói phá o hoa sở dĩ sáng trói làm cho người ta tim đập nhanh cũng là bởi vì nó trong nháy mắt tức thì trịnh dược quay đầu ra bên ngoài mà đi nói nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ nở rộ nguyên nhân như vậy đan đạo bên trên sẽ có chút thành cựu chúc ngươi may mắn về sau trịnh dược biến mất tại cao ốc bên ngoài mà lúc này đây trình vũ bọn hắn ý nguyên nhìn xem viên kia cực phẩm tử linh đan thế nhưng là tại tất cả mọi người đang kinh ngạc thời điểm viên này cực phẩm tử linh đan đột nhiên đã nứt ra sau đó phịch một tiếng cực phẩm tử linh đan ở trước mặt tất cả mọi người giống như pháo hoa trong nháy mắt nở rộ cuối cùng tan thành mây khói trình vũ ngây ngẩn cả người cái kia du tiền bối cũng ngây ngẩn cả người vừa mới chạy tới người đồng dạng ngây ngẩn cả người đan hương biến mất linh khí cũng không thấy phảng phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác chỉ có đan phòng cùng đan l ô bị tạc chia năm xẻ bảy trinh vũ không thể nào hiểu được p h á t xảy ra chuyện gì rồi du tiền bối nhìn xem đây hết thảy cũng là không hiểu sau đó nàng nhữ mày nói huyên đan sao bởi vì ngoại ý muốn mà ngưng tụ ra đan dược nhìn như thành công kỳ thực phủ dung sớm nợ t ố i tàn nghĩ tới đây du tiền bối nhẹ nhàng thở ra mặc dù có chút đáng tiếc nhưng là dạng này mới bình thường một cái nhị giai học sinh luyện được cực phẩm t ử linh đan thấy thế nào đều là không thể tưởng tượng cuối cùng du tiền bối hít một hơi thật sâu để cho mình cảm xúc ổn định lại t r i n h vũ nhìn xem cực phẩm t ử linh đan biến mất địa phương sửng sốt rất lâu cuối cùng khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm huyên đan sao ta về sau không luyện đan ngưng tạm hắn lại một lần tự nói nếu như lần nữa lên đan ta đem một tiếng hót lên làm kinh người mà vừa lúc này du tiền bối mở miệng t r ì n h vũ ta đã nói rồi ngươi cần cho ta cái giải thích t r ì n h vũ lấy lại tinh thần giải thích cái gì du tiền bối nhìn xem trình vũ nói từ nay về sau ngươi thí luyện khóa kết thúc đây là đối ngươi vô lý xử phạt sau đó du tiền bối nhìn xem vỡ vụn đan lô cùng phong ốc nói hy vọng ngươi có đầy đủ linh thạch bồi thường toàn bộ cao ốc đều tại ngươi luyện đan dưới nhận lấy lớn nhỏ không đều ảnh hưởng tổn thất nặng nề ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý có ý tứ gì hắn không chỉ có muốn rủi ro còn muốn trên lưng giá trên trời n ợ n ẩn có chút hít thở không thông xế chiều hôm đó vở biển xuất hiện năm người năm người này đều có chút chật vật bất quá cũng không có người nào thụ thương hạ thiên ngữ nói bởi vì quá sớm ra không cần trải qua trường học kiểm kê a cũng tốt tránh khỏi đồ đạc của chúng ta bị mang đi các nàng mặc dù thua lỗ không ít thứ nhưng tốt xấu lộ ra cái thứ đáng giá dao dao sờ lên trên ngón trỏ chiếc nhẫn nói sư tỷ cái không gian này chiếc nhẫn dùng rất tốt ngươi thật không muốn sao các nàng thu hoạch lớn nhất chính là cái này không gian giới chỉ là hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o hai người liên thủ đạt được ân đại bộ phận khí lực đều là hạ thiên ngữ ra bất quá hạ thiên ngữ không m u ố n g i a o g i a o rất hiếu kỳ hạ thiên ngữ bình thản nói không thích ta đến lúc đó cùng sư phụ nuôn cái vòng tay đeo rơi chỉ dễ dàng bị hiểu lầm bất quá vì chiếc nhẫn này các nàng rất thảm lại là bị đổi rết lại là các loại bị nhốt kém chút liền lạnh ba vị sư muội đều muốn sợ quá khóc cũng không tiếp tục muốn theo hai vị sư tỷ ra ngoài thám hiểm may m à các nàng cũng nhận được một chút vật nhỏ không phải bóng ma tâm lý đều xóa không mất g i a o g i a o cũng không thèm để ý từ các nàng sư phụ kia cầm tới chữ vật pháp bảo nào có dễ dàng như vậy nhất là sư tỷ còn ném đi sư phụ vừa mới tặng nhập học lễ vật muốn nắm bắt tới tay l i ề n năm nay là không có hy vọng gì sau đó g i a o g i a o lấy ra một tờ giấy nói sư tỷ loại thư mời này xem xét chính là giả ngươi tại sao muốn để cho ta thu lại các nàng đã bắt đầu hướng tu chân đô thị đi g i a o g i a o trong tay cầm chính là vạn tộc giao dịch hội thư mời hạ thiên ngữ nói nội dung không nói nhưng là cái kia ấn ký là thật không nên đem huyết giả nhỏ g i ọ t phía trên trước giữ lại có lẽ tương lai hữu dụng tầm mắt của nàng vốn là không giống bình thường đương nàng nhìn thấy ấn ký này thời điểm nàng liền biết cái này thư mời tám chín phần mười là thật nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra nàng không biết cho nên cũng không dám tùy tiện đi nếm thử giao giao hỏi sư tỷ ngươi nói bọn họ có phải hay không đêm nay mở ra giao dịch hội hạ thiên ngữ lườm giao giao một cái nói nhìn đóng dấu thời gian giao giao xem xét thế mà còn có đóng dấu thời gian cái này khiến giao giao có chút một bước bất quá giao dịch hội thế mà quá h ạ không đợi giao giao đặt câu hỏi hạ thiên ngữ nói tấn ký này là t r ư ờ n g kỳ hữu hiệu giao dịch hội lúc nào là duy nhất một lần cho nên đừng loạn tham gia biết rồi. Trịnh dược tại i ế Trịnh t h dược la vì cái gì sớm như vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v a y vậy n ậ y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v n y vậy vậy i ậ y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v n y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v n h vậy vậy vậy vậy vậy vậy v t y v ậ h vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v ớ y vậy vậy vậy h ậ y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v c y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v c y vậy vậy vậy vậy h ậ y trở về thời điểm trịnh dược đi vào ban công nhìn xuống vốn là muốn nhìn thu ngọc san hô nhưng là hắn phát hiện giới kiểu từ bên cạnh cây nhỏ bên trong hái được dễ nhánh cây nhỏ không biết tại mãi cái gì không có quay dày nó trịnh dược dự định xuống dưới mua thức ăn hôm nay ăn cá kho đi hắn sở trường lúc trước nhìn video tự học về sau tự học thành tài làm đồ ăn phương diện hắn phi thường có tâm đắc rất nhanh trịnh dược liền mua về một con cá trích đối với cá kho chế tác trình tự hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm đầu tiên trước cho cá cắt một chữ đao cái này rất đơn giản phòng hoạt tay làm bị thương ngón tay là đủ cắt xong sau dùng mối u cùng rượu gia vị ướp gia vị 15 phút sau đó giải lên làm bột mì sau đó liền có thể dầu nóng vào nồi rồi cái này liền mấu chốt thả cá về sau bị nóng cần đều đều dạng này cảm giác mới tốt một lát sau n g ạ n h tiêu tiêu k ỳ thật hương vị mới tốt trải qua trịnh dược cố gắng về sau một đầu đen nhánh cá kho ra nồi ngoại trừ màu sắc kém một chút trịnh dược cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm lúc chạm vào tối trịnh dược nghĩ nghĩ dự định ra ngoài tìm một chút ăn một con cá ăn không đủ no trịnh dược cũng không có đi bình thường phòng ăn ăn mà là đi tới đường nhỏ nơi này có không ít quả vặt mấy ngày nay một mực tu luyện đều không có tới dạo chơi chỉ là đi tới đi tới trịnh dược đột nhiên ngừng hắn thấy được một cái miễn cưỡng tính người quen biết là chính vũ lúc này hắn thế mà tại bảy quầy bán hàng lão bản hai phần cơm chiên thêm cay có người đối trình vũ nói chờ một lát trình vũ trả lời trình dược nhìn một mặt một bức trình vũ thân là nhị giai đỉnh phong tu sĩ cách tam giai chỉ kém một đường vẫn là cái luyện đan sư coi như không có tốt đẹp tiền đồ cũng chắc chắn sẽ không quá kém thế nhưng là làm sao lại đột nhiên chạy tới b à y quậy bán hàng bán cơm trên rồi hắn là có mơ tưởng không ra trình dược hít h à ừ m g giống như rất thơm chương bốn mươi tám viễn cổ hành lộ ký trịnh dược ngửi một cái liền cất bước đi vào trình vũ sạp hàng trước bởi vì không có mặc tuần tra đội quần áo trình vũ là không nhận ra hắn ngạch trên lý luận mặc vào hắn cũng không nhận ra được trịnh dược ngồi tại nào đó bàn lớn trước nói một phần cơm chiên không thêm cay chờ một lát lập tức liền tốt trình vũ quay đầu nhìn trịnh dược một chút lập tức nói trịnh dược không nói gì thêm mà là ngồi tại chỗ chờ đợi bởi vì trời còn chưa có tối cho nên người nơi này không coi là nhiều t r ì n h vũ xào rất nhanh không có chờ bao lâu trịnh dược trước mặt liền thả một phần tinh xảo trứng cơm chiên trịnh dược hơi kinh ngạc t r ì n h vũ luyện đan không ra hồn cơm chiên ngược lại là thật lợi hại sau đó trịnh dược nho nhỏ nếm miệng không nói những cái khác hương vị xác thực rất tốt nhai kình cũng vô cùng thích hợp trịnh dược là tìm không ra ma bệnh mà lại cùng hắn ở kiếp trước nhận biết một vị nào đó tiên chủ làm đều không kém cạnh nghĩ tới đây trịnh dược không khỏi cảm khái rất lâu không ăn được gan ngon như vậy trứng cơm chiên vài người khác cũng là kinh ngạc bọn hắn liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy trứng công chiên cái này mới ra tới sạp hàng có chút nghịch thiên nghe được trịnh dược nói như vậy t r ì n h vũ không khỏi nói đạo hưu thích liền tốt trịnh dược nhìn xem t r ì n h vũ nói ngươi là tiên chủ t r ì n h vũ lắc đầu cũng không phải là chỉ là trước kia học qua trứng công chiên kỳ thật ngoại trừ trứng công chiên cái khác ta cũng sẽ không ta càng ưa thích luyện đan nói đến đây trịnh dược liền hiếu kỳ nói vậy ngươi vì cái gì không đi luyện đan mà là chạy tới bán trứng cơm chiên bán trứng cơm chiên có thể kiếm mấy đồng tiền a hơn nữa còn không nhất định là linh thạch cho dù tốt ăn cũng có cái hạ n độ t r ì n h vũ có chút l u n g t u n g nói ở giữa phát sinh một chút ngoài uy mớn luyện đan thời điểm đem lầu dạy học cho nổ tiền toàn bồi tiến vào còn thiếu một số lớn chỉ có thể bán trứng cơm chiên duy trì sinh sống trinh dược nghe được cái này trịnh dược liền không có nói cái gì ô một tiếng liền túi đầu ăn cơm không có quan hệ gì với hắn luyện đan cũng không phải hắn sau đó lập tức lại tới hai người lập tức nói lão bản hai phần c ơ m chiên hơi cay hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lúc này đứng tại bán hạ trước mặt hai người đều là cúi đầu bán hạ nhìn xem các nàng bình tĩnh nói các ngươi càng ngày càng bại ra hạ thiên ngữ nói sư phụ chúng ta vẫn là quan tâm kỹ càng một chút g i a o g i a o trạng thái tốt nàng giống như động một chút lại dễ dàng phát giác được bảo vật bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ nói nếu không chúng ta tới nói một chút thu đồ sự t ì n h hạ thiên ngữ giao giao hiếu kỳ nói cái gì thu đồ sự t ì n h nàng đều không có nghe nàng sư tỷ nói qua bất quá rất nhanh nàng liền hiểu rõ lập tức nói thu người kia làm đồ đệ thoạt nhìn vẫn là rất có lễ phép bất quá hắn không phải theo chúng ta đi một cái lối đi hẳn không phải là không phải học sinh a một câu bừng tỉnh người trong n g ộ n đúng vậy người kia căn bản không có chuẩn khảo chứng mới đúng bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ nói v i sư trước đó nói qua nếu như không phải trường học học sinh vậy liền bất lực hạ thiên ngữ khó chịu sư phụ nàng đuổi đối phương ôm không tới sao vậy cũng phải đợi khi tìm được hắn hỏi một chút hạ thiên ngữ nói bán hạ không tiếp tục nói cái đề tài này mà là cầm thư mời nói phía trên này quả thật có đặc thù khí tức nhưng là không cách nào biết được đến cùng là cái gì càng không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn cái này thiên thu hẳn không phải là phổ thông cương giả cũng không có việc gì tận lực không muốn cùng giao dịch này sẽ tiếp xúc nói bán hạ liền đem thư mời giao cho giao giao để nàng hảo hảo cất kỹ chờ giao giao đem đồ vật cất kỹ về sau bán hạ lại nói đúng rồi long nguyên qua đi liền muốn mở ra thạch lâm đ ả o bên kia lấy trận pháp làm chủ các ngươi hai ngày này tốt nhất đem trận pháp biết rõ ràng minh bạch một chút mất mặt đừng nói là đồ đệ của ta quỳ ăn đi hạ thiên ngữ giao giao rời đi bán hạ chỗ ở về sau hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liền định về mình túc xá trên đường g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư tỷ ngươi cùng người kia quen biết sao hạ thiên ngữ lắc đầu cũng không nhận biết g i a o g i a o không hiểu vậy sư tỷ giúp hắn lý do là cái gì hạ thiên ngữ lắc đầu không biết ta cảm giác trước kia khả năng biết hắn trước kia là lúc nào khi còn bé liên lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm cảm giác cường liệt nhất không hiểu rõ bất quá bây giờ trời mới c h ạ g vạng chúng ta có muốn ăn chút gì hay không đổ vật lại trở về giao giao hỏi bây giờ đi về chính là tu luyện cỡ nào nhàm chán hạ thiên ngữ chỉ là do dự một lát liền gật đầu nói t ố t ta trịnh dược lúc này cũng sớm đã rời đi quả vật đường phố hắn bây giờ tại một nhà cửa hàng sách nhỏ lúc đầu hắn là sẽ không tiến tới nhưng là hắn nhìn thấy bên ngoài b à y sách rõ ràng đều là viễn cổ văn tự cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn nếu như là viết tay hắn khả năng cũng sẽ không tiến đến nhưng là mỗi một bản rõ ràng đều là nguyên bản cái này để hắn càng ngoài ý muốn sau đó ra ngoài hiếu kỳ hắn liền tiến đến nhìn một chút chủ tiệm là một vị tiên tử dáng dấp ra sao trịnh dược không có nhìn kỹ chỉ liếc qua một cái xác định hạ giới tính sau đó liền tự lo đọc sách hành lộ ký chỉ là ghi chép phổ thông kiến thức sao trịnh dược tùy ý cầm quyển sách lật ra tờ thứ nhất hôm nay tỉnh lại một nháy mắt đột nhiên cảm giác được chung quanh linh khí có chút không ổn định cung quýt đứng dậy ra ngoài xem xét khi ta tới phía ngoài thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người bầu trời thế mà xuất hiện một đường vết rách ta không biết chuyện gì xảy ra nghĩ biện pháp liên hệ mấy cái h ả o hữu đạt được đáp án đều là thống nhất có cường giả đi thăm dò nhìn nhưng là kết quả không biết may mà trước mắt ngoại trừ linh khí có chút chấn động bên ngoài không có cái khác ảnh hưởng nhìn đến đây thời điểm trịnh dược lông mày liền nhữ lại không bình thường hắn mặc dù đối viễn cổ không có cái gì bao lớn nghiên cứu nhưng là bầu trời xuất hiện một đường vết rách chưa từng nghe nói qua nhưng là đây đúng là thời kỳ viễn cổ văn tự vợ thậm chí đều là thời kỳ đó chất liệu là đặc thù về phần cụ thể niên đại đây chính là mê nghĩ tới đây trịnh dược liền quay đầu nhìn về phía quầy hàng lao bản nương nói quyển sách này bán thế nào đây là một vị phi thường trẻ tuổi lão bản nương tóc không dài bất quá dáng dấp còn tốt trịnh dược khẳng định chưa từng gặp quan à n g bất quá l ấ y đôi phương tuổi trẻ có thể là một vị nào đó học sinh đi về phần thư tịch thật giả hắn không có đi hỏi thăm hắn muốn xem xong quyển sách này sau đó lại xác định bà chủ kia nhìn trịnh dược một chút hơi kinh ngạc nói tiểu đạo hữu nhìn hiểu con trẻ như vậy liền có thể thuần thục nắm giữ viễn cổ văn tự không thấy nhiều trịnh dược không nói gì mỉm cười biểu thị lễ phép sau đó lao bản nương mang theo xin lỗi nói b u ồ n điếm sách không ngoài bán cũng không ngoài thuê chỉ coi trận nhìn bất quá nhìn tiểu hữu cùng bản điếm hữu duyên bản này có thể phá lệ bên ngoài bán một bản ngũ phẩm linh thạch trịnh dược ngũ phẩm hắn mua không nổi cuối cùng trịnh dược cũng không nói gì yên lặng đem sách thả trở về tạm thời không có tiền về sau lại đến đi nếu như thực sự mua không nổi vẫn là trực tiếp tới nơi này xem đi nhìn xem trịnh dược sắp đi ra cửa tiệm bà chủ kia liền nói có đôi khi duyên phận nó không nói đạo lý hôm nay mở tiệm có lẽ lại đến thời điểm cửa hàng đều nhốt trịnh dược không nói gì không có tiền nói cái gì đều vô dụng chương bốn mươi chín chế tạo ngẫu nhiên gặp tiệm sách l a o bản nương nhìn xem trịnh dược rời đi không nói gì nữa lời nói tiếp tục xem nàng trên quậy thư tịch ngẫu nhiên còn tại bên cạnh làm một chút bút ký miệng bên trong còn thỉnh thoảng lầm bầm tháng này vẫn là không có thu nhập tiếp tục như vậy nữa cửa hàng thuê đều luôn đóng không nổi bất quá nàng t h ầ n sắc c ũ n g dung không có chút nào cấp bách cảm xúc những này trịnh dược đương nhiên sẽ không thấy được nhìn thấy cũng sẽ không nhìn thẳng chẳng lẽ hắn sẽ đặc biệt đi chú ý một n ữ a sao nói đến hắn ở kiếp trước cũng không có chú ý qua người khác khi đó cơ bản cũng là đi theo hạ thiên ngữ bên người về sau muốn rời đi thế nhưng là cảm giác thiếu nàng quá nhiều cho nên muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cuối cùng h ắ n là coi x o n g thành a trịnh dược không cách nào xác nhận bất quá khi vụ chi gấp vẫn là phải trước kiếm linh thạch thăng cấp là một chuyện chủ yếu là hắn hiện tại còn muốn mua sách nhìn cái kia tiệm sách nhiều sách như vậy hắn luôn cảm giác có chút thật có ý tứ về phần lưu tại bên kia nhìn hứng thu không phải quá lớn nhìn tình huống rồi nói sau hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lúc này đi tới quả vặt đường phố phụ cận vốn đang tại đi hạ thiên ngữ đột nhiên dừng lại g i a o g i a o lúc này là cùng sau lưng hạ thiên ngữ sau đó không để ý trực tiếp liền đụng vào ai nha sư tỷ ngươi làm gì đâu g i a o g i a o sờ lên cái mũi nói hạ thiên ngữ không nói gì mà làm một mực nhìn lấy phía trước đường đi g i a o g i a o lúc này cũng nhìn sang sau đó nàng liền thấy quen thuộc một người Cái k i a đoạt nàng sư tỷ châu ngồi người kia g i a o g i a o nhìn một chút hắn lại nhìn một chút hạ thiên ngữ nói sư tỷ không đi qua hỏi một chút hắn hạ thiên ngữ sửng sốt một chút nói hỏi cái gì hỏi hắn có phải hay không học sinh a ngươi không phải muốn xác định một chút không g i a o g i a o nói hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói thế nhưng là quá đột ngột ta lo lắng hắn cảm thấy ta muốn hại hắn g i a o g i a o suy nghĩ một chút nói vậy đơn giản a trực tiếp chế tạo ngẫu nhiên gặp sau đó đáp lời hỏi ngươi cũng là cái này tu chân trường học học sinh thật là đúng dịp ta cũng thế hạ thiên ngữ một mặt im lặng nói tu chân đô thị chín thành là học sinh thật xáo s a o giao giao ai nha là sư tỷ nếu không chính ngươi nghĩ biện pháp hạ thiên ngữ lập tức không nói gì nàng không hiểu a sau đó nói kia muốn làm sao chế tạo ngẫu nhiên gặp giao giao nói rất đơn giản a tìm giao lộ đụng một cái liền tốt cùng lần trước gặp thoáng qua không trải qua lao tới dạng này liền có thể mở ra đề tài hạ thiên ngữ gật đầu giao giao ngươi làm mẫu một chút để cho ta học một ít giao giao bất đắc dĩ sư tỷ ngươi ngoại trừ tu luyện cái gì cũng không biết sao cái này còn muốn ta làm mẫu a giao giao xoa xoa đôi bàn tay nói vậy liền để m ộ i m ộ i cho ngươi b ộ c lộ tài năng đi chúng ta đi trước hạ cái giao lộ hạ thiên ngữ gật đầu sau đó trực tiếp mang theo giao giao nhanh chóng tiến về hạ cái giao lộ trịnh dược lúc này vẫn còn đang suy tư thời kỳ viễn cổ sự tình hắn cảm thấy khả năng có chút ý tứ về phần nhìn đường trên thực tế hắn không thế nào cần nhìn đường cũng không lo lắng mình sẽ đụng vào thứ gì sư tỷ ngươi nhìn kỹ ta liền nhẹ nhàng đụng một cái g i a o g i a o đứng tại g i a o lộ đối hạ thiên ngữ nói hạ thiên ngữ nhìn rất chân thành yên lặng tính toán dưới g i a o g i a o bắt đầu bước nhỏ hướng về phía trước sau đó liền chờ trịnh dược ló đầu ra ra tốc đụng vào sau một khắc trịnh dược ló đầu g i a o g i a o trực tiếp tăng nhanh bộ pháp ngay lúc sắp đụng phải g i a o g i a o trong lòng mừng thầm rốt cục đến phiên nàng cho nàng sư tỷ đi học hạ thiên ngữ cũng là nhìn rất cẩn thận quả nhiên liền muốn nhìn thấy g i a o g i a o đụng vào trịnh dược mà liền tại hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cảm thấy sắp đụng vào trịnh dược thời điểm nguyên bản túi đầu trịnh dược đột nhiên lui về sau một bước sau đó một bước càng đến g i a o g i a o sau lưng tiếp tục hướng phía trước đi đến nhìn cũng không nhìn một chút đột nhiên lao ra đồ vật hoặc là nói hắn đều không có ý thức được có người muốn đụng vào hắn hắn chỉ là bản năng né tránh thôi mà đột nhiên mất đi mục tiêu g i a o g i a o kém chút vọt tới trên đường cái nàng một mặt một bước vừa mới xảy ra chuyện gì rồi vì cái gì đối phương sẽ ở thời khắc cuối cùng lui lại một bước là trùng hợp sao nhìn xem trịnh dược rời đi hạ thiên ngữ đi vào g i a o g i a o bên cạnh nói giống như ngẫu nhiên gặp thất bại g i a o g i a o lông mày co lại sau đó không phục nói đợi chút nữa ta tìm rượu toái các nàng tới ngẫu nhiên gặp trịnh dược lúc này đang do dự muốn hay không đi mua linh dược thăng cấp nhưng là lấy hắn hiện tại tiền hẳn là không đủ thăng cấp ngẫm lại vẫn là trở về ngủ một giấc đi nghĩ như vậy hắn lại đột nhiên xoay người một cái vượt qua cái nào đó đồ vật hắn hơi kinh ngạc nhìn sang phát hiện là một nữ bất quá đã không có đục vào trịnh dược cũng sẽ không lưu lại trực tiếp liền rời đi lại thất bại giao giao giao, giao trong lúc nhất thời nói không ra lời sư tỷ chúng ta chính là làm mẫu động tác cho ngươi xem còn lại có thể hay không đụng vào dựa vào chính ngươi đã hai cái đầu đường lại xuống đi hắn không chừng liền đến nơi muốn đến hạ thiên ngữ nhữ mày sau đó gật đầu tốt ta ta đi tới cái g i a o lộ chờ hắn diệu thoái nhìn xem g i a o g i a o nói sư tỷ có thể thành công sao ta cảm giác đối phương tránh quá kịp thời xảo quá phận tám thành muốn thất bại g i a o g i a o nói nàng xinh đẹp như vậy đều thất bại nàng sư tỷ nhiều lắm là ở lúc lớn tuổi một chút xác định vững chắc cũng là thất bại như vậy nghĩ thời điểm g i a o g i a o cúi đầu nhìn một chút đầu ngón chân sau đó g i a o g i a o các nàng lúc này liền đến một cái khác giao lộ đi thăm dò nhìn các nàng sư tỷ là thế nào bị né tránh phi làm sao cùng nhân ngẫu gặp diệu thoái có chút hiếu kỳ nói sư tỷ tại sao phải cùng hắn ngẫu nhiên gặp g i a o g i a o suy nghĩ một chút nói muốn theo hắn làm sư tỷ muội nghe được cái này diệu thoái trực tiếp liền mơ hồ nàng có phải hay không phải biết cái gì không nên biết đến Cái kia, giao giao sư tỉ. diệu kiều các nàng đang chờ ta ta phải bận bịu đi ta sẽ không nói ra đi ngày nào đột nhiên có cái thô cậy sư muội ta đều sẽ bình tĩnh tiếp nhận nói diệu toái liền chạy g i a o g i a o một mặt mẫu bức diệu toái suy nghĩ cái gì bất quá không quan trọng vẫn là nhìn xem sư tỷ làm sao bị né tránh đi lúc này hạ thiên ngữ đứng tại giao lộ nàng chưa hề nhỏ đến lớn đều không chút cùng nam tiếp xúc qua trên tâm lý cũng có chút không dễ dàng tiếp nhận đột nhiên để nàng chủ động dây vào một người nam trên lý luận là rất mâu thuẫn cũng may đối mặt người này thời điểm trong lòng mâu thuẫn có vẻ như chẳng mạnh mẽ lắm hiện tại liền chờ mình thử một chút có thể hay không bình thường cùng đối phương đáp lời lúc này trịnh dược từ giao lộ xuất hiện hạ thiên ngữ hít sâu một cái bước nhanh liền theo g i a o g i a o tiết tấu tới lúc này g i a o g i a o nhìn rất cẩn thận nàng sư tỷ lập tức liền muốn đụng phải nên xuất hiện lui lại bên cạnh quanh người hoàn mỹ tránh thoát phanh đụng phải g i a o g i a o sửng sốt một chút lẩm bẩm đụng phải chính là như thế phổ phổ thông thông đụng phải k i ê u nàng cùng rượu toái làm sao bị né tránh rồi thật chỉ là trùng hợp sao hạ thiên ngữ tại đụng vào trịnh dược một nháy mắt cũng là ngây ngẩn cả người thật đụng phải trịnh dược lúc này chân mày n h u rất căng hắn bị đụng phải sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đụng hắn người xem xét cả người sẽ không tốt vì cái gì lại là nàng nàng khắp thế giới đụng người sao chương năm mươi đến từ giao giao lý luận đây là lần thứ hai trịnh dược hoàn toàn không rõ tại sao mình lại bị hạ thiên ngữ đụng vào hai lần trước kia hạ thiên ngữ cũng không đụng hắn a lần này là phát động cái gì ngoài ý muốn thuộc tính sao cuối cùng trịnh dược cũng không nói gì hắn nghĩ trực tiếp rời đi mà hạ thiên ngữ nhìn xem hắn lập tức mở miệng nói ta ta biết ngươi không phải cố ý phiền phức đi đường mời xem đường trịnh dược không có chờ hạ thiên ngữ nói chuyện mà là trực tiếp đánh gây đối phương sau đó trực tiếp rời đi hạ thiên ngữ không có cách nào nói thêm cái gì chỉ có thể nhìn trịnh dược rời đi thật là hoàn toàn không có cơ hội mở miệng đối phương đi quá quả đoán không có chút nào lưu lại ý nghĩ g i a o g i a o đi vào hạ thiên ngữ bên người đến sư tỷ hắn giống như hoàn toàn không bị sắc đẹp sở mê nàng sư tỷ đã rất đẹp đối phương lại còn nói câu nói liền đi chủ yếu là ngay cả cho nàng sư tỷ nói câu nào cơ hội cũng không cho nhân tình này thường là thấp vẫn là cao hạ thiên ngữ không nói gì chỉ là nhìn xem trịnh dược rời đi nàng không biết rõ ý nghĩ của mình vừa mới đụng phải trịnh dược mặc dù có chút khẩn trương nhưng là cũng không sắp xếp như thế nào khiến trách là lạ giao giao nói bất quá hắn là có tu vi sư tỷ có phải hay không không cần quá để ý chờ hắn có cần sẽ giúp hắn không phải tốt hạ thiên ngữ gật gật đầu ừng sau đó hạ thiên ngữ lại nói đúng rồi ta vừa mới nhìn hắn tu vi không cao có phải hay không công pháp không tốt nếu không ta tiến hắn một chút công pháp đi sư tỷ ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn vẫn là người bình thường nói không chừng hắn kỳ thật đều tại ngụy trang đâu g i a o g i a o nói vậy hắn mua nhưng thật ra là phổ thông vé xe khẳng định là lầm đến tu chân đô thị hẳn là thiếu linh thạch ta đưa linh thạch cũng có thể à i a o g i a o nhìn về phía hạ thiên ngữ nói sư tỷ ta muốn hỏi ngươi một vấn đề hạ thiên ngữ nói vấn đề gì sư tỷ là muốn giúp xong hắn coi như xong vẫn là nghĩ đằng sau còn có tiếp xúc g i a o g i a o hỏi hạ thiên ngữ lắc đầu không biết g i a o g i a o chân thành nói vậy sư tỷ coi như phải suy nghĩ kỹ nếu như muốn giúp x o n g coi như x o n g như vậy bái không bái sư không quan trọng ngươi cho hắn đầy đủ tài nguyên liền tốt nếu như muốn đằng sau còn có tiếp xúc tốt nhất đường dạng này giúp hắn thậm chí bái sư đều không thể vì cái gì hạ thiên ngữ không hiểu g i a o g i a o suy nghĩ một chút nói sư tỷ một cái người giàu có cho một cái người nghèo tiền tính là gì không có chờ hạ thiên ngữ trả lời giao giao nói thẳng tính bố thí mặc kệ ngươi cỡ nào thành tâm muốn giúp hắn nhưng bản chất không phải thương hại chính là bố thí mà loại sự tình này một khi thành lập như vậy hai người cắp ngươi vị trí đem không tại một cái song song trên mặt thường thường bị bố thí người thấp một bậc thứ này cũng ngang với hai người cao thấp sẽ bị kéo ra khó mà đền bù nhất là đối với lòng tự trọng tương đối mạnh người cho nên sư tỷ ngươi đến nghĩ rõ ràng lại lựa chọn giúp hắn như thế nào hạ thiên ngữ nghĩ hoặc thật là như vậy sao vậy làm sao làm mới là bình thường giúp hắn trước tới gần hắn tìm hiểu tìm hiểu tình huống sau đó xem tình huống nhìn xem làm sao bây giờ nếu không tìm người che mặt t i ệ n hắn công pháp loại hình còn nữa chính là cho hắn chế tạo kỳ ngộ giao giao nói kỳ thật đưa công pháp đơn giản nhất nhưng là tới gần hắn dễ dàng nhất soát hảo cảm cũng có thể hiểu rõ rõ ràng nhất liên nhìn sư tỷ muốn làm thế nào a đúng nếu như chế tạo kỳ ngộ ta gần nhất giống như có thể phát hiện bảo vật đến lúc đó phát hiện đem tin tức đưa cho hắn liền tốt hạ thiên ngữ lâm vào c h ầ m tư bất quá câu nói sau cùng bị nàng không nhìn nàng sư m ộ i cảm giác được bảo vật đơn giản muốn mạng rời đi khoảng cách nhất định trịnh dược vốn định quay đầu nhìn xem cuối cùng vẫn là lắc đầu rời đi hắn không muốn lại cùng hạ thiên ngữ dính l i ễ u quan hệ hắn không thể nào hiểu được về sau hạ thiên ngữ bình tĩnh ánh mắt mặt lạnh lùng như là ngàn năm không thay đổi h à n băng mặc kệ hắn làm cái gì hạ thiên ngữ thần sắc sắc mặt đều không có biến hóa chút nào cho nên hắn từ bỏ không muốn lại tới gần hạ thiên ngữ thở dài trịnh dược liền định đường vòng đi địa phương khác vạn nhất mình bị theo dõi làm sao bây giờ những người khác theo dõi hắn hắn liền không có không biết nhưng là hạ thiên ngữ khác biệt hắn khả năng thật không biết đây là bản năng vấn đề trời sinh tự mang không phải hắn không có khả năng bị hạ thiên ngữ ngay cả đụng hai lần nhưng là muốn tìm đến hạ thiên ngữ lại không hiểu thấu dễ dàng thế nhưng là trung quy là hữu duyên vô phận hắn tuổi trẻ thời điểm vẫn có chút ý nghĩ t r ì n h dược tự rêu cười cười sau đó hắn hướng phố xá sâm vất mà đi định dùng kinh nghiệm của hắn vứt bỏ khả năng theo dõi hạ thiên ngữ t r ì n h dược bộ pháp là đặc thù hắn có thể để cho người theo dõi trong nháy mắt mất đi tung ảnh của hắn mặc dù người khác còn không c ó rời đi nhưng là tuyệt đối tìm không thấy hắn t r ì n h dược lấy loại này bộ pháp đang nháo thị lượn quanh vài vòng xác định thật không có người theo dõi về sau mới dự định trở về t r ì n h dược đi tại dưới ánh đèn nhìn một chút bầu trời phát hiện đêm nay thế mà không nhìn thấy ánh trăng mà lại t r u n g quanh có chút tán t ĩ n h thật sự là hiếm thấy a t r i n h dược tự nói chỉ là hắn vừa dứt lời liền nghe đến một tiếng hư nhược thanh â m ca ca người nói trên tivi pháo hoa có phải thật vậy hay không có đẹp hay không tiểu cầm muốn nhìn một chút thế nhưng là tiểu cầm buồn ngủ quá a t r i n h dược hiếu kỳ hướng mặt trước nhìn thoáng qua phát hiện là một thanh niên có một cái tiểu nữ hải thị nộ của nhân t r i n h dược hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được đối phương lúc này thị nộ cùng nhân n ư ớ c nở nói thật nhìn rất đẹp ca ca cái này mang tiểu cầm đi xem tiểu cầm không muốn ngủ chị dược mắt nhìn cô bé k i a tay phát hiện tay của nàng còn có thuộc về bệnh viện bệnh nhân vòng tay t ừ trong bệnh viện trực tiếp mang ra sao kia muốn cái gì thời điểm đến a nếu không ca ca đến gọi tiểu cầm tiểu cầm nghĩ ngủ trước một hồi tiểu cầm lúc này ghé vào ca ca của mình trên lưng mắt thấy đều không có mở ra rất nhanh k a ca lập tức tới ngay tiểu cầm đ ừ n g ngủ thị nộ cùng nhân mang theo một tia cầu khẩn k a ca tiểu cầm khăn quàng cổ còn không có dễ tốt tốt muốn nhìn pháo hoa dạy khăn quàng cổ sau đó cho k a ca mang k a ca tiểu cầm ngủ một hồi k a ca nhớ kỹ đánh thức tiểu cầm tiểu cầm thanh e m cơ hồ phải biến mất lập tức tới ngay tiểu cầm không muốn ngủ ngon không tốt k a ca lập tức tới ngay thị nộ cùng nhân thanh e m có chút rung động lúc này thị nộ cùng nhân mới cùng trịnh dược gặp thoáng qua trịnh dược nhìn thoáng qua tiểu cầm nàng nhắm mắt lại sắc mặt có chút tái n h ợ t phảng phất đã mất đi sinh khí trên cổ của nàng còn mang theo một cái huyết hồng sắc nhỏ dây chuyền đây chính là bắt đầu sao trịnh dược trong lòng thở dài một cái nói tu chân đô thị không có pháo hoa thị nộ cùng nhân ngừng tạm sau đó tiếp tục đi lên phía trước trịnh dược lại một lần mở miệng nói ngươi còn không có r a tu chân đô thị nàng liền sẽ chết đi trịnh dược không có nói đùa thị nộ cùng nhân quay đầu nhìn về phía trịnh dược trong mắt của hắn có phẫn nộ chỉ là phẫn nộ lấy đồng thời hốc mắt lại không tự chủ được chạy xuống nước mắt thị nộ quần nhân không có tính toán để ý tới trịnh dược hắn muốn đi nếm thử hắn sẽ không bỏ qua nhưng mà trịnh dược câu nói tiếp theo lại làm cho tương lai quần nhân ngây n g ẩ n cả người trịnh dược nói ta có thể cứu nàng các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi mốt q u ỷ tu ta có thể cứu nàng trịnh dược thanh â m để thị nộ c u ầ n nhân cảm giác có chút hoang đường thế nhưng là cứ việc hoang đường hắn vẫn là ngừng bộ pháp vẫn là muốn nghe một chút đến tiếp sau vạn nhất thật sự có hy vọng đâu đây chính là tại tuyệt vọng về sau biết rõ là hoang ngôn đều sẽ có nhất định tin tưởng khuynh hướng vạn nhất là thật đây này không có người nào có thể ở thời điểm này quả quyết rời đi trừ phi hắn không thèm để ý trên lưng người sinh tử thật hắn mở miệng hỏi trịnh dược cũng không trả lời vấn đề này mà là chậm rãi mở miệng nói nhân sinh trông được giống như phổ thông giao lộ khả năng chính là cải biến ngươi cả đời bước ngoặt trịnh dược nhìn về phía thị nộ cùng nhân nói thì như hiện tại ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước tương lai ngươi sẽ thành tu chân giới cường giả đỉnh cao một trong ngươi có khả năng đạt tới thành t i ể u cổ kim ít có cái thế vô song mà lựa chọn thứ hai trịnh dược sau khi nói đến đây quay người bắt đầu rời đi cái này lựa chọn thứ hai chính là từ bỏ thành t i ể u của ngươi trở thành một phổ thông tu chân giả ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt tới cao nhất thành cựu đi lên phía trước ngươi đem tiền đồ vô hạn uy thế c h ấ n thiên đuổi theo ta chú định tu vi hạn mức cao nhất mà mội mội của ngươi có thể còn sống ở thế là vô biên tiền đồ vẫn là máu tan trong nước thân tình là ngu mội tin tưởng vẫn là cơ chí cự tuyệt tất cả đều tại ngươi nhất nghiệm bên trong nói xong cái này thời điểm trịnh dược đã rời đi một chút khoảng cách hắn không nói thêm gì cũng không để cho đối phương đi cỡ nào tin tưởng hắn hắn cấp ra hy vọng về phần tin hay không không có quan hệ gì với hắn về phần tương lai thị nộ cùng nhân xác thực có thể vô cùng tương đại không có hắn tham dự đối phương chỉ cần không đi quá mức chọc giận hạ thiên ngữ cơ bản không có mấy người có thể giết chết hắn mà lựa chọn tin tưởng cũng là đúng không có loại kia phẫn nộ hắn không đạt được ở kiếp trước thành tiệu cả hai ngày đêm khác biệt trình dục đi không có khả năng lại quay đầu có chút cơ hội không nắm chắc được chính là không có nắm chặt bỏ qua chính là cả một đời thị nộ cùng nhân quay đầu nhìn về phía tiểu cầm sau đó không có chút nào do dự đi theo t r ì n h dược bất kể là phía trước đồ vấn đề vẫn là ngu mội vô tri chỉ cần có một tia hy vọng hắn đều muốn bắt lấy coi như đối phương mục đích gì khác hắn cũng sẽ không cự tuyệt hy vọng chỉ cần kia là có thể cứu sống mội mội của hắn hy vọng là đủ rồi đầy đủ cương đại ngay cả mình mội mội đều không bảo vệ được cương đại có ý nghĩa gì không có một tơ một hào ý nghĩa cho nên hắn lựa chọn thân tình lựa chọn ngu xuẩn tin tưởng rất nhanh hắn đi vào trịnh dược sau lưng câu khẩn nói cầu ngươi mau cứu mội mội ta trịnh dược không quay đầu lại chỉ là nói không hối hận sao tương lai ngươi có thể đứng ở tu chân giới đ ỉ n h phong thị nộ cuồng nhân lắc đầu tương lai quá xa vời ta chỉ cần hiện tại bắt ngươi mội mội cổ dây truyền đến đổi trịnh dược nói thị giận s ừ n g sốt một chút nhưng là vẫn rất nhanh cởi tiểu cầm dây truyền đây là bọn hắn phụ mẫu lưu lại hộ thân phủ có thể nói là duy nhất di vật sau đó hắn liền đem dây truyền giao cho trịnh dược trịnh dược thì xuất ra một viên quả ném cho thị nộ c u n g nhân nói để nàng ăn nhưng bảo vệ tâm mạch trăm năm bất tử lấy nàng hiện tại trạng thái có thể mỗi sáng sớm tỉnh một giờ chờ ngươi lúc nào có được một viên cựu phẩm linh thạch lại tới tìm ta ta có thể làm cho nàng mỗi ngày nhiều thanh tỉnh mấy giờ thị nộ c u n g nhân tại tiếp vào quả về sau lập tức đút cho tiểu cầm ăn hắn mặc dù không biết đây là linh dược gì nhưng là hắn biết đây tuyệt đối không phải phổ thông linh dược bởi vì rất nhanh hắn cũng cảm giác được tiểu cầm bệnh tình không tiếp tục chuyển biến xấu coi như chỉ có thể thanh tỉnh một giờ cũng đầy đủ nhưng là hắn khẳng định sẽ cố gắng để m ộ i m ộ i của hắn thanh tỉnh càng lâu về phần khỏi hẳn hắn không có suy nghĩ cũng không có đi hỏi bởi vì đầy đủ thật đầy đủ trịnh dược lúc này tiếp tục nói nếu như muốn nàng khỏi hẳn ngươi cần tìm ta ba lần về sau trịnh dược đi không còn quá nhiều ngôn ngữ thị nộ cuồng nhân nhìn xem trịnh dược rời đi bóng lưng trực tiếp quỳ xuống nhiều chút tiền bối ân cứu mạng đối phương không có để lại phương thức liên lạc nhưng là hắn không có chút nào lời oán giận cũng không có chút nào mở miệng hỏi dự định bất cứ chuyện gì cũng phải cần cố gắng mới có thể làm đến tìm tới đối phương chính là cố gắng một bộ phận hoặc là chính là vị tiền bối kia khảo nghiệm hắn sẽ làm được chờ trịnh dược thân ảnh biến mất về sau hắn nhìn xem đã ngủ tiểu cầm nói khẽ lần sau ca ca lại dẫn ngươi đi nhìn pháo hoa chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày đương tuyệt vọng về sau nhân tài hiểu được hy vọng đáng ngưỡng mộ trịnh dược lúc này đã đi tới một con đường khác chỉ là tới về sau trịnh dược mới nhớ tới cái gì ngạch giống như quên cho hắn phương thức liên lạc được rồi lần sau gặp phải lại cho đi về sau trịnh dược lắc đầu trở về về phần dây chuyền tùy tiện thu thôi vô dụng bên trong bất quá ẩn giấu đi một sợi thần niệm lửa giận thôi đương cái bật lửa dùng đều trứng mắt bất quá không có cái này một sợi thân nghiệm t h ì giận vĩnh viễn không thành được tu chân giới đứng đầu nhất cường giả đại giới vẫn là phải giao ân hôm nay xem như thuận tiện xử lý tu chân giới tương lai cường giả bóp chết trong trứng nước sáng ngày thứ hai trịnh dược thức dậy rất sớm bị điện giật nói đánh thức cầm lên xem xét tiêu ký lấy l ử a g ạ t sau đó trịnh dược nhận điện thoại rất nhanh đối diện truyền đến thanh âm n g ọ t nào g tiên sinh chúng ta là hai mươi bảo hiểm lần này là muốn làm giao thông điều tra xin hỏi ngài ra ngoài thời điểm thường xuyên dùng cái gì phương tiện giao thông đâu nghe được câu này trịnh dược theo bản năng hồi đáp xe lăn đối diện tiên sinh thật là một cái khôi hài người vậy chúng ta bên này sẽ không quay r ậ y ngài chúc ngài sinh hoạt vui sướng về sau liền cúp điện thoại trịnh dược một mặt m ộ n g bức cứ như vậy bất quá nói lên xe lăn hắn có thể là không có cơ hội ngồi mặc kệ là tu vi cao vẫn là tu vi thấp đều không có người có thể đem hắn chân đánh gãy đương nhiên trọng thương loại sự tình này vẫn là tồn tại hiện tại mình còn yếu có đôi khi quen thuộc không tốt ăn một chút gì liền sẽ trọng thương về sau trịnh dược liền dậy hôm nay vẫn là phải đi nhìn xem có cái gì đi làm nhiệm vụ trịnh dược nhìn xem tấm gương đánh răng sau đó nhổ ngụm b ọ t biển nói giống như thạch lâm đảo nhanh mở phải đi đi dạo một vòng thạch lâm đảo cùng long nguyên khác biệt long nguyên tồn tại quá nhiều không biết thạch lâm đảo liền lộ ra bình thường bởi vì phổ thông cho nên tồn tại hạn chế cũng không cao cơ bản học sinh cũng là có thể tiến vào bất quá nghe nói thạch lâm đảo trung tâm có đặc thù đồ vật là lúc trước mở tích long nguyên vị kia tồn tại lưu lại chỉ là đã nhiều năm như vậy một cái đi đến trung tâm người đều không có cho nên đến cùng có cái gì đến nay đều là một điều bí ẩn khả năng vốn là không có cái gì cũng có khả năng cũng sớm đã bị người ta mang đi chỉ là không có người phát giác được thôi hạ thiên ngữ có hay không thực lực đi đến trung tâm trịnh dược không biết khi đó hạ thiên ngữ là mang theo hắn từng bước một phá giải trận pháp cơ h ộ i đều đang cùng hắn g i ả n giải g bởi vì vừa mới bắt đầu tu luyện hắn tiêu hóa rất chậm cho nên bọn hắn tiến độ đặc biệt chậm về sau liền đi ra ngoài hạ thiên ngữ hoàn toàn không có thi triển toàn lực cơ hội cho nên nếu là hắn đi đến cân nhắc muốn hay không tiến vào trung tâm bởi vì rất có thể sẽ đụng phải hạ thiên ngữ chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nghĩ tới đây trịnh dược đã rửa mặt xong dự định đi tuần tra đội nhìn xem chỉ là vừa mới đi đến cửa tiểu khu trịnh dược điện thoại liền văng lên là la, la thiến đánh tới có nhiệm vụ khẩn cấp nhiệm vụ nội dung điều tra quỷ tu quỷ kỳ tử hành tung muốn tiếp s a o chương năm mươi hai ta gọi hạ thiên ngữ có nhiệm vụ khẩn cấp nhiệm vụ nội dung điều tra quỷ tu quỷ kỳ tử hành tung muốn tiếp s a o quỷ kỳ tử tuần tra đội muốn điều tra hắn ở kiếp trước hắn cũng chưa nghe nói qua loại nhiệm vụ này a khả năng quá yếu đi dù sao quỷ kỳ tử tu vi cũng không yếu sau đó trịnh dược hỏi cụ thể đâu la thiên nói cụ thể ngươi cần phải đi cùng bán hạ tiền bối giao lưu ngươi là tuần tra đội tuyển ra đến phù hợp nhất một trong những người được lựa chọn chủ quản để ngươi đi trước thử một chút trịnh dược ngay cả suy nghĩ đều không có nói thẳng ta cự tuyệt la thiên xứng sở vì cái gì tiền thù lao rất cao nàng chưa từng có nghĩ tới số bảy sẽ cự tuyệt chuyện này lấy tính cách của hắn mê rừng đều có thể tùy ý t i ế n điều tra quỷ kỳ tử hẳn không có cái vấn đề lớn gì a trịnh dược không có quá nhiều giải thích mà là hỏi còn có khác đi làm nhiệm vụ sao la thiến mặc dù không hiểu nhưng là không có cách nào hỏi nhiều chỉ có thể nói tạm thời không có đặc thù bất quá vẫn là có không ít phổ thông đi làm nhiệm vụ có thể làm bất quá phổ thông đi làm nhiệm vụ phải đi văn phòng máy tính xem xét nàng cũng không có khả năng nhớ nhiều như vậy về sau bọn hắn liền kết thúc giao lưu trịnh dược cũng không có quá để ý bất quá nhiệm vụ lại là b á n hạ cái này để trịnh dược tạm thời không muốn đi tuần tra đội vạn nhất cùng hạ thiên ngữ đụng phải sẽ không tốt đã hôm nay không thể đi tuần tra đội như vậy hắn cũng chỉ có thể đi ngày hôm qua tiệm sách đi xem sẽ sách đi lúc này tiệm sách lão bản nương còn tại xem sách làm lấy ghi chép rất nhanh nàng cũng cảm giác được hôm nay lại có người t i ì n đến chỉ là ngẩng đầu trong n g a y mắt liền ngây ngẩn cả người lại là ngươi trịnh dược đứng tại cổng nhìn xem lão bản nương nói có vấn đề gì không lão bản nương trong lúc nhất thời nói không nên lời vấn đề sau đó hỏi ngươi vào bằng cách nào t r i n h dược nói từ cửa chính tiến đến lão bản nương nhũ mày cuối cùng không có cái gì hỏi tiếp tục xem sách của nàng t r i n h dược tự nhiên cũng không có cái gì h ả o t ạ i ý mà là đi vào trước đó giá sách bên cạnh tìm được ngay từ đầu hành lộ ký hắn lật ra trang thứ hai đã đã mấy ngày nhưng là vẫn không có một chút tin tức giống như đi người liền không có trở lại qua một vị hảo hữu cũng muốn vào xem hy vọng có thể mang về tin tức linh khí chấn động càng ngày càng thường xuyên tu luyện cũng dễ dàng bị ảnh hưởng tới gần khe hở người đã bắt đầu di chuyển ai cũng không xác định loại sự tình này có thể ảnh hưởng đến lúc nào tu vi của ta không đủ không cách nào đi vào nhưng là ta có thể ghi chép đây hết thảy hy vọng đây chỉ là một kiện phổ thông sự kiện nhìn đến đây trịnh dược nhũ mày cái này khe hở hắn chưa từng nghe nói qua nhưng là thời kỳ viễn cổ cùng hiện tại xác thực phát sinh rất nhiều kinh thiên biến đổi lớn thì như thiên kiếp biến mất linh khí càng biến Thánh thú tàn lùi. trước h h thú á n tàn t lùi. kia trịnh dược còn không chút nào để ý cảm thấy là tự nhiên thay đổi hương suy sinh tử hiện tại xem ra đây càng thay ẩn tình không nhỏ về sau trịnh dược còn dự định tiếp tục xem xét chỉ là vừa mới dự định lật giấy thời điểm đột nhiên cảm giác có ánh mắt rơi ở trên người hắn hắn ngây ngẩn cả người một chút lập tức ngẩng đầu nhìn qua trịnh dược đột nhiên ngẩng đầu đối phương rõ ràng giật nảy mình trịnh dược c a o mày nhìn xem đối diện mặc màu làm nhà tan mặc hạ thiên ngữ hắn làm sao cũng không nghĩ tới ra nhìn cái sách đều có thể gặp được nàng mình đến xem sách là đến tranh né hạ thiên ngữ không phải tới gặp nàng cái này khiến hắn có chút khó chịu a nhưng là bây giờ nếu như đi tuyệt đối rất đột ngột không chừng đối phương liền có thể phát giác được mình đang tranh né nàng một khi làm cho đối phương hiếu kỳ lên không chừng p h i ề n thoái hơn cho nên trịnh dược lựa chọn không nhìn tiếp tục xem sách của hắn thế nhưng là hắn cúi đầu đọc sách nhưng vẫn là cảm giác có ánh mắt ở trên người hắn cái này khiến hắn rất không thoải mái đọc sách đều không cách nào nhìn sau đó trịnh dược ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ hắn cảm thấy mình cần thái độ lạnh lùng cùng đối phương đối thoại chỉ là mở miệng thời điểm theo bản năng đem thanh â m thả nhẹ có việc hạ thiên ngữ lúc này một mực nhìn lấy trịnh dược vốn là bị giật mình nàng lại nghe được trịnh dược tra hỏi trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng đáp lại ngưng tạm hạ thiên ngữ nói ngươi ngươi cùng lão bản nương n h ậ n biết trịnh dược hắn nghĩ tới hạ thiên ngữ sẽ hỏi vấn đề nhưng là cho tới nay không nghĩ tới sẽ hỏi loại vấn đề này hắn còn tưởng rằng hạ thiên ngữ sẽ hỏi ta cái này có linh thạch đưa ngươi ngươi muốn bao nhiêu lại hoặc là sẽ hỏi ta đưa ngươi một chút linh dược đi dạy ngươi tu luyện a loại hình dù sao hạ thiên ngữ tìm hắn không phải tặng đồ chính là dạy hắn một vài thứ khiến người ta cảm thấy không chân thực nhưng là câu nói này n g ư ờ i cùng lão bản nương nhận biết càng làm cho trịnh dược cảm giác không chân thực bất quá trịnh dược vẫn là thành thật trả lời không biết vậy ngươi thường xuyên đến nơi này sao lần thứ hai về sau hạ thiên ngữ liền không có hỏi lại vấn đề nàng hôm nay là r a trang một vài thứ đi ngang qua nơi này thời điểm đột nhiên phát hiện cái này tiệm sách cho nên liền tiến đến nhìn xem nơi này thư tịch để nàng cảm giác có chút thơm ảo vô ý thức liền muốn xem xét một chút chỉ là không có nghĩ đến nàng mới vừa v ẫ n đang nghiên cứu một bản công pháp chỉnh dược liền đến sau đó nàng mới phát hiện ba chủ của nơi này thật xinh đẹp cho nên nàng không biết vì cái gì hỏi vấn đề mới vừa rồi hiện tại hỏi xong nàng đều không biết mình nên nói cái gì mà trịnh dược tự nhiên làm bộ đang đọc sách hắn đang chờ hạ thiên ngữ mở miệng dạy hắn viễn cổ ngữ không cần ba chữ ngay tại trong cổ họng hắn liền chờ hạ thiên ngữ mở miệng hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược đang đọc sách kỳ thật rất muốn hỏi hỏi đối phương có nhìn hay không hiểu nàng có thể dạy hắn nhưng là giao giao không cho nàng chủ động hỗ trợ hiểu rõ rõ ràng ân chờ cần sẽ giúp bận đự chờ đối phương n h í u mày liền tốt ân nhịn xuống khẳng định có thể nhịn được sau đó vừa giữa chưa đi qua trịnh dược đều đem sách lật ra thật là nhiều lần đương nhiên hắn một chữ đều không có nhịn hắn một mực chờ đợi hạ thiên ngữ mở miệng sau đó trực tiếp về câu không cần cuối cùng rời đi nơi này thế nhưng là hạ thiên ngữ không có mở miệng cái này không khoa học không đúng cái này không hạ thiên ngữ nàng vì cái gì không mở miệng là bởi vì gặp nhau phương thức khác biệt sao cho nên một thế này sẽ không đối tốt với hắn rồi không hiểu có chút thất lạc cuối cùng trịnh dược ở trong lòng tự rêu dưới tiếp lấy đem sách thả trở về hắn dự định rời đi ráng có tiếp nữa cũng không có gì hay hạ thiên ngữ một mực tại tìm cơ hội mở miệng thế nhưng là một mực không có tìm được cơ hội tốt nhiều lần không nhịn được nghị chủ động mở miệng hỏi thăm thế nhưng là nàng lo lắng phát sinh g i a o g i a o nói tình huống một mực chịu đựng không dám mở miệng nhưng là bây giờ trịnh dược muốn đi nàng có chút nóng nảy trịnh dược quay đi xứng s ờ dưới ở kiếp t r ư ớ c vừa mới gặp được hạ thiên ngữ thời điểm nàng nhưng không có dạng này khi đó trong mắt nàng khuyết thiếu hiện tại linh động có lẽ là có tâm sự đi dù sao khi đó bọn hắn không có mở miệng tự giới thiệu qua bọn hắn là thông qua khảo thí tổ đội điển tư liệu biết nhau cho nên hạ thiên ngữ không hỏi qua tên hắn lần này hạ thiên ngữ hỏi hắn danh tự không biết xuất từ tâm lý gì trịnh dược cảm giác mình không cách nào cự tuyệt sau đó mở miệng nói ta gọi trịnh dược lúc này ta đánh ra một chương phiếu để cử bài ai muốn lên chương năm mươi ba một người bình thường phản ứng nói xong tên của mình về sau trịnh dược liền rời đi hắn không có lưu lại ý nghĩ mặc dù nói danh tự nhưng không có nghĩa là hắn muốn tới gần hạ thiên ngữ mà lại có đôi khi đi là sẽ thân bất gió kỷ cũng tỉ như vừa mới kỳ thật không nói cho danh tự mới là lựa chọn tốt nhất nhưng là hắn hay là nói cho hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược rời đi tiệm sách sau đó có chút vui vẻ lộ ra khuôn mặt tươi cười hoàn thành i a o g i a o nói bước đầu tiên sau đó muốn làm gì g i a o g i a o người đâu ta muốn đi tìm nàng nghĩ như vậy nàng liền đem sách thả trở về sau đó trực tiếp rời đi tiệm sách tiệm sách lao bản nương cứ như vậy nhìn xem bọn hắn rời đi có chút mê mang những người này đem nàng tiệm sách đương cái gì rồi sau đó lao bản nương lắc đầu duyên sinh duyên diệt nguyên nhân duyên rơi bỏ qua chính là bỏ qua có lẽ tiệm sách vốn là cùng hai vị này vô duyên hết t h ả đều chỉ là trong ngộng mê rừng sau đó nàng lại bắt đầu dùng bút viết cái gì khoe miệng nói lầm bầm ai thủy điện đều muốn đóng không nổi ta có phải hay không hẳn là hạ giá bán sách chỉnh dược rời đi tiệm sách hắn không biết mình hiện tại tính tâm tình tốt vẫn là tâm tình xấu dù sao rất kỳ quái ngẫm lại vẫn là đi ăn tô mì ép một chút đi sau đó trịnh dược liền đi tới tiệm mì nơi này mặt tiện nghi lại ít liệu không thế nào ăn ngon về phần tại sao tới ở kiếp trước đến quen thuộc đi đều là nghèo gây họa chỉ là vừa mới lúc tiến vào hắn thấy được một vị trung niên cũng ngồi ở bên trong ăn mì trịnh dược không chút để ý chỉ là trong lòng không khỏi cảm khái quỷ tu quỷ k ỳ tử ngụy trang thật kém về phần đối phương vì cái gì ở chỗ này trịnh dược không biết hắn điểm bắt mì liền đi tới vị trí gần cửa sổ không lo lắng chút nào nơi này sẽ phát sinh biến cố gì trịnh dược ngồi xuống sau đó quỷ tu quỷ kỳ tử liền ngẩng đầu nhìn trịnh dược một chút ra ngoài phản ứng bình thường trịnh dược đồng dạng nhìn hắn một cái chỉ là rất nhanh hai người liền cùng một chỗ rời đi ánh mắt người bình thường nha đều là phản ứng như vậy nếu như đối phương là nữ khả năng chính là dùng ánh mắt còn lại ngắm một cái về sau trịnh dược lấy điện thoại di động ra chơi tiếp trong thời gian này cần chờ trên mặt đến cho nên dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm sau đó trịnh dược cho la thiến phát cái tin quỷ tu quỷ kỳ tử tại ăn ngon tiệm mì đinh một tiếng đối phương liền tin tức trở về ngươi chịu tiếp trịnh dược không có la thiến vậy ngươi bây giờ tính là gì trịnh dược nhữ mày sau đó trả lời n ạ c danh báo cáo đối diện la thiến trong nháy mắt một b ư ớ c người này có bị bệnh không sau đó nàng còn muốn hỏi rõ ràng một chút thế nhưng là đối phương căn bản không để ý tới nàng sau đó la thiến tìm dư ẩn dư ẩn nghe cũng có chút bất đắc dĩ nói vậy liền trực tiếp nói cho cùng bán hạ tiền bối kết nối người kia tóm lại coi là tốt số bảy cung cấp tin tức đến lúc đó cho thủ lao đi bọn hắn hoàn toàn không biết số bảy đến cùng là trùng hợp gặp vẫn là cố ý tra được nhưng là ngẫm lại địa điểm có thể là cố ý đi thăm dò lấy số bảy thu nhập không có khả năng đi loại kia tiệm mì ăn cái gì nơi đó mặt tặc khó ăn dư ẩn cùng la thiến trong lòng đều có chút suy đoán trịnh dược sở dĩ muốn đem tin tức truyền đi chủ yếu vẫn là bởi vì bán h ạ hắn không có ý định đi chủ động tiếp xúc cái này q u ỷ tu nhưng là ngoài ý muốn đụng phải nặc danh c h u y ể n cái tin tức vẫn là không có vấn đề dù sao kia là ở kiếp trước sư phụ đối với mình cũng không có nửa điểm không tốt nếu như mình là nữ không chừng sẽ còn rất thụ bán hạ yêu thích đưa di động sau khi để xuống bên kia người trung niên kia đột nhiên mở miệng nói điều đang ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang làm gì sao. Đối ra rằng trịnh hỏa, ta sao. thanh ra cho không thình lình gì dược mặt bất làm âm, về ẻ mở mịt xem mình, xem mà mình một phát tiếp tục túi đầu nhìn xem điện thoại. Khắp nơi lừa ta, thoại. Trịnh trong tự Bất thường nhìn hiện phương cũng không nhìn nhìn điện Hắn nơi vẫn là đang cùng người gọi điện thoại. Trình dược trong lòng tự nói. Bất quá cũng không có số chỗ ngồi, mà là để cho mình biểu hiện bình Chỉ khắp chỗ cho chút. qua. quá sau đầu biểu lừa có dược có là là là đối gọi đó để số v sau trịnh dược cảm giác được dưới chân có trận pháp tại kéo dài thúc phước trận trịnh dược không có bất kỳ cái gì phản ứng trận pháp này không phải một cái nhất giai có thể cảm giác ra đối phương là hoài nghi hắn ẩn giấu tu vi hắn rất ít ẩn giấu tu vi nhiều lắm là ẩn tàng khí tức bất quá đối với cái này t h u ố c phược trận hắn cũng không có chút nào lưu ý căn bản trói buộc không đủ hắn về phần có phải hay không đối phương thăm dò trình dược càng không thèm để ý nếu như là thăm dò vậy người này có phải hay không có chút cẩn thận ra mặt nói đến ở kiếp trước quỷ tu quỷ kỳ tử là kết cục gì t h ư ợ như là mất tích v ề phần hắn cụ thể làm qua cái gì có vẻ như là m ó n kia ba tháng tử vong sự kiện lại nhiều trịnh dược cũng không biết đây là lúc trước bái sư về sau mới có thể tiếp xúc đến sự kiện không bao lâu về sau thúc phược trận đột nhiên lại biến mất cuối cùng người trung niên kia đứng lên hắn nhìn thoáng qua trịnh dược liền đi bộ rời đi tiệm mì đương nhiên trước khi đi hắn thôi được rồi hạ tiền trịnh dược tự nhiên là nhìn xem quỷ tu quỷ kỳ t ử rời đi hắn có chút hiếu kỳ mở miệng nói có cảm giác được nguy hiểm lại không xác định có phải hay không bởi vì ta cho nên rời đi lại nói hơn nữa cách mở phương thức đều cẩn thận như vậy nếu như vẫn luôn là dạng này như vậy cái này quỷ tu xác thực không dễ bắt đến khó trách có thể từ bán hạ trong tay thoát đi quỷ tu quỷ kỳ t ử tu vi nhiều lắm là ngũ giai đình p h ò n g bán hạ cũng không chỉ nhiều hắn một cái đại giai trên lý luận bán hạ giết quỷ kỳ t ử dễ như trở bàn tay thế nhưng là cuối cùng chỉ là mất tích bán hạ đứng ở trên không c a o mày nói tuần tra đội nạc danh người nàng có chút hiếu kỳ đối phương tại sao muốn nạc danh bởi vì lo lắng tin tức sai lầm cho nên chỉ có thể nạc danh bán hạ không biết bất quá cũng không thèm để ý chỉ cần có tin tức liên tốt rất nhanh bán hạ liền đi tới tiệm mì phụ cận thoáng qua một cái đến liền thấy một vị trung niên bình tĩnh từ bên người nàng đi qua bán hạ nhữ mày sau đó quay đầu nhìn về phía người trung niên kia không có chút nào do dự trực tiếp đưa tay trổ tới người trung niên kia cũng không quay đầu một ngụm tinh huyết phun ra trực tiếp dược không rời đi trịnh dược nhìn thấy bán hạ trực tiếp đuổi theo lắc đầu cầm điện thoại di động lên tiếp tục cho la thiến phát cái tin truy cái kia là giả chân chính q u ỷ kỳ tử từ cửa sau đi tiếp vào tin tức la thiến trực tiếp đem tin tức truyền đi chuyến hai lần bán hạ rốt cục tiếp vào tin tức có chút khó có thể tin đối phương là cái thế thân nàng thế mà nhìn không ra bất quá cắn răng một cái nàng quay người hướng tiệm mỹ mà đi nguyên bản rời đi quỵ kỳ tử đột nhiên hướng phía sau xem xét. Câu mày nói, xem mày tiểu gia hỏa kia sắc thực Câu sắc có nói, vấn gia kia ra hỏa đó ề bất quá c thể xem thấu thủ ta, một chút đối phương. Chợt chợt, tới thật không hỏi phương. Chậc chậc, xem sau Sau của đoạn đơn đợi đối đó lại cũng giản, lần nhanh. quỷ kỳ tử chỉ có thể bắt đầu đ à m bệnh hắn đã đủ điệu thấp thế mà còn là bị đụng phải mà lại không có chút nào nguy cơ phát giác đây mới là hắn để ý nhất người kia không có cho hắn bất luận cái gì nguy cơ cảnh giác nếu như không phải nhạy cảm một chút hắn khả năng trực tiếp liền mất đi rời đi nơi này cơ hội trịnh dược nhìn xem bán hạ đuổi trở về nàng không có dừng lại hẳn là tìm tới thật mục tiêu chỉ là đại khái s u ấ t là bắt không được chương năm mươi bốn uy hiếp không tồn tại trịnh dược cảm thấy mình đã làm đủ nhiều còn lại liền nhìn hắn cái kia sư phụ chính mình dù sao hắn sẽ không lại nhúng tay lúc này phục vụ viên đi lên nàng đem mặt đặt ở trịnh dược trên mặt bàn sau đó nói đúng rồi vừa mới khách nhân cho ngươi lưu lại tờ giấy trịnh dược hơi kinh ngạc sau đó tiếp nhận tờ giấy nói tạ ơn đúng có l ử a sao phục vụ viên kia có chút ngoài ý m u ố n sau đó vẫn là cầm cái cái bật lửa tới sau khi nói tiếng c ả m ơn trịnh dược liền bắt đầu ăn mì phục vụ viên tự nhiên là về tới quầy hàng nơi này nhưng không có quá nhiều phục vụ viên có thể có phục vụ viên đã tính rất tốt giấy cái bật lửa đều tại trịnh dược trên mặt bàn bất quá trịnh dược không có trước tiên đi quản mà là lẳng lặng ăn mì thử mấy ngụm về sau trịnh dược không khỏi không cảm khái mặt này hoàn toàn như trước đây khó ăn bỏ ra chút thời gian trịnh dược cuối cùng đem một tôm ì đã ăn xong để đua xuống về sau trịnh dược cầm lên bên cạnh giấy sau đó dùng cái bật l ử a nhóm lửa nhìn xem giấy đốt đi không sai biệt lắm trịnh dược thì đứng dậy đi quẩy hàng tính tiền về phần tờ giấy kia tự nhiên là tại trong chén thiêu đốt hầu như không còn chỉ là một cái quỷ kỳ tử phối uy hiếp ăn sao trên đời này trịnh dược duy nhất kiên kỵ chỉ có hạ thiên ngữ một người về phần âm mưu quỷ cái gì cũng liền lừa gạt một chút cái kia không có kinh nghiệm sứ phụ dùng ở trên người hắn cái gì dùng đều không có coi như hắn chỉ có nhất giai nhưng là hắn muốn chạy trốn muốn trốn tránh nguy hiểm ngoại trừ hạ thiên ngữ không có người có thể tìm được hắn đương nhiên đánh vẫn là đánh không lại hiện tại hắn rất có phương diện này tự giác kết xong sổ sách về sau trịnh dược liền rời đi thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện hắn đốt bắt trước đó rời đi vạn nhất để hắn b ổ i thưởng tiền liền thua lỗ bán hạ lúc này đứng tại trên mặt biển c a u mày nói chạy trốn chạy t r ố i chết năng lực rất mạnh bất quá trung quy là lưu lại một vài thứ xuống tới hẳn không có nhanh như vậy khôi phục về sau bán hạ liền trở về về phần tuần tra đội ban thưởng nàng tự nhiên sẽ cho nếu như không có tuần tra đội tin tức nàng hẳn là ngay cả gặp được đối phương cơ hội cũng không có cái này quỷ kỳ tử chiến lược không được đ à o mệnh năng lực thật sự là siêu quần bạc tụy bán hạ không có lưu luyến trực tiếp trở về tu chân đô thị nàng ngược lại là rất hiếu kỳ cung cấp tin tức nặc danh người là ai đáng tiếc tuần tra đội nói thẳng có người nặc danh báo cáo nàng cũng không biết thật hay giả không phải nàng thật rất muốn mời dạy một chút đối phương là thế nào nhìn ra cái kia quỷ kỳ tử là giả trên đường trở về trịnh dược nhận được la thiến điện thoại liên quan tới ngươi cung cấp tin tức đạt được một viên lục phẩm linh thạch bất quá bởi vì ngươi chỉ là nặc danh báo cáo cho nên chỉ có thể đạt được một nửa được không trịnh dược cười nhạt một tiếng đi trên thực tế không cho cũng được hắn không có chút nào ý nghĩ bất quá có năm viên ngũ phẩm hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt lợi dụng tốt không chừng đều có thể đem hắn đẩy lên một trăm sáu tạ hữu tu vi muốn nhị giai hẳn là không thể nào bất quá quá trình này cũng cần dần dần tiến dần một đêm là không chịu làm được liên tục mấy ngày mấy đêm cũng là không thể nào không nói hấp thu vấn đề l i ê n vẹn vẹn thức đêm đều có thể chịu chết hắn đêm khuya tu chân thương thân cúp điện thoại chỉnh dược điện thoại lại văng lên là vạn tộc giao dịch bày có người thêm m ư ờ i hắn đi vào xem xét là nam tiêu thiên thu thiên thu đạo hữu ngươi dự định từ số mấy cửa ra long nguyên thiên thu ta tại cửa còn không có tách rời thời điểm liền đã ra nam tiêu loại chuyện đó cũng có thể làm được long nguyên cửa ổn định về sau sẽ chia làm mười phiến đại môn mỗi một cánh cửa đều có một ít khảo đề mặc dù cuối cùng đều có thể ra ngoài nhưng là ảnh hưởng học phần trực tiếp nhảy qua quá trình này bình thường đều là mát điểm thì như trịnh dược dạng này thì như hạ thiên ngữ như thế thì vũ tiên tử thiên thu đ ạ i lão k i u cái nào cánh cửa dễ dàng nhất cửa nội dung hàng năm ngẫu nhiên cho nên có rất ít người biết mỗi một cánh cửa đến cùng thi toàn quốc cái gì thiên thu thứ nhất phiến sẽ thành ngữ chơi đồ mị nộ hoặc là giảng c h u y ệ n ma là được rồi thì vũ tiên tử ta đọc qua thật nhiều sách nam tiêu cùng mộc thanh khẳng định không có các ngươi trình độ khả năng so ma tu còn kém cỏi chúng ta yêu tộc so ma tu đạo tu đều m u ố n chú trọng văn hóa giáo dục mộc thanh nam tiêu thất nguyện bọn hắn thật không có đọc qua sách trịnh dược không nói gì thêm tu chân giả thật rất ít đọc sách từ nhỏ đến lớn tu luyện cũng không kịp ai không có việc gì đi đọc sách ra chỉ có một số nhỏ tu chân giả sẽ đi đọc sách giống hắn loại này đại học tốt nghiệp đã là tu chân giới người nổi bật mộc thanh có thể tuyển giảng c h u y ệ n ma ta lành nghề nam tiêu ta cũng vẫn được thân ở long nguyên nam tiêu ba người liếp nhau một cái trực tiếp đi vào thứ nhất cánh cửa rất nhanh bọn hắn liền đi tới trong môn đối mặt bọn hắn chính là một viên tiểu quang cầu hoan nghênh tiến vào thứ nhất cánh cửa chúng ta nơi này chỉ có hai cái khảo đề thành ngữ chơi đổ m ì nộ hoặc là giảng c h u y ệ n ma hai tuyển thứ nhất là đủ như vậy các ngươi ai tới trước tiểu quang cầu đối nam tiêu bọn hắn nói thi vũ cái thứ nhất đứng dậy nói ta tới trước tiểu quang cầu mời thí sinh báo danh ra thi vũ yêu tộc thi vũ tuyển thành ngự chơi đô mị nổ tiểu quang cầu t ố t vậy ta trước ra đề mục ý hợp tâm đầu ấn mời tiếp ấn thi vũ nhữ mày lại nói ấn ấn tặc làm cha cha mời tiếp tiểu quang cầu ngừng tạm sau đó mở miệng nói cha cha tướng tổn thương hại mời tiếp hại giật mình ngân nghe nói nghe mời tiếp nghe nghe phi thí sinh thì vũ đào thải thì vũ một mặt một bức nàng nhìn về phía nam tiêu nói vì cái gì a nam tiêu nói ta không có đọc qua sách ta không hiểu sau đó thì vũ lại nhìn về phía mộc t h a n h mộc thanh nói thẳng ta cũng không có đọc qua sách thì vũ nàng cảm thấy nàng đúng rất hoàn mỹ a sau đó tiểu quang cầu nói vị kế tiếp mộc thanh đi tới nói mộc thanh giảng c h u y ệ n ma thiểu quang cầu t ố t thỉnh giảng ta nghe đúng c h u y ệ n ma có chữ viết số quy định không cho phép vượt qua hai trăm chữ càng ngắn càng tốt mục thanh gật đầu sau đó nói đêm khuya ngươi bị n ẹ n đi nhà xí bên trên s o n g sau ngươi xem kính mắt từ bên trong mình sau đó túi đầu rửa tay tẩy xong về sau ngươi đem vòi nước đóng lại lúc này ngươi lại ngẩng đầu nhìn một chút tấm gương lúc này ngươi trông thấy trong gương ngươi còn tại túi đầu rửa tay t i ể u q u a n cầu run lên dưới nói qua thì vũ khó hiểu nói cái này có gì có thể sợ chờ đối phương ngẩng đầu thời điểm ngươi cũng túi đầu rửa tay hú chết bên trong cái kia một t h a n h nam tiêu đi tới nói đến phiên ta nam tiêu tuyển truyền ma tiểu quang cầu run lên dưới nói có thể không cần quá kinh khủng nam tiêu mỉm cười gật đầu trong đêm ngươi nằm ở trên giường hút thuốc nghe trên lầu tiểu hài tiếng khóc nam nhân tiếng mắng chửi nữ nhân trách cư âm thanh không khỏi lắc đầu mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh làm ngươi muốn tiếp tục hút thuốc thời điểm đột nhiên nhớ tới ngươi ở là tầng cao nhất tiểu quang cầu lập tức rụt nói đã nói x o n g không khủng bố thì vũ nói à chỉ cần ngươi để cho ta qua sợ thời điểm liền báo ra ta yêu tộc thì vũ đại danh tà ma tất lui mục thanh lúc này nói đây là sự thực nhà nàng tổ truyền tố pháp sự nàng bản thân còn trừ tả chương năm mươi lăm đi thạch lâm đảo có thể bóp chết hạ thiên ngữ tiểu quang cầu có chút không hiểu vì cái gì một cái yêu tu sẽ cùng tố pháp sự có quan hệ thì vũ nói là siêu độ tiểu quang cầu vì cái gì một cái yêu tu sẽ cùng siêu độ có quan hệ thì vũ nói vậy tại sao một cái quang cầu sẽ cùng giám khảo có quan hệ tiểu quang cầu giải thích nói bởi vì quang cầu là ta bên ngoài trạng thái ta kỳ thật không phải như vậy thì vũ lập tức cười nói bởi vì yêu tộc chỉ là ta bên ngoài thân phận chân thực ta cũng không phải nhìn qua dạng này tiểu quang cầu bị thuyết phục m ộ t thanh nội tâm thở dài đây chính là đem đối phương trí thông minh kéo đến giống như chính mình thất độ sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối phương xem ra sau này không thể cùng thì vũ chăm chỉ có thể động thủ tuyệt không động khẩu tại nam tiêu sau khi bọn hắn rời đi l o nguyên n g cũng lần lượt có người đi ra mà tại tất cả mọi người tại bốn phía cha tìm ra miệng thời điểm tại phong khẩu vô tận phía dưới xuất hiện một chỗ ưu ám phế tích tại phế tích không t r ú n g có một tờ giấy tại n ồ i lơ lửng mà ở thời điểm này một cái móng nuốt nhỏ bắt được trăng giấy trịnh dược đặc địa từ tuần tra đội nơi đó cầm ban t h ư ở n g bất quá rất nhanh liền rời đi để tránh cho gặp được hạ thiên ngữ bọn người tu chân đô thị không nhỏ trên lý luận muốn gặp được hạ thiên ngữ cũng không dễ dàng thế nhưng là mấy ngày nay đều gặp phải mấy lần sau đó trịnh dược đi tới dương tiểu dương linh dược cửa hàng hôm nay hắn liền có thể mua linh dược chuẩn bị thăng một bốn vấn đề cũng không lớn dương tiểu linh lần đầu tiên nhìn thấy trịnh dược liền lập tức kêu lên tiểu dương mau ra đây lại là đại đan Trịnh dương ợ c d ư tiểu dương tự nhiên là bị kêu đi ra nhìn thấy trịnh dược hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ lại là người này bọn hắn mấy ngày nay lượng tiêu thụ cơ bản đều là người này cho tiêu phí một lần so một lần cao tu vi cũng một lần so một lần cao thật là một cái người kỳ quái trên lý luận chính là cán thuốc cũng không có khả năng nhanh như vậy cho nên dương tiểu dương không thể nào hiểu được chờ dương tiểu dương sau khi ra ngoài trịnh dược liền đem tờ đơn đưa cho hắn dương tiểu dương nhìn xuống tờ đơn lông mày trực tiếp nhũ lại hắn nhìn xem trịnh dược nói ngươi xác định sao hắn không thể không hỏi một câu lần này linh dược cùng dĩ vang đã không phải là một cái cấp độ một cái nhất giai dùng có phải hay không là khoa trương trịnh dược vốn là muốn mua mấy phần mới có thể thăng một bốn nhưng là vì nhanh một chút hắn trực tiếp mua quý bảo đảm duy nhất một lần lên tới một bốn đương nhiên quá tốt cũng không được hấp thu tốc độ theo không kịp đến lúc đó không thể không rời đi trận pháp hưởng phí hết trịnh dược gật đầu bao nhiêu tiền dương tiểu dương nói một viên ngũ phẩm năm viên tứ phẩm một bên dương tiểu linh nghe ngây ngẩn cả người cái này tờ đơn lớn có chút không hợp thói thường nhất giai đều muốn như thế dùng tiền sao cái này đều đủ nàng từ nhất giai lên tới nhị giai trịnh dược gật đầu nói đám kia ta đến hai phần đi nghe được trịnh dược nói như vậy dương tiểu linh rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi ngươi là muốn mình dùng sao nhất giai cần dùng nhiều như vậy linh dược sao trịnh dược nói không cần sao dương tiểu linh nghèo khó hạn chế nàng sức tưởng tượng sao cuối cùng dương tiểu linh nhìn một chút tờ đơn nói ta đi phối dược dương tiểu dương nhìn xem dương tiểu linh nói lại bẻ gãy ngươi nhị giai liền không có hy vọng dương tiểu linh nhìn một chút dương tiểu dương nói đối tỷ ngươi phải có chút lòng tin tỷ ngươi là nhìn xem ngươi lớn lên dương tiểu dương nói bản thân sáu tuổi năm đó chính là ta đang chiếu cấu ngươi dương tiểu linh không phục nói ngươi ba tuổi đến sáu tuổi là ta thiên tân vạn khổ nuôi lớn dương tiểu dương nói không có đem ta nuôi đến sáu tuổi ngươi bây giờ liền đã ở vòng cầu dương tiểu linh nói ngươi còn ở trong đất đâu dương tiểu dương trịnh dược không nói gì thêm liền nhìn xem bọn hắn nhao nhao cảm giác thật có ý tứ hai người sau đó dương tiểu linh liền đi đóng gói linh dược dương tiểu dương nhìn xem trịnh dược nói đúng rồi thạch lâm đảo muốn mở ngươi cần công l ư ợ c a ta có thể làm tặng phẩm đưa ngươi cái này dù sao cũng là khách hàng lớn dương tiểu dương cảm thấy mình cũng không thể biểu hiện quá móc hắn móc xuống tới tiền cơ bản đều bị dương tiểu linh cho bại quang trịnh dược lắc đầu không cần hắn hiện tại đi thạch lâm đảo còn cần cái gì công lược thạch lâm đảo với hắn mà nói bất quá là hậu hoa viên không có người có thể ngăn cản bước tiến của hắn một cái lấy trận pháp làm vật trung gian hòn đảo quả thực là hắn thiên nhiên bảo hộ đảo chỉ cần để hắn đi vào trận pháp chính là vũ khí của hắn nếu như lại ở bên trong gặp được hạ thiên ngữ hắn có thể một bàn tay bóp chết nàng coi như không có ở bên trong hắn chỉ cần thăng lên một bốn đối mặt hạ thiên ngữ cũng có thể nhiều một ít năng lực phản kháng nếu như là gặp được phổ thông nhị giai hẳn là có thể phản kháng càng nhiều hơn một chút trịnh dược không muốn dương tiểu dương tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng mà chỉ nói đúng rồi hôm nay nghe được một chút tin tức nói quỷ tu quỷ kỳ tử tại cầm học sinh làm thí nghiệm nếu như gặp phải tốt nhất ở cách xa một điểm nhất là trước đây không lâu hắn chạy trốn đường đi bị một cái nặc danh người báo cáo có thể sẽ trở về trả thù trịnh dược không nói gì thêm chỉ là đáp ứng biểu thị cắm t ạ dương tiểu linh liền nói bất quá người kia thật đúng là lợi hại à thế mà có thể xem thấu một cái đại tiền bối không cách nào xem thấu ngụy trang nếu có thể nhận thức một chút ta đều có thể đi cùng đồng học thổi nửa năm dương tiểu dương tức giận nói hôm sau ta cũng không cần chiếu cấu ngươi người tỷ tỷ này dương tiểu linh rụt rụt đầu nói được rồi vẫn là không nhận ra đi quỷ kỳ tử quá nguy hiểm thật đáng tiếc các ngươi đã quen biết Trịnh trong lòng Dược ở lại. đáp ba ấ nhất tu chân đô thị xuất t tu thị ít biết quá quái, gần không người cũng không biết đằng sau tu chân hiện đô kỳ s u tu thị có thể chân có hay không đô giữ viên ữ n bình tĩnh. Dương g t ể u thuận Dương Dược Dược, hơi động. Trịnh không nhận đóng Linh tiện trả tiền. gói lời, tiếp i xúc có đã trả tốt trả là mà Ba v ngũ phẩm hôm nay kiếm được tiền bỏ ra hơn phân nửa hôm nào lại mua một chút thư tịch lập tức lại nghèo rồi về sau trịnh dược liền trở về hắn cần trở về toàn lực thăng một bốn thuận tiện lại làm một chút linh dịch dù sao thanh vũ hoa quả tối h ô m q u a dùng đến chuẩn bị một chút giải độc linh dịch trước kia thói quen xấu đến giới một chút hạ thiên ngữ tìm được g i a o g i a o lúc này g i a o g i a o ngồi tại trước bàn chết lặng nhìn xem tư liệu nhìn thấy mình sư tỷ trở về nàng hỏi sư tỷ đã nói xong tra tư liệu vì cái gì ngươi trực tiếp liền không trở lại nàng một người toàn tra xét sư tỷ trước kia sẽ không như thế hố nàng hạ thiên ngữ lập tức ngây ngẩn cả người nàng quên mất nhìn thấy mình sư tỷ thân sắc g i a o g i a o chính là thở dài sau đó nói sư tỷ ngươi làm gì đi hạ thiên ngữ nói gặp được t r ì n h dược i a o g i a o sửng sốt một chút hiếu kỳ nói t r ì n h dược ai nha hạ thiên ngữ nói chính là chúng ta trước đó gặp phải cái kia g i a o g i a o trong nháy mắt quét qua m ọ i m ệ n h lộ ra bắt quái ánh mắt là chuyện gì xảy ra để mội mội cho ngươi phân tích phân tích cha tư liệu cái gì nào có bắt quái có ý tứ còn lại là mình sư tỷ bắt quái nàng sư tỷ thế nhưng là hoàn toàn không tiếp xúc khắc phái bây giờ đối phương danh tự đều biết ai không hiếu kỳ a chương năm mươi sáu có thể thử mời số bảy hạ thiên ngữ tự nhiên đem buổi sáng sự tình nói một lần sau khi nghe xong g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ thật lâu không nói gì hạ thiên ngữ nói có cái gì không đúng sao g i a o g i a o nói hai người các ngươi đ ợ i cùng một chỗ mới vừa buổi sáng liền hỏi danh tự hạ thiên ngữ không hiểu có phải hay không quá nhanh rồi g i a o g i a o nhà nàng sư tỷ thiên phú dị bẩm thông minh xinh đẹp vì cái gì đối với chuyện này sẽ như thế như thế đơn thuần đâu cuối cùng g i a o g i a o thở dài một tiếng nói sư tỷ chúng ta vẫn là trước tiên đem sư phụ giao cho nhiệm vụ làm xong đi không phải lại muốn bị sư phụ đánh nghe được g i a o g i a o kiểu nói này hạ thiên ngữ mới tỉnh ngộ tới sư phụ nàng có lời nhắn nhủ từ những tài liệu này bên trong điều tra ra quỷ tu quỷ kỳ tử đến tuột cùng muốn làm gì hạ thiên ngữ rất nhanh liền tiến vào trạng thái nói người bên này có cái gì tiến triển sao g i a o g i a o nói ta tra xét rất nhiều tư liệu phát hiện rất nhiều người trước khi chết ba tháng đều tiếp xúc đến quỷ tu quỷ kỳ tử mà lại những người kia đều là bởi vì bệnh nặng hoặc là đại thương mới tìm được quỷ kỳ tử hạ thiên ngữ n h ư mày ba tháng a như vậy có ghi chép sau khi chết trạng thái sao g i a o g i a o lắc đầu không có tìm được cái khác t r u n g điểm các loại kiểu chết đều có hạ thiên ngữ n h ư mày nói như vậy tu vi đâu tối h cao tam giai giao giao nói hạ thiên ngữ cầm lấy một quyển sách lật lên thuận tiện nói quỷ tu bên trong có t r a được cái gì tế tự à? giao giao lắc đầu không có nếu có ta đã sớm t r a rõ ràng hạ thiên ngữ lúc đầu tại lật sách nhưng là nàng trong đầu giống như lóe ra một vài thứ thứ này lóe ra tới trong nháy mắt hạ thiên ngữ lại đột nhiên n g ừ n g lại nói u minh hà giao giao kinh ngạc sư tỷ ngươi nói cái gì u minh hà là cái gì hạ thiên ngữ nói không biết ta giống như ở đâu bản thư tịch thấy qua cái này mà lại khả năng cùng ba tháng người chết có quan hệ nhưng là cụ thể ta không nhớ rõ ta vừa mới nghĩ đến quỷ tu tế tự lại đột nhiên toát ra ưu minh hà đi đi hỏi một chút sư phụ g i a o g i a o bất đắc dĩ nói sư tỷ ngươi làm sao luôn không nhớ rõ cái kia trịnh dược ngươi cũng nói không nhớ rõ ngươi có phải hay không láo niên si ngốc rồi hạ thiên ngữ kéo lấy g i a o g i a o nói sư phụ còn không có lao niên si ngốc làm sao cũng không tới p h i í n ta trịnh dược chuẩn bị thuốc cũng không phải là một cái nhất giai có thể hấp thu coi như trịnh dược có thể hấp thu cũng vô cùng gian nan tại bắt đầu hấp thu về sau căn nguyên tam thủy trực tiếp bị trịnh dược phóng ra bọn chúng tại trịnh dược quanh thân không ngừng du tẩu tốc độ khi thì nhanh khi thì chậm tựa như là tại cân đối trịnh dược hấp thu linh dược dược tính nếu có bỏ sót cũng sẽ bị bọn chúng hấp thu sau đó không có vào trịnh dược thể nội đem lực lượng dùng cho cân bằng hấp thu trịnh dược nhắm mắt lại hắn có thể phát giác được tu vi của mình đang không ngừng tăng trưởng nhưng là có chút siêu phụ tải thân thể bắt đầu xuất hiện rất nhỏ tổn thương quả nhiên thức đêm tu luyện tổn thương thân thể a quá trình này kéo dài thật lâu so với hắn trước đó thời gian tu luyện đều muốn lâu linh dược quá tốt là một chuyện t u vi quá thấp cũng là một chuyện đương nhiên thăng một một cùng thăng một bốn ở giữa tồn tại tranh lệch cũng là một chuyện lúc sáng sớm t r ì n h dược có thể cảm giác được trời đã sáng rõ về sau thậm chí cảm thấy mặt trời chiếu r i mà khi ánh mặt trời rút đi thời điểm t r ì n h dược cũng tỉnh lại hắn ngừng tu luyện con mắt đi theo mở ra phía ngoài mặt trời rất lớn hẳn là giữa trưa trung điệp thở ra một hơi trịnh dược thở dài nói đều giữa trưa cũng may rốt cục hoàn thành nói trịnh dược chung quanh xuất hiện bốn giọt căn nguyên vũ lộ đúng vậy h ắ n thành công tấn thăng một bốn đối mặt hạ thiên ngữ lại có thể phản kháng hai lần lên tới một bốn về sau trịnh dược trực tiếp về đến phòng nằm ở trên giường chân đều nhanh không cảm giác trịnh dược nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà nói khai giảng nhanh một tuần a nếu như ta không có nhớ lầm như vậy ngày mai liền nên mở ra thạch lâm đảo đi long nguyên cùng thạch lâm đảo cơ hồ là không có khoảng cách dính liền hoặc là nói long nguyên không có kết thúc thạch lâm đảo liền mở ra chưa hề đi ra tân sinh chẳng khác nào không có tiến vào thạch lâm đảo tư cách chờ đến năm đi đây cũng là có thể sớm ra chỗ tốt cùng ban thưởng không có suy nghĩ nhiều trình dược trực tiếp nhắm mắt lại hắn cần đi ngủ không phải thật liền độ tử sáng tạo tu chân giới thủ lệ sẽ không tốt không chừng đều có thể tiến sách giáo khoa đương mặt trái tài liệu giảng dạy ngày mai liền mở ra thạch lâm đảo không có chút nào cho tân sinh thời gian nghỉ ngơi lão sinh liền không có chúng ta như thế mọi mệt ta cảm giác là trường học bất công còn đem ta yêu khí đan lấy được ngày mai mới chịu đưa ta thất nguyệt ngươi nói bọn họ có phải hay không vô nhân đạo thì vũ ghé vào trên nóc nhà đối bên cạnh thất nguyệt nói thất nguyệt nhìn xem thì vũ nói ngươi làm gì không cùng t ỷ t ỷ bọn hắn phàn nàn thì vũ khinh thường nói chỉ có yêu quái mới thích cùng nhân loại sen lẫn trong cùng một chỗ thất n g u y ệ t thì vũ là nửa yêu sau đó thất n g u y ệ t nói vậy ngày mai ngươi không cùng tỉ tỉ cùng nhau sao thì vũ nói làm gì không ngươi là nửa yêu a thất n g u y ệ t nói thì vũ nói đúng a nửa người nửa yêu nửa yêu cũng là yêu a ngày mai ta liền chiếm yêu về phần hiện tại ta hai bên đều chiếm cho nên khinh thường cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ thất n g u y ệ t phòng hạ nam tiêu cùng một thanh căn bản không muốn để ý tới nóc nhà thì vũ không đến quấy dối đã không tệ sau đó mộc thanh nói thạch lâm đảo chúng ta không có ưu thế ta trận pháp tạo nghệ rõ ràng đi không được bao xa nam tiêu nói ừm ta nghe nói tuần tra đội tới một cái người rất lợi hại số hiệu chín nghìn ba trăm linh bảy mặc dù tại lao sinh bên kia không có danh tiếng gì nhưng là đ à n g tai sinh vẫn có chút có thể thử mời hắn hỗ trợ mộc thanh suy nghĩ một chút nói trước đó tuần tra đội đâu nam tiêu tự nhiên biết mộc thanh nói là phong khẩu vị kia nam tiêu lắc đầu hắn có phải hay không tuần tra đội cũng khó nói có hay không còn sống càng khó nói hơn chúng ta vẫn là trực tiếp quên đi đi cách chúng ta quá xa vời m ộ t thanh gật đầu vậy liền thử mời số bảy nhìn xem bất quá ta cảm giác gần nhất tu chân đô thị xuất hiện không ít người tài ba tỷ như bọn hắn liền gặp một vị một vị chân chính trên ý nghĩa khả năng mở ra vạn tộc giao dịch hội tồn tại thiên thu u minh hà sao xem ra cần phải trang một chút u minh hà tồn tại tương đối thần bí các ngươi làm sao lại biết bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ các nàng hỏi hạ thiên ngữ lắc đầu không nhớ rõ hẳn là lúc nào nhìn thấy qua ghi chép bán hạ nhữ mày ngươi làm sao cái gì đều không nhớ rõ có phải hay không lão niên si ngốc rồi phốc phốc i a o g i a o ở một bên không nhịn được cười hạ thiên ngữ bán hạ cũng không nhiều lời mà chỉ nói ngày mai sẽ là thạch lâm đảo mở ra thời gian nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng hạ thiên ngữ cười nói ngày mai ta muốn thử lấy t i ế n trung tâm nhất chương năm mươi bảy ta mua cánh trịnh dược là tại ngày thứ hai hừng đông về sau tỉnh lại sau khi đứng lên trịnh dược mắt nhìn điện thoại sau đó phát hiện có người cho hắn phát tin tức là nam tiêu thiên thu đạo h i ế u hôm nay thạch lâm đảo mở ra từng có đi dự định sao sau đó còn có một đầu la tiến h số bảy có một đám người hoa một viên ngũ phẩm linh thạch để ngươi dẫn đường thạch lâm đảo trịnh dược do dự một chút cuối cùng về la tiến h không rảnh về sau trịnh dược hồi phục nam tiêu chúng ta khả năng không cùng đường đúng vậy trịnh dược địa phương muốn đi không phải nam tiêu bọn hắn có thể đi mục thanh thạch lâm đảo không phải chỉ có một con đường sao thiên thu ta đi trung tâm trịnh dược đã xác định đi trung tâm chỉ cần đến lúc đó cẩn thận một chút liền tốt mục thanh nam tiêu thì vũ tiên tử quả nhiên thiên thu chính là một cái đại lão đi nói trung tâm liền đi trung tâm tự tin mà tùy ý thì vũ tiên tử thiên thu đại lão chúng ta có thể theo ở phía sau gặm điểm xương cốt sao mục thanh chó không đổi được đức ức thì vũ tiên tử phẫn nộ ánh mắt ta ăn chính là xương cốt mộc thanh ăn xương cốt chẳng lẽ không phải chó sao thì vũ tiên tử thất nguyệt ngươi ra phân xử thử thất nguyệt tỉ tỉ vĩnh viễn là đúng thì vũ tiên tử cô đơn ánh mắt thất n g u y ệ t thiệt thòi ta nhìn ngươi không phải nhân loại đối ngươi tốt như vậy trịnh dược yên lặng đóng lại g ờ rút chát hắn luôn cảm giác nhìn lâu mình dễ dàng không bình thường về phần tiến vào thạch lâm đảo chuyện này ngược lại là có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng nam tiêu xác định địa điểm cùng thời gian về sau trịnh dược liền rửa mặt chờ rửa mặt xong sau trịnh dược liền đến đến ban công lúc này giới kiều thế mà đang câu cá trịnh dược hỏi người đang làm gì giới kiều lập tức đứng lên nói cảm giác có chút nhàm chán tại tại thả câu trịnh dược liếc một cái cần câu cuối cùng không nói gì thêm mà là hỏi thu ngọc san hô có cần cái gì sao giới kiều nói nó khả năng quá nhàm chán cần chút đồng bạn mới bằng lòng ngọc ra trịnh dược nhìn xem giới kiều giới kiều đầu thấp chấm thấp đặc biệt sợ hãi c ầ u sinh ra chút khó khăn cuối cùng trịnh dược nói ta nhìn tình huống muốn mang một ít sống đồ vật trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình còn muốn sẽ chơi nước cũng không thể đi tìm con vịt trở về a nghe được trịnh dược nói như vậy giới kiều liền nhẹ nhàng thở ra an toàn mặc dù người này biểu hiện không phải rất hung nhưng là bị hắn nhìn chằm chằm luôn cảm giác đối phương đang suy nghĩ muốn hay không giết chết chính mình về sau trịnh dược liền ra cửa lệ cũ ăn tô mì sau đó đi cùng nam tiêu bọn hắn c h ạ mặt m rất nhanh trịnh dược liền thấy đối phương một nhóm bốn người ân tăng thêm cái kia thất nguyệt thất nguyệt cùng một thanh rất giống bất quá nhìn so một thanh còn muốn nhỏ mà lại cột xong đôi ngựa trịnh dược không thể không thở dài cơ quan sư thật sự là đáng sợ động một chút lại phân liệt thấy được trịnh dược nam tiêu bọn người tự nhiên là tăng tốc bước chân đi tới ân lại một lần nữa gặp mặt bọn hắn phát hiện thiên thu đã một trăm bốn quen thuộc không có gì tốt kinh ngạc thì vũ cảm giác mấy ngày nữa mình không chừng liền bị đ ổ i kịp không được nàng được nhanh điểm thăng nhị giai hôm nay nàng đã cầm lại yêu khí đan liền chờ thạch lâm đảo trở về bế quan thăng cấp mấy ngày nam tiêu đi vào trịnh dược trước mặt nói đạo hữu dự định làm sao vượt qua bọn hắn bây giờ tại đông khu trước hướng thạch lâm đảo đường tại tây khu hai bên có chút xa cho nên muốn nhìn làm sao vượt qua trịnh dược nói đón xe không được sao nam tiêu không phải không được mà là có chút thẳng hàng vị cách thì vũ liền nói đại lao khả năng không biết quá khứ đặc hiệu càng ra sức chúng ta vị trí lại càng tốt ta đã mua biết phát sang cánh các n g ư ờ i muốn hay không trịnh dược không nói gì yên lặng chiêu một chiếc xe sau đó mở ra tay lái phụ ngồi xuống nam tiêu cùng m ộ t thanh cũng không nói gì đi theo ngồi lên thất nguyệt thì bị m ộ t thanh nhận được p h á p bảo ấn ký bên trong p h á p bảo ấn ký chỉ cần là nhất giai sẽ xuất hiện một cái có thể dùng đến thả p h á p bảo đương nhiên cũng có thể thả một chút phổ thông đồ vật một đến bảy giai nhiều nhất giai liền sẽ có một cái pháp bảo ấn ký một khi tuyển dụng cái nào pháp bảo mở ra ấn ký như vậy ấn ký liền sẽ trở thành cái kia pháp bảo chuyên môn tẩm bổ chi địa cho nên pháp bảo ấn ký bình thường không thể tùy ý mở thì vũ nhìn thấy tất cả mọi người lên xe mình cũng chỉ đành ngồi lên đi lên về sau tiếp tục nói à thật là đặc địa thiết kế đặc hiệu rất khóc rất huyễn nếu không c á c ngươi thử một chút nam tiêu nói ngươi trước tiên có thể thử một chút thì vũ nói bốn người ngay cả cùng một chỗ mới thích hợp kia là liên động trận pháp trịnh dược không nhìn thẳng mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh tài xế lái xe đây là một người trung niên nam tử tu vi tại tứ giai cái này đã tính rất mạnh nhiều ít người nhìn thấy hắn phải gọi một tiếng tiền bối chỉ là hắn che giấu tu vi trịnh dược cũng im lặng mà là chờ đợi đến mục đích tu chân đô thị lái xe sạch sẽ vệ sinh cũng có thể là tu vi cường đại đương nhiên còn có một loại là mở tiệm chỉ là những người này bình thường rất khó tìm ra hồi lâu sau trịnh dược bọn hắn liền đạt tới mục đích tất cả mọi người tụ tập tại trên bến tàu cũng có thể nói là nhà ga đi dù sao tu chân đô thị không ngồi thuyền chỉ ngồi xe lửa mà xe lửa là có thể tùy ý ở trên biển hành xử trịnh dược nhìn xem nhà ga không nói gì hiện tại nhà ga chia làm ba tầng tầng cao nhất tầm mắt là rộng rãi nhất cũng dễ dàng nhất dựng vào tiến về rừng đá cầu lớn tầng hai thứ hai thấp nhất một tầng bình thường nhất có ít người khả năng cuối cùng đều không thể bên trên tòa kia cầu lớn thì vũ chèn chèn chân nói giống như rất đằng sau không biết có kịp hay không nam tiêu cũng là những mày người nơi này đều không thế nào yếu chúng ta loại này đội ngũ không có cái gì ưu thế t r i n h dược bình tĩnh nói để bọn hắn đi trước chính là m ụ c thanh nói không lên cầu sao t r i n h dược nói tại sao muốn bên trên cầu nam tiêu bọn hắn lập tức sửng sốt không lên cầu có thể vào chưa thì vũ thầm nói đại lao nói chuyện bình thường đều là như thế không vào đề lúc này từ thạch lâm đảo kéo dài tới cầu lớn đã tới trịnh dược nhìn thấy cầu lớn liên tiếp đến nhà ga tất cả mọi người trong nháy mắt này xông lên cầu lớn mỗi người đều dùng r a năng lực của mình càng sớm tiến vào cầu lớn liền càng có khả năng xuất hiện tại thạch lâm đảo nội bộ mà không phải bên ngoài nam tiêu nói thật không cần xông sao trịnh dược đi ở phía trước nói đi theo ta đi ba người bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo trịnh dược chậm rãi đi lên phía trước dù sao trịnh dược tại vạn tộc giao dịch hội biểu hiện ra năng lực có chút vượt mức bình thường cho nên bọn hắn có thể lựa chọn tin tưởng một lần thất bại nhiều lắm là hạ năm lại đến dù sao đi không được bao xa cũng không chiếm được thứ gì về phần trận pháp đi thư viện học cũng là không sai biệt lắm đi rất nhanh trịnh dược liền mang theo nam tiêu bọn hắn đi vào bờ biển chỉ là không phải cầu lớn phương hướng lúc này cầu lớn đã bắt đầu thu hồi đi trịnh dược nhìn xem cầu lớn thu về nói có thể đi thôi nói xong bước ra một bước trực tiếp rơi vào trên mặt biển nam tiêu bọn người không hiểu nhưng là rất mở bọn hắn liền có chút kinh ngạc bọn hắn m u ố n cho rằng thiên thu hẳn là rơi vào trong nước thế nhưng là cũng không có đối phương trực tiếp biến mất trên mặt biển nam tiêu sửng sốt một chút lập tức nói nhanh lên đuổi theo tại ngộ đạo thạch bài hiệu quả không có toàn bộ triển khai thời điểm tác giả c u n đánh ra cầu gãy bài đương đánh ra này bài thời điểm có thể bán manh phòng ngửa công kích gặp được ngộ đạo thạch có thể trực tiếp cướp đoạt ngộ đạo thạch để ngộ đạo thạch trở thành toa kỵ chương năm mươi tám một cái thiên một cái đ ị a n a m tiêu lập tức nhảy đến trên mặt nước đi theo hắn biến mất thì vũ cùng một thanh không do dự đi theo nhảy vào đằng sau vừa vặn có mấy người cũng nhìn thấy bọn hắn một mặt không hiểu cuối cùng có người vọt tới nhảy lên nhảy hướng biển mặt bình một tiếng hắn trực tiếp rơi vào trong biển người kia từ trong biển hiện lên đến khó hiểu nói vì cái gì bọn hắn sẽ không rơi vào trong biển lúc này tại tứ phía đều là nước biển địa phương trịnh dược đang thong thả đi bộ mà nam tiêu ba người thì cùng sau lưng trịnh dược nam tiêu hiếu kỳ nói thiên thu đạo h i ế u nơi này là địa phương nào trịnh dược không quay đầu lại mở miệng nói cầu lớn phía dưới mục thanh lúc đầu muốn hỏi thiên thu là thế nào biết đến thế nhưng là há hốc mồm liền không nói liền sợ đối phương nói câu đoán thì vũ hỏi thiên thu đại lão nơi này thông hướng chỗ nào thạch lâm đ ả o nội bộ lấy các ngươi thực lực chỉ cần bất l o ạ n đến sẽ không có nguy hiểm trinh dược nói thạch lâm đảo nguy hiểm kém xa lo nguyên cho nên chỉ cần mình không làm dưới tình huống bình thường đều có thể toàn thân trở ra thì vũ rất tán thành yêu tộc chỗ tốt nhất chính là cẩn thận nàng yêu tộc thì vũ hoàn mỹ kế thừa yêu tộc loại này phẩm đức nam tiêu cùng một thanh liếc mắt nhìn về phía thì vũ thì vũ nhìn chung quanh một chút nói các ngươi làm gì nhìn ta như vậy sau đó hai người lại khôi phục bình thường ánh mắt nhiều lời vô ích nam tiêu hỏi trịnh dược thiên thu đạo hữu biết loại thông đạo này nhiều người sao trịnh dược nói không nhiều nhưng là cũng không tính số ít chỉ cần đối với trận pháp có chút nhận biết bình thường đều có thể phát hiện cái lối đi này bất quá muốn dựa vào trận pháp năng lực quá khứ liền cần đối với trận pháp có một chút nghiên cứu mục thanh trừng mắt nhìn sau đó hỏi thiên thu đạo hữu ngươi nói có một chút nghiên cứu là nghiên cứu đến mức nào thì vũ cũng nói ta đối với trận pháp kỳ thật cũng rất có nghiên cứu thường xuyên cùng thất nguyện thảo luận t r ỉ n h dược bình tĩnh nói đại khái có thể lấy trận pháp nhập đạo đi mục thanh thì vũ đây là cái gọi là có chút nghiên cứu nam tiêu kinh ngạc nói thiên thu đạo hưu đã nhập đạo rồi t r ỉ n h dược lắc đầu ta đại khái là mù d â m mà lại chỉ cần đi vào cánh cửa này muốn qua cũng không nhất định cần trận pháp năng lực nam tiêu không hiểu rõ lắm ngay tại nam tiêu còn muốn lúc nói chuyện hắn nhìn thấy bên cạnh có người trực tiếp ngự kiếm bay qua nam tiêu kinh ngạc nói t a m gia i kiếm tu bởi vì tứ giai rất ít tới đây cho nên vừa mới có thể ngự kiếm phi hành nam tiêu vô ý thức liền đoán là t a m gia i kiếm tu thì vũ hiếu kỳ nói hắn vì cái gì dùng bay chúng ta tại sao muốn dùng đi trinh d ư ợ c nói có lẽ hắn tương đối lợi hại đi một cái bay một cái dùng đi ai lợi hại ai t r ê n lệch liếc qua thấy ngay về sau bọn hắn lại nhìn thấy một số người lao vùn vụt m à qua đương nhiên còn có lướt sóng m à qua m ụ c thanh nhìn rất cẩn thận sau đó hỏi tại sao ta cảm giác những người kia có thể nhìn thấy lẫn nhau thế nhưng là giống như chưa hề nhìn qua chúng ta một chút nam tiêu gật đầu bọn hắn giống như không nhìn thấy chúng ta trịnh dược nói khẽ một cái là trời một cái là đất nhìn không thấy thì vũ ngẫm lại cũng thế những người kia không phải bay chính là chạy cũng chỉ bọn hắn đang chậm rãi đi s á c thực t r ê n lệch rất lớn thì vũ hỏi thiên thu lại lão chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có thể đến a cảm giác lạc hậu bọn hắn tốt hơn nhiều trịnh dược chậm rãi đạp trên bộ pháp nói rất nhanh đi lúc này nam tiêu bọn hắn cảm giác hiện tại giống như ở trên cầu thang bọn hắn đều là cùng sau lưng trịnh dược cho nên không biết cụ thể lộ tuyến bất quá bắt đầu thượng dai bậc thang hẳn là cũng nhanh đến vừa mới là n h ả y cầu hiện tại là đi lên giác quan bên trên rất phù hợp nhận biết trịnh dược đi không nhanh nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác bọn hắn cảm giác càng ngày càng đi lên mà lại có loại cao không hợp thói thường cảm giác thì vũ tránh sau lưng mộc thanh nói tại sao ta cảm giác có chút sợ độ cao a dưới chân của bọn hắn vẫn là nước t r u n g quanh đồng dạng là nước thế nhưng là thì vũ chính là có loại sợ độ cao cảm giác không chỉ là thì vũ nam tiêu cùng mộc thanh cũng có loại cảm giác này rất nhanh bọn hắn liền có chút khó có thể tin bởi vì bọn hắn thấy được thấy được trước đó vượt qua bọn hắn người thấy có người tại chạy nhìn thấy cái kia kiếm tu tại gian nan tiến lên tất cả mọi người là bước đi liên tục khó khăn nhưng là những người này có một cái chung đặc điểm bọn hắn toàn bộ đều tại dưới chân bọn hắn đúng bọn hắn thân ở trên không trung một bước lên mây mà những người kia trước đó nhìn lợi hại trước đó bỏ xa bọn hắn bây giờ lại dưới đất đau khổ r ã y rùa một cái là trời một cái là đất nam tiêu ba người khiếp sợ tột đỉnh hiện tại bọn hắn mới lý giải thiên thu vừa mới nói câu nói kia một cái là trời một cái là đất ở trên trời chính là bọn hắn những người khác tất cả đều trên mặt đất thiên thu đại lão nghiền ép hết thảy mẹ a đây là cái gì cấp bậc đại lão a thì vũ lại một lần hù dọa nàng coi là thiên thu đại lão liền giao dịch sẽ lợi hại không nghĩ tới cái này cũng lợi hại như vậy ban đầu ở thiên thu đại lão thủ hạ mạng sống nàng có hay không có thể về yêu tộc thổi tới mấy năm rồi thì vũ đụng đụng m ộ t thanh nói ngươi nói thiên thu đại lão có phải hay không cố ý tại câu xem thường hắn đẳng cấp loại này đại lão rõ ràng là sáu bảy giai nhất định phải cùng chúng ta những này manh mới không qua được mục thanh nói ngươi nói chuyện bị nghe được thì vũ lập tức che miệng của mình nói ta vừa mới cũng không nói gì ngươi khẳng định tinh thần lại xảy ra vấn đề mục thanh ý của ngươi là thiên thu đạo h ư u tinh thần có vấn đề thì vũ mục thanh thật độc ác thế mà mượn đao giết người quả nhiên càng xinh đẹp nữ nhân càng là nguy hiểm trịnh dược nhìn về phía trước nói nhanh đến vị trí hẳn là có tranh l ệ n h chút ít cách chỉ cần các ngươi bất l o ạ n đến không có vấn đề gì lại một lần nữa nghe được loại lời này nam tiêu mồ hôi lạnh trực tiếp chạy xuống lúc này hắn đổi một chút mạch suy nghĩ không có vấn đề gì chỉ cần bất l o ạ n đến hắn hoài nghi hắn cùng thiên thu lý giải khả năng có khác biệt một trời một vực về sau nam tiêu nhìn thấy phía dưới tất cả mọi người biến mất bọn hắn giống như sớm đi ra nhưng là cụ thể nam tiêu không hiểu chờ muốn hỏi thăm thời điểm trịnh dược mở miệng đến tại trịnh dược thoại âm rơi xuống về sau nam tiêu ba người liền thấy một vệ ánh sáng bắt đầu đem bọn hắn nuốt hết rất nhanh bọn hắn biến mất tại quang mang bên trong chờ quang mang lui tán về sau bọn hắn đã tại một b ụ i cỏ nguyên bên trong nam tiêu bọn hắn m ở mịt nhìn xem bốn phía có chút không hiểu sau đó nam tiêu nhìn xem trước mặt trịnh dược nói thiên thu đạo hữu nơi này là địa phương nào trịnh dược nói vô tận bình nguyên tuất ta cần tiến về trung tâm nói xong trịnh dược liền cái này mới cất bước rời đi sau đó không có đi mấy bước liền trực tiếp biến mất tại bọn hắn trước mặt nam tiêu nam tiêu bốn phía nhìn nói Ta vì chương á i gì k ô n trên g có tại t l i ệ cấp năm hắn mươi chín phổ thông rừng cây tại phát hiện mình rơi xuống lạ lẫm địa phương về sau mục thanh lập tức mở ra điện thoại định vị xem xét mình ở vào vị trí nào nhưng là rất nhanh nàng liền ngây ngẩn cả người không biết vị trí nơi này có thể là kỳ trước học sinh đều còn chưa đạt tới không biết khu vực không biết khu vực ý vị như thế nào mang ý nghĩa bọn hắn mở ra bản đồ mới mang ý nghĩa không biết phúc lợi mang ý nghĩa nguy hiểm không biết thiên thu đạo hữu vừa mới nói chỉ cần bất luận đến liền sẽ không có vấn đề cho nên nơi này tương đối mà nói là an toàn ai nha lúc này thì vũ đột nhiên tiếng k ê ơ nam tiêu cùng một thanh lập tức cảnh giác nhìn sang thì vũ giơ tay lên nói ta rất muốn bị một gốc cỏ cho cán sau đó nam tiêu cùng mộc thanh nhìn về phía thì vũ tay phát hiện trên tay nàng xác thực có một gốc cỏ dại nhưng là giống như có từng dãy răng cắn thì vũ lúc đầu bọn hắn còn cảm giác không có cái gì dù sao chỉ là một gốc không cắn nổi người cỏ dại nhưng là rất nhanh mộc thanh liền xoay người nhìn về phía nơi xa không biết có phải hay không là ảo giác nàng nhìn thấy có từng dãy cỏ dại đối bọn hắn lộ ra nhỏ bé răng thì vũ lúc này bắt cánh tay cỏ tùy ý vứt bỏ sau đó nhìn bốn phía nói ta cảm giác những n à y c ó tại đối với chúng ta mỉm cười chúng có phải hay không nhìn thấy ta cũng là yêu đối ta lộ ra mỉm cười thân thiện ta đi theo bọn chúng chào hỏi một chút bãi bay bến tàu sao sao các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a a a các ngươi chờ một chút ta à nam tiêu cùng một thanh trực tiếp chạy lúc đầu thì vũ còn một mặt một b ư ớ c nhưng là rất nhanh nàng liền bị một đống cỏ dại cho cắn một gốc hai k h ỏ a không có việc gì nếu là k ẽ ngã phát đồng dạng nhiều cỏ dại cắn qua đến kia là muốn mạng người không đúng là mớn yêu mệnh cho nên thì vũ gào thảm đi theo nam tiêu cùng một thanh vô tận thảo nguyên trịnh dược chưa từng đi bất quá nhìn qua một chút tư liệu cho nên biết đến không ít ở kiếp trước không mạnh thiên phú cũng không được cũng liền sẽ chỉ nhìn tài liệu cho nên hạ thiên ngữ có sư phụ kia có hắn cơ hồ đều nhìn trịnh dược hiện tại đi tại trong rừng cây hắn nhớ k ỹ thạch lâm đảo mặc dù không thần bí nhưng là đối với trung tâm tu chân trường học vẫn là không hiểu rõ có chút khu vực lại cảm thấy quá bình thường bất quá bọn hắn cũng không có thời gian dư thừa d i xét tu vi quá cao tiến đến không thể mỏi mòn chờ đợi nơi này là chuyên môn lưu cho tu chân đô thị học sinh đương nhiên khả năng trung tâm không có cái gì trịnh dược cũng liền hiếu kỳ vào xem không biết trong hội có đồ vật gì bất quá không tiến vào trước hắn cần tại cái này rừng cây dạo chơi cái này rừng cây chính là tư liệu ghi chép bình thường nhất rừng cây nơi này cơ hồ không có cái gì không có cái gì cái này rõ ràng liền không bình thường để cho người ta an không chịu nổi muốn tìm ra nơi này ẩn tàng không tầm thường trịnh dược đi tại trong rừng cây không đến bao lâu hắn thấy được một dòng suối nhỏ chỉ là để hắn kỳ quái là cái này đầu dòng suối nhỏ nước lại là thử sắc trịnh dược đi vào dòng suối nhỏ trước mặt hắn ngồi s ổ m xuống sau đó đụng một cái tử sắc suối nước để trịnh dược càng thêm ngoài ý muốn chính là nước này phổ thông lạ thường giống như thủy chi cho nên biến thành t ử sắc hoàn toàn là bởi vì thuốc n h u ộ n nguyên nhân không có quá mức để ý trịnh dược đứng dậy bắt đầu hướng nguồn nước phương hướng mà đi trịnh dược thuận dòng suối nhỏ đi thật lâu nếu không phải có thể cảm giác được trận pháp tồn tại hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đi tại bình thường trong rừng cây nơi này thật sự chính là lạ thường phổ thông a hạ thiên ngữ mang theo g i a o g i a o đi tại thạch lâm đảo bên trong đối mặt nơi này trận pháp hạ thiên ngữ có thể nhanh chóng giải khai g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư tỷ chúng ta tại sao phải đi phổ thông thông đạo a hạ thiên ngữ thuận tay giải hết một chỗ trận pháp ảnh hưởng nói bởi vì đi vào theo tới là hai chuyện khác nhau nếu như muốn dẫn ngươi đi vào học tập trận pháp ngược lại là có thể đi bên kia nhưng là chúng ta lại không phải đi học tập trận pháp trực tiếp đi qua thích hợp nhất giao giao nói bởi vì đi con đường kia khả năng dừng lại tại không biết khu vực hạ thiên ngữ gật đầu không sai biệt lắm thanh tịnh là thanh tịnh nhưng là không có trực tiếp từ nơi này đi qua đến nhanh dù sao phổ thông đi vào đối mặt đều là một chút đường quen thuộc tuyến về sau hạ thiên ngữ nhìn một chút phía trước nói khoảng cách cái kia phổ thông rừng cây còn có một số khoảng cách hy vọng quá khứ sẽ có thu hoạch bởi vì giao giao đột nhiên thức tỉnh có thể tìm được bảo vật năng lực cho nên bọn họ sư phụ để các nàng đi một chuyến phổ thông rừng cây nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện dù sao tất cả mọi người cho rằng nơi đó là phổ thông như vậy một khi tìm tới đặc thù tất nhiên không thể coi thường cho nên tại hạ thiên ngữ tiến về trung tâm thời điểm đến mang g i a o g i a o đi một chuyến phổ thông rừng cây thạch lâm đảo mở ra thời gian cũng không ngắn cho nên không có vấn đề gì bất quá tại cái nào đó thời gian điểm về sau trường học sẽ bắt đầu bình thường dạy học nếu như không có đi ra cũng chỉ có thể bỏ lỡ dạy học cùng thạch lâm đảo không đợi tân sinh từ long nguyên kịp thời ra một cái ý tứ dù sao không đợi ngươi chính là tại thạch lâm đảo nào đó một chỗ một thanh niên nam tử hai tay cắm túi quần chậm ung dung đi tới hắn chỉ có ngẫu nhiên mới có thể vươn tay xử lý một số việc nhưng là những sự tình này có rất ít người sẽ nhìn hiểu để cho ta ra liền vì để cho ta đi dò x é t tác phổ thông rừng cây hiệu trường bọn hắn thật sự là đối mảnh đất kia nhớ mãi không quên còn không bằng để cho ta thử đi trung tâm đông phương thủy ngáp lên nói đông phương thủy là tu chân trường học trận pháp thiên tài hắn mỗi ngày cơ hồ đều đang nghiên cứu trận pháp bởi vì nghiên cứu trận pháp quá mức mê mẩn cho nên tu vi liền lộ ra không cao đến bây giờ cũng mới 2.3 có thể nói phi thường yếu đi lão sư của hắn đối với cái này có chút đ á n g buồn bực cũng may gần nhất hắn trận pháp gặp bình cảnh cho nên bắt đầu bế quan tu luyện thu vi cũng có chỗ tinh tiến mà bởi vì hắn trận pháp đã đến bình cảnh cho nên một vị nào đó hiệu trưởng liền định đem hắn đưa vào nhìn xem có thể hay không có thu hoạch dù sao chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian phổ thông rừng cây cũng không biết năm nay có người hay không có thể đi đến vị trí kia nếu như không có vậy nhưng thật sự là n h ả m chán hiện tại học sinh trận pháp tạo nghệ một cái so một cái t r ê n l ệ n h đông phương thủy miễn cưỡng nói tiếp qua không lâu hắn liền có thể tiến vào phổ thông rừng cây về phần vô tận thảo nguyên hắn không dám tiến vào phải nói không có cái nào học sinh dám vào đi đương nhiên càng nhiều hơn chính là vào không được thậm chí cũng không có ai biết nơi này về phần không dám tiến vào nguyên nhân đương nhiên là bởi vì vô tận hai chữ vô tận thảo nguyên có tiến không ra đây là hắn nhìn thấy tư liệu ghi chép loại này cấp bậc trận pháp chi địa căn bản không phải bọn hắn những người này có thể tự tiện xông vào về sau đông phương thủy không nghĩ nhiều nữa mà là tăng nhanh bộ pháp trịnh dược tốn không ít thời gian rốt cục đi tới tử nước căn nguyên nơi này là một chỗ đầm nước đầm nước này không ngừng toát ra nguồn nước cái này có xuống mặt dòng suối nhỏ mà cái này nước đúng là tử sắc thế nhưng là trịnh dược có thể nhìn ra từ đầm nước ra tử nước cũng không phổ thông Vấn viên xuất hiện ở đầm nước bên trên một quả trứng bên trên. Một viên nhìn có chút trứng đề đầm quả một Một chút ở có không ỳ quái. Trứng a dai i nhiên quả mạnh. Trịnh nhìn xem trong đầm nước trứng h rất xem đầm dược k khỏi những như nhiên, viên viên lớn trừng bàn tay trứng, tựa như một viên. trứng、vịt. Đương mảy. một một Đây tay là tựa vịt. cái h nhất chút bình thường. Không, ủ yếu này viên trứng là, có c này căn bản là một viên phổ thông trứng vịt thế nhưng lại như thế phổ thông trứng vịt làm sao có thể chịu đựng lấy từ nước đặc t h ủ cái này liền không bình thường trịnh dược cảm thấy đến cầm kia trứng vịt nhìn lại nhìn mà ở thời điểm này hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cũng tới đến phổ thông rừng tây vừa tiến đến hạ thiên ngữ liền hỏi g i a o g i a o có cái gì cảm giác g i a o g i a o lắc đầu không có cảm giác nào mà lại tại sao ta cảm giác nơi này xác thực rất phổ thông đâu hạ thiên ngữ cũng là gật đầu là có chút bình thường chính là trận pháp trình độ đều có chút bình thường cũng là bởi vì phổ thông cho nên mới dẫn tới những người kia chú ý rất nhiều người đều muốn biết phổ thông phía sau đến cùng có cái gì dù sao đây chính là thạch lâm đạo nội bộ cũng không thể là cho người quá độ nghỉ ngơi a dù sao không có người tin mà tại hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đi vào bên trong đi thời điểm g i a o g i a o đột nhiên ngừng lại nói sư tỷ đột nhiên cảm thấy hạ thiên ngữ nói có bảo vật g i a o g i a o lắc đầu không biết là cái gì rất kỳ quái cảm giác nhưng là khẳng định cùng bảo vật cùng loại hạ thiên ngữ nhữ mày chúng ta chậm một chút quá khứ hạ thiên ngữ cũng không muốn mang theo g i a o g i a o mạo hiểm mà lại vừa mới lúc tiến vào rõ ràng không có cái gì đột nhiên liền lại có không bài trừ đã có người tiến vào giả thiết tóm lại đối mặt g i a o g i a o phát hiện bảo vật cẩn thận một điểm khẳng định là đúng rồi một bên khác đông phương thủy cũng tới đến phổ thông rừng cây hắn nhữ mày nói nơi này trận pháp không có chút nào lộ ra phổ thông vì cái gì những người kia sẽ nói nơi này bình thường nơi này xuất hiện biến cố a phía trước có người trịnh dược lúc này cầm trong tay trứng vịt một mực nhìn lấy hắn xác định đây chính là trứng vịt mà lại là phổ phổ thông thông trứng vịt duy nhất để trịnh dược không hiểu là cái này trứng vịt lại có niết bàn khí tức trịnh dược nhìn xem trứng vịt nói khẳng định là trứng vịt không sai niết bàn khí tức thuộc về ngoại bộ nhiễm con vịt đẻ trứng thời điểm niết bàn rồi vẫn là nói có con vịt tại h ỏ a phượng hoặc là chu tức niết bàn thời điểm tại nó bên người đẻ trứng trịnh dược không hiểu rõ lắm nhưng là mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì Trứng vịt cuối cùng cuối chỉ lúc này một viên tiểu hỏa cầu vừa vặn từ lúc trước hắn vị trí bay đi trịnh dược quay đầu nhìn về phía hỏa cầu bay tới phương hướng là một thanh niên nam tử đúng đông phương thủy tiến vào vị trí tới gần nơi này cho nên hắn vừa vặn nhìn thấy trịnh dược thu hồi đồ vật chỉ là không biết thu cái gì trịnh dược nhìn xem hắn đông phương thủy tự nhiên cũng là nhìn xem trịnh dược nói đạo hữu thương lượng chuyện gì có thể đem ngươi có được đồ vật bán ta sao trịnh dược lắc đầu không hứng thú về sau trịnh dược liền định rời đi t ử s ắ c đặc thù nước bắt đầu xuất hiện hắn có thể trong cảm giác đồ vật muốn chạy ra tới giống như bị áp chế rất lâu đồng dạng hiện tại một chút xíu ra chỉ là vì thăm dò không bao lâu nữa liền muốn chạy đến c ủ n hoan Đến lúc đó liền lúc đến, đến、so、trên lý luận đúng là dạng này nhưng là hắn xuất ra một viên chứng vịt đối phương cũng phải tin a mà lại hắn buổi chiều dự định ăn chứng trắng a trịnh dược không nói gì đông phương thủy lại nói chỉ cần đáng giá ta có thể ra giá cao nhị g a i ra mặt tu vi đánh nhau đối phương ưu thế quá lớn trịnh dược trong lòng thầm nghĩ dù sao hắn chỉ có một điểm nhất g a i đánh nhị g a i tâm đắc sau đó trịnh dược mở miệng nói đao kiếm không có mắt đông phương thủy cười nói đạo hữu cứ việc dùng toàn lực đa đối phương đều nói như vậy trịnh dược cũng không có cái gì tốt nói thanh kiếm k i a trực tiếp xuất hiện tại trịnh dược trong tay sau đó bắt đầu hướng đông phương thủy mà đi đông phương thủy mặc dù cảm thấy mình thắng dễ dàng nhưng là vẫn lên tinh thần vạn nhất đối phương trực tiếp chạy trốn sẽ không tốt thật vất vả có một chút tiến triển bất quá đối phương chịu phối hợp mình cho bậc thang hắn cũng là rất cao hứng tránh khỏi phiền thoái như vậy hiện tại chỉ cần đánh bại đối phương là đủ đông phương thủy nhìn xem trịnh dược x u n g lại quả nhiên đối phương chỉ là phổ thông nhất g a i mà khi đông phương thủy nghĩ như vậy thời điểm trong mắt của hắn đột nhiên đã mất đi trịnh dược thân ảnh cái này khiến đông phương thủy s ừ n g sốt một chút ảo giác không đúng là nhìn giã điểm mù hắn lợi dụng trận pháp phương vị đáng chết có thể đi đến nơi này cái nào không phải trận pháp cao thủ k i n h địch đương đông phương thủy tỉnh ngộ lại muốn tìm được trịnh dược thời điểm trịnh dược đã xuất hiện tại hắn trước mặt kiếm đã tới gần cổ của hắn dưới khiếp sợ đông phương thủy liền vô ý thức muốn mở ra pháp thuật h ộ thuẫn không cầu n g ă n trở chỉ có cho hắn một chút thời gian mà ở hắn muốn sử dụng linh khí trong n h y mắt hắn đột nhiên cảm giác linh khí của mình xuất hiện tắc phảng phất mất liên lạc nghi ngờ trong nháy mắt đông phương thủy liền tỉnh ngộ lại nguy rồi đúng vậy kiếm quang đã tới một kiếm đ ứ t cổ đông phương thủy đã không để ý tới kinh ngạc cuốn quýt phía dưới hắn trực tiếp mở ra vừa mới đạt được hộ mệnh pháp bảo vênh một tiếng đông phương thủy cùng trịnh dược trực tiếp lẫn nhau lui một chút khoảng cách lúc này đông phương thủy đã chuẩn bị xong hắn đã sẽ không lại xem thường đối phương hắn trực tiếp phát động tiến công trịnh dược đồng dạng phát động tiến công đông phương thủy dùng giống nhau phương thức công kích trịnh dược đương nhiên hắn cũng không có quên mở ra linh khí h ậ thuẫn mà lại bước tiến của hắn rất nhanh là một loại thân pháp đây là chỉ có nhị giai mới có thể thi triển pháp thuật hắn muốn một kích đem đối phương đánh bại nhưng mà khi hắn tiến lên thời điểm lại trơ mắt nhìn đối phương ở trong mắt chính mình biến mất lại là chiêu này nhìn thấy trịnh dược biến mất đông phương thủy trực tiếp bắt đầu phòng ngự nhưng tại phòng ngự trong n h á mắt hắn lại một lần cảm giác mình linh khí mất liên lạc mà như vậy cái thời điểm kiếm lại một lần xuất hiện hắn hậu thuẫn phòng ngự của hắn đều bị thanh kiếm này đâm rách sau đó kiếm này trực tiếp đâm về trái tim của hắn đông phương thủy lập tức chết đi thân thể muốn nếm thử tránh thoát công kích của đối phương Phúc! kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đông phương thủy bả vai đông phương thủy lập tức xuất trưởng đánh lui trịnh dược trịnh dược lui lại thuận tay thu hồi kiếm mà đông phương thủy không còn lưu lại trực tiếp thoát đi nguyên địa t xoa xoa hôm o á t đi đ n g p h ư nay g h thứ m mắng m ì hai lúc này ta muốn cầu một chương phiếu đề cử các ngươi cho hay là không cho không cho ta liền lăn lộn d ù n chương sáu mươi mốt có cứu hay không hạ thiên ngữ trịnh dược không có ý định ngăn lại đông phương thủy với hắn mà nói hoàn toàn không cần thiết sự tình chỉ cần không ảnh hưởng đến mình là được rồi về sau trịnh dược liền định rời đi không rời đi không thể à, đầm nước có vẻ như bắt đầu bão nổi nó giống như đối với mình có thể ra rất hương phấn a trịnh dược quay người lại rời đi đầm nước tử thủy liền phun ra ngoài những này tử thủy nhìn vô cùng kích động rầm rầm tựa như đang gieo họ lao tử rốt cục tự do sau đó tử thủy thấy được còn không có rời đi trịnh dược không nói hai lời muốn bắt trịnh dược tế đao trước hết giết một nhân loại lập cái uy sau đó đoạt lại thuộc về nó uy nghiêm tử thủy bắt đầu tuân hướng trịnh dược trịnh dược có chút bất đắc dĩ hắn cảm giác mình bị n h ầ m vào cái này tử thủy cũng không phải là nhị giai không có cách nào lực háng cho nên đi nhanh lên a nghĩ như vậy trịnh dược liền tăng nhanh bộ pháp hắn muốn rời khỏi khu vực này trịnh dược cũng không có đi thẳng tắp mà là tại không ngừng đường vòng phảng phất muốn đem tử thủy quân choáng trịnh dược tại phía trước trốn tử thủy như là khổng lồ rắn nước đồng dạng đi theo trịnh dược thân ảnh của nó cơ hồ trải rộng rừng cây sau một lát trịnh dược về sau nhìn thoáng qua lắc đầu nói xem ra không tốt vứt bỏ phiền phước về sau trịnh dược chỉ có thể vào một bước đường vòng hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o chính hướng bên trong mà đi chỉ là đi tới đi tới hạ thiên ngữ liền nói g i a o g i a o ngươi ở chỗ này chở ta g i a o g i a o không hiểu bên trong xảy ra chuyện rồi hạ thiên ngữ lắc đầu không phải bên trong xảy ra chuyện mà là cái này rừng cây xảy ra chuyện nơi này đã biến không còn bình thường hơn nữa còn rất nguy hiểm ta đi vào trước nhìn xem ngươi ở chỗ này chờ ta g i a o g i a o không có cự tuyệt mà chỉ nói nửa giờ liên hệ một lần không phải ta liền muốn tiến vào hạ thiên ngữ gật đầu nói đi vào trước nhớ kỹ tìm sư phụ cầu cứu g i a o g i a o tự nhiên gật đầu đáp ứng về sau hạ thiên ngữ liền một mình tiến vào g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ bóng lưng đẩy không biết ở đâu ra kính mắt nói sư tỷ trở về có thể hay không mang cho ta q u y ế t hạ thiên ngữ một mình hành động nàng đi vào không đến bao lâu liền thấy tử thủy mà tử thủy khi nhìn đến nàng trong nháy mắt liền trực tiếp phun trào lại tới cái nhân loại giết tế thiên đi nhìn thấy tử thủy chủ động công kích hạ thiên ngữ tự nhiên là bắt đầu tránh lui chuyện này đối với nàng tới nói vấn đề không lớn nơi này có trận p h á p tại nàng tránh né rất dễ dàng thế nhưng là càng đi bên trong hạ thiên ngữ lông mày liền nhũ lại cũng không phải tử thủy quá nhiều không tốt tránh né mà là trận pháp lợi dụng không có như vậy thuận buồn sôi gió giống như tựa như là có người nơi này trận p h á p động tay chân thế nhưng là cụ thể còn nói không ra cẩn thận cảm giác lại hình như không có chút nào vấn đề về sau hạ thiên ngữ liền không lại suy nghĩ nhiều nàng cần phải đi giao giao nói địa phương nhìn xem nếu như có thể đạt được bảo vật nàng sẽ trực tiếp xuất thủ đương nhiên rất khó khăn nàng sẽ trước tiên từ bỏ sau đó trở về tìm tới giao giao trực tiếp rời đi nơi này trịnh dược có chút bất đắc dĩ phía sau t ử thủy đi theo thật đúng là gấp muốn dễ dàng một chút rời đi nơi này đều không được bất quá cũng không xê xích gì nhiều lại dùng một chút thời gian hắn liền có thể nhẹ nhõm rời đi lúc này trịnh dược thấy được một cây đại thụ ân lại đi bên kia đi dạo một vòng là được rồi hạ thiên ngữ lúc này cũng đang tránh né t ử thủy bất quá có chút khó khăn có cây đại thụ hẳn là có thể lợi dụng một chút nghĩ như vậy hạ thiên ngữ liền trực tiếp hướng đại thụ mà đi trịnh dược đi thẳng tới trước đại thụ mà kia to lớn tử thủy cũng đi theo đem đại thụ nuốt hết trịnh dược dễ như t r ở bàn tay liền vượt qua đại thụ né tránh tử thủy thôn p h ệ chẳng qua là khi hắn vượt qua đại thụ thời điểm lại thấy được một đạo lệ ảnh từ một bên khác sông về tử thủy phía sau nàng cũng đi theo tử thủy hạ thiên ngữ nguy rồi trịnh dược không n ố c hãn tự nhiên biết hạ thiên ngữ muốn lợi dụng cái này đại thụ thoát ly từ thủy thế nhưng là hạ thiên ngữ không biết sau cây có so với nàng sau lưng còn muốn khổng lồ gấp mấy chục lần từ thủy hạ thiên ngữ lúc đầu coi là lợi dụng cây to này có thể hóa giải một chút áp lực thế nhưng là đương nàng đi vào đại thụ đi sau hiện như là sóng lớn từ thủy tuân hướng nàng đối mặt như thế từ thủy hạ thiên ngữ căn bản lui không thể lui nàng trực tiếp tế ra trường kiếm bắt đầu đối kháng từ thủy ở phía sau tử thủy sắp chạm đến nàng thời điểm hạ thiên ngữ mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất nhảy lên một cái nàng rơi vào trên đại thụ muốn mượn đại thụ thoát đi sóng lớn tử thủy công kích thế nhưng là còn không có đợi nàng làm cái gì tử thủy liền tuân hướng nàng hạ thiên ngữ bị ép huy kiếm công kích vain tử thủy phá bại một chút thế nhưng là căn bản là vô dụng đại thế khó cản tử s á c trực tiếp nuốt hướng hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ nhữ mày sau đó hạ thiên ngữ hai ngón thành kiếm trực tiếp bôi qua thân kiếm giờ khắc này kiếm phát ra quan mang quan mang này trở thành to lớn lưới lập tức liền chặn sóng lớn nuốt hết hạ thiên ngữ tự nhiên muốn mượn trong chớp nhoáng này thoát đi bất quá nàng cần lại vung một kiếm dạng này mới có thể cho nàng tranh thủ đầy đủ thời gian thế nhưng là tại hạ thiên ngữ vung ra một kiếm này thời điểm bởi vì song phương lực đạo quá mạnh trường kiếm trực tiếp tại thời khắc này sụp đổ vỡ vụn phanh tiên kiếm vỡ vụn hạ thiên ngữ ngây ngẩn cả người lập tức trong lòng hô to nguy rồi ngay lúc này tử thủy trực tiếp đem hạ thiên ngữ nuốt vào tại nuốt đến nhân loại trong nháy mắt tử thủy liền bắt đầu lui về trước tế một cái lại nói rất nhanh hạ thiên ngữ liền trực tiếp bị kéo vào trong đầm nước cái này vô tận đầm nước bắt đầu nuốt hết hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ tại bị tử thủy nuốt hết về sau cảm giác toàn thân linh khí đều biến mất căn bản là không có cách vận dụng bất luận cái gì pháp thuật chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn p h ệ nàng cảm giác thật là khó chịu đều muốn hít thở không thông hạ thiên ngữ nhìn xem mặt nước nghĩ đưa tay leo đi lên thế nhưng là mặt nước cách nàng càng ngày càng xa ý thức cũng đang không ngừng biến mất trịnh dược lúc này liền đứng ở đằng xa trên nhánh cây hắn nhìn xem hạ thiên ngữ chìm vào trong đầm nước trịnh dược không hề động chỉ là nhìn xem không phải hắn không muốn cứu là không cần thiết đi cứu ở kiếp trước loại sự tình này cũng phát sinh qua hạ thiên ngữ vì giảm bớt áp lực của hắn một người lâm vào tử chiến mỗi một lần chính mình cũng l i ề u mạng trọng thương không muốn mạng muốn đi giúp nàng cứu nàng. thế nhưng là mỗi lần chạy tới thời điểm hạ thiên ngữ đều bình an vô sự ra phàm hết thể đối địch với nàng đều đã chết mà hạ thiên ngữ ngược lại càng ngày càng mạnh hắn tất cả lo lắng tất cả cố gắng đều là không cần thiết đúng vậy không cần thiết bởi vì hạ thiên ngữ có thể giải quyết tất cả sự tình cho nên trịnh dược cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì xuống dưới cứu nàng tất yếu nghĩ như vậy trịnh dược liền xoay người rời đi trịnh dược quay người đi hai bước liền không hiểu thấu ngừng lại hắn nhìn về phía trước mở miệng hỏi mình ta thiếu nàng sao không nợ a thế nhưng là tại sao muốn dừng lại vì cái gì đây tại không có dấu hiệu nào trong nháy mắt chỉnh dược trực tiếp quay người hướng đầm nước mà đi mà tại xoay người một khắc trên người hắn tất cả phù văn tất cả đều bị hắn kích hoạt lên tốc độ lực lượng phòng ngự toàn bộ kích hoạt hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào đầm nước tại sao muốn làm như thế bởi vì thân thể không nghe sai khiến a chương sáu mươi hai pha y t r ă n g mở ra thứ nhất điều ước trịnh dược đối với mình hành vi cảm thấy khinh thường hắn không rõ mình là có ý gì nhưng là rất nhanh trịnh dược đã tìm được mình hành động lý do hạ thiên ngữ sở dĩ sẽ lâm vào nguy hiểm đều là bởi vì hắn nguyên nhân một lần cuối cùng cố gắng cứu xong lần này về sau cũng không tiếp tục cố gắng cứu được đúng vậy theo trịnh dược chỉ là cố gắng đi cứu quá khứ khi hắn đến thời điểm hạ thiên ngữ khẳng định đều đã mình thoát hiểm đây là thương thức ở kết trước dù là một lần hắn một lần đều không cứu được qua hạ thiên ngữ đều là chính hạ thiên ngữ thoát khốn nhiều khi đều là hắn được cứu có chút thật đáng buồn hạ thiên ngữ tại nước sâu lên đồng chí bắt đầu mê ly tùy thời đều có thể ngất đi bởi vì g i a o g i a o gặp chuyện sư phụ nàng đặc địa cho các nàng lợi hại hộ thân pháp bảo thế nhưng là cũng mất đi phản ứng hết thể đều tại hướng chỗ xấu phát triển mà vừa lúc này hạ thiên ngữ nguyên bản nâng tay lên đột nhiên có một vệ ánh sáng xuất hiện đạo ánh sáng này từ cổ tay bên trong xuất hiện không trói mắt rất ôn hòa sau đó quang mang chuyển đổi thành một chút văn tự phải t r ă n g lấy mất đi nước mắt làm đại giới mở ra đầu thứ nhất hẹn đầu thứ nhất hẹn mở ra nhập đạo phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan rã trong ba ngày thiên địa tề lực lúc tới vận chuyển cảm lộ thiên địa gặp giữ hóa lành đầu thứ nhất hẹn mở ra đem chữa trị hết thệ thương thế phải t r ă n g mở ra những văn tự này không có người có thể nhìn thấy ngoại trừ hạ thiên ngữ một người sắp mất đi ý thức hạ thiên ngữ nhìn xem đầu thứ nhất hẹn cuối cùng bắt đầu ở trong lòng mở miệng mở đông tại hạ thiên ngữ sắp mở ra trong nháy mắt trong nước đột nhiên chuyển đến vận sóng hạ thiên ngữ giống như thấy có người hướng về phía nàng bên này mà đến nhưng nhìn không rõ rất nhanh người kia trực tiếp tới gần hạ thiên ngữ tốc độ nhanh vô cùng không đến bao lâu hắn trực tiếp đưa tay bưng kín hạ thiên ngữ cổ tay trong khoảnh khắc đó hạ thiên ngữ nhìn thấy điều ước tăng n giã quan g mang v ỡ vụ trong a mang người a n g à i i Hạ h t ê n thấy không rõ đối phương lòng à là nàng là này ai, ta đối nói đối biết cái nói người đi tin để muốn phương phương không nhưng chính thấy Không thuộc cho tưởng. cũng quen Trong gì, gì, cảm câu vì l Ừm. tứ. rất Rất đáp lại một chút đối phương hạ thiên ngữ triệt để mất đi ý thức trịnh dược s ứ n g sờ nhìn xem hạ thiên ngữ hắn phảng phất nghe được hạ thiên ngữ đáp lại mà lại hắn thế mà cứu đến hạ thiên ngữ có chút để cho người ta khó có thể tin những ý nghĩ này bất quá chợt lóe lên hắn lập tức mang theo hạ thiên ngữ hướng thượng du đi người khác tiến đến không có cách nào hành động nhưng là trịnh dược có thể từ thủy với hắn mà nói bất quá là phổ thông nước mà thôi chỉ là công kích thời điểm tương đối hung mãnh không pháp lực háng rất nhanh trịnh dược liền trực tiếp nhảy ra đầm nước hắn ôm hạ thiên ngữ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất phảng phất sợ đánh thức đối phương sau đó trịnh dược định đem hạ thiên ngữ phóng tới địa phương an toàn trịnh dược không có chút nào sốt ruột chậm rãi đi về phía trước trịnh dược không v ổ i nhưng là t ử thủy gấp con vịt đã đun sôi bay tại sao có thể dễ dàng tha thứ trong chấp đoán g này t ử thủy dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp hóa thành một thanh cự nhận muốn bắt trịnh dược để tế đao sau lương động tĩnh lớn như vậy trịnh dược tự nhiên là có thể cảm nhận được hắn không có r a tốc thoát đi mà là chậm rãi quay đầu nhìn về phía t ử thủy trịnh dược trong ánh mắt mang theo lạnh lùng đây là hắn trở về về sau lần thứ nhất lộ ra lạnh lùng như vậy ánh mắt thế nhưng là tử thủy nơi đó sẽ quản người khác ánh mắt gì trực tiếp rút đ a o thế nhưng là đ ư ờ n g tử thủy muốn xuất thủ thời điểm lại phát hiện không động được vùng vây mấy lần vẫn là không động được tử thủy trịnh dược nhìn xem nó nói ta để ngươi động tại trịnh dược thoại âm rơi xuống trong nháy mắt dưới chân hắn trong nháy mắt dọc theo vô số tuyến không chỉ là trịnh dược dưới chân phổ thông trong rừng cây lấy tử thủy làm trung tâm chung quanh xuất hiện vô số tia sáng những đường tuyến này không ngừng kéo dài Cơ cả cùng chỗ. hơi hội thở, liền là mấy hơi thở. Tất cả tuyến đều liền tại cùng một tất tuyến tại đều s á u cái cự đại trận pháp trong n g á y mắt thành hình thạch lâm đảo là trận pháp vật dẫn cái gì là trận pháp vật dẫn đó chính là chỉ cần vạch ra chính xác trận pháp như vậy thạch lâm đảo chính là của ngươi hậu thuẫn nó sẽ vì ngươi cung cấp lực lượng trình dược lúc trước thoát đi thời điểm liền đã lưu lại những trận pháp này vì để cho mình bình yên rời đi chỉ là hiện tại hắn thay đổi chủ ý giờ khác này s á u cái cự đại trận pháp tương hỗ tương ứng phổ thông rừng cây trên không lần lượt xuất hiện trận đồ trận đồ từng tầng từng tầng xuất hiện một cái so một cái lớn thẳng đến s á u cái trận đồ xuất hiện ở trên bầu trời sau đó phía trên nhất trận pháp bắt đầu xuất hiện một điểm ánh sáng ánh sáng trực tiếp biến thành một vệt sáng từ trên cao mà xuống xuyên qua s á u cái tất cả trận pháp mỗi qua một cái trận pháp chung sáng liền cường đại một phần đạo ánh sáng này nhanh đến mức cực hạn phảng phất t ừ trên trời giáng xuống thẩm phán Vâng anh! cái này chỉ riêng trực tiếp đánh vào trong đầm nước trong chấp nhóm này toàn bộ phổ thông rừng cây bị quang mang chiếu rọi to lớn dư ba quét sạch hết thảy g i a o g i a o nhìn lên bầu trời trận pháp biết việc lớn không tốt nàng v ọ t thẳng đi vào thế nhưng là vừa mới xông đi vào mấy bước bạo tạc v ă n g lên vênh một tiếng g i a o g i a o cơ hồ không có chút nào năng lực phản kháng bất quá là vùng v â y dưới liền bị dư ba thổi bay Phanh, điệp nàng trùng điệp ngã tại trên tại tỉ. cây. Sư tỉ. giao giao có chút không thể nào hiểu được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đông phương thủy đồng dạng bị dư ba quét ngang đánh bay hắn khiếp sợ nhìn xem bên trong hắn không thể nào hiểu được bên trong xảy ra chuyện gì thế nhưng là hắn biết nếu như hắn còn tại bên trong như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ quả nhiên phổ thông rừng cây căn bản không phải bọn hắn những người này có thể thăm dò không biết người kia chết hay không đông phương thủy thở dài oanh động cực lớn cơ h ồ kinh động đến toàn bộ thạch lâm đ ả o nam tiêu bọn hắn lúc này đồng dạng bị dư ba đảo qua phía sau cỏ dại đều bị quét bay đi thì vũ nói xảy ra chuyện gì rồi động đất sao nam tiêu lắc đầu không biết nhưng là căn bản không phải chúng ta có thể đến gần mục thanh nói ngẫm lại sống thế nào lấy ra ngoài đi kỳ thật bọn hắn thật bất loạn đến cũng sẽ không chết chỉ cần an tâm đảo mệnh liền tốt đúng vậy bọn hắn toàn bộ hành trình chỉ là đang chạy chối chết căn bản không có thời gian dư thừa làm khác mà tại bình thường rừng cây trung tâm vụ nổ trịnh dược vẫn là ôm hạ thiên ngữ vẫn là quay đầu nhìn đầm nước vơi mới bạo tạc đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào tự nhiên cũng không có ảnh hưởng đến trong ngực hắn hạ thiên ngữ lúc này đầm nước nước cơ hồ làm tử thủy đều thoi t h o á t nó thậm chí đang run dậy trịnh dược nhìn xem nó lạnh lùng nói còn dám tới gần nàng trịnh dược quay đầu bắt đầu rời đi thuận tiện nói ta liền để ngươi v i n h viên biến mất nghe được câu này tử thủy trong nháy mắt liền co lên tới không dám chút nào ngang nhiên xông qua đao đoán mất không t h ấ y đao trịnh dược không còn để ý tới tử thủy mà là mang theo hạ thiên ngữ định tìm cái địa phương an toàn rất nhanh trịnh dược lại một lần đi vào đại thụ bên cạnh hắn nhẹ nhàng đem hạ thiên ngữ buông xuống để hạ thiên ngữ r ử a vào tốt về sau hắn liền trực tiếp lui ra hắn cũng không muốn cùng hạ thiên ngữ có cái gì liên quan không cần thiết sự tình đến gần kết quả sẽ chỉ đuổi theo một thế đồng dạng cho nên hắn không muốn r ử a vào gần hạ thiên ngữ các ngươi là muốn đánh bài đúng không không nên ép ta đấu địa chủ c ầ u phiếu đề cử chương sáu mươi ba an chứng tráng không biết qua bao lâu hạ thiên ngữ rung động xuống mí mắt sau đó chậm rãi mở mắt ra nàng hiện tại có chút ngộng không biết chuyện gì xảy ra nàng chỉ nhớ rõ mình là an tâm ngất đi nhưng là rất nhanh nàng liền nhớ lại đến cả người trực tiếp liền nhảy dựng lên sau đó hộ thân pháp bảo đều bị nàng kích hoạt lên thế nhưng là nàng lại kinh ngạc phát hiện chung quanh ngoại trừ một chút bị phá hư cây không có cái gì không có tử thủy không có địch nhân cũng không có người cứu nàng trốn ở trong tối trịnh dược khi nhìn đến hạ thiên ngữ còn có thể nhảy nhót về sau liền xoay người rời đi náo loạn lâu như vậy đói bụng rồi đi tới cái trận pháp chứng tráng ăn đi về sau trịnh dược ngay lập tức rời đi nơi này tử thủy đã không còn dám làm khó hắn tại trịnh dược sau khi đi không có một hồi thời gian g i a o g i a o liền trong lúc nhất thời chạy đến nơi đây sư tỷ sư tỷ ngươi về hạ ta giao giao bốn phía xem xét thế nhưng là nàng tìm rất lâu chính là không có thấy được nàng sư tỷ đáng sợ như vậy công kích nàng có chút bận tâm mặc dù nàng sư tỷ rất lợi hại nhưng là đối mặt một cách kia hoàn toàn không đáng chú ý à sư tỷ n g ư ơ i ở đâu giao giao bên này đột nhiên giao giao đạt được đáp lại nghe được thanh â m này giao giao lập tức vui mừng nàng sư tỷ không có việc gì rất nhanh nàng liền hướng nàng sư tỷ thanh â m phương hướng mà đi nơi này đoạn cây nhiều lắm tầm mắt không tốt không đến bao lâu nàng liền thấy nhà mình sư tỷ hạ thiên ngữ tựa ở bên cây sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là trên thân không có chút nào thương thế g i a o g i a o lập tức chạy tới kiểm tra một hồi hạ thiên ngữ đến sư tỷ ngươi thật không có việc gì hạ thiên ngữ nhìn xem g i a o g i a o gật đầu nói ừ m không có chuyện gì nơi đây không nên ở lâu chúng ta rời đi trước đi chỉ là hạ thiên ngữ vừa mới nói như vậy thời điểm một đống tử thủy liền chạy ra khỏi tới nó ngửi thấy tân nhân loại khí tức hạ thiên ngữ kinh hãi lập tức muốn dẫn lấy g i a o g i a o rời đi thế nhưng là hạ thiên ngữ vừa mới ngoi đầu lên tử s ắ c đột nhiên liền dừng lại chờ hạ thiên ngữ động thủ về sau tử thủy bị hù lui về phía sau thật nhiều thanh này một bên g i a o g i a o nhìn ngây ngẩn cả người sư tỷ nó sợ ngươi hạ thiên ngữ cũng là hiếu kỳ bất quá vẫn là mang theo g i a o g i a o lui lại ta không biết vừa mới kém chút bị nó giết cái này khiến g i a o g i a o có chút bận tâm bất quá vẫn là rất hiếu kỳ nói vậy sư tỷ là thế nào không có chuyện gì hạ thiên ngữ lắc đầu không biết ta nhớ được có người bắt lấy tay của ta sau đó ta liền mất đi ý thức hẳn là người kia đã cứu ta g i a o g i a o nói nữ hạ thiên ngữ sửng sốt một chút nàng muốn phản bác thế nhưng là lại cảm thấy không có cách nào phản bác trên lý luận một người nam bắt được tay của nàng nàng sẽ có theo bản năng phản ứng hoặc là nói bắt được trước đó liền có thể xuất hiện phản ứng thế nhưng là người kia bắt được nàng thời điểm nàng không có phản ứng chút nào nhưng là nàng cảm giác mình nghe được đối phương một câu câu nói kia rất quen thuộc giống như nàng trước kia nghe qua cuối cùng hạ thiên ngữ không có cách nào kết luận g i a o g i a o quay đầu nhìn thoáng qua nói sư tỷ tử thủy giống như một mực đi theo chúng ta hạ thiên ngữ cũng rất tò mò vừa mới còn như vậy hung mánh tử thủy làm sao lại biến thành bộ dáng này g i a o g i a o đột nhiên nói sư tỷ người dừng lại hạ hạ thiên ngữ không hiểu bất quá vẫn là ngừng lại lúc này tử thủy đi theo dừng lại g i a o g i a o nói sư tỷ tới gần tử thủy nhìn xem hạ thiên ngữ có chút bất đắc dĩ g i a o g i a o tại nghịch l ợ m sau đó hạ thiên ngữ hướng tử thủy đi một bước mà tại hạ thiên ngữ cất bước đồng thời tử thủy lui về sau khoảng cách một bước hạ thiên ngữ g i a o g i a o g i a o giao nhìn xem mình sư tỷ nói sư tỷ ngươi xác định không phải ngươi tại mộng du thời điểm đột nhiên buộc phát đem tử thủy cho đánh sợ hạ thiên ngữ cùng nhìn t h ằ n g ngốc đồng dạng nhìn xem dao dao nói ngươi cảm thấy khả năng sao không có khả năng giao giao hễ phải nói sư tỷ nếu là lợi hại như vậy liền tốt vậy có hay không có thể là cái nào t h ầ m mến sư tỷ người nữ cũng có thể t h ầ m mến a hạ thiên ngữ không muốn nói chuyện sau đó tiếp tục rời đi lần này không mang theo giao giao mà hạ thiên ngữ vừa đi tử thủy liền đối giao giao phát ra công kích giao giao sư tỷ chờ ta một chút đối sư tỷ ngươi làm sao không cho ta mua quýt hạ thiên ngữ nàng tại sao muốn mua quý ta trịnh dược đã rời đi phổ thông rừng cây hắn cũng không lo lắng hạ thiên ngữ chỉ cần hạ thiên ngữ không có gặp được đột phát tình trạng cơ bản không có việc gì tỉ như cái kia thanh tiên kiếm chất lượng tốt điểm liền sẽ không xảy ra chuyện thay đổi trên người hắn cái kia thanh thỏa thỏa không có vấn đề đáng tiếc bán hạ sư phụ không có cho nàng chế tạo tốt một chút tiên kiếm rõ ràng như vậy sùng hạ thiên ngữ không có hoa thời gian nào trịnh dược liền đến đến một chỗ hồ nước nơi này có nước thuận tiện hắn trứng tráng nấu cơm giã ngoại cũng là hắn cường hạng làm ăn thiên phú vẫn còn rất cao trịnh dược tìm khối tương đối mỏng phiến đá rửa sạch sẽ về sau liền dùng tảng đá lắp xong tiếp lấy bắt đầu nhóm lửa trước cho phiến đá làm nóng sau đó bắt đầu trứng tráng vừa v ẫ n có hồ nước còn có thể bắt mấy con cá đi lên nướng lên ăn làm hải sản hắn phi thường có tâm đắc rất nhanh trịnh dược liền từ trong hồ nước bắt hai đầu cá cũng may xuống nước trước làm một chút chuẩn bị không phải liền bị trốn ở phía dưới bạch thuộc đánh lén đi lên về sau Trịnh đặt trên, thấy biệt thể bắt đầu nướng. Cá nướng cần tâm đắc liền có thêm, đầu tiên trước tiên cần phải nướng một mặt, không thích hợp tấp lột, tiêu. tiêu, tiêu liền phiến bên hắn không nướng. nướng cần liền cần nướng không ngập lan lột, dễ dàng. Ngạch, nướng, đương nhiên phải tiêu, không tiêu có thể để cá nướng phải hợp phải thể dược dễ cá cảm có Cá đắc có Cá có cá lắm, sai đem đá đầu đầu để ở sao. về sau trịnh dược liền lấy ra thu lại trứng vịt thật lâu không ăn trứng tráng là thời điểm nếm thử tươi mới hoang dại trứng vịt cũng không thấy nhiều đương nhiên xuất ra trứng vịt thời điểm trịnh dược còn tại bên cạnh bày rất nhiều bình bình lọ lọ cơ h ộ i đều là giải độc dùng cái này trứng vịt bị ngâm tại tử thủy bên trong khó nói có hay không độc người không biết còn tưởng rằng những này bình bình lọ lọ là gia vị thế nhưng là ai có thể biết những cái kia đều là dùng để giải độc linh dịch đâu ai không có việc gì ăn cái gì thời điểm chuẩn bị nhiều như vậy giải độc dược dịch không có suy nghĩ nhiều trịnh dược cầm trứng vịt gõ gõ phiến đá cạnh góc rất nhanh liền gõ cái lỗ hổng sau đó trịnh dược lập tức cầm tới phiến đá bên trên dự định mở ra chỉ là còn không có mở ra trịnh dược cũng có chút buồn b ự c không có lòng trắng trứng mang theo nghi hoặc trịnh dược đẩy ra trứng vịt trịnh dược vốn cho rằng sẽ có trái trứng hoàng rơi xuống nhưng là thật đáng tiếc lòng đỏ trứng không có ngược lại là có một cái nho nhỏ còn con vịt con mẹ nó chính là tử sắc hảo hảo trứng vịt biến thành con vịt không nói vẫn là cái biến dị con vịt tử sắc con vịt hán đời này cũng chưa từng gặp qua trừ phi là khi còn bé nhìn thấy nhuộn màu con vịt nhưng là cái này con vịt theo t r ứ n g bên trong da chính là t ử sắc cái này không bình thường a trịnh dược nhìn kỹ dưới phát hiện cái này t ử sắc con vịt còn không có mở mắt ra có vẻ như không có gì sinh khi a chết chết cũng tốt t r ứ n g tráng không an thành liền ăn thịt vịt nướng đi tuy nhỏ một chút nếm thử tơi ư đi g i ắ t trịnh dược như vậy nghĩ thời điểm k i a con vịt đột nhiên quát to một tiếng trực tiếp liền nhảy dựng lên sau đó bắt đầu chạy vây quanh phiến đá không ngừng chạy con mắt vẫn là không có mở ra trịnh dược hít hà nói giống như tiêu chương sáu mươi b ố thiên đạo sụp đổ dắt từ xác con vịt nuốt ở trong nước một mực không chịu ra nó chạy lâu như vậy rốt cục chạy ra biển lửa tìm được thích hợp nó địa phương nói cái gì cũng không chịu rời đi trịnh dược cứ như vậy nhìn xem trong lúc đó không có chút nào nhúng tay ý nghĩ hắn hiện tại rất do dự muốn hay không đem cái này con vịt để lên tiếp tục nướng v ề phân c á nướng hiện tại hắn đối cái này con vịt thật tò mò cá nướng không ăn cũng được trịnh dược đưa tay gậy hạ con vịt cái đầu nhỏ kia con vịt lập tức dùng cánh cọ sát cái đầu nhỏ sau đó mở mịt ê ờ rắt trịnh dược có chút không hiểu đúng là phổ phổ thông thông con vịt vì cái gì vừa ra đời liền có linh trí bởi vì tử thủy nguyên nhân dù sao con vịt biến thành tử sắc trên lý luận là nhận lấy tử thủy ảnh hưởng nhưng là trịnh dược thấy thế nào đều không có cảm giác cái này con vịt chịu ảnh hưởng thật sự là kỳ quái con vịt trịnh dược suy nghĩ một chút nói được rồi mang về cho thu ngọc san hô đương chất dinh dưỡng đi giới kiểu có nói cần cho thu ngọc san hô mang đồng bọn con vịt hẳn là tính sống dưới nước vật a sau đó trịnh dược đưa tay đem con vịt cầm lên tới lúc này cái này con vịt vùng vẫy hai lần cặc cặc mà liền tại lúc này con vịt mở mắt vừa vặn liền thấy trước mặt trịnh dược sau đó mang theo không h i ể u thanh âm kêu lên giắt trịnh dược nhìn xem nó không có lên tiếng hắn sẽ thật nhiều loại ngôn ngữ duy chỉ có sẽ không còn vịt ngữ nhìn thấy trịnh dược không nói gì con vịt liền dối ra cánh bắt lấy trịnh dược tay sau đó thuận tay leo đi lên trải qua mấy lần kém chút rơi xuống cố gắng về sau nó thành công bỏ tới trịnh dược trên mu bàn tay sau đó thuận mu bàn tay hướng cánh tay mà đi cuối cùng đi đến trịnh dược trên bờ vai lúc này nó dùng đầu cọ sát trịnh dược cổ t ê u lên c ặ c c ặ c trịnh dược nó đây là ý gì cuối cùng trịnh dược thở dài được rồi trở về mua bao đồ ăn đi nuôi vị tử liền nuôi vị tử đi dù sao cũng là có linh trí con vịt chính là cảm giác quá bình thường cũng không biết có được hay không nuôi sống nghĩ như vậy trịnh dược liền đứng dậy rời đi nơi này chứng tráng không an thành có chút ít đáng tiếc ca về sau trịnh dược nhìn về phía con vịt nói ta cho ngươi lấy cái danh tự đi cậu đạn thế nào con vịt nháy nháy mắt nhìn xem trịnh dược mê mang kêu lên g ắ t trịnh dược bất đắc dĩ thế mà nghe không hiểu xem ra linh trí rất có hạn a bất quá ngẫm lại cậu đ à n danh tự này quá thường gặp không quá thích hợp do dự một chút trịnh dược nói tử thự đi trịnh dược còn nhớ rõ tử thự bắt đầu nướng ăn thật ngon hắn nướng tử thự cũng phi thường có tâm đắc vì tử thự lấy tên rất hay trịnh dược liền bắt đầu hướng trung tâm mà đi hắn không ngại mình phải chăng có thể được đến đồ vật nhưng là chính là hiếu kỳ bên trong có cái gì hạ thiên ngữ hẳn là sẽ không tiến đến không có hạ thiên ngữ kia trịnh dược cũng không có cái gì tốt bận tâm mà lại trời sắp tối rồi hắn không muốn ở cái địa phương này vượt qua ban đêm nơi này ban đêm cũng không an toàn khu vực này trận pháp là nhằm vào buổi tối trong đêm trịnh dược rời đi bên trên một tầng trận pháp đi tới một tòa núi lớn trước dưới ánh trăng trịnh dược nhìn xem yên tĩnh đại sơn không nói gì lúc đầu trịnh dược còn dự định đi lên xem một chút bởi vì nơi này chính là thạch lâm đảo trung tâm có vị kia mở tích long nguyên tiền bối vật lưu lại chỉ là trịnh dược đứng ở chỗ này không có cảm giác có bảo vật gì tồn tại đương nhiên cảm giác không đến không có nghĩa là không có dù sao hắn hiện tại mới nhất giai cảm giác không cho phép chỉ là trịnh dược vừa mới cất bước đột nhiên liền nghe đến có con vịt đang gọi giắc nghe được con vịt gọi trịnh dược mới nhớ tới trên bả vai mình còn có một cái nho nhỏ còn con vịt trịnh dược nhìn sang phát hiện tử thự hiện tại ghé vào trịnh dược trên bờ vai một mặt ủy khuất nhìn xem trịnh dược cạc cạc trịnh dược nhìn xem tử thự nói ngươi muốn ăn đồ vật tử thự gật đầu giắc cái này nghe hiểu sau đó trịnh dược mở miệng nói nơi này không có đồ ăn người muốn ăn cái gì từ t h ử r ắ t t ố t ta nghe không hiểu trịnh dược nhìn chung quanh một lần nhìn xem phụ cận có cái gì con vịt có thể ăn đồ vật trịnh dược trong núi đi dạo một vòng khác không có phát hiện ngược lại là phát hiện không ít cây ăn quả có linh quả cũng có phổ thông trịnh dược thử một vòng không có một cái nào ăn ngon cho nên không có nhiều hái dù sao không ăn cầm cũng vô dụng điểm này linh khí với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng thân là linh quả ngay cả khẩu vị cũng không bằng phổ thông quả cũng không ngại mất mặt giữa sườn núi trịnh dược thấy được một viên to lớn cây ăn quả phía trên kết đầy quả trịnh dược hơi kinh ngạc nói tam sát quả cây làm sao có thể chứ tam sát quả cắm rễ ở hư không cành lá hấp thu tự nhiên chi lực trưởng thành nụ hoa dựa vào linh khí tẩm bổ kết quả đây là một viên cực kỳ hiếm thấy cây ăn quả không phải nó cỡ nào quý hiếm lợi hại mà là bởi vì nó sinh trưởng điều kiện quá khó khăn nơi này trên lý luận sẽ không có hắn ở kiếp trước cũng liền gặp qua một hai khoả cạc cạc lúc này tử thự đột nhiên nhảy dựng lên nó đối trịnh dược chỉ chỉ tam sắc quả cây trịnh dược hiếu kỳ nói ngươi m u ố n ăn cái mùi này cũng rất bình thường d ắ c tử thự ủy khuất nhìn xem trịnh dược trịnh dược cảm giác nuôi cái này con v ị cũng rất phiền phức ca bất quá vẫn là khởi hành đi vào tam sắc quả dưới cây hy vọng có thể hái xuống đi tam sát quả tử cũng không tốt hái nó nhìn như sinh trưởng ở nơi đó thế nhưng là đưa tay hái thời điểm không chừng chính là huyết ảnh l i ê n nhìn nơi này cắm dễ hư không bao lâu trịnh dược đi vào trên n h á n h cây bắt đầu đưa tay chuột vào phía trên quả đương trịnh dược sắp đụng phải quả thời điểm hắn cảm giác chung quanh xuất hiện vô tận sao trời trịnh dược nhũ mày viên này tam sát quả cây có chút không tầm thường a thế mà trực tiếp xuất hiện vô tận sao trời hắn trước kia gặp phải căn bản là không có cách cùng cây này bằng được xem ra không tốt hái được thử một chút đi tu vi quá thấp coi như hắn cùng người khác không giống nhưng là có một số việc chính là cần tu vi làm hậu thuẫn nhìn xem vô tận sao trời trịnh dược vươn đi ra tay bắt đầu vẽ lên một chút phù văn đây là lợi dụng tam sắc quả cây bản thân làm ra phản kích quả nhiên tại vô tận sao trời bên trong trịnh dược thấy được một viên tam sắc quả tử về sau trịnh dược đưa tay đụng phải quả mà tại hắn lấy xuống quả trong n g á y mắt chung quanh hắn c h à n g cảnh lập tức xuất hiện biến hóa màu sáng trời lục s ắ c b a i cỏ cùng một gốc không phải rất lớn tam sắc quả cây trịnh dược nhìn xem bốn phía nói hình ảnh sao tuyết nhi ngoan về sau liền theo ca ca phải thật tốt ăn cơm biết không đột nhiên thanh â m truyền vào trịnh dược bên h a i trịnh dược lập tức quay đầu nhìn sang hắn nhìn thấy dưới cây có bốn người một vị mười mấy tuổi thiếu niên bên cạnh hắn đứng đấy một vị bốn năm tuổi tiểu nữ h à i mà bọn hắn trước mặt đứng đấy hai cái đại nhân một nam một nữ hẳn là cha mẹ của bọn hắn mẫu thân ngươi có thể hay không không đi tiểu nữ hải kia khóc nói cái kia nữ sờ lên tuyết nhi đầu nói không thể à không đi tuyết nhi về sau liền không nhìn thấy trời xanh trời muốn sụp chương sáu mươi lăm ta tại trời liền tại tại thạch lâm đảo nào đó một chỗ hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o phàn nàn nếu là sư phụ cho ta lễ vật không có ném ta cũng không trở thành thất thủ cũng không biết đối phương là ai đến làm cho sư phụ đi dò cha sau đó để nàng lao nhân ra đi tặng lễ dao dao gật đầu lúc đầu dự định muốn nói gì chỉ là vừa mới mở miệng lại đột nhiên ngừng lại sau đó nàng có chút thống khổ nói sư tỷ ta sau khi nói đến đây g i a o g i a o đột nhiên liền không cách nào mở miệng ý thức cũng bắt đầu biến mất hạ thiên ngữ tự nhiên là trước tiên đã nhận ra nàng lập tức đỡ lấy g i a o g i a o nói g i a o g i a o g i a o g i a o hạ thiên ngữ kiểm tra xuống g i a o g i a o phát hiện g i a o g i a o trạng thái rất kỳ quái may mà không có nguy hiểm tính mạng mà ở thời điểm này g i a o g i a o mi tâm bắt đầu xuất hiện một cái ân ký là một đoá liên hoa ân ký nhìn thấy cái này hoa sen trong nháy mắt hạ thiên ngữ cả kinh nói vũ tiên tuyết liên g i a o g i a o đã mất đi ý thức đương nàng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm là tại dưới một thân cây nàng nhìn thấy một cái tiểu nữ hài nắm lấy một cái mỹ mạo nữ tử mẫu thân ngươi có thể hay không không đi cái kia nữ sờ lên tiểu nữ hài đầu nói không thể à không đi tuyết nhi về sau liền không nhìn thấy trời xanh trời muốn sụp vốn là nghi ngờ g i a o g i a o càng thêm nghi ngờ có ý tứ gì trời làm sao lại muốn sụp mà lại nơi này là địa phương nào nàng vì sao lại ở chỗ này trịnh dược lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này hai người bọn họ đều chỉ là xem tv cho nên không cách nào nhìn thấy đối phương trời sập trịnh dược tự nhiên biết nói không phải hiện tại mà là trước kia bởi vì tam sắc quả cây lớn nhỏ t r ê n lệch rất lớn hắn có thể xác định đây là cùng một khoả tam sắc quả cây chỉ là hắn cũng không biết trời sập chuyện này lúc này nam nhân kia nhìn xem thiếu niên kia nói tuyết nhi liền giao cho ngươi thiếu niên kia nhìn xem bọn hắn gật đầu nói ừ m nói xong dắt tuyết nhi tay không cho tuyết nhi bắt hắn lại mẫu thân mẫu thân không muốn đi hoa tuyết nhi ở một bên khóc hai người kia có chút không bỏ nhưng là vẫn không nói thêm gì nữa sau đó kia nữ nhìn xem thiếu niên nói các ngươi phải chiếu cố tốt mình cha mẹ khả năng ta biết thiếu niên kia ra vẻ kiên cường đánh gãy nàng lời của mẹ cuối cùng hai người kia dưng dưng rời khỏi nơi này tuyết nhi khóc rất thương tâm miệng bên trong còn kêu lên cha mẹ thiếu niên kia chỉ là nhìn xem cha mẹ của hắn rời đi phương hướng không nói gì chờ tuyết nhi khổ lụy không khóc về sau thiếu niên kia mới mở miệng nói nếu như trời vẫn là s ậ m ta sẽ hoàn thành các ngươi mấy đời người đều không cách nào hoàn thành sự tình ta tại trời liền tại con của các ngươi chính là các ngươi t i ê u ngạo về sau thiếu niên kia con tuyết nhi rời đi tam sắc quả dưới cây chỉ là rời đi thời điểm tuyết nhi hỏi ca ca cha mẹ vẫn sẽ hay không trở về thiếu niên kia nói sẽ không kia tuyết nhi nhỏ nghĩ bọn hắn làm sao bây giờ nhìn trời trên trời lam là cha mẹ đổi tuyết nhi không nên nhìn trời xanh muốn cha mẹ nhìn xuống đất chân đạp chi địa hoa cỏ cây cối vạn vật tan bình cũng là cha mẹ đổi đừng đừng tuyết nhi cái gì cũng không cần liền muốn cha mẹ hình tượng cứ thế biến mất trịnh dược lúc này về tới trên nhánh cây trong tay hắn nắm lấy một viên tam sắc quả tử chẳng qua là khi hắn muốn nhìn hướng tam sắc quả cây thời điểm lại chỉ có thấy được một viên phổ thông đại thụ đây không phải một viên phổ thông tam sắc quả cây không cái này đã không thể tính tam sắc quả cây nó tạo dựng hư thiên được cho hư thiên quả cây trịnh dược nhìn xem trong tay tam sắc quả tử tự nói có người muốn lợi dụng hư thiên quả cây truyền lại tin tức sao vậy thì tại sao không trực tiếp một điểm đâu trịnh dược lắc đầu không nghĩ nhiều nữa đến lại đi cái kia tiệm sách hắn đang nhìn quyển sách kia có lẽ có chỗ ghi chép nơi này nói trời muốn sập mà quyển kia hành lộ ký cho thấy bầu trời ra chút một vết n ư ớ có c lẽ giữa hai bên có liên hệ gì đi g i ắ t t ử thự kêu một tiếng trịnh dược không có đem quả cho t ử thự cái này đã không còn là tam sắc quả tử xem như hư thiên quả hương vị hẳn là tốt hơn mới là về phần đặc thù công hiệu trên thực tế cũng không có ngược lại là có thể dùng đến luyện khí chỉ là quá phiền thoái kỳ thật hắn cũng có một chút điểm luyện khí tâm đắc chỉ là hạ thiên ngự không cho hắn luyện về sau trịnh dược trực tiếp đem quả đặt ở miệng bên trong cắn một cái a mùi vị không tệ ăn quả trịnh dược một mực hướng trên núi mà đi giắt t ử thự nhìn xem nhà mình chủ nhân lộ già không hiểu trịnh dược lựa chọn không nhìn một con phổ thông con vịt ăn đồ ăn liền tốt ăn cái gì hư thiên quả tử tại hình ảnh biến mất về sau dao dao cũng tỉnh táo lại chỉ là từ đầu tới đuôi nàng đều rất mậu bức lúc này hạ thiên ngữ vỗ vỗ i a o g i a o mặt nói g i a o g i a o g i a o giao lập tức thanh tỉnh lại sau đó nhìn hạ thiên ngữ nói sư tỷ nói ra ngươi không tin ta thấy được một chút hình tượng đặc biệt chân thực sau đó g i a o g i a o liền đem nàng nhìn thấy đều nói cho hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ n h ư mày nàng cũng không biết những hình ảnh kia đại biểu cái gì nhưng là có một chút có thể xác định g i a o g i a o đã bị kéo đến một kiện kỳ quái sự tình bên trong vũ tiên tuyết liên chính là chứng minh bất quá bây giờ g i a o g i a o mi tâm hoa sen đã biến mất về sau hạ thiên ngữ lôi kéo g i a o g i a o nói đi chúng ta trở về ai cứ như vậy trở về sẽ bị sư phụ m ắ n g a g i a o g i a o bị hạ thiên ngữ lôi kéo sẽ không thạch lâm đảo thành tích so sánh g i a o g i a o chẳng phải là cái gì nàng phải trở về hỏi rõ ràng còn có chính là hình ảnh kia sự tình cái này không tầm thường trời có chút sáng lên thời điểm trịnh dược đã đi tới đỉnh núi trên đỉnh núi không có dư thừa đồ vật có chỉ là một cái cửa đá cửa đá sừng sững tại trên đỉnh núi phảng phất tại chờ đợi người tới mở trịnh dược đi vào trước cửa đá đưa tay xoa xoa phía trên s á m sau đó nhìn thấy trên cửa đá mặt có một ít chữ đây là một cái cao quý mà cô đ ọ c cửa đá trịnh dược về sau trịnh dược lại lau lau rồi một bên khác phía trên cũng không phải là loại kia nhiều lời làm ta trải qua c ử u từ nhất sinh đặt tới c ử u giai trở thành tu chân giới đệ nhất nhân thời điểm ta phát hiện tu chân giới xuống dốc tu chân giới đã mất đi thiên kiếp cũng đã mất đi hy vọng rất muốn thể nghiệm hạ bị thiên kiếp đánh chết cảm giác đáng tiếc thực lực không cho phép trịnh dược người này a i vậy hắn cảm thấy đến lúc đó có cần phải đi thỏa mãn hắn một chút về sau trịnh dược liền rốt cuộc không nhìn thấy mới văn tự trịnh dược nhìn một chút cửa đá cuối cùng lắc đầu hắn không có nghĩ qua mở ra cánh cửa này không nói có thể hay không mở ra coi như có thể hắn cũng sẽ không hiện tại mở ra nhất giai tu vi coi như cho hắn một cái trận pháp vật dẫn hắn cũng hữu lực kiệt thời điểm chờ sau này có cơ hội lại đến đi nhìn hắn tâm tình không đến bao lâu trịnh dược liền mang theo tử thự rời đi ngọn núi này mà tại trịnh dược rời đi khu vực trung tâm về sau nguyên bản cô độc sừng sững tại đỉnh núi cửa đột nhiên răng r ắ c một tiếng đã nứt ra một vết n ư ớ c phảng phất bên trong có cái gì sắp x ô n g phá cửa đá mà ra chương sáu mươi sáu mở linh đã xem hết vị trí trung tâm trịnh dược liền định rời đi thạch lâm đảo nơi này không có cái gì đáng giá dừng lại lúc này trịnh dược đi trở về phổ thông rừng cây chỉ là lần này lộ tuyến cũng không giống nhau khi hắn vừa mới đi vào phổ thông rừng cây thời điểm liền thấy một người gian nan tựa ở bên cây ngồi xuống chỉ là tại đối phương nhìn thấy trịnh dược đột nhiên sau khi xuất hiện lại lập tức đứng lên một mặt cảnh giác nhìn xem trịnh dược người này tự nhiên là đông phương thủy trịnh dược ngược lại là có chút ngoài ý mướn người này thế mà vẫn còn cũng may không phải hạ thiên ngữ không phải liền khó chịu về sau trịnh dược liền không có ý định để ý tới đông phương thủy thế nhưng là trịnh dược không để ý tới không có nghĩa là đông phương thủy biết trịnh dược không muốn để ý đến hắn hắn còn tưởng rằng trịnh dược là cố ý tìm đến đối phó hắn nếu như là bình thường thời điểm hắn cũng không sợ thế nhưng là hắn đầu tiên là bị đối phương làm bị thương lại bị dư ba làm bị thương hiện tại có thể nói một là suy yếu đến không cách nào động thủ trình độ cho nên đông phương thủy trước hết phát chế nhân không phải tùy thời đều có thể bỏ mình đông phương thủy nhịn đau hành lễ nói đạo hữu mời trước đừng đọc thủ trịnh dược lúc đầu muốn đi bị đối phương như thế một chút nói lại không tốt ý tứ động nhìn thấy trịnh dược không hề động đông phương thủy trong lòng vui mừng lập tức nói tại hạ đông phương thủy là là tu chân trường học một vị học sinh vừa mới đối đạo hữu nói năng l ô mãng là tại hạ sai kỳ thật hắn nghĩ báo lên sư phụ của mình danh tự nhưng là ngẫm lại thôi được rồi vạn nhất đối phương thủ giàu sẽ không tốt vẫn là khiêm tốn một chút hiền hòa điểm đừng cho đối phương cảm thấy mình đang bán hậu trường đối phương nếu là ở chỗ này giết hắn ai biết ta điệu thấp khiêm tốn khẳng định không sai thực sự không được lại báo hậu trường nghĩ như vậy đông phương thủy liền từ trên mu bàn tay kéo xuống một t r ư ờ n g trong suốt thiếp giấy sau đó hai tay đưa cho trịnh dừng nói đây là tại hạ chữ vật pháp bảo ấn ký đã xóa sạch hy vọng đạo hữu nhận lấy đây là trước đó mạo phạm xin lỗi lễ sau đó đông phương thủy lại bổ sung một câu nếu như đạo hưu nếu là cảm thấy chưa đủ chờ tại hạ trở về tất nhiên sẽ cho ra càng nhiều trịnh dược nhìn xem đông phương thủy cuối cùng không nói gì thêm trực tiếp hướng đông phương thủy bên kia mà đi đông phương thủy nhìn thấy trịnh dược tới toàn thân đều căng thẳng lên đương nhiên cũng tại đề phòng nếu như đối phương đột nhiên xuất thủ hắn cũng là sẽ phản kháng lúc này trịnh dược đã đi tới đông phương thủy trước mặt hắn đưa tay lấy qua thiếp giấy sau liền nghiêng người rời đi chỉ là trước khi đi lưu lại một câu trận pháp đã cải biến một mực hướng đông liền có thể ra ngoài đông phương thủy trong lòng có chút may mắn nói nhiều chút đạo hữu cuối cùng đông phương thủy đưa mắt nhìn trịnh dược rời đi chờ trịnh dược triệt để rời đi đông phương thủy mới thở phào nhẹ nhõm rốt cục an toàn về sau nhìn thấy nhất giai nhất định phải xem trước một chút hoàn cảnh không phải nhất giai có thể tiến về địa phương lại thấy được nhất giai tuyệt đối không thể xem thường đối phương có trời mới biết hắn là quái vật gì ngụy trang rời đi sau trịnh dược cầm thiếp giấy nhìn một chút phát hiện bên trong có một ít ngũ phẩm linh thạch cùng một chút trận thạch cái khác liền không có trận thạch chính là dùng để khắc họa trận văn cùng phù văn chỗ tốt chính là có thể tùy thân mang theo phổ phổ thông thông chữ vật pháp bảo cũng tốt dù sao cũng so vạn giới thạch tốt mang theo về sau trịnh dược liền đem thiếp giấy dán tại trên cánh tay sau đó đem vạn giới thạch c ù n g với k h ắ c chút một n g u y ê n bản t h ả bảo trong vạn giới thạch đồ vật, hết thể đặt ở chữ vật thiếp trong thạch vật thống vật thuật tiện. vật trịnh vạn vạn không chính giới giấy. giới vì Bởi đổi đi chữ chữ pháp cầm có đồ đồ Đem đồ đều ở qua sau, dược chuẩn ũ n n g giác cảm ẹ nhom h t ậ t tiện. thạch, thông, thể. Trịnh giới phần vạn giới thạch, nó vốn cũng không phổ thông, để chỗ nào Về đều phổ chỗ h có thể. dược c để u bị nhị giai về sau đem nó đặt ở pháp bảo ân ký bên trong nhất giai mở pháp bảo ân ký quá phiền thoái trừ phi tìm một cái cao giai tới không phải liền muốn phí linh thạch chuẩn bị cho tốt về sau trịnh dược liền định rời đi thạch lâm đảo hắn cần phải đi tiệm sách nhìn xem chỉ là vừa mới dự định rời đi điện thoại di động của hắn liền vang lên lấy ra xem xét là bảy bên trong có người tại hắn thì vũ tiên tử thiên thu đại lão ngươi chừng nào thì thả chúng ta ra ngoài a trịnh dược một mặt mậu bức hắn lại không có giam cầm những người này làm sao lại cần hắn thả người nam tiêu là như vậy thiên thu đạo hưu có thể là chúng ta quá kém vô tận thảo nguyên chúng ta đi không đi ra hy vọng đạo h ư u có thể rút một tay nguyên lai là dạng này trịnh dược nghĩ nghĩ liền hồi đáp nói ta vừa vặn muốn rời khỏi thuận tiện mang các ngươi từ vô tận thảo nguyên ra ngoài đi về sau trịnh dược liền không có nói nữa hắn trực tiếp đi đến vô tận thảo nguyên nói đến vô tận trong thảo nguyên có cái gì hắn cũng không biết nếu như là cái gì thú vị đồ vật hắn cũng có thể thuận tiện mang đi thu chân trường học ghi chép cũng không toàn bọn hắn liền biết đó là cái gì địa phương mỗi cái địa phương đều sẽ có một ít hoạch tâm bảo vật nhưng là những bảo vật này đến cùng là cái gì tu chân trường học biết đến cũng không được đầy đủ tỷ như phổ thông rừng c â y vô tận thảo nguyên vị trí trung tâm bọn hắn cũng không biết rất nhanh trịnh dược liền rời đi phổ thông rừng c â y đi vào vô tận thảo nguyên đương trịnh dược rời đi thời điểm nguyên bản nút ở phía sau tử thủy đột nhiên bạo khởi ha ha ha ha không có người có thể uy hiếp nó, nó có thể vô pháp vô thiên nơi này là lĩnh vực của nó nó không đâu địch nổi đến cái nhân loại đi để nó tế đao đi đại đao trong nháy mắt ngưng tụ đáng tiếc toàn bộ trong rừng c â y không có bất kỳ ai t ì c h mịt tha t r ì n h dược đi tới vô tận thảo nguyên dạo bước trong cỏ dại bất quá cũng không có cỏ dại chủ động tới gần hắn rất nhanh hắn liền thấy phô thiên cái địa cỏ dại nhưng cỏ dại này có vẻ như đang đuổi t r ụ c lấy cái gì t r ì n h dược nghĩ nghĩ hẳn là nam tiêu bọn hắn t r ì n h dược không có trước tiên quá khứ mà là hướng phương hướng ngược mà đi hắn cảm giác đổ tốt hẳn là ngay tại đằng sau tại trịnh dược về sau thời điểm ra đi thì vũ đột nhiên khị t k h ị t mũi nói ta giống như người được thiên thu đại lão m g i mục thanh nói ngươi không phải người không đến sao thì vũ nói không giống có đôi khi thật cái gì đều người không đến lần này là thiên thu đại lão không có không khiến người ta ngửi nam tiêu nói ngươi liền nói có tới không thì vũ nói thiên thu đại lao giống như con ta nhóm rời đi nam tiêu mục thanh bọn hắn bị ném bỏ rồi thì vũ nhìn xem mộc thanh nói các ngươi nói có đúng hay không mộc thanh không đủ xinh đẹp nếu không đem thất nguyệt thả ra đi thất nguyệt lại nhỏ lại đang yêu còn không phải người nhất định có thể gây thiên thu đại lao chịu mến mộc thanh trịnh dược một mực đi lên phía trước càng chạy càng phát ra hiện cỏ dại càng ngày càng ít điều này nói rõ hắn càng ngày càng tiếp cận mục tiêu rất nhanh hắn liền thấy một gốc cỏ dại sinh trưởng tại bình thường thổ địa bên trên nó bên người cỏ dại phảng phất sẽ thay đổi không phổ thông nhưng là nó hoàn toàn như trước đây phổ thông khai linh thảo hơn nữa còn không phải phổ thông khai linh thảo khai linh thảo thiên như ý nghĩa dùng để khai linh trí có ít người cho rằng khai linh thảo nếu như có thể tiến hóa có lẽ có thể trở thành nộ đạo thảo trịnh dược chỉ có thể nói cái suy đoán này là đúng bất quá cùng nộ đạo thụ khác biệt khai linh thảo đối với không phải người có hiệu quả tỷ như khai linh thảo chủng tại nơi này chung quanh cỏ dại liền sẽ khai linh trí sau đó tu luyện trở thành tinh quái hoặc là yêu tộc một viên đối yêu tộc tới nói loại này cấp bậc khai linh thảo đã là vô thượng trí bảo nếu như đem nó đặt ở một vị thiểu năng yêu thân bên trên như vậy con kia yêu đều có thể một lần nữa khai trí nghĩ tới đây trịnh dược liền nhìn t ử thự một chút t ử thự nhìn xem trịnh dược nhẹ nhàng kêu lên dắt có lẽ cũng hữu dụng t ử thự là phổ thông con vịt khai linh thảo hẳn là đối với nó rất hữu dụng lấy về loại bàn công rất tốt câu phiếu đề cử chương sáu mươi bảy một đống cỏ dại tiện nghi ta khinh thường đi chiếm nghĩ như vậy trịnh dược liền bắt đầu hướng khai linh thảo mà đi mà tại trịnh dược sắp tới gần khai linh thảo thời điểm nguyên bản đang đuổi giết nam tiêu đám người cỏ dại lập tức dừng lại cái này biến cố để nam tiêu bọn người hơi nghi hoặc một chút chỉ là nghi hoặc còn không có bao lâu tất cả cỏ dại liền xoay người đ i ê n cuồng trở về mà đi thì vũ nói bọn chúng thế nào rốt cục bị ta cái này tương lai yêu vương c h ấ n nhiếp đến rồi mục thanh nói hẳn là thiên thu đạo hữu nam tiêu gật đầu phải là cũng không biết thiên thu đạo hữu làm cái gì thì vũ nói trộm đối phương quê quán ta học qua cái này gọi vây ngụy cứu triệu mục thanh cùng nam tiêu nhìn thì vũ một chút không nói gì bọn hắn không có đọc sách không hiểu bất quá bọn hắn ngược lại là muốn đi qua nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì mặc dù cỏ dại biết bay mặc dù đem bọn hắn làm cho cái gì cũng không làm được nhưng là nói như thế nào đây cũng liền dạng này đối phương lực công kích thực sự quá thấp quá khứ hẳn là sẽ không cản trở trịnh dược lúc này liền đứng tại khai linh thảo một bên hắn không có trước tiên lấy xuống khai linh thảo mà là quay đầu nhìn thoáng qua hắn nhìn thấy phô thiên cái địa cỏ dại bay tới vô cùng điên cuồng cũng thế cỏ dại thông linh toàn bái khai linh thảo ban tặng có linh trí tự nhiên là sẽ coi khai linh thảo là thành trí bảo tử thượng ngược lại là không có giống như trịnh dược để ý cỏ dại mà là nhảy đi xuống đi vào cỏ dại bên người dùng cánh đụng đụng phát hiện vật này khẳng định rất khó ăn bất quá giống như rất thân thiết. quả giống Đối với như chính á i này, n t r ị Dược dại đợi cũng không có chờ cỏ công không Hắn đang k quá để ý. c Chỉ h là để t r ị dược ngoài ý muốn chính là, cái này vô số cỏ dại cũng không có trực tiếp công kích dược, mà là, cái dại ý số cỏ có vô thật r ự c công c tiếp k í Trịnh trên mặt đất, rơi cùng nhau Dược, mà là l p ứ c trước, cái Dược không kinh hướng phía phản phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Trịnh thật gì dám về lấy bất ngờ khi hắn cúi đầu thời điểm liền biết những cái kia cỏ dại vì cái gì ngừng từ t h ư thế mà tại g ầ m cỏ dại t r ị n h dược xem ra là đem những cái kia cỏ dại hù dọa trịnh dược ngồi xuống đem t ử thự bắt lại t ử thự giắt nó thật đói a ăn cỏ đều không cho ăn nó tốt h ủy khuất trịnh dược nhìn xem những cái kia cỏ dại nói lựa chọn của các ngươi đâu trịnh dược rất rõ ràng muốn khai linh t hảo những cái kia cỏ dại chỉ có lựa chọn từ bỏ vẫn là công kích quyền lợi trịnh dược coi là những cái kia cỏ dại sẽ công kích hắn nhưng là không có ngược lại có một gốc cỏ dại đi về phía trước mấy bước sau đó đ ố i trịnh dược túi đầu trịnh dược có chút ngoài ý muốn sau đó đại lượng cỏ dại bay lên tại thiên không hợp thành một câu câu ngại không nên thương t ổ n nó nhìn xa xa đây hết thể chính là m ộ t thanh nói thiên thu đạo hưu thật không sợ cỏ dại cùng công chi sao thì vũ nói sợ cũng không có thể hiện tại trốn thân là một cái hợp cách đại l a o tâm lý tố chất muốn đủ cứng bất quá thiên thu đại l a o làm sao làm được để cỏ dại giao lưu nam tiêu nói hẳn là thiên thu đạo hưu lấy được cỏ dại để ý đồ vật trình dược cái này nhìn xem những chữ kia nói ta muốn dẫn đi nó cái kia cầm đầu cỏ dại toàn thân run lên cuối cùng gật đầu cuối cùng bầu trời xuất hiện m ớ i chữ chúng ta nguyện ý giao nó cho ngài xin ngài chiếu cô tốt nó không có nó liền không có chúng ta bọn chúng minh bạch một cái đạo lý bọn chúng thực lực yêu ớt người này có thực lực lấy đi bọn chúng mâu thân như vậy những người khác khẳng định cũng có thực lực bọn chúng thủ không được như vậy còn không bằng giao cho một cái đối bọn chúng mâu thân người tốt t r ỉ n h dược không nói gì chỉ là bắt đầu cấy ghép khai linh t hảo hán tại kia hái vô số cỏ dại ở bên kia nhìn xem phảng phất tại đưa mắt nhìn trưởng bối của mình rời đi nhưng là không có một gốc cỏ dại hành động thiếu suy nghĩ thì vũ nhìn xem đây hết thể nói các ngươi có cảm giác hay không giống như bầu không khí không đúng nam tiêu cùng một thanh cũng cảm giác được bọn hắn hơi kinh ngạc những cỏ dại này linh trí cao lạ kỳ cuối cùng trịnh dược đem khai linh thảo nhẹ nhàng t ớ i ghép đến chữ vật pháp bảo bên trong đương khai linh thảo biến mất một sát na kia trịnh dược cảm giác được tất cả cỏ dại đều truyền ra một loại cô đơn cảm xúc trịnh dược nhìn bọn chúng một chút liền hướng nam tiêu bọn hắn đi đến trịnh dược muốn đi tất cả cỏ dại đều tự dắt nhường ra một con đường rất nhanh trịnh dược liền đến đến nam tiêu bọn hắn trước mặt đi theo ta trịnh dược bình tĩnh nói nam tiêu bọn hắn nhìn xem những cái kia cỏ dại lúc đầu muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói gì vốn là một kiện chuyện rất bình thường bị những cái kia cỏ dại làm giống như thiên thu đạo hữu làm sai đồng dạng về sau trịnh dược mang theo nam tiêu bọn hắn đi thật lâu từ phía trên sáng đi tới trời tối thì vũ đụng đụng m ộ t thanh nhỏ giọng nói thiên thu đại lao có phải hay không lặt đường trở ngại đại lao mặt mũi không có có ý tốt mở miệng m ộ t thanh nàng không muốn trả lời vấn đề này cuối cùng nói ngươi hỏi nam tiêu nam tiêu quay đầu nhìn về phía bầu trời hắn cái gì cũng không biết cái gì cũng không muốn nói hắn không rảnh bất quá hắn kỳ thật vẫn là rất h i ế u kỳ thiên thu ở chỗ này chuyển rất lâu mặc dù bọn hắn cũng ở nơi đây một m ự c c h u y ể n nhưng là thiên thu rời đi rõ ràng rất đơn giản thật chẳng lẽ chính là lạc đường trở ngại mặt mũi không nói lời nào bất quá thật đừng nói con vịt kia vẫn là rất đáng yêu mục thanh do dự thật lâu cho cái kia con vịt một viên quả kia con vịt trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên nhưng l à ăn hai cái con vịt trực tiếp mất đi mục thanh giật n ả y mình thì vũ lập tức nói mục thanh người mưu sát đại lao con vịt người đối đại lao có cái gì bất mãn có thể nói thẳng mục thanh ha to miệng hoàn toàn nói không ra lời nàng quyết định đi nghiên cứu độc dược trịnh dược mắt nhìn t ử thự phát hiện nó t ử thự ngất đi sau đó liếc một cái cái kia quả trịnh dược nếm qua cái kia quả rất chua cái chủng loại kia mặc dù bắt đầu ăn có thể thêm điểm linh khí nhưng là khó ăn t ử thự đại khái là chua ngất đi về sau trịnh dược liền không có để ý mục thanh lúc đầu muốn hỏi một chút chỉ là còn không có đợi mộc thanh mở miệng chỉnh dược trước hết mở miệng t ố t có thể đi ra mộc thanh không hiểu nam tiêu cùng thì vũ cũng giống vậy không hiểu có ý tứ gì mà l i ề n tại bọn hắn không hiểu thời điểm thiên thu đột nhiên đổi phương hướng rời đi ngay tại thiên thu cất bước trong nháy mắt một vệ ánh sáng bắt đầu xuất hiện đạo ánh sáng này trong nháy mắt xuất hiện kéo dài đương nam tiêu bọn người về sau xem xét thời điểm phát hiện có một tòa cự đại trận pháp xuất hiện tại vô tận trong thảo nguyên đại lượng linh khí bắt đầu hội tụ theo linh khí hội tụ trên bầu trời xuất hiện một ít chữ thì vũ hét lớn yêu tu công pháp mau nhìn giống như rất cao thâm không đúng là thật thật là cao thâm ta đều xem không hiểu nam tiêu cùng m ộ t thanh cũng là kinh ngạc thì vũ nói là sự thật thật là công pháp cao cấp lúc này bọn hắn nghe được trịnh dược mở miệng khai linh thảo ta mớn bất quá ta sẽ cho các ngươi lưu lại tu luyện cơ hội một đống cỏ dại tiện nghi ta còn khinh thường đi chiếm môn công pháp kia là trịnh dược đặc địa vì chúng nó khai sáng đủ bọn chúng đời đời kiếp kiếp tu luyện về sau hắn liền trực tiếp rời đi vô tận thảo nguyên về phần c ủ a dại ý nghĩ hắn hoàn toàn không thèm để ý hắn chuyện cần làm chỉ cần làm liền có thể đúng và sai hắn không thèm để ý người khác có thích hay không hắn cũng không thèm để ý chỉ cần là hắn muốn làm chỉ cần là hắn cho rằng là đúng là đủ rồi hắn không cần cho bất luận kẻ nào giải thích hắn không thèm để ý người khác cự u thị hắn chương ũ n g k sáu mươi tám khoa học nói cho chúng ta biết có trịnh dược dẫn đầu bọn hắn đi vẫn là đường tắt mặc dù không có trực tiếp trở lại tu chân đô thị nhưng là vẫn đi tới thạch lâm đảo biên giới có thể nói đã rời đi thạch lâm đảo trận pháp nam tiêu nhìn xem trước mặt biển cả có chút p h i ề n muộn bọn hắn đến thạch lâm đảo làm gì rồi trực tiếp đi vô tận thảo nguyên mở ra vô tuyến đảo v ò n g sau đó trực tiếp ra ở giữa không có cái gì làm thì vũ lúc này nói cảm giác có chút trống rông a m ụ c thanh cũng có loại cảm giác này thạch lâm đảo rõ ràng là một đám học sinh nhạc viên bởi vì bên ngoài mức độ nguy hiểm không cao còn có thể các loại học tập trận pháp cho nên tập tục coi như có thể thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có trải qua bắt đầu chính là siêu cấp độ khó ra cũng là một mặt một b ư ớ c một điểm học tập không khí đều không có ngược lại cảm giác tại hoang đảo cầu sinh hoặc là thần miếu đại đảo vong hiện tại trời đã rất đen trở về đại khái cũng muốn nghỉ ngơi đối trịnh dược tới nói v ừ a vặn ngày mai có thể trực tiếp đi tiệm sách đọc sách về phần muốn hay không mua nhìn tình huống đi dù sao bà chủ kia chỉ bán một bản lúc này hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đã trở lại bán hạ chỗ ở các nàng đem mình kinh lịch sự tình trực tiếp liền nói cho b á n hạ đối với hạ thiên ngữ sự tình b á n hạ có chút may mắn không có việc gì liền tốt về phần đối phương là ai chỉ cần đối phương chịu ra các nàng sẽ không keo kiệt giao giao hỏi sư phụ ngươi nói cứu sư tỷ là tiền bối vẫn là cùng thế hệ b á n hạ lắc đầu khó mà nói nhưng là cùng thế hệ bên trong thật sự có người có thể mạnh hơn tiểu hạ sao hạ thiên ngữ thực lực tuyệt đối là nhị giai bên trong người nổi bật trận pháp phương diện chính là tam giai đều không nhất định có thể cùng với nàng đánh đồng mà thạch lâm đảo cơ bản sẽ không xuất hiện tứ giai coi như tứ giai cũng không có người nào có thể đối kháng kia đầm nước bởi vì ngay cả nàng cho hạ thiên ngữ hộ mệnh pháp bảo đều không có kích hoạt người khác chớ nói chi là cho nên có tuyệt đại bộ phận có thể là một vị tiền bối hạ thiên ngữ nói sư phụ cái này trước hết đừng đoán vị tiền bối kia chịu ra chúng ta tự nhiên là biết nàng nếu là không chịu ra đoán đúng đoán sai cũng vô dụng chúng ta vẫn là nói một chút g i a o g i a o sự tình đi đúng vậy g i a o g i a o sự tình mới là trọng yếu dù sao hạ thiên ngữ đã thoát khỏi nguy hiểm thế nhưng là g i a o g i a o có vẻ như vừa mới bị c u ố n vào một ít sự tình bên trong chuyện này khả năng có chút lớn ân lớn đến khủng khiếp nghe được hạ thiên ngữ kiểu nói này bán hạ nhữ mày lại nói vũ tiên tuyết liên cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện nhưng là xác thực lần thứ nhất lấy loại hình thức này xuất hiện vũ tiên tuyết liên là vũ tiên tuyết điệu một loại bí ẩn ấn ký rất nhiều người đều không biết vũ tiên tuyết liên ý vị như thế nào có người cảm thấy là tu luyện thiên nữ tiên kinh sau tỷ lệ tính l ĩ n h n ộ cũng có người cảm thấy là thiên phú đại biểu chỉ có xuất hiện vũ tiên tuyết liên chẳng khác nào có được tu luyện thiên nữ tiên kinh tốt nhất thiên phú trên thực tế đều không phải là vũ tiên tuyết liên ấn ký sự tình quan vũ tiên tuyết điệu hạch tâm cơ mật biết cái này người có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng là trước kia xuất hiện ấn ký này kỳ thật đều không có cái gì duy chỉ có lần này không đúng g i a o g i a o thế mà ở thời điểm này thấy được hình ảnh thứ này cũng ngang với nàng cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau g i a o g i a o nói sư phụ vậy ta có sao không bán hạ nói xem trước một chút còn có có rảnh về tuyết điệu một chuyến đi lội ấn ký mất thất ngươi sẽ biết đạo ấn ký tác dụng hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói sư phụ không thể nói t h ẳ n g sao bán hạ tức giận nói nói còn có cái gì cảm giác thần bí loại sự tình này đương nhiên là mình đi xem mới có cảm giác thành t h u hạ thiên ngữ giao giao sau đó bán hạ tiếp tục nói đúng rồi hình ảnh kia có thể là có người muốn thông qua ấn ký truyền lại tin tức các ngươi gần nhất đi dò tra tư liệu nhìn xem có sao không quan thiên sập sự tình hạ thiên ngữ gật đầu biết rồi tuyết địa văn hiến các nàng xem không sai biệt lắm nhưng là không có phương diện này tin tức đại bộ phận đều là giảng vài chô đã từng phát sinh qua chuyện gì cùng một ít sự vật giới thiệu cộng thêm tuyết địa tổ h ấ n cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn một chút tu chân trường học có hay không trong đêm hạ thiên ngữ nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà nói g i a o g i a o ta ngày mai đi một chuyến tiệm sách người đi thư viện g i a o g i a o gật đầu tốt ta bất quá những địa phương này trà được sao trời sập loại sự tình này chưa từng có nghe nói qua mà lại trời sập rốt cuộc muốn tính thế nào khoa học nói cho chúng ta biết chúng ta chỉ là tại tinh cầu bên trên ở đâu ra trời ạ hạ thiên ngữ trong lúc nhất thời không thế nào trả lời thế nào tu chân giả nói tới trời cùng người bình thường nói trời có thể giống nhau sao bất quá hạ thiên ngữ sau khi tự hỏi vẫn là làm ra trả lời có lẽ trời chỉ một loại gọi c h u n g đi lại hoặc là thời điểm đó mọi người không rõ chúng ta vị trí thế giới là thế nào dù sao chính là tương tự đi g i a o g i a o gật đầu cũng thế chỉ là sư phụ giống như cũng không biết chuyện này Muốn điều tra ra coi như khó khăn. Có chút manh mối điều như khăn. cũng không coi tra chút ra Có khó do ễ dàng. Dù là nàng là Thiên Ngữ cũng là hiểu như ngược năng nhìn Hạ hiểu sách, khả thấy lại Bất tiệm ít đi cái kia quá vậy. đồ. a s nàng nơi văn nhiều. nàng nhìn người giác cảm cổ có kia. quá, đó rất Bất thấy thể sẽ nhìn thấy người kia. Do dự o d một lát hạ thiên ngữ hỏi g i a o g i a o nếu như ta lại nhìn thấy trịnh dược muốn làm sao đáp lời g i a o g i a o có chút bất đắc dĩ sư tỷ ngươi dạng này mỹ nữ lúc nào đến phiên chính ngươi đi bắt chuyện rồi chỉ cần hai người ở lâu khẳng định là hắn hướng sư tỷ bắt chuyện nhất là sư tỷ còn lộ ra cố ý tới gần hắn hắn khẳng định sẽ có một chút ảo giác cảm thấy sư tỷ đối hắn có phải hay không có ý tứ hạ thiên ngữ nói đã nói xong hiểu rõ hắn sau đó cung cấp trợ giúp chờ hắn mở miệng muốn rất lâu không chừng đều không mở miệng nàng đụng trịnh giược hai lần đối phương chỉ nói để nàng nhìn đường sau đó liền đi luôn cảm giác t r ư ớ n g mắt nàng g i a o g i a o nằm tại trên giường của mình sau đó quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nói sư tỷ ngươi sẽ không thật thích hắn à. hạ thiên ngữ lắc đầu giao giao ngươi không nên nói lung tung giao giao nói vậy sư tỷ tới gần hắn thời điểm tận lực cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách đừng cho hắn sinh ra ảo giác hạ thiên ngữ không nói gì không biết trả lời như thế nào kỳ thật nàng cũng không biết mình nghĩ như thế nào tới gần trịnh dược thời điểm luôn cảm giác có chút không giống giống như không có chút nào lạ l ắ m cũng không có cảnh giác sau đó hạ thiên ngữ cũng không nghĩ nhiều nữa mà chỉ nói kia muốn làm sao mới có thể so với so sánh bình thường cùng hắn giao lưu đâu g i a o g i a o đẩy không biết ở đâu ra k h u n g kính cười nói có a đặc biệt dễ dàng trịnh dược lúc về đến nhà trời đã rất đen hắn trước tiên đi tới ban công giới kiều bị kinh hãi lập tức đứng lên trịnh dược thoáng qua một cái đến liền vứt xuống một con tử sắc con vịt sau đó thả một cái chậu cắm bên trong trồng một gốc phổ phổ thông t h ô n g cỏ cũng chính là khai linh thảo chương n t i cái ế u gì? Trịnh d ợ c Rắc. hỏi. thự r Tử t nước hướng Trịnh phía kêu đại sáu i đói là Giới k rất hiếu kỷ, cái kỳ, con này giống mươi chín không không hắn đầu góc rốt cục hỏng biết được ban công không thiếu đồ vật về sau trịnh dược liền tiến vào giới kiều nhìn xem con vịt có chút hiếu kỳ đối với mới tới đồng bạn nó vẫn là rất vui vẻ mặc dù đối phương chỉ là con vịt nhưng là rốt c u ộ c không cần cô độc một người sau đó giới kiều hỏi người tên gì giắt từ thự trả lời nó đối cái này tiểu nhân cũng rất tò mò đang suy nghĩ có thể ăn được hay không giới kiều nói giắt là cái gì danh tự vẫn là ngôn ngữ nếu là ngôn ngữ ngươi được nhiều gọi mấy lần dạng này ta khả năng liền học được ta đ ố i động vật ngôn ngữ học tập rất nhanh từ thự nhảy đến giới kiều trước mặt dùng cánh đụng đụng giới k i ể u tiếp tục nói giắt nó cảm thấy có thể ăn một chút cho nên tại giới k i ể u còn chưa mở lời thời điểm tử thự trực tiếp gặp miệng giới k i ể u giới k i ể u cái này con vịt đang làm gì ăn nó sao sau đó giới k i ể u đưa tay nhấn trên người tử thự lúc này tử thự trên thân xuất hiện một đạo ân ký tiếp lấy giới k i ể u quay đầu nhìn trước tử thự sau đó một quyền đánh ra ngoài trực tiếp đem tử thự đánh bay mặc dù vóc dáng không có tử thự lớn nhưng là đánh bay vẫn là có thể t ử thự nhìn thấy đồ ăn thế mà lại dãy rủa lập tức vọt tới sau đó bọn chúng đại chiến ba trăm h i ệ p t ử thự bại hoàn toàn trí lực quá thấp bị vui bùa đánh giới kiều nhìn xem t ử thự nói chờ ta cụ hiện linh thể nắm giữ càng nhiều năng lực liền mở cổng không gian đem ngươi ném ra bên ngoài sau đó lại bắt trở lại lại ném nó ấn ký đã hạ bất quá bây giờ phải dùng tự nhiên chi lực làm môi giới không phải bắt không được đối phương cái này hao liền có nó hạ một chút tự nhiên c h i lực cho nên có thể lợi dụng cái này ngẫu nhiên câu cá hiện tại liền sợ bên trong cái kia vô c h i nhân loại đột nhiên đổi nước nó mang theo người tự nhiên c h i lực chỉ chút này không phải thật muốn đối hồ nước không câu cá t ử thự ủy khuất nằm dạp trên mặt đất g i ắ c nó thật đói giới kiều nói ngươi về sau nghe ta ta liền cho ngươi câu đồ ăn nghe được câu này t ử thự lập tức tinh thần cặc cặc nghe lời cái gì không hiểu nó liền hiểu ăn t ử thự như thế thức thời giới kiều thật cao hứng rốt cục tại cái này địa phương xa lạ tìm được một k i a ấm áp cầu sinh rốt cục không còn tuyệt vọng trịnh dược tính toán giới phát hiện trên người mình đồ vật mặc dù không ít nhưng là đêm nay muốn thăng cấp căn bản là không thể nào bất quá căn nguyên vũ lộ dùng đến bù lại cái này đến lãng phí thật nhiều linh khí cho nên trịnh dược lựa chọn đem còn dư lại trên người linh dược trực tiếp cầm đi sửa phục căn nguyên vũ lộ cuối cùng trịnh dược khôi phục căn nguyên vũ lộ mới ngủ đi ngay n kế tiếp. t r hắn dược lên thời điểm, liền thời t điểm, m một cái ă điểm đi đi đến tiệm sách. Hắn cần phải đi khi tiên linh tiệm phải cái thể tâm. mua mà xem xem trước thăng thu Sau sách. hay không ký, không hắn Hắn nhìn hành nhìn hoạch. Hắn ăn xong, cần gì có dược cấp, có có là lộ vẫn còn có chút hiếu kỳ vạn nhất có thể được biết thiên kiếp đi đâu rồi có thể tìm tới cũng là chuyện tốt vốn là rất nhàm chán tìm thiên kiếp chơi đùa cũng tốt rất nhanh trịnh dược lại một lần đi tới tiệm sách cổng tới thời điểm hắn dùng căn nguyên vũ lộ đem tu vì che giấu chỉ lộ ra một chút yếu ớt khí tức chủ yếu là lo lắng gặp được â m thầm người bịt mặt người bịt mặt nếu là cảm thấy hắn mạnh lên nhanh như vậy chắc chắn sẽ không ngoi đầu lên có người đến tiệm sách lão bản nương tự nhiên là ngẩng đầu nhìn về phía người tới chỉ là nhìn thấy trịnh dược trong nháy mắt lão bản nương sắc mặt cũng thay đổi tại sao lại là ngươi trịnh dược nói thường xuyên đọc sách không phải rất bình thường sao lão bản nương lập tức nói không ra lời bình thường cái nào bình thường gần nhất đều là gặp được cái quỷ gì a về sau trịnh dược liền không có để ý tới lao bản nương đi vào tiếp tục xem hắn hành lộ ký chỉ là vừa mới đi vào thời điểm hắn liền sửng sốt một chút bởi vì cái này thời điểm bên trong có người đang xem lấy hắn hạ thiên ngữ gặp quỷ nàng làm sao cũng ở nơi đây nhìn thấy trịnh dược nhìn sang hạ thiên ngữ lập tức túi đầu tiếp tục xem sách của nàng bất quá dư quang thỉnh thoảng sẽ liếc qua đến một chút trịnh dược trong lòng do dự một chút liền đi vào hiện tại thoát đi quá rõ ràng nếu như hạ thiên ngữ nếu là không có nhìn thấy hắn hắn khẳng định sẽ trước tiên thoát đi bất quá tại quá khứ thời điểm hắn đang do dự muốn hay không đi một góc khác đọc sách ngẫm lại trịnh dược vẫn là từ bỏ hạ thiên ngữ nếu là mở miệng cũng tốt cự tuyệt sau trực tiếp rời đi đến lúc đó quan hệ cũng liền cứng ngắt lại hẳn là sẽ không lại có quan hệ sau đó trịnh dược ngay tại hạ thiên ngữ bên cạnh lấy r a quyển kia hành lộ ký trước cố gắng nhìn hai trang đi hy vọng hạ thiên ngữ đừng ảnh hưởng đến hắn đương nhiên hạ thiên ngữ chỉ cần đứng đấy liền sẽ ảnh hưởng hắn có lẽ là bởi vì đẹp mắt đi về sau trịnh dược lật ra hành lộ ký trang thứ ba hôm nay là khe hở xuất hiện ngày thứ mười nhưng là tình huống vẫn là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp ta một vị hảo hữu cũng không tiếp tục ra rất nhiều người đều bắt đầu khẩn trương thế nhưng là cho đến nay đều không có một vị tồn tại cường đại đứng ra nói cho chúng ta biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào bởi vì đến nay không có người trở về cũng không có người truyền ra tin tức ta bắt đầu thăm hỏi rất nhiều hướng về khe nước khe hở hứng thú đ ạ o hưu nhưng là bọn hắn cũng không có tin tức gì thẳng đến ta gặp một vị kiếm tu hắn có thực lực tiến vào nhưng là không xác định có thể hay không ra hắn đem kiếm tâm giao cho ta nói cho ta chỉ cần kiếm tâm vỡ vụn liền mang ý nghĩa hắn triệt để chết đi đồng nghĩa với trong cái khe cất dấu to lớn nguy cơ khả năng đi vào người tất cả đều đã v ỡ n lạc về sau hắn lưu lại kiếm tâm đi đến khe hở vậy đại khái chính là một trang này nội dung sau đó trịnh dược lại lật mở một tờ chỉ là thứ tư trang không có bất kỳ cái gì hữu dụng ghi chép đối phương chỉ là đang chờ đợi kiếm tâm trạng thái ngoại giới cũng không có quá lớn biến cố lúc này trịnh dược muốn xem xét trang thứ năm hắn muốn biết xem hết cuối cùng người này có thể hay không biết khe hở đến t ộ n cùng là cái gì khe hở sự tình hắn cũng không biết lịch sử hắn nghiên cứu tương đối ít chỉ là trịnh dược muốn xem xét trang thứ năm thời điểm đột nhiên nghe được hạ thiên ngữ thanh âm cái kia trịnh dược ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nghĩ thầm muốn bắt đầu trợ giúp hắn rồi mặc kệ đối phương nói cái gì cho phải lời nói hắn đều sẽ trước tiên cự tuyệt tuyệt đối không mang theo do dự có việc trịnh dược bình tĩnh nói hạ thiên ngữ cầm lấy cổ tịch có chút khẩn trương nói nơi này đều đều là viễn cổ văn tự ta xem không hiểu ngươi có thể dạy ta một chút không nghe được hạ thiên ngữ trịnh dược nháy mắt đầu g ó c có chút một b ớ c hạ thiên ngữ nói nàng không hiểu viễn cổ văn tự ở kiếp t r ư ớ c là ai dạy hắn viễn cổ văn tự viễn cổ văn tự tốt đến nổ hạ thiên ngữ đột nhiên nói cho hắn biết mình sẽ không viễn cổ văn còn để hắn dạy thế giới này xảy ra vấn đề gì sao vẫn là nói hắn đầu g ó c rốt c ụ c hỏng nghe được nghe nhầm nhìn thấy trịnh dược không nói gì hạ thiên ngữ liền lại nói rất khó khăn sao trịnh dược lấy lại tinh thần lắc đầu nói ta cũng không hiểu gì hắn không muốn dạy hạ thiên ngữ sửng sốt một chút g i a o g i a o nói người khác chắc chắn sẽ không cự tuyệt cũng may cho lập hồ sơ sau đó hạ thiên ngữ lại nói vậy chúng ta có thể thảo luận ngươi không hiểu ta khả năng hiểu ta không hiểu ngươi khả năng hiểu t r ỉ n h dược chương bảy mươi hẳn là hạ thiên ngữ hỏng vậy chúng ta có thể thảo luận ngươi không hiểu ta khả năng hiểu ta không hiểu ngươi khả năng hiểu nghe được câu này thời điểm t r ỉ n h dược là thật có chút một bức hạ thiên ngữ đang làm gì nàng đ ầ u g ố c rút đúng không trịnh dược trong lúc nhất thời không nói gì hắn ở trong lòng dãy rủi lấy hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược không có trả lời có chút lo lắng sau đó nói ngươi không cần suy nghĩ nhiều chính là đơn giản giao lưu kỳ thật nàng là muốn nói có thể đưa tiền nhưng là giao giao không cho nàng nói dạng này rõ ràng có thể danh chính ngôn thuận dùng linh thạch trợ giúp trịnh dược trịnh dược ở trong lòng thở dài hiện tại hạ thiên ngữ có phải hay không hỏng nếu như trực tiếp cho hắn linh thạch công pháp pháp bảo thuyết giáo hắn viễn cổ văn dạy hắn tu luyện hắn liền muốn trực tiếp cự tuyệt lại nói điểm ba khí tỉ như ba mươi năm hà đông loại hình sau đó rời đi hẳn là có thể bỏ đi hạ thiên ngữ tính tích cực nhưng là bây giờ thấy thế nào làm sao không đúng ở kiếp trước không phải như vậy ở giữa là không phải sai lầm chỗ nào cuối cùng trịnh dược nói chỗ nào không hiểu nghe được trịnh dược nói như vậy hạ thiên ngữ chính là vui mừng sau đó lập tức đem sách trong tay của nàng mang lên nàng lật đến tờ thứ nhất chỉ vào hàng ngũ như nhất nói cái này trịnh dược nhìn sang lập tức n h u mày thể thuật công pháp thích hợp muộn tu luyện cùng thiên phú kém hạ thiên ngữ đây là dùng loại phương pháp này tìm cho ta thích hợp công pháp trịnh dược trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời nếu như nếu như ở kiếp t r ư ớ c cũng như thế huyện chuyển lời nói hắn có lẽ liền sẽ không cảm giác hạ thiên ngữ cao không thể chạm trịnh dược ở trong lòng thở dài kỳ thật cũng vô dụng hạ thiên ngữ về sau nhìn hắn đều là lạnh lùng ánh mắt hắn cùng những người khác kỳ thật cũng giống như nhau không uyển chuyển cũng coi như tốt mình cũng không cần quá để ý cuối cùng trịnh dược nhìn xem vậy được viễn cổ văn tự nói ta cũng không hiểu a hạ thiên ngữ giống như không ngờ rằng trịnh dược sẽ nói như vậy sau đó lập tức nói vậy ta ta đến lúc đó trở về điều tra thêm lại nói với ngươi được không lúc đầu hạ thiên ngữ muốn nói nàng có thể dạy nhưng là nói đến bên miệng liền đổi giọng đây không phải là bị biết mình cố ý tại ở gần hắn nha sẽ thêm nghĩ rất nhiều a nếu như cảnh giác nàng sẽ không tốt trịnh dược có chút im lặng hắn chính là cố ý nói không biết sau đó hai người không có cách nào giao lưu cũng liền kết thúc thế nhưng là không nghĩ tới hạ thiên ngữ còn trực tiếp thuận cán leo đi lên trịnh dược không có trả lời vấn đề này mà chỉ nói đổi một cái đi về sau hạ thiên ngữ chỉ c hàng ỉ h thứ hai nói cái này ngươi biết hay không trịnh dược vẫn lắc đầu không hiểu hạ thiên ngữ cười nói cái này vừa vặn ta hiểu ta dạy cho ngươi đi đằng sau ta không hiểu ngươi dạy ta trịnh dược có ý tứ gì hạ thiên ngữ lúc nào còn như thế hố cùng hắn chơi văn chữ trò chơi sau đó hạ thiên ngữ rất cẩn thận dạy hắn một nhóm viễn cổ văn giảng rất cẩn thận rất dễ dàng để cho người ta hiểu rất quen thuộc hương vị rất quen thuộc hình tượng nhưng là cảm giác không giống đến cùng chỗ nào không giống trịnh dược lại cảm thấy không rõ lắm sau một lát hạ thiên ngữ nhìn về phía trịnh dược nói dạng này giảng được hay không trịnh dược nhìn về phía hạ thiên ngữ cuối cùng gật đầu có thể hạ thiên ngữ trong lòng vui mừng a vui vẻ vậy cái này đâu người biết hay không hạ thiên ngữ chỉ chỉ hàng thứ ba vì không cho hạ thiên ngữ tiếp tục dạy hắn trịnh dược chỉ có thể nói hiểu nhưng mà hạ thiên ngữ thì càng vui vẻ ta vừa vặn không hiểu trịnh dược trận tròn mắt nói lời bịa i đặt không đỏ mặt sao cuối cùng trịnh dược dùng hạ thiên ngữ dạy hắn phương thức giảng giải câu này viễn cổ văn sau khi nghe xong hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc thật là lợi hại thông tục dễ hiểu thật giống như đặc địa làm bài tập trăm phương ngàn kế đem nội dung giảm bớt dễ hiểu lại muốn phù hợp toàn bộ nội dung hạ thiên ngữ nhìn về phía trịnh dừng nói người có phải hay không cũng dạy qua người khác ta cảm giác đây là chuyên môn vì dạy người mới học mà giảng hạ thiên ngữ trong lòng là lạ giống như thật lo lắng đối phương nói ra hắn thường xuyên dạy cái nào cái nào tiên tử là lạ không hiểu đ h ấ u mình rõ ràng chỉ là đơn giản muốn giúp đối phương mà thôi trịnh dược hơi kinh ngạc hạ thiên ngữ có ý tứ gì mình khen mình nhưng là chuyên môn dạy người mới học là có ý gì chuyên môn dạy hắn kỳ thật hắn vẫn là không hiểu ở kiếp trước hạ thiên ngữ vì cái gì ngay từ đầu như vậy dạy mình đối với mình có thể nói cực kỳ tốt chẳng lẽ liền vì đằng sau mình có thể giúp nàng sao vẫn là nói nàng chỉ là cần một người mà mình vừa vặn chỉ là người này nếu như là dạng này vậy cái này một thế hạ thiên ngữ vì cái gì lại tới trịnh dược không hiểu không có người nói cho hắn biết đáp án cuối cùng trịnh dược lắc đầu chưa hề dạy qua người nghe được trịnh dược nói lời hạ thiên ngữ lại không hiểu thấu nhẹ nhàng thở ra về sau hạ thiên ngữ liền lại chỉ xuống mặt một nhóm nàng một điểm nhảy ý nghĩ đều không có phảng phất liền muốn hai người đem cái này công pháp xem hết nhìn thấy hạ thiên ngữ chỉ trịnh dược vượt lên trước hỏi ngươi đây hiểu không hạ thiên ngữ không phải hẳn là nàng hỏi sao do dự một chút hạ thiên ngữ không thể làm gì khác hơn nói không hiểu t r ì n h dược ra vẻ đáng tiếc nói ta cũng không hiểu hạ thiên ngữ ngược lại là không chút ảo não mà là xuất ra bút ký xuống câu nói này nói ta đến lúc đó trở về thỉnh giáo sư phụ sau đó cũng nói với ngươi hạ t r ì n h dược không nói gì hắn vẫn là không cách nào lý giải hạ thiên ngữ mưu đồ gì mình thấy thế nào đều chỉ là một người bình thường a giao giao lúc này đi tới đông khu lớn nhất thư viện nàng chuyên môn đi tới cổ tịch khu vực nơi này tất cả sách đều là dùng cổ văn ghi lại không có điểm viễn cổ văn cơ sở tới đây chính là xem thiên thư đương nhiên g i a o g i a o vẫn rất có cơ sở dù sao công pháp của nàng tu luyện chính là viễn cổ văn tự về sau g i a o g i a o liền bắt đầu tìm đọc chỉ là vừa mới cầm sách g i a o g i a o liền ngừng lại quên mang trọng yếu đồ vật nói g i a o g i a o liền lấy ra cái khung kính tiến tới đeo lên g i a o g i a o đẩy khung kính cười nói dạng này liền có văn nghệ khí tức sau đó g i a o g i a o cầm bản tương đối lớn sách sách này nhìn tương đối lớn hẳn là c ầ n thận dài thời gian đọc g i a o g i a o không nói hai lời lật đến ở giữa lập tức đi vào nơi hẻo lánh nhìn chung quanh một lần phát hiện không có người về sau nàng lấy ra một bản mạng gạ đặt ở trong sách ở giữa trên đó viết mỗi tình đầu thiếu nữ sau đó g i a o g i a o nghiêm túc nói sư tỷ không dành thế sự cái gì cũng đều không hiểu chỉ có thể dựa vào ta hiểu rõ ngoại giới tin tức đương m g ộ i m ộ i trách nhiệm trọng đại sau đó trịnh trọng mở ra bản này mối tình đầu thiếu nữ chương bảy mươi mốt vạn người kinh bái thiếu niên kia hơi kinh ngạc tờ giấy này lai lịch nhưng là không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu mà là thu vào nói đến lúc đó lấy về cho trưởng lão nhìn xem chúng ta xem trước một chút phụ cận có hay không rút lui lộ tuyến nói đến đây người thiếu niên liền đem tờ giấy này đặt ở trong ngực hắn là đi ra ngoài tìm tìm rút lui lộ tuyến trong đó một cái có thể tìm tới tỷ lệ xa vời có thể sống sót tỷ lệ kỳ thật cũng không cao nhưng là tất cả mọi người không có quyền cự tuyệt tiểu hát đi theo thiếu niên không có biểu thị cái gì nó cảm thấy tờ giấy kia không đơn giản nhưng là nó cũng xem không hiểu t r ờ i bắt đầu tối trịnh dược chết lặng từ tiệm sách đi ra hắn không thể nào hiểu được mình một ngày này đến cùng đang làm gì thế mà cùng hạ thiên ngữ nhìn một ngày công pháp liền một bản không phải hắn giảng giải chính là hạ thiên ngữ tại giảng giải hai người rõ ràng đều hiểu lại vẫn cứ đều đang nghe đối phương giảng giải chết lặng không có ý nghĩa nhưng là bọn hắn còn nhìn nhanh một ngày thế giới này quá điên cuồng trịnh dược cảm thấy mình đến tìm hạ thiên n g ự không đến thời gian tới ít nhất phải đem hắn muốn nhìn sách trước xem hết sau khi xem xong cũng không tới nữa về sau hạ thiên n g ự cũng rời đi tiệm sách nàng làm thật nhiều bất k ý lần sau lại đến thời điểm có thể cho trịnh dược giảng giải hôm nay không biết vì cái gì tâm tình đặc biệt tốt chỉ là vừa mới đi một hồi hạ thiên n g ự liền ngây ngẩn cả người nàng nhớ kỹ là thư đến cửa hàng để làm gì Quên. được rồi đi về hỏi hỏi giao giao đi trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đều rời đi tiệm sách lao bản nương là nhìn xem bọn hắn rời đi nguyên bản một mặt thành thơi nàng lúc này thần sắc không tốt đẹp gì bút trong tay của nàng trực tiếp bị nàng bóp nát hai người kia chuyện gì xảy ra đem ta chỗ này đương địa phương nào lấy lại tinh thần nàng nhìn một chút bị mình bóp nát bút đau nhức thầm nghĩ à phí điện nước đều không có tiền l i giao cái này mua bút lại muốn tìm ta thật nhiều tiền trịnh dược đi trên đường hắn giữa chưa không có ăn cái gì bây giờ nghĩ đi ăn một chút gì ban ngày sự tình đã không suy nghĩ không nghĩ ra liền ném lấy đi hạ thiên ngữ cũng không thể mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy a nàng nhưng là muốn đọc sách thu chân trường học cũng là cần chấm công về sau chọn đúng phương khi đi học lại đi về sau trịnh dược đi tới quả vặt đường phố nơi này đã bắt đầu b ả y quầy bán hàng lần này trịnh dược là tìm đến chính vũ hắn cơm chiên là thật t ă n ngon mấy ngày trôi qua không biết hắn còn có hay không tiếp tục bày quầy bán hàng a còn muốn cho tử thự mang đồ ăn không biết nơi nào có bán con vịt đồ ăn rất nhanh trịnh dược gan vị tại trình vũ sạp hàng cái bàn bên trên một phần cơm chiên không thêm c a y trịnh dược nhìn xem trình vũ nói hiện tại coi như sớm mà lại rất nhiều người đều tại thạch lâm đ ả o cho nên hiện tại sạp hàng cơ bản không có người vào xem t r ì n h vũ đang chuẩn bị đồ vật hắn ngẩng đầu nhìn một chút trịnh dược nói được rồi đạo hữu chờ một chút t r ì n h dược thở dài ăn cơm chiên bị kêu lên bạn có đôi khi cảm giác rất quỷ dị a đợi một chút t r ì n h vũ liền đem cơm chiên đã bưng lên t r ì n h dược nhìn xem cơm chiên không có trước tiên ăn mà là nhìn về phía t r ì n h vũ nói ngươi không có đi thạch lâm đ ả o t r ì n h vũ có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái này khách nhân vẫn rất quan tâm hắn hiện tại cũng không có người t r ì n h vũ an vị xuống dưới nói ừ m đi không có ích lợi gì đối với trận pháp không có hứng thú gì trịnh dược nói ta nhớ được ở bên trong có thể được đến không ít thứ a tổ đội liền tốt nói đến đây trinh vũ chính là một trận thở dài không được a không dám cùng bọn hắn tổ đội thiếu bọn hắn thật nhiều tiền còn chạy tới phân một khoản tiền luôn cảm giác không tử tế vẫn là trước bảy quầy bán hàng đi trịnh dược có chút hiếu kỳ có thu nhập sao ta nói linh thạch trinh vũ lắc đầu ít bất quá dù sao cũng so không có tốt chờ có chút tích xúc ta liền đi mở tiểu điếm lại tiến điểm có linh khí nguyên liệu nấu ăn hẳn là có thể bán linh thạch hiện tại đã tại học làm thế nào tiên chủ thật đừng nói vẫn rất có ý tứ ha ha t r ì n h vũ cười có chút đắng chát chát đời này không biết còn có thể hay không luyện đàn a t r ì n h dược không nói gì hắn lúc ấy liền nho nhỏ rút một chút bất quá trình vũ rất nhanh liền không suy nghĩ nhiều mà là hiếu kỳ hỏi t r ì n h dược đạo hưu đã từ thạch lâm đảo trở về rồi đúng ta gọi t r ì n h vũ đạo hưu đâu t r ì n h dược nói t r ì n h dược t r ì n h vũ nói t r ì n h đạo hưu đúng ta nhớ được thạch lâm đảo không có nhanh như vậy kết thúc a chính là học sinh bình thường cũng không trở thành nhanh như vậy ra a mặc kệ tu vi gì đều có thể ở bên trong đợi một thời gian ngắn dù sao thạch lâm đảo biên giới có rất ít nguy hiểm và không được kế tiếp trận pháp từng cái cũng sẽ ngồi s ổ m ở bên kia nghiên cứu không có ai sẽ nhanh như vậy từ bỏ trừ phi từng cái có việc gấp cần trở về t r ì n h dược bình tĩnh nói lấy được nguồn đồ vật t r ì n h vũ như có điều suy nghĩ gật đầu sau đó trình vũ liền không có quái giày trịnh dược ăn cơm ăn cơm nha đương nhiên là yên lặng tốt nhất rồi trịnh dược lúc đầu cũng là nghĩ an an ổn ổn an chỉ là điện thoại đột nhiên liền cho văng lên trịnh dược phủ dưới hắn đầu h ó c trong nháy mắt nhớ tới một người chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện là vạn tộc giao dịch bởi có người hắn trịnh dược tự rêu lắc đầu có thể là bởi vì hôm nay ban ngày duyên cớ nhớ tới ở kiếp trước đi ở kiếp trước cũng liền một người sẽ thường xuyên tìm hắn về sau trịnh dược liền điểm vào xem xuống là nam tiêu hình thắn thiên thu thiên thu đạo hữu có chuyện quyên hỏi nếu như lại mở giao dịch hội có phải hay không muốn một lần nữa phát thư mời trịnh dược suy nghĩ một chút cuối cùng gõ gõ điện thoại thiên thu tạm thời không thể xác thực không thể nếu như chỉ là giới kiểu bản thân như vậy nó có thể tùy tiện cho ấn ký nhưng là vạn giới thạch cho ra ấn ký là liên hệ bản thể lấy giới kiểu hiện tại năng lực ấn ký nhiều tín hiệu không chừng liền không ổn định thì vũ tiên tử vậy có phải hay không nói chúng ta phải đi thu về cái khác bốn tờ thư mời thiên thu đúng m ộ c thanh thu về sau khi trở về đến tìm chất lượng quá cứng không phải đến lúc đó giao dịch hội đều không mở nổi kinh lịch vạn tộc giao dịch hội bọn hắn hiện tại không n g h ĩ thông phổ thông giao dịch hội một điểm vị cách đều không có trừ phi cuối cùng không có cách nào thu về thư mời trên lý luận không khó coi như không thể toàn bộ thu về một hai chương tổng có thể về sau trịnh dược liền không có quản bọn họ mà là tiếp tục ăn cái gì giao dịch hội tùy thời đều có thể mở dù sao hắn đều tương đối nhàn mở một lần kiếm chút giám định phí rất tốt ăn xong trứng cơm chiên trịnh dược liền định rời đi do dự một chút trịnh dược lưu lại một khối nhất phẩm linh thạch về sau trịnh dược liền đi trình vũ thu nhất phẩm linh thạch nhìn xem trịnh dược bóng lưng rời đi cảm khái nói trịnh đạo hữu thật đúng là tốt về sau trịnh vũ liền cười tiếp tục chuẩn bị cơm chiên hắn khổ sao nhìn rất khổ nhưng là hắn đạt được người khác không cách nào có được đồ vật chờ hắn trở lại đan đạo một ngày chính là hắn một tiếng hót lên làm kinh người một ngày đến lúc đó vạn người k í n h bái học ngội vẫn quanh lão bản một bát cơm c h i ê n thêm cây t r ì n h vũ lập tức cười nói được rồi chờ một lát chương bảy mươi hai các ngươi đang làm gì hỏi qua thiên thu về sau nam tiêu bọn hắn liền bắt đầu thảo luận dù sao thu về mặc dù có thể thực hiện nhưng là dễ dàng bại lộ nam tiêu nói nói đến chỉ có một người tham gia giao dịch hội các ngươi biết hắn là ai sao thì vũ lập tức nói khẳng định là ta phát vị kia hắn đều thổ huyết khẳng định là hắn m ụ c thanh không có phản bác mà chỉ nói vậy liền thừa cái khác bốn cái không biết bọn hắn ra không có nếu như ra phải dùng phương thức gì thu về thư mời thì vũ nói nam tiêu không phải ẩn tàng năng lực rất mạnh nha để hắn đi mỏ ra liền tốt nam tiêu im lặng nói bị phát hiện không chừng bọn hắn liền coi trọng thư mời thì vũ nghĩ nghĩ lại nói nếu không trực tiếp đoạt đi trên thân đồ vật toàn bộ đều đoạt nghe nhìn lẫn lộn dạng này liền không có người biết chúng ta đến cùng là vì đoạt cái gì ân lại nhiều đoạt mấy cái điểm giống nhau chính là đều là long nguyên ra người mới hoặc là tuần tra đội cơ chí hoàn mỹ sau đó thì vũ lại bổ sung một câu à chúng ta nói xong chủ ý là ta ra đến lúc đó nếu là bởi vì giật đồ bị bắt ta phải đương chủ mưu là thời điểm dương danh tu chân đô thị m ụ c thanh có chút im lặng bất quá gật đầu nói xác thực có thể nếu như có thể mướn người thì tốt hơn nàng cũng không muốn bị bắt tu chân đô thị nhân tế rắc rối phức tạp nếu như bị phát hiện bọn hắn đoạt lấy đồ vật đằng sau sẽ rất khó chịu thì vũ nói các ngươi không phải nói tuần tra đội có cái lợi hại số bảy sao chúng ta có thể thuê hắn a nam tiêu nói thế nhưng là tuần tra đội không tiếp giật đổ nhiệm vụ a còn nữa số bảy bản thân liền rất nguy hiểm vạn nhất trời x u i đất khiến thư mời bị hắn đạt được sẽ không tốt thân phận của hắn rất đáng tiền chỉ cần chúng ta tra được đến lúc đó tại giao dịch hội bán khẳng định là giá tiền rất lớn không tại giao dịch hội không dám bán vạn nhất bị cha đi lên phải tao ương đương nhiên quá kinh khủng thân phận bọn hắn vẫn là không dám bán nhiều lắm là chính là cho điểm đề điểm cuối cùng một thanh thở dài nói vẫn là trước cha một chút bốn người kia ra không có lại khía cạnh tìm hiểu hạ bọn hắn ý kiến gì thư mời sau đó lại tính toán đi thì vũ còn muốn nói tiếp cái gì thất nguyệt liền trực tiếp nói tỷ tỷ nói rất đúng thì vũ thất nguyệt t h ấ t ngốc bị tỷ tỷ nàng lợi dụng hạ thiên ngữ ký túc xá hạ thiên ngữ trở về thời điểm g i a o g i a o đã trở về g i a o g i a o nhìn thấy hạ thiên ngữ lập tức hỏi sư tỷ n g ư ơ i cha được có quan hệ trời sập manh mối sao nghe được g i a o g i a o kiểu nói này nguyên bản còn rất cao hứng hạ thiên ngữ lập tức ngây ngẩn cả người nàng nhớ tới nàng là đi tiệm sách làm gì sau đó hạ thiên ngữ có chút lúng túng nói gặp chút sự tình quên g i a o g i a o gãi gãi đầu cười nói thật là đúng dịp thá sư tỷ ta cũng quên đi hạ thiên ngữ bốn phía nhìn xuống nói vậy ngày mai lại trà g i a o g i a o sư tỷ anh minh sau đó hạ thiên ngữ liền muốn nói với g i a o g i a o hạ chuyện ngày hôm nay chỉ là còn chưa mở lời các nàng liền nghe đến tiếng đập cửa cái này khiến hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o giật nảy mình các nàng dự định vào ngủ mở cửa bán hạ thanh âm trực tiếp truyền vào phải biết nơi này cách đâm vẫn rất tốt bán hạ đây là trực tiếp vận dụng tu vi hạ thiên ngữ đang chát cuối cùng vẫn là quá khứ mở cửa bán hạ sau khi đi vào hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liền ngoan ngoan đ ứ n g đấy chờ đợi bán hạ lên tiếng hôm nay các ngươi trà xét tài liệu bán hạ ngồi tại hạ thiên ngữ bên giường nhìn xem mình hai vị đồ đệ hai người giữ vững trầm mặc bán hạ nhìn xem hai người kia sau đó đối hạ hạ thiên ngữ nói tiểu hạ hôm nay ngươi làm gì đi hạ thiên ngữ lập tức nói cùng một vị đạo hữu thảo luận viễn cổ văn học thuật thảo trên bên vấn đề, lúc u quá quên tiểu khuất tiểu hiệu ậ n nhập thần, liền cấp quên mất thời gian. Bán hạ không nói gì, mà là nhìn về phía giao giao nói, tiểu bán ngươi đây. Giao giao ủy khuất nói, sư phụ, ngươi đừng gọi ta tiểu bán, ngươi gọi ta đạo hiệu đi, nào ngươi bán giao giao, ta khẳng định nhặt Bán hạ kinh ngạc nói, ngươi hôm nay mới phát hiện ngươi nhặt phát thời hạ phía hủy phụ, hạ hôm cấp mất ta ta ta là là là l giao giao Giao giao gọi gọi đi, gọi giao giao, mới Giao giao, về có được. được. mà gì, đạo sư đây. đầu nàng phải gọi hạ giao giao nàng sư tỷ phải gọi bán thiên ngữ thế nhưng là nghe nói nhặt được thời gian không đúng cho nên nàng gọi bán giao giao nàng sư tỷ gọi hạ thiên ngữ nàng thua thiệt lớn bán hạ không tiếp tục nói mò mà là hỏi nói đi ngươi hôm nay làm cái gì giao giao nói ta nghiên cứu văn học đi đây là một môn học vấn cao thâm cho nên nghiên cứu một chút chính là một ngày cũng may có rõ ràng cảm lộ bán hạ nói đọc mạng gạ lúc nào thành học vấn rồi giao giao không phục sau đó đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói sư phụ ngươi nói cũng không đúng như vậy chưa ăn qua thịt heo cũng phải được chứng kiến heo chạy cũng tỉ như sư tỉ dạng này heo chạy đều không biết đến rất nhiều chuyện đều sẽ biến thành lòng tốt làm chuyện xấu hạ thiên ngữ vô tội n ằ m thương bán hạ không hứng thú cùng đồ đệ mình giảng đạo lý trực tiếp vung tay lên một cái một sấp thư tịch xuất hiện tại mặt đất sau đó nói đêm nay xem hết bọn chúng ngày mai ta đến hỏi các ngươi thành quả hạ thiên ngữ giao giao sư phụ cái này nhiều lắm chúng ta ngày mai còn phải đi học ca hạ thiên ngữ lập tức nói nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể giảm bớt điểm nghe hạ thiên ngữ bán hạ gật gật đầu nàng cũng cảm thấy có hơi nhiều nhìn thấy bán hạ gật đầu hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o trong lòng vui mừng có thể ít khẳng định là chuyện tốt ta sau đó bán hạ đưa tay cầm đi trên cùng nhất mỏng một quyển sách nói vậy liền giảm bớt một b ả n đi hạ thiên ngữ dao g i a o bán hạ rời đi g i a o g i a o cùng hạ thiên ngữ tự nhiên cũng tiến vào xem xét văn hiến hình thức cái này một sắp sách để xuống đất đều có hạ thiên ngữ nửa người cao coi như các nàng xem được nhanh cũng muốn rất lâu một người nhìn một nửa cũng muốn một buổi tối các nàng sư phụ chính là cố ý g i a o g i a o lúc này đã đem khung kính lấy xuống nàng xem sách hiếu kỳ nói sư tỷ hôm nay thật cùng người nghiên cứu thảo luận viễn cổ văn rồi hạ thiên ngữ gật đầu đúng a trao đổi cả ngày g i a o g i a o hiếu kỳ nói ai vậy hạ thiên ngữ nói t r ị n h dược đối g i a o g i a o ta bước kế tiếp phải làm gì g i a o g i a o quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nói sư tỷ cả ngày liền thảo luận viễn cổ văn hạ thiên ngữ nói ngạch thuận tiện để hắn nhìn công pháp không biết hắn sẽ đi hay không tu luyện g i a o g i a o nói không có cái khác rồi còn muốn cái gì cái khác hắn không hỏi ngươi muốn liên lạc với phương thức loại hình không có a sư tỷ cũng không có muốn có thể muốn sao g i a o g i a o hai người các ngươi đến cùng đang làm gì hạ thiên ngữ nghiên cứu thảo luận viễn cổ văn a g i a o g i a o hai người kia là ek quá cao vẫn là ek quá thấp nàng làm sao nhìn có chút không hiểu a nàng sư tỷ không hiểu thì cũng thôi đi đối phương vì cái gì cũng dạng này cái này phát triển có chút không bình thường trịnh dược lúc này đi dạo vòng siêu thị hắn không có mua được con vịt đồ ăn chỉ có thể mua một bao đồ ăn cho mèo trở về cho tử t h ử nếm thử tươi đồ ăn cho mèo rất đắt vì một con vịt hắn đã tính dốc hết vốn liếng chương bảy mươi ba bởi vì người bệnh trịnh dược cầm đồ ăn cho mèo dự định đi tính tiền bất quá nửa đường thời điểm vừa vặn nhìn thấy một cái tiểu nữ hài tại kệ hàng trước ngày nhót giống như lấy cái gì đồ vật lấy không được trịnh dược nhìn sang phát hiện tiểu nữ hài này nhìn rất quen mắt tiểu cầm nhìn xem tuyến đoàn thật là khó chịu làm sao mỗi lần đều muốn thả cao như vậy nàng không thể đi ra quá lâu xem ra cần phải đi tìm người hỗ trợ nghĩ như vậy tiểu cầm đột nhiên thấy có người bắt được tuyến đoàn tiểu cầm giật mình vừa mới nghĩ nói đây là nàng nhưng mà tiểu u y ế n đoàn l ạ bị đưa tới trước tới gót i chân nàng.、Tiểu、cầm tiếp u kỳ nhìn sang, nhận người này có c t u tuyến đoàn cám ơn dưới sau đó nói ta biết ca ca gia nhập tuần tra đội ta là vụ trộm chạy đến hiện tại liền chạy trở về ta ơn thúc thúc về sau tiểu cầm liền đi tính tiền trịnh dược nhìn xem tiểu cầm thở dài nói thị nộ không còn là thị nộ vì mình muội muội vậy mà gia nhập tuần tra đội kiếm tiền học sinh xuất sắc sẽ rất ít buông xuống mặt mũi gia nhập tuần tra đội bọn hắn bình thường đều sẽ đi địa phương khác k i ế m t r ư ớ c tiền cũng sẽ không thiếu bao nhiêu thị nộ hẳn là k i ế m t r ư ớ c đồng thời lại k i ế m t r ư ớ c thế nhưng là muốn kiếm đủ một viên c ử u phẩm linh thạch còn cần không ít thời gian về sau trịnh dược liền không có để ý chính hắn trước kiếm một viên cựu phẩm rồi nói sau hắn phát hiện mình thăng cấp cần linh thạch càng ngày càng nhiều cùng ngay từ đầu dự toán kém hơi nhiều hiện tại hắn còn có mấy khoản ngũ phẩm linh thạch thăng một năm là hẳn là đủ một sáu liền có chút khó khăn nhị giai cảm giác đều có chút xa vời rời đi siêu thị trịnh dược liền đi tới linh dược cửa hàng mua chút linh dược chuẩn bị thăng một năm đi dương tiểu linh vừa nhìn thấy trịnh dược đến không nói hai lời để dương tiểu dương ra sau đó mình chuẩn bị đóng gói linh dược dương tiểu dương tiếp nhận trịnh dược cho ra tờ đơn cau mày nói ngươi khẩn cấp hàng sao trịnh dược có chút ngoài ý m ớ n không có hiện hàng sao mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là dương tiểu dương hay là gật đầu nói ngươi lần này cần linh dược đã bắt đầu vượt qua bình thường nhị giai m ớ n ta tạm thời không có dương tiểu dương thật không thể nào hiểu được trịnh dược muốn những linh dược này làm gì nhất giai tu vi thật cần những vật này sao hắn là luyện đan vẫn là làm gì trịnh dược nói cần bao lâu thời gian dương tiểu dương nói liền cái này một hai ngày cái này một hai ngày trịnh dược ngược lại là có thể lợi dù sao hắn cái này một hai ngày cũng không có ý định làm gì hẳn là sẽ tại tiệm sách đọc sách ngày mai bắt đầu hạ thiên ngữ liền muốn lên khóa hẳn là sẽ không gặp phải nàng mà mấy ngày nữa chính là tân sinh ra ngoài bên trên ngoài trời khóa thì càng sẽ không gặp phải ở kiếp trước hắn nhớ kỹ một vị nào đó đầu vóc có hố lao sư dẫn bọn hắn ra biển tìm tiên sơn di chỉ cuối cùng bọn hắn tại biển cả phiêu bạt mười ngày qua còn bị không ít hải quái công kích hắn còn trẻ bị hù ban đêm cũng không dám ngủ lần này hạ thiên ngữ khẳng định sẽ còn ra biển dạng này liền mười ngày qua cũng sẽ không đụng phải nàng cũng coi như chuyện tốt hạ thiên ngữ lần này rất khác thường hắn cũng không biết ứng đối như thế nào nếu như thực sự không có cách nào ứng đối hắn đều đang nghĩ muốn hay không rời đi tu chân đô thị sau đó trịnh dược gật đầu liền một hai ngày không có vấn đề bao nhiêu tiền dương tiểu dương nói hai viên ngũ phẩm linh thạch tiền đặt cọc thu một viên tứ phẩm Trịnh、dược、trực tiếp cho ngũ phẩm linh Thạch, nói, hai phần, linh dược đến trực tiếp ta thức Trịnh Trịnh Tiểu ta theo tiền trốn rời bốn khoảng ngũ Linh Hiếu Kỳ nói, phần, Linh đến liên phương liên liền Nhìn Dương Linh nói, hắn không lo lắng chúng ta mang khoản lận cho phẩm hai hệ Hiếu Dược Dược Dược Dược Lưu lạc, đi. lại đi. rời đi, lo Kỳ xem sau đó dương tiểu dương lại nói ngươi trong tiệm ta phải đi tiến hóa ngưng tạm dương tiểu dương lại nói không cần loạn đụng linh dược trừ phi ngươi nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ lưu lạc đầu đường dương tiểu linh trừng mắt nhìn nói khả năng tỉ ngươi không có ngươi nghĩ kém như vậy dương tiểu linh ngươi s ở lấy lương tâm của ngươi hỏi một chút mình ta nói khoa trương sao dương tiểu dương nói dương tiểu linh trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ sau đó nói không quá khoa trương rời đi linh dược cửa hàng trịnh dược liền trở về chỗ ở về phần linh thạch có thể hay không không hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng cho tiền đặt cọc chủ yếu lại nhưng tâm đối phương lâm thời tăng giá dạng này quá thua lỗ trở lại chỗ ở về sau trịnh dược liền đi tới ban công thuận tiện mang theo cái chén nhỏ ra lúc đi ra trịnh dược nhìn thấy tử thự ghé vào bên cạnh cái ao lộ ra rất tiểu thụy đại khái là đói à. chờ trịnh dược vừa ra tới nó liền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trịnh dược nhẹ giọng kêu lên dắt trịnh dược cầm chén buông xuống sau đó mở ra đồ ăn cho mèo đến một chút tại trong chén nói ăn đi t ử thự lập tức đứng lên hương phấn đi vào bắt trước mặt rốt cục có ăn chẳng qua là khi nó nhìn thấy ăn chính là từng khỏa không biết thứ gì đồ vật thời điểm có vẻ hơi mậu bức sau đó nhìn về phía trịnh dược kêu lên dắt trịnh dược nói thực sự không được ngươi có thể dính lấy nước ăn hương vị hẳn là còn có thể t ử thự về sau trịnh dược liền không có lại để ý tới t ử thự trời hơi trễ hắn cần đem trước đó dùng hết phủ văn đều bù lại thừa dịp mình còn có điểm linh thạch chờ trịnh dược tiến vào giới k i ề u lên đường ăn đi không cho ngươi mua thức ăn cho chó đã coi là không tệ t ử thự rên rỉ g ắ c giáo sư ký túc xá nghe âm ở trên bàn tính toán cái gì nàng lộ ra vô cùng hưng phấn một lát sau nàng dừng lại bút nói không sai biệt lắm lần này hẳn là sẽ không sai khẳng định có thể tìm tới tiên sơn vị trí đương nghe âm chính cao hứng thời điểm đột nhiên tiếng đập cửa vang lên nghe âm có chút hiếu kỳ ai hơn nửa đem tìm đến nàng nghe âm tiên tử cũng không cao so bình thường học sinh đều muốn thấp một ít bất quá nàng dài đáng yêu mặc dù nhìn như thằng bé con nhưng là không thiếu có người thích duy nhất chỗ xấu chính là khuyết thiếu thân là lao sư uy nghiêm sau đó nghe âm quá khứ mở cửa rất nhanh nàng liền thấy người đến là ai bán hạ lao sư sao ngươi lại tới đây nghe âm hơi kinh ngạc bán hạ thế nhưng là đại tiền bối mạnh hơn nàng nhiều nghe nói tu chân đô thị là thật vất vả mời tới bán hạ tiền bối bán hạ rất nhanh liền được m ờ i vào vừa tiến đến bán hạ lên đường nghe nói lần này ngoài trời khóa là nghe âm lao sư nghe âm tiên tử lập tức nói đúng vậy ta dự định mang tân sinh đi thăm dò tiên sơn ta đã tính ra tới tiên sơn vô cùng có khả năng không phải biến mất mà là ẩn nấp rồi bán hạ nhìn một chút nghe âm tính toán phát hiện xác thực có theo có theo nàng đều không khỏi tin ba phần bất quá nàng vẫn là mở miệng nói nghe âm lao sư ta liền nói thẳng ta hôm nay đến là muốn thay thế ngươi bên trên ngoài trời khóa nghe âm kinh ngạc nói vì cái gì bán hạ nói bởi vì nghe âm lão sư bệnh ta nghe âm lúc đầu muốn nói nàng lúc nào bệnh nhưng là rất nhanh liền hề phải nói n g u y ê n lai、like, ta bệnh vậy ta vẫn đi làm cái kiểm tra đi ngoài trời khóa liền giao cho bán hạ lão sư bán hạ nhìn xem nghe âm lại nói bất quá ta tại tuần tra đội hạ nhiệm vụ tụ tập một đám người ra biển lịch luyện hy vọng nghe âm lão sư có thể dẫn đội nghe âm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo vậy ta kiểm tra xong liền đi ta nghĩ hẳn là bệnh nhẹ chương 74, thiên điệu thất sắc ngày kế tiếp t r ì n h dược trước kia liền tỉnh lại hôm qua bỏ ra chút thời gian đem còn lại chống chỗ đều cho bổ sung hắn hiện tại đã là hoàn chỉnh trạng thái đương nhiên hiện tại hắn không có chuyện gì có thể làm bảo trì hoàn chỉnh chỉ là vì để phòng v ặ n nhất mặc dù những vật này tác dụng không thế nào lớn nhưng là dùng tốt vẫn có chút kỳ hiệu sau khi thức dậy t r ì n h dược dự định lại đi một chuyến tiệm sách hôm nay hạ thiên ngữ hẳn là sẽ không lại đi hắn có thể an tâm đi xem sách sau khi xem xong lại đi tuần tra đội nhìn xem linh thạch vẫn là cần kiếm lấy sau đó lại đi xem sách tương lai một đoạn thời gian đại khái chính là an bài thế nào muốn nhìn xong cái kia tiệm sách sách hẳn không có nhanh như vậy không cần thiết nóng lòng nhất thời nửa khác trước khi ra cửa trịnh dược liền mắt nhìn ban công phát hiện tử thự đã đem đồ ăn cho mèo đã ăn xong về sau liền ra ngoài rồi quả nhiên con vịt cũng là có thể ăn đồ ăn cho mèo chính là chi phí có chút cao đi vào tiệm sách tiệm sách lao bản nương nhìn thấy trịnh dược đã chết lặng tới hắn lại tới trịnh dược đi không nhanh ánh mắt của hắn một mực đặt ở tiệm sách bên trong p h ả n phất muốn đem tiệm sách nhìn cái thấu chủ yếu là muốn nhìn một chút tiệm sách bên trong có người hay không khi hắn đi vào hành lộ ký chô giá sách lúc cũng không nhìn thấy bất cứ người nào cho nên hạ thiên ngữ xác thực không ở nơi này trịnh dược trong lòng không hiểu có chút phiền muộn bất quá vẫn là nhẹ nhàng thở ra không có ở mới tốt không có suy nghĩ nhiều trịnh dược liền lấy ra hành lộ ký lật ra trang thứ năm ly kiếm tu tiến vào khe hở đã năm ngày kiếm tâm chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào trên trời khe hở tạm thời cũng coi như bình ổn nhưng là khe hở đã tồn tại rất lâu càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý nhất là biết được rất nhiều cường giả đi vào liền rốt cuộc chưa hề đi ra về sau để tu chân giới không thể coi thường không có ai biết khe hở sẽ tồn tại bao lâu nhưng là ta có thể cảm giác được khe hở tồn tại càng lâu đối tu chân giới ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn linh khí giống như đang phát sinh biến hóa có lẽ chỉ là ảo giáp đi nhìn đến đây trịnh dược liền bắt đầu nhữ mày linh khí phát sinh biến hóa biến thành như bây giờ linh khí thời kỳ viễn cổ linh khí cùng hiện tại là không giống cái này trịnh dược là biết đến nhưng là thời kỳ viễn cổ linh khí đến tột cùng là như thế nào hắn cũng không dám khẳng định mà linh khí vì sao lại phát sinh biến hóa hắn thì càng không biết cái kia thời điểm có thể tra tư liệu vô cùng ít ỏi hoặc là nói khi đó cũng không có cách nào quá nhiều đi chú ý thời kỳ viễn cổ sự tình sau đó trịnh dược bắt đầu tiếp tục nhìn xuống hôm nay là ngày thứ mười kiếm tâm vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào bình ổn đến ta cũng hoài nghi kiếm tâm có phải hay không hỏng bất quá làm người ta cao hứng chính là linh khí chấn động không có kéo dài hết thệ cũng còn tính bình thường duy nhất không bình thường chính là dưới cái khe đại điện dưới cái khe đại địa phản phất đã mất đi nhan sắc bởi vì loại này dị tượng xuất hiện có người bắt đầu đem một khu vực như vậy phong ấn đã không có người lại nếm thử tiến vào khe hở không có ai biết trước đó đi vào người đi chỗ nào cũng không người nào biết bọn hắn còn sống hay không càng không có người biết bọn hắn có thể hay không trở về khả năng chỉ có ta còn tại chờ mong bởi vì ta nơi này có vị kia kiếm tu kiếm tâm nếu như kiếm tâm không có xấu như vậy vị kia kiếm tu hẳn là còn sống có lẽ có một ngày hắn có thể trở về có thể mang về trong cái khe tin tức nhìn đến đây t r ì n h dược lại một lần nhữ mày loại sự tình này hắn không thế nào lý giải chẳng qua nếu như là hắn hắn hẳn là cũng sẽ tiến khe hở xem xét dù sao tất cả đáp án đều tại trong cái khe chỉ là thời kỳ viễn cổ chẳng lẽ không có trí cường giả sao hắn chưa hề tại quyển sách này nhìn thấy tác giả để cập qua cường giả tục danh bất quá quyển sách này chỗ ghi lại nội dung đến tột cùng là viễn cổ thời kỳ nào trịnh dược cũng không biết nơi này không có ghi rõ về sau trịnh dược bắt đầu tiếp tục đ ọ c qua nhưng phía sau rất dài đều là không có dinh dưỡng ghi chép bởi vì khu vực bị phong ấn tác giả tại nếm thử tiến vào khu vực kia nhìn xem về phần kiếm tâm một mực hảo hảo chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì cái này khiến hắn lại lần nữa hoài nghi kiếm tâm có phải hay không hỏng hoặc là hắn có phải hay không bị lừa về sau trịnh dược lật đến h ữ u dụng nội dung hai năm qua đi khe hở bởi vì phong ấn tại trong mắt mọi người biến mất rất nhiều người bắt đầu lãng quên khe hở mang tới ảnh hưởng tới bọn hắn bắt đầu đem khe hở phong ấn khu vực xem như cấm địa giống như cảm thấy khe hở ảnh hưởng cũng sẽ không rời đi cấm địa khu vực trên thực tế cũng xác thực không hề rời đi bất quá ta vẫn là muốn đi vào nhìn xem kiếm tâm chưa từng xuất hiện vấn đề gì để cho ta có chút khủng hoảng quá ổn định ổn định đến không bình thường tình trạng phảng phất một khối vạn năm không thay đổi băng ta bỏ ra rất lớn công phu tìm rất nhiều người hỗ trợ rốt cục có thể tiến vào cấm địa nhìn một chút bọn hắn chỉ làm cho ta nhìn một chút bất quá ta cảm thấy một chút cũng liền đủ mà khi ta nhìn thấy cấm địa khu vực thời điểm ta ngây ngẩn cả người khe hở vẫn là khe hở đại địa vẫn là đại địa hoa cỏ cây cối vẫn là hoa cỏ cây cối nhưng là vạn vật phảng phất cấm chỉ thiên địa đã thất s ắ c hết thệ chỉ còn lại trắng cùng đen vạn vật cấm chỉ thiên địa thất s ắ c trịnh dược hơi kinh ngạc đây không phải bình thường lực lượng trịnh dược có một ít ý nghĩ nhưng là không có chút nào căn cứ nếu như có thể để cho hắn tự mình đi nhìn một chút hắn hẳn là sẽ biết đến cùng chuyện gì xảy ra đáng tiếc thời đại này cũng không có loại sự tình này bất quá cấm địa ngược lại là có thể tìm tìm về sau trịnh dược liền không có suy nghĩ nhiều hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đằng sau cái này khe hở đến cùng có hay không mang đến cái gì dị thường biến hóa nếu có như vậy cùng trời sập có quan hệ hay không còn có chính là khi đó có hay không thiên kiếp tồn tại trịnh dược muốn tiếp tục nhìn xuống nhìn chỉ là vừa mới muốn xem thời điểm đột nhiên cảm giác bên ngoài có người đi vào rồi quay đầu nhìn lại trịnh dược liền sửng sốt một chút đi vào là một vị đẹp mắt thiếu nữ nàng tựa như là chạy tới còn nhẹ hơi hít thở trịnh dược thấy được nàng nàng tự nhiên cũng nhìn thấy trịnh dược nhìn thấy trịnh dược đến lúc đó nàng vốn là muốn cười một cái nhưng là vẫn bị nàng nghẹn trở về để nàng đối một người nam cười nàng cảm giác có chút không quen đúng người tới là hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ là đặc địa chạy tới chính là hy vọng có thể ở chỗ này đụng phải trịnh dược may mà thật đụng phải trịnh dược thì nhữ mày lúc này hạ thiên ngữ hẳn là đang đi học mới đúng a tại sao lại ở chỗ này xuất hiện cái này không bình thường sau đó hạ thiên ngữ liền chậm rãi đi vào trịnh dược bên này sau đó nàng xuất ra từng quyển từng quyển từ nói đây là ta buổi sáng bút ký là hôm qua cùng ngươi nghiên cứu thảo luận viễn cổ văn một chút không h i ể u địa phương chú giải tính tính ngày hôm qua tạ lễ trên thực tế đây là nàng buổi sáng bỏ ra thời gian thật dài đặc địa chuẩn bị chính là hy vọng có thể đến giúp trịnh dược nhưng là g i a o g i a o nói muốn sư xuất nổi danh mà lại muốn lấy bình đẳng phương thức xuất sư tên dạng này người khác dễ dàng tiếp nhận nàng tất cả đều là theo g i a o g i a o nói làm dù sao nàng chưa thấy qua heo chạy không dám làm loạn nghe được hạ thiên ngữ nói như vậy trịnh dược cũng có chút nhũ mày sau đó đưa tay tiếp nhận bút ký lật ra mấy lần là hắn biết cái này tất cả đều là hạ thiên ngữ căn cứ từ mình lý giải làm ra chú giải nàng là cô ý muốn dạy mình nhưng biểu hiện ra là nàng thụ giúp mình đồng dạng cái này khiến trịnh dược có chút không quen cái này không hạ thiên ngữ thứ hai các vị đại lão có dám hay không đem các ngươi trong tay phiếu đề cử đều đưa cho ta chương bảy mươi lăm cái này triển khai có chu tờ không bình thường trịnh dược không nói gì cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận thực sự không được l i ê n mở đến tù chân đô thị đi chỉ là trịnh dược nội tâm tham nhẹ lúc này hạ thiên ngữ thì hiếu kỳ nói ngươi không cần lên khóa sao trịnh dược nói ta không phải học sinh cho nên không cần lên lớp hạ thiên ngữ trong lòng có chút thất lạc thật không phải là học sinh vậy liền thật không thể ôm sư phụ nàng đ u ổ i trịnh dược nói ngươi hôm nay không có lớp hạ thiên ngữ cúi đầu có chút lúng túng nói ta ta cảm giác trường học dạy ta sẽ hôm nay liền không có đi nàng cảm giác mình trốn học có thể sẽ bị cho rằng là cái học sinh xấu trịnh dược có chút bất đắc dĩ hắn lần thứ nhất biết hạ thiên ngữ sẽ còn trốn học bất quá trường học dạy s á c thực đối hạ thiên ngữ không có ích lợi gì hạ thiên ngữ xuất sắc có chút ly kỳ sau đó trịnh dược không nói chuyện mà hạ thiên ngữ cũng không dám lên tiếng chỉ là xuất ra một bản công pháp nhìn lại nhưng là rất rõ ràng lòng của nàng căn bản không tại thư tịch bên trên nàng muốn tiếp tục cùng trịnh dược tâm sự nhưng là khổ vì không có chủ đề trịnh dược cảm giác hạ thiên ngữ ngay tại bên người rất ảnh hưởng hắn hai người đứng đấy đều khiến người cảm giác có chút xấu hổ hắn không biết mình có muốn hay không cùng hạ thiên ngữ nói chuyện phiếm nhưng là hắn là muốn đi lại không muốn đi có chút không thể làm gì hạ thiên ngữ vuốt vuốt bên thai mái tóc nàng một mực tại tìm nói chuyện thời cơ thế nhưng là cũng không biết lúc nào nói xong càng không biết nói cái gì thích hợp sau đó bọn hắn trầm mặc thật lâu lúc này hạ thiên ngữ mở miệng nói cái kia tân sinh hai ngày nữa có ngoài trời khóa ngươi biết không biết trịnh dược bình tĩnh nói hắn không chỉ có biết còn biết hạ thiên ngữ muốn ra biển phiêu bạt mười ngày qua đáng tiếc loại sự tình này là không thể nói ra khỏi miệng trừ phi hắn điên rồi ngươi có dự định đi sao nghe nói không phải học sinh cũng là có thể đi hạ thiên ngữ nói chỉ cần đi ra nàng cùng g i a o g i a o liền có thể làm càng nhiều chuyện trịnh dược trực tiếp cự tuyệt nói không được không rảnh nói trịnh dược liền để xuống hành lộ ký sau đó quay người rời đi xin lỗi không tiếp được hắn điên rồi mới có thể ra biển phiêu bạt m ộ ư ơ i ngày qua cái này m ộ ư ơ i ngày qua đủ hắn thăng một trăm sáu trịnh dược cứ như vậy rời đi mà hạ thiên ngữ thì có chút không biết làm sao ta có phải hay không nói cái gì làm hắn tức giận chuyện trịnh dược đột nhiên rời đi để nàng có chút có chút để ý thật giống như cảm thấy mình đã làm sai điều gì đồng dạng trịnh dược không thể không rời đi lại tiếp tục như thế hắn cũng không biết sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng gì một thế này hắn không muốn đi tranh cái gì chờ hắn tu vi cao hắn nghĩ tới điểm cuộc sống bình thường mà hạ thiên ngữ không giống nàng hẳn là muốn tranh đi chí ít ở kiếp trước tranh giành mà hắn cùng đi mình chỗ thiếu cũng là vào lúc đó toàn trả lại cho nàng bọn hắn có lẽ ngay từ đầu cũng không phải là người của một thế giới về sau trịnh dược đi tới tuần tra đội la thiến còn tại đứng đấy thông báo tuyển dụng bất quá khi nàng nhìn thấy trịnh dược thời điểm lập tức chạy tới nói dư chủ quản tìm ngươi trịnh dược có chút ngoài ý muốn chủ quản không có việc gì tìm hắn làm gì trịnh dược gật gật đầu cảm ơn một tiếng liền hướng chủ quản văn phòng mà đi đi vào chủ quản văn phòng trịnh dược liền thấy dư ẩn chủ quản tìm ta trịnh dược hỏi dư ẩn nhìn xem trịnh dược nói có cái tương đối lớn đi làm nhiệm vụ muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không tham gia trịnh dược hiểu kỳ là cái gì dư ẩn nói ra biển tìm kiếm tiên sơn di chỉ trịnh dược một mặt một bức tình huống như thế nào dư ẩn nói đối ngoại nói đi ra ngoài lịch luyện bởi vì tiên sơn khả năng ngay cả cái ảnh đều không có trịnh dược lấy lại tinh thần hỏi có người dẫn đội sao loại sự tình này để một đám tuần tra đội mình náo làm sao đều cảm thấy không ra dáng dư ẩn gật đầu có là nghe âm tiên tử nghe được nghe âm danh từ trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải nàng không phải hẳn là mở tài khoản bên ngoài khóa đi sao tại sao chạy tới tìm tuần tra đội ra biển rồi kia ngoài trời khóa a ima ở mặc kệ ai mở đều không trọng yếu dù sao hắn sẽ không ra biển ta không có ý định ra biển trịnh dược trực tiếp cự t u y ể n dư ẩn cũng không thèm để ý mà chỉ nói như vậy còn có một cái đi làm nhiệm vụ trịnh dược nhìn xem dư ẩn không nói gì mà là chờ đợi hắn tiếp tục nói đi xuống dư ẩn tiếp tục nói thăm dò vũ tiên tuyết địa nơi nào đó di chỉ cần vẽ địa đồ viết báo cáo càng kỹ càng thù lao càng nhiều ngươi không cần quá để ý đây là công khai tính rất nhiều người đều có thể t h a m g i a mà lại đối phương đồng ý n ặ n g danh trịnh dược nhữ mày đối phương đồng ý mới có vấn đề đây là bắt chuẩn tuần tra đội có người tài ba bất quá vũ tiên tuyết địa a hắn chưa từng có đi qua sau đó trịnh dược hỏi bên trong có được đồ vật đâu dư ẩn nói về người tất cả trịnh dược nhữ mày hào phong có chút quá phận không phải là không có đồ vật chính là lấy không được đồ vật bất quá nếu là di tích xác thực có thể đi nhìn xem hạ thiên ngữ đang đi học không tại kia cũng có trịnh h ể làm dược nói ra kết luận của mình nghe được trịnh dược tiếp dư ẩn liền cười hắn chính là muốn thuyết phục số bảy tham gia hắn còn lo lắng số bảy chọn ra biển ra biển tìm tới tiên sơn quá khó khăn còn không bằng tại vũ tiên tuyết địa t r o n g di tích dương danh đến lúc đó tuần tra đội danh vọng tuyệt đối chiều t r ư ớ n g tuyển cao chí ít không cần quá lo lắng chuyện tuyển mộ sau đó dư ẩn nhắc nhở nói nhớ kỹ lượng sức mà đi trịnh dược gật đầu hắn ngược lại là nghĩ hết toàn lực đáng tiếc rất khó khăn sẽ không có gì sự tình trịnh dược liền rời đi văn phòng thuận tiện rời đi tuần tra đội chờ đi ra tuần tra đội trịnh dược mới nhớ tới hắn vẫn còn không biết rõ bản làm việc của mình ở nơi nào một mực không có cơ hội đi lên vừa mới rời đi không bao lâu trịnh dược liền thấy b ầ y bên trong có người tìm hắn ngoại trừ nam tiêu bọn hắn sẽ không còn có người tìm hắn nam tiêu thiên thu đạo h ư u ngoài trời khóa xuống tới ngươi dự định đi sao ngoài trời khóa nghe âm tiên tử không có mở tài khoản bên ngoài khóa như vậy là người nào mở thiên thu ngoài trời khóa nhập học lao sư là ai m ộ c thanh là bán hạ tiền bối vốn là nghe âm lao sư nhưng là nghe nói nghe âm lão sư đột nhiên ngã bệnh liền để bán hạ tiền bối dạy thay kỳ thật chúng ta cũng thật kinh ngạc bán hạ tiền bối thế mà tự mình chạy tới dạy thay nhìn đến đây trịnh dược chân mày cao lại bán hạ ăn no d ỗ i việc lấy sẽ đi dạy thay cái này phi thường không bình thường sau đó trịnh dược gõ điện thoại thiên thu như vậy ngoài trời khóa địa điểm ở đâu hỏi cái này thời điểm trịnh dược trong lòng mặc niệm tuyệt đối không nên bị bán hạ sư phụ g á i b ấ y sau đó trịnh dược liền thấy đáp án nam tiêu vũ tiên tuyết địa nơi nào đó di chỉ. chương ó được đồ vật đều c vật là ú n n g g ta ờ i b bảy mươi sáu bị, bị ngạn trịnh dược trầm mặc một lát nếu như hắn lựa chọn đi vũ tiên tuyết địa gì chỉ. như vậy tám chín phần mười sẽ cùng hạ thiên ngữ đụng tới này làm sao nhìn đều không phải là chuyện gì tốt kia không đi thế nhưng là không đi chẳng lẽ đi ra biển sao trịnh dược lắc đầu còn có hai ngày thời gian hắn có thể từ từ suy nghĩ thời khắc cuối cùng có lẽ mới thật sự là làm ra quyết định thời khắc sau đó trịnh dược tại bảy bên trong hồi phục nhìn tình huống đi thiên thu chưa có xác định đi nam tiêu bọn hắn vẫn có chút tiếc nuối thiên thu thế nhưng là không có chút nào đơn giản đến lúc đó có thể đi theo thiên thu tuyệt đối chỗ tốt một đống trừ phi thiên thu quá cao cấp cùng lần trước đi thạch lâm đào đồng dạng bọn hắn ngoại trừ đào mệnh cái gì đều không làm được nam tiêu nói khi đó chúng ta có thể muốn thu về thư mời cấp cho sau khi thành công thiên thu đạo h ư u có thể giúp đỡ mở ra giao dịch hội sao trịnh dược nhiều khi đều là có rảnh có thể dàn xếp dễ sẽ chơi đùa cũng là có thể thiên thu không có vấn đề đạt được thiên thu khẳng định về sau nam tiêu bọn hắn liền bắt đầu bắt đầu làm sao đoạt lại thư mời kế hoạch trên thực tế tất cả mọi người bọn hắn đều tra được nhưng là để cho người ta tiếc nối là thật nhiều người đều đem thư mời làm không có hiện tại chỉ có thể đi tìm một hai cái còn không xác định hy vọng vẫn còn ở đó nếu như không tại y nguyên muốn mở ra giao dịch hội vạn nhất liền có người già nhập đâu hiện tại thật là toàn bộ nhờ ngẫu nhiên vật khí cũng may bọn hắn thư mời chất lượng thật tốt trịnh dược không tiếp tục nhìn điện thoại hắn đi trên đường muốn đi ăn một chút gì nếu như có thể hắn là muốn đi t r ì n h vũ nơi đó ăn trứng cơm chiên đáng tiếc trời còn chưa có tối t r ì n h vũ hẳn là còn không có ra bảy quầy bán hàng nói đến hắn cơm chiên so luyện đan lợi hại hơn nhiều tài nấu nướng của mình trung quy là t r ê n l ệ n h t r ì n h vũ một chút xíu không phải hắn hiện tại cũng nghĩ trở về xào một bát trứng cơm c h i ê n ăn t r ì n h dược đi tại trống trải trên đường phố đột nhiên nghe được có cái tiên tử âm thanh lạnh lùng nói đạo hữu ngươi tầng trời thấp ngự kiếm kiếm tu là cái thanh niên hắn nhìn xem cái kia tiên tử có chút không cam lỏng tiên tử ngươi vì cái gì không ngăn cản không chung siêu tốc tiên tử kia túi đầu viết cái gì không hề quay đầu lại hồi đáp c à n không đến nàng lại không biết bay kiếm tu trịnh dược cảm giác cái này kiếm tu thật là xui xẻo quản lý cái này đồng dạng tính tuần tra đội chỉ là có rất ít người chạy tới làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình về sau trịnh dược liền không thèm để ý bất quá loại sự tình này hắn trước kia thật đúng là không có quan sát qua trước kia đều là l i ề u mạng tu luyện nào có cái này dở dội a hiện tại có rảnh rỗi vẫn là ăn mì trước đi nữ ký túc xá hạ thiên ngữ lúc này đã trở về g i a o g i a o cũng đã sớm tan lớp hiện tại nàng còn tại cố gắng tra lấy tư liệu các nàng sư phụ quá độc ác không đem nhà mình đồ đệ đương người hạ thiên ngữ vừa về đến g i a o g i a o liền thấy mình sư tỷ có chút h ề vải g i a o g i a o hỏi sư tỷ người thì thế nào hạ thiên ngữ nói ra tiệm sách bên trong sự tình sau đó nói ta có phải hay không nói cái gì để hắn không cao hứng chuyện g i a o g i a o lắc đầu có thể là sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều các ngươi hiện tại vẫn là người xa lạ nói đều chưa nói qua vài câu sinh khí hẳn là sẽ không tức giận nhiều lắm là cảm thấy sư tỷ người phiền hạ thiên ngữ vốn đang vui vẻ nhưng là nghe được câu nói sau cùng thời điểm muốn đánh g i a o g i a o g i a o g i a o cười nói sư tỷ loại sự tình này không vội vàng được từ từ sẽ đến liền tốt dù sao là muốn đưa chỗ tốt đưa cho người kia tiến hành theo chất lượng là được rồi không phải vừa mới để hắn nhìn bản công pháp sao chờ hắn tu luyện hoặc là không chịu tu luyện lại nói nha hạ thiên ngữ nga một tiếng bất quá cảm xúc không thế nào cao sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều mà là hỏi đúng rồi sư phụ đột nhiên muốn đi chúng ta kia mở tài khoản bên ngoài khóa là vì cái gì g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ nói sư tỷ loại sự tình này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao nàng sẽ kỳ thật chính là đương nàng sư tỷ quân sư nói cho nàng sư tỷ hẳn là làm sao cùng một người nam ở chung chán hạ thiên ngữ tỉnh n ộ lại sau đó nói hẳn là thả lưới dao dao nói sư phụ muốn mò cá hạ thiên ngữ lắc đầu không phải mà là hy vọng có cá bị lưới thúc đẩy bơi vào biển cả giao giao nói sư tỷ đơn giản một điểm ta hiện tại tra tư liệu đầu góc chuyển bất động hạ thiên ngữ nói theo ta được biết sư phụ tại tuần tra đội cũng hạ nhiệm vụ cùng ngoài trời khóa đồng dạng giao giao lập tức hiểu được tuần tra đội hoặc là tân sinh bên trong lẩn giấu đi người tài ba di tích các nàng là đi qua đi không được bao xa không phải người tài ba không thể tiến hạ thiên ngữ gật đầu từ long nguyên liền có thể nhìn ra tu chân đô thị năm nay có khác biệt người bình thường xuất hiện nhưng là người kia là ai có phải hay không còn sống liền không có người biết bất quá đối với chúng ta tới nói khả năng sư phụ muốn để ngươi sớm một chút tiến mật thất xem xét vũ tiên tuyết liên ấn ký hạ thiên ngữ đối giao giao nói giao giao để sách xuống thở dài nói sư tỷ ta lại nhìn thật nhiều tuyết địa văn hiến ta phát hiện một sự kiện từ xưa đến nay tuyết liên ấn ký không có đánh dấu bất cứ tác dụng gì cái này không bình thường a hạ thiên ngữ nói chờ ngươi từ mật thất ra có lẽ liền biết tác dụng các nàng sư phụ không chịu nói cũng chỉ có thể chính các nàng đi tìm đáp án bất quá hạ thiên ngữ lo lắng cho mình không cách nào biết được vạn nhất giao giao biết mà không thể nói đâu đến lúc đó chỉ có thể b ằ n g sao chắc kích chỉ là sau khi trở về hẳn là liền sẽ rất nhiều ngày không cách nào đi tiệm sách chờ trịnh dược ă n m ì xong thời điểm dương tiểu dương đột nhiên liên hệ hắn trịnh dược nói đã đủ nếu như đủ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn đêm nay thức đêm tu trần hẳn là có thể thăng một năm bất quá mỗi lần thăng cấp đều muốn thức đêm cũng không biết tổn thương hay không thân thể dương tiểu dương nói đúng vậy muốn cho ngươi đưa qua sao khách hàng lớn bọn hắn có thể đưa hàng tới cửa không cần ta lát nữa quá khứ c ẩ m trinh dược nói dương tiểu dương l ứng tiếng sau đó do dự một chút nói đạo hưu biết một loại đen nhánh linh dược sao loại linh dược này sẽ ở mặt trời mọc lúc khép kín mặt trời lặn sau nở rộ bảy ngày sau tàn lùi bảy ngày sau một lần nữa mọc dễ nảy mầm lại bảy ngày sau bắt đầu nở rộ nở rộ bảy ngày sau một lần nữa tàn lùi nghe được dương tiểu dương giới thiệu trịnh dược sửng sốt một chút sau đó nói ngươi có loại này hoa sao dương tiểu dương có chút kinh h ỉ nói đạo hữu nhận biết trịnh dược nói có lẽ vậy bất quá cần nhìn thấy xác định dương tiểu dương lập tức nói ta cái này đưa đến trong tiệm đạo hữu tới thời điểm hẳn là liền có thể thấy được trịnh dược lên tiếng sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện sau đó hắn tiếp tục ă n lấy mặt lẩm bẩm bị n g ạ vô ám trịnh dược không biết kia rốt cuộc có phải hay không mình nhận biết vô ám hoa nhưng là hy vọng không phải cái gì là vô ám khi thế giới không ánh sáng minh thời điểm liền không tồn tại hắc cá ngẩm đây chính là vô ám hoa này không nên lúc này xuất hiện cũng không nên xuất hiện tại hiện thế hắn chỉ ở tại trên con đường kia gặp qua chương bảy mươi bảy một tay che trời trịnh dược đi tới linh dược cửa hàng lúc này dương tiểu linh đã gói linh dược nàng bây giờ tại nghiên cứu dương tiểu dương mang về hoa một đoá đen nhánh hoa trịnh dược vừa tiến đến dương tiểu dương liền tiến lên đón linh dược chúng ta đã đóng gói tốt ngươi có thể kiểm tra một chút dương tiểu dương nói trịnh dược gật đầu sau đó nhìn xuống linh dược xác thực không có bất cứ vấn đề gì sau đó nói đoá hoa kia đâu dương tiểu dương trực tiếp đem dương tiểu linh đẩy ra sau đó nói nơi này hắn nhìn xem trịnh dược nói đạo hữu quen biết sao trịnh dược không nói gì mà là đi vào đoá hoa kia trước mặt hắn dự định dây vào hạ kia đen nhánh hoa dương tiểu dương lập tức nói không thể đụng vào nhìn thấy trịnh dược nhìn qua dương tiểu dương lập tức nói sẽ nhiễm màu đen mặc dù cảm giác không ngại nhưng là t h à n h tẩy không xong trịnh dược không để ý đến mà là tiếp tục đụng vào đen nhánh hoa lúc này trịnh dược cảm giác mình tay bị thứ gì cắn dưới giống như vung đều thoát không nổi dương tiểu dương nhìn xem trịnh dược hành vi không biết nói cái gì cho phải là thật không thể đụng vào trịnh dược lúc này cũng nắm tay thu hồi lại trên ngón tay của hắn s ắ c thực lây dính một chút màu đen dương tiểu dương nói đạo hữu ngươi có chút lỗ mãng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể tẩy rơi loại này sau khi nói đến đây dương tiểu dương ngừng lại vì cái gì nói không được nữa bởi vì hắn nhìn thấy trịnh dược tùy ý đem trong tay hắc l a o sạch đúng vậy chính là tùy ý tùy tiện dùng tay bay sượn điểm đen như là cho bùi rớt xuống đất tiến tới biến mất cái này ngươi ngươi làm sao làm được dương tiểu dương nhìn xem trịnh dược kinh ngạc hỏi trịnh dược không chút để ý mà chỉ nói nhiều ít người lây dính loại này hắc dương tiểu dương lập tức nói mười mấy bọn hắn đều là muốn tự mình thể nghiệm một chút loại này hắc sau đó nghĩ biện pháp hiểu rõ đoá hoa này trịnh dược nói đề nghị các ngươi tìm quan hệ ma pháp sư hoặc là phật môn tu kim quang khu c h ụ hắc ám nếu không hắc ám một khi trải rộng toàn thân còn sống cũng là chết rồi dương tiểu dương nói đạo hữu biết đây là hoa gì trịnh dược nhìn dương tiểu dương một cái nói bị ngạn bị ngạn hoa dương tiểu linh ở một bên khó hiểu nói bị ngạn hoa không dài như vậy đi trịnh dược nói hoa này đến từ bị ngạn tên là vô ám hoa xem như vi rút cũng coi như tọa độ đi vô ám hoa truyền bá đường tắt là đụng vào một khi đụng vào cơ hồ không cách nào khứ trừ bất quá có thể dùng quan hệ ma pháp cùng phật môn kim quang tịnh hóa chỉ là cần một quãng thời gian thôi về phần vô ám hoa xuất hiện đường tắt hẳn là m ộ t cảnh có người mơ tới bị ngạn nghe được trịnh dược nói dương tiểu linh cùng dương tiểu dương luôn cảm giác trịnh dược là tại thiên phương giả đàm cái gì bị ngạn hoàn toàn chưa nghe nói qua là địa ngục bị ngạn sao dương tiểu linh hỏi bị ngạn có phải hay không ta biết cái kia bị ngạn trịnh dược lắc đầu không phải đó là cái gì địa phương nghe qua không có đi qua đúng vậy trịnh dược chỉ là nghe qua thuận tiện tiếp xúc qua một lần bị ngạn cái tên này không phải hắn lấy là bị ngạn người bên kia chính mình nói là đến từ bị ngạn chi điện khi đó vô số vô ám hoa cắt đứt hắn cùng hạ thiên ngữ đường đi đại lượng cường giả thậm chí vượt qua không gian mà tới trịnh dược có thể cảm giác được không gian đối diện đặc thù bất quá vì không ảnh hưởng hạ thiên ngữ bộ pháp hắn vươn một cái tay một tay che trời hủy diệt hết thảy đương trịnh dược thu tay lại lúc bị ngạn điện nát vô ám hoa rơi hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều biết một chút đối diện tình huống đáng tiếc hủy diệt quá nhanh bất quá vô ám hoa s ắ c thực thôn v ệ rất nhiều tu chân giả nếu để cho vô ám hoa tại tu chân đô thị sinh sôi nở rộ như vậy tu chân đô thị hẳn là liền muốn xong nhưng vô ám hoa đã sinh bị ngạn sớm muộn muốn tới dương tiểu dương hỏi cái kêu bị ngạn rất nguy hiểm sao trinh d ư ơ n g nói có lẽ vậy nhưng là chỉ cần khống chế tốt vô ám hoa sinh trường vấn đề liền không lớn chờ vô ám hoa trải rộng tu chân đô thị không chừng đều mấy ngàn năm kỳ thật cũng không cần thiết để trong lòng dương tiểu linh nói trực tiếp đem hoa này tiêu hủy không phải tốt trịnh dược nói ác ngộng quên đi liền sẽ không lại thấy ác ngộng sao dương tiểu linh nghe không hiểu dương tiểu dương ngược lại là suy nghĩ rất nhiều hắn c h â m c h c dưới muốn dùng một cái điều hòa biện pháp để lao sư hắn phong ấn vô ám hoa chỉ là vừa mới ngầm đầu lại phát hiện trịnh dược đã quay người rời đi thật lâu rồi dương tiểu dương bất đắc dĩ người này thật không thèm để ý hoa này mang tới ảnh hưởng sao vẫn là nói vốn là không có gì nguy hiểm dương tiểu dương không xác định nhưng là vẫn dự định đi nói một chút vô ám hoa sự tình trịnh dược rời đi đối với bị ngạn hắn tạm thời không có ý kiến gì dù sao bị ngạn sẽ không như thế sớm tới đã sẽ không như thế sớm tới vậy thì đồng nghĩa với hắn có đầy đủ thời gian đã có thời gian như vậy bị ngạn cũng chính là cái tới hô khẩu hiệu không cần thiết quá để ở trong lòng như vậy cũng tốt so với hắn để thị nộ cho một khối cựu phẩm trịnh dược cảm thấy thị nộ kiếm cựu phẩm linh thạch tốc độ không đổi kịp hắn mạnh lên tốc độ hắn hiện tại không có cách nào chữa trị tiểu cầm nhưng là cho hắn thời gian mấy tháng hắn liền có thể sẽ vượt qua tu chân giới nhận biết năng lực mà mấy tháng thị nộ có thể kiếm một viên cựu phẩm sao không tồn tại trên đường trở về trịnh dược đang suy nghĩ đêm nay ăn chút gì muốn hay không tự mình xuống bếp chúc mừng đêm nay thăng 1.5. chỉ là như vậy nghĩ thời điểm một tiếng phượng gáy đột nhiên đưa tới trịnh dược chú ý lúc này trịnh dược ngẩng đầu nhìn lại hắn phát hiện bầu trời cuối cùng bay tới một con hỏa phượng cực nóng khí t ứ c lực lượng ba động đáng sợ trong nháy mắt chuyển tới tu chân đô thị rất nhiều người đều thấy được không thấy được cũng cảm nhận được sau đó cái này hỏa phượng hoàng tại ánh mắt mọi người dưới bay vào tu chân đô thị trung tâm nhất sân phong đây là thần thú hỏa phượng hoàng làm sao lại bay đến tu chân đô thị truyền thuyết thần thú hỏa phượng hoàng cư trú tại tiên sơn ngô đồng thụ bên trên ít có rời đi hiện tại hỏa phượng hoàng đến tu chân đô thị có phải hay không xảy ra chuyện rồi vấn đề ở chỗ tiên sơn không phải biến mất sao tiên sơn khả năng không tồn tại nhưng là thần thú hỏa phượng hoàng chúng ta là tận mắt nhìn thấy à. đương nhiên là hỏa phượng là trọng điểm trịnh dược nhìn xem đây hết thệ không nói gì không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì bất quá hỏa phượng xuất hiện người khác không biết ý vị như thế nào trịnh dược lại biết mang ý nghĩa hạ thiên ngữ rời đi thời gian càng ngày càng gần ở kiếp trước hắn là cùng hạ thiên ngữ cùng rời đi rời đi sau liền rốt cuộc chưa từng trở về hắn cả đời đều cùng sau lưng hạ thiên ngữ nhưng lại cảm giác cách hạ thiên ngữ càng ngày càng xa cuối cùng trịnh dược thở dài một tiếng nói được rồi đi vũ tiên tuyết địa đi gặp lại cũng gặp không được mấy lần mặt không tiếp tục suy nghĩ nhiều trịnh dược liền trực tiếp hướng chỗ ở mà đi hòa phượng nhiều lắm là gây nên một chút xíu bạo động Tu c h â n đô thị k h ô n g có b a hóa, cao o cho nhiêu biến nên còn không bằng trở về tăng thực chất vi tu trở b về â y giờ tới. mươi ộ t tại chấm năm ớ n hăn hoác. Nhị dai cũng đem tiến hơn một bước. Vừa đến nhị dai liền tám h không u đều ậ n tiện, ngoại nướng đồ ăn, đều không cần giã đồ đ i đả bật lửa. Trưng 78, chờ đợi trịnh dược sáng ngày thứ hai hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o sắp tách ra một cái đi học một cái đi tiệm sách g i a o g i a o nói sư tỷ còn đi nghiên cứu viễn cổ văn a quá tấp nập g nhận người ghét hạ thiên ngữ nói ta liền đơn thuần xem xét tư liệu mà lại lên lớp nội dung ta đều biết người giúp ta đánh dấu liền tốt t ố t ta đi tiệm sách g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ rời đi thở dài nói sư tỷ thật chỉ là đơn giản muốn giúp ăn sao tục ngữ nói con gái lớn không dùng được sư tỷ rất lớn đi về sau sư phụ chỉ có thể sùng ta sư phụ vận khí thật tốt có ta biết đ i ề u như vậy đáng yêu còn văn nghệ tiểu đồ đệ sau đó g i a o g i a o nhìn xem sư tỷ trốn học mà mình lại chỉ có thể tự giác đi học không có cách cùng sư tỷ không thể so sánh bất quá chờ nàng lại dài mấy tuổi liền so với nàng sư tỷ đẹp về sau cùng sư tỷ sánh bằng mạo đi rời đi giao giao về sau hạ thiên ngữ liền trực tiếp đi đến tiệm sách rất nhanh nàng liền đi tới tiệm sách cổng lần này nàng đến tương đối sớm không biết trịnh dược có tới không bất quá nàng đã quyết định lần này không nói lời nào ngay tại bên cạnh hắn đ ợ i chắc chắn sẽ không chọc hắn sinh khí cũng sẽ không nhận người phiền như vậy nghĩ thời điểm hạ thiên ngữ liền hít sâu một hơi đi vào nàng một mực nhìn lấy bên trong muốn ở bên trong tìm tới muốn tìm được thân ảnh chẳng qua là khi nàng đi đến bọn hắn thường xuyên ở địa phương thời điểm phát hiện bên trong giống tuyết bên trong một thân ảnh đều không có càng đừng đề cập có nàng muốn nhìn đến thân ảnh không biết vì cái gì hạ thiên ngữ cảm giác có chút thất lạc là lạ hạ thiên ngữ tự nói sau đó nàng liền đến đến giá sách bên cạnh cầm lên sách bắt đầu xem xét càng ở trong lòng nói với mình hiện tại còn sớm hắn hẳn là còn không có đến đợi chút nữa khả năng liền đến các loại liền tốt không có trung đụng tốt một chút nàng luôn cảm giác mình làm cho đối phương tức giận trong lòng chăn c h á n trịnh dược lúc này kỳ thật còn tại hấp thu linh dược hắn lập tức liền muốn một năm tối hôm qua trở về làm trễ mãi một chút thời gian dẫn đến quá muộn thăng cấp bất quá còn tốt ảnh hưởng không lớn dù sao cuối cùng là phải thức đêm cũng không biết mắt quầng thâm lúc nào mới có thể tiêu ngẫm lại về sau thức đêm thời gian còn rất dài mắt quần thâm không chừng liền muốn cùng hắn g i ả i bạn bất quá hạ thiên ngữ vì cái gì liền không có mắt quần thâm đâu nàng tu chân như vậy nhiều năm một chút cũng nhìn không ra có mắt quần thâm hắn đâu hai đời tu chân đều có mắt quần thâm hắn có phải hay không tu cái giả thật vẫn là tu chân phương thức không đúng ý nghĩ thế này trợt lóe lên đương mặt trời trói trang trên không thời điểm t r ị n h dược rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn vươn tay năm giọt vũ lộ xuất hiện trong tay hắn hắn hiện tại đã một năm lại đối mặt nhị giai hẳn là có thể rút ngắn tranh l ệ n h đối mặt hạ thiên ngữ thời điểm hẳn là cũng sẽ không bị đơn phương áp chế nhất giai cùng nhị giai tranh l ệ n h cuối cùng vẫn là rất lớn nhưng là hắn tăng cao tu vi càng ngày càng cần linh thạch nhị giai luôn cảm giác thật không dễ dàng tháng này đều đi qua hơn phân nửa cũng không biết đầu tháng sau có thể thành công hay không nhị giai về sau trịnh dược liền đi đi ngủ đây là thức đêm tu tiên đến giữa trưa ngày thứ hai lại không ngủ liền thật muốn n ộ c tử tiệm sách lúc này hạ thiên ngữ trong tay bưng lấy thư tịch căn bản không có tâm tình xem xét mới vừa buổi sáng đi qua vẫn là không có tới có thể là có việc gì mà lại tiệm sách cũng không phải cần mỗi ngày đến cũng không phải lên lớp lại nói lên lớp đều sẽ trốn học đi tiệm sách thì càng không cần nói ân khẳng định là như vậy hạ thiên ngữ ở trong lòng tự an ủi mình nhưng là nàng hay là không có chút nào tâm tình đọc sách nàng nghĩ chờ một chút không chừng buổi chiều liền đến chờ dao dao sau khi tan học lại trở về tiệm sách lao bản nương lần này đổi d ễ mới bút nàng cái cầm đệm lên bút lẩm bẩm tiểu cô nương này là đến chiếm ta tiệm sách vị trí sao không đọc sách tới làm gì đem ta tiệm sách đương địa phương nào sinh ý kém như vậy không chừng chính là cái này tiểu cô nương sai còn có tiểu tử kia bất quá tiểu tử kia hôm nay không đến ân đ ờ i này đều đừng đến sau đó lao bản nương nhìn xem mặt bàn bút ký thở dài tháng sau muốn ă n thổ thủy điện chưa đóng nổi coi như xong mua đem bút dùng tất cả tích xúc hiện tại cơm đều không ăn nổi về sau lão bản nương tiếp tục tính lấy cái gì về phần nàng tự nói âm thanh hạ thiên ngữ không có nghe được mảy may long nguyên phong khẩu phía dưới vẫn là tối tăm mở mịt trời vẫn là ánh sao lấp lánh phảng phất nơi này bầu trời chính là như vậy thiếu niên mang theo hắc long đi tại khô bại trong rừng cây hắn nhìn xem bốn phía phảng phất nơi này có vô số xương trắng mà những này màu trắng x ư ơ n g mù là không thể đ ụ n g vào Chỉ có thiếu niên vốn là trước muốn quay người rời đi nhưng là đầu kia hắc long trực tiếp bắt lấy thiếu niên không để cho hắn trực tiếp rời đi thiếu niên hiếu kỳ nói tiểu hắc lúc này tiểu hắc chính nhìn chòng chọc vào phía trước có vẻ như xương trắng vị trí thiếu niên tự nhiên có cảm giác sau đó cũng nhìn qua lúc này hắn phát hiện loại này giống như xương trắng đồ vật tại rất nhỏ c u ầ n c u ầ n lấy thấy cảnh này thiếu niên con ngươi co rụt lại lập tức mang theo tiểu h ắ t trực tiếp lui lại trước tiên lui không phải nguy hiểm tiểu h ắ t tự nhiên không có cự tuyệt mà là đi theo thiếu niên cùng một chỗ lui đương thiếu niên thối lui đến nhất định vị trí thời điểm cùng loại xương trắng đồ vật lăn lộn càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh có cái gì bắt đầu từ bên trong vọt r a là một con quái dị hung thú nó nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng hướng thiếu niên kia tiếp lấy cái thứ hai cái thứ ba hung thú bắt đầu xuất hiện giống như đằng sau còn có một cặp mà nhìn thấy hung thú trong nháy mắt thiếu niên hoảng sợ nói đàn thú làm sao lại như vậy bọn chúng làm sao lại vây quanh đằng sau đến không được ta phải trở về nói cho trường lão không tiểu hát tốc độ nhanh ngươi trở về nói cho trường lão ta khắp nơi nơi này theo chân chúng nó còn nhau loại sự tình này nếu như báo cáo chậm rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến bộ lạc hủy diệt nghe được thiếu niên tiểu hắc ánh mắt lộ ra giấy ruộng nó không muốn ở thời điểm này rời đi bởi vì quá nguy hiểm thiếu niên kia vừa lui vừa nói yên tâm đi ta sẽ đem hết toàn lực sống tiếp sống đến các ngươi đi tìm tới giờ khác này tiểu hắc không còn có mảy may c h ầ n c h ờ nó biết mình không thể kéo kéo càng lâu thiếu niên liền càng nguy hiểm nó muốn trước tiên trở về lại trước tiên chạy tới nó nhất định sẽ trở về chờ nó nhìn thấy tiểu hắc rời đi về sau thiếu niên không còn lui lại hắn cần cho tiểu hát tranh thủ thời gian không cần làm quá nhiều chỉ cần giữ chặt những bầy thú này cựu hận liền tốt giờ khác này thiếu niên trực diện đàn thú hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói nhỏ lấy ta chi thân khu thánh long chi lực thánh thu long văn hiện thiếu niên vừa mới nói xong trên người hắn t h u văn như cùng sống bắt đầu du đậu sau đó thu văn hóa thành một con rồng xoay quanh tại quanh người hắn thiếu niên hít sâu một hơi đ ố i đàn thú buộc phát ra gầm thét ngao như là l o ngâm tiếng giống giận dữ trong nháy mắt vang vọng từ phía c ứ u hận đã rồi còn lại đó là sống tiếp vì rút đột kích các vị chú ý tăng lên sức miễn dịch nhiều người địa phương cũng đừng đi có đôi khi nên mang khẩu trang vẫn là đeo đeo thân thể quan trọng chương bảy mươi chín một c á t duyên phận nói chuyện bật học không tính chờ trịnh dược lúc tỉnh lại trời đã tối rồi sờ lên bụng phát hiện có chút đói bụng vẫn là x o á t cái răng ra ngoài ăn cơm trên đi tu chân liền điểm ấy không tốt thức đêm không nói một ngày ba bữa còn không có cái đúng giờ cũng không biết dạ dày có thể hay không làm hư hẳn là sẽ đi dù sao đằng sau tu chân giả rất ít ăn đồ vật cơ bản đều là dạ dày hỏng đi đại khái đi lúc ra cửa trình dược đặc địa cho tử thự rót một chén đồ ăn cho mèo hắn cảm thấy hắn đến lại đi chuẩn bị một bao nhìn xem đồ ăn cho mèo tử thự đều muốn khóc nó đều phản kháng nhiều lần thế nhưng là không có tác dụng gì giới kiều lúc này đang câu cá lo lắng nói nhân loại lại nghe không hiểu ngươi d ắ t cái gì lúc ạ dạp i gọi đều là không có ích lợi gì? Từ thử, Giới kiểu, đối tới. thế Từ thự, ta ta vật Từ thự trên mặt đất, không ích không nào cũng dụng, nằm là gì? đều đổ câu l vô có rắc. rắc rắc. ra này giới kiều không để ý đến tử thự mà là nhìn về phía dương thai biên thượng khai linh thảo nó tự nhiên là biết cái này khai linh thảo nó có chút bận tâm bên trong nhân loại kia có phải hay không cố ý đem khai linh thảo để ở chỗ này sau đó để thu ngọc san hô khai linh trí đến lúc đó làm như thế nào trưởng thành Thu biết Hô khẳng định Ngọc San đến. là vậy vậy nó nhìn thu ngọc trưởng thành nhiệm vụ có phải hay không nếu không có mất đi tác dụng khí linh có phải hay không cần phải cũng không nên rồi vậy nó nên làm cái gì câu sinh thật là khó a trịnh dược đi trên đường hắn là muốn đi chỉnh vũ bên kia dù sao kia trứng cơm trên là thật không tệ chẳng qua là khi lối của hắn kính tiệm sách thời điểm do dự một chút hắn đang suy nghĩ hôm nay hạ thiên ngữ hẳn không có tới đi bất quá chỉ là tới lúc này cũng hẳn là đi đi dù sao trời đã tối rồi như vậy nghĩ thời điểm trịnh dược liền cất bước đi vào tiệm sách chưa nói tới tiến đến đọc sách đi chính là muốn vào đến xem cụ thể làm gì hắn cũng không phải rất hiểu đại khái là tiến đến dạo chơi đi dù sao đợi chút nữa còn muốn đi ăn cơm chiên trịnh dược đi rất nhẹ cũng rất chậm thế nhưng là tiệm sách cũng không lớn rất nhanh hắn liền thấy hắn thường xuyên chỗ đứng một bên có thân ảnh đứng lặng nơi đó bởi vì không nhìn thấy chính diện cho nên trịnh dược không biết nàng là biểu tình gì bất quá nhìn thấy bóng lưng một m h á y mắt trịnh dược liền biết người này là hạ thiên ngữ ai bảo nàng hôm nay không có thay quần áo đâu mà trịnh dược khi nhìn đến hạ thiên ngữ thời điểm cảm thấy cơm trên tối nay ăn cũng không có việc gì có thể ở chỗ này nhìn xe sách về sau trịnh dược liền đến đến giá sách một bên đưa tay lấy ra quyển kia hành lộ ký hạ thiên ngữ xác thực không có đi đương giao giao sau khi tan học nàng vẫn là không có đợi đến muốn các loại người cho nên nàng nghĩ chờ một chút vạn nhất đối phương chỉ là có việc đâu có lẽ ban đêm liền đến nàng ngày mai muốn về vũ tiên tuyết địa không thể tới hôm nay không thấy được người kia nàng luôn cảm giác có chút khó chịu thế nhưng là một mực chờ đến tối tiệm sách liền không có đến người thứ hai nàng muốn đợi đến tiệm sách đóng cửa cho nên vẫn đứng ở nơi đó nàng đều không biết mình đang làm gì thẳng đến một khắc này một cái tay đưa về phía giá sách thẳng đến nàng nhìn thấy một người đứng tại bên người nàng thẳng đến nàng nhìn thấy người kia ở trước mặt nàng lật ra một quyển sách hạ thiên ngữ không biết đây là cảm giác gì phảng phất nhiều mây thời tiết đột nhiên xuất hiện mặt trời phảng phất mưa to sau bầu trời xuất hiện cầu r ồ n g phảng phất mình thấy được để cho người ta vui vẻ lễ vợ phảng phất để cho người ta cảm thấy chờ lâu như vậy là đúng là may mắn không cách nào nói rõ thế nhưng là trong lòng tràn đầy đều là vui vẻ sau đó hạ thiên ngữ cứ như vậy nhìn xem trịnh dược một mực nhìn lấy trịnh dược lúc này tại lật hành lộ ký nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được có ánh mắt dừng lại trên người mình không cần hỏi cũng biết là hạ thiên ngữ hắn rất muốn hỏi hỏi hạ thiên ngữ ngươi là chưa thấy qua người đúng hay không cuối cùng trịnh dược ngẩng đầu nhìn một chút hạ thiên ngữ phát hiện hạ thiên ngữ biểu lộ rất kỳ quái phảng phất ngẩm lấy cười dáng vẻ rất vui vẻ nhưng là nàng không cười trịnh dược không hiểu bất quá cũng không có mở miệng hỏi mà là không yên lòng đảo hành lộ ký hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược nhìn qua tự nhiên cũng tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt nàng không có mở miệng nói chuyện mà là làm bộ đang đọc sách hai người cứ như vậy mình nhìn xem sách của mình tịch cứ như vậy đ ứ n g đấy không có người nói chuyện nhiều lắm là có con dối ngươi ngắm một chút đối phương hạ thiên ngữ không vội mà trở về trịnh dược không vội mà đi ăn cơm chiên hai cái cũng không biết vì cái gì phảng phất đứng đấy rất tốt thằng đến hạ thiên ngữ điện thoại di động vang lên hạ thiên ngữ điện thoại di động vang lên điện thoại vừa mới vang lên thời điểm hạ thiên ngữ còn dọa nhảy một cái sau đó cuốn quýt phía dưới tiếp điện thoại g i a o g i a o bên trong vang lên g i a o g i a o tiếng têu to t r ỉ n h dược đều nghe được sư tỷ rất c h ế rồi người người đâu đêm không về ngủ sẽ bị sư phụ đánh chết hạ thiên ngữ lập tức nhìn xuống thời gian m ộ ư ơ i giờ rồi v a nàng đến lập tức chạy trở về ta quên thời gian hiện tại lập tức trở về đi rất nhanh hạ thiên ngữ nói về sau g i a o g i a o bên kia liền cúp điện thoại chỉ là treo trước đó chuyển đến tiếng têu sợ hãi sư phụ hạ thiên ngữ cảm giác tâm đều lạnh đương nàng muốn đem điện thoại thu lại thời điểm trong lòng đột nhiên động một cái sau đó liền bên ngoài tiệm sách bên ngoài mà đi thuận tiện đối điện thoại nói chúng ta ngày mai muốn về vũ tiên tuyết điện không biết lúc nào trở về a ta đã biết hạ thiên ngữ nói không nhỏ giọng phảng phất lo lắng người khác nghe không được đồng dạng nói xong hạ thiên ngữ liền trực tiếp đi ra ngoài mặt phảng phất đều đỏ trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ đi ra ngoài một mặt quỷ dị sau đó hắn lắc đầu tại sao mình lại ngây thơ như vậy thế mà lại ở chỗ này dừng lại lâu như vậy nhưng là ngẫm lại cuối cùng hắn cùng hạ thiên n g ự sẽ đi về phía hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường cũng liền không để ý bọn hắn cuối cùng không phải trên một con đường người nghĩ như vậy hắn liền đem sách thả lại thư tịch thuận tiện đem hạ thiên n g ự quên trả về thư tịch cũng thuận tay trả về hắn phải đi ăn cơm chiên thật đói a tiệm sách lao bản nương nhìn xem hai người kia rời đi nàng mở miệng nói nói đây là không tới nàng đem ta cái này đ ư ờ n g địa phương nào nói đến là đến không hợp ý nhau liền không đến lần sau tới đây thời điểm các ngươi sẽ biết quyển sách cửa hàng không phải là các ngươi muốn tới thì tới địa phương sau đó lão bản nương nhìn xem bút ký thở dài nói tiền thuê nhà thủy điện không có một hạng giao nổi vẫn là đi đường đi mở tiệm rất khó khăn nhập cửa hàng càng khó hết thảy duyên phận nói chuyện bật h ợ p không tính nghĩ như vậy lão bản nương khép lại bút ký của nàng bản tại l a p t ó p khép lại trong n g á y mắt tiệm sách biến mất t r u n g quanh người đi đường đi ngang qua phảng phất chưa hề thấy qua kia tiệm sách nó phảng phất chưa từng tồn tại hạ thiên ngữ rời đi thời điểm cảm giác mặt đặc biệt bỏng nàng đưa tay vỗ vỗ mặt nói khẳng định là bị cảm trở về cùng sư phụ yếu điểm thuốc uống nói liền tăng nhanh tốc độ ân hôm nay tâm tình còn có thể c h í ít biết mình khả năng không có bị người ghét cũng không có bị nhân sinh khí còn nói mình mấy ngày nay khả năng không tại đặc biệt đồng rất nhanh hạ thiên ngữ liền trở về mình ký túc xá chỉ là vừa mới mở cửa thời điểm nàng liền thấy sư phụ của mình ngồi tại bên giường mà g i a o g i a o một mặt ủy khuất đứng ở một bên giống như nhận lấy ủy khuất lớn lao lúc này bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ không nói hạ thiên ngữ cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại thật giống như có chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của nàng sư sư phụ lao nhân ra ngày sao lại tới đây chương tám mươi hy vọng đừng để ta thất vọng bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ c h ầ một mặt mình dám thấy không Nhìn phụ nói. không nói, nhìn thấy mình sư phụ không nói lời nào, hạ loại thiên thiên ngữ nữa. kia. xuống Bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ một hồi đột nhiên hỏi tiểu hạ năm nay n g ư ơ i mấy tuổi hạ thiên ngữ cảm giác không hiểu thấu sư phụ làm sao lại hỏi cái này vấn đề sau đó nhu thuận hồi đáp hai mươi hai bán hạ hơi xúc động nói hai mươi hai a đại c ô n ư ơ n g hạ thiên ngữ coi chút hoảng sư phụ ta biết sai bán hạ lắc đầu không ngươi không sai là sư phụ sai lần này hạ thiên ngữ thì càng luôn cuống không có không có là lỗi của ta sư phụ không có sai mặc kệ sư phụ làm sao trừng phạt tiểu hạ đều không oán không hối lúc này bán hạ đứng lên nói mỗi lần đều biết điều như vậy không phải tốt vi sư cũng không cần lãng phí nhiều như vậy nước miếng hiện tại cánh cứng cắp rồi vi sư ở chỗ này còn dám muộn như vậy trở về hạ thiên ngữ nàng có phải hay không bị sư phụ nàng lừa sau một hồi hạ thiên ngữ bị ép nằm lì ở trên giường nhìn xem tư liệu g i a o g i a o tự nhiên cũng không có bông tha hoa sư phụ bất công rõ ràng ta là vô tội làm gì ngay cả ta đều đánh hạ thiên ngữ xem sách nói ngươi khẳng định lên l ớ p lại vụn trộm nghiên cứu ngươi văn học g i a o g i a o nói ta đặc địa nhìn thấy sư phụ không tại mới nhìn hạ thiên ngữ bán hạ rời đi túc xá nàng nhìn xem hạ thiên ngữ các nàng ký túc xá thở dài nói trưởng thành a do dự một lát nàng lại một lần mở miệng nói xem ra cần phải đi quan sát một chút người kia tiểu hạ vi sư sẽ không tùy tiện ngăn cả ngươi mặc kệ đối phương là cái gì thiên tư tu vi gì bối cảnh gì vi sư cũng sẽ không nói cái gì nhưng là nếu như người kia căn bản không có đem ngươi để trong lòng cũng đừng trách vi sư nhốt ngươi cầm đoán thời gian sẽ để cho ngươi quên lãng huyết thạy về sau bán hạ quay đầu nhìn về phía tu chân đô thị thấp giọng nói hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng trịnh dược ăn xong trứng cơm chiên ngáp một cái sau đó lòng có cảm giác về sau nhìn thoáng qua nhớ mày cảm giác là lạ bất quá không có nguy hiểm gì không quan trọng ăn xong đồ vật trịnh dược tự nhiên là dự định trở về tiếp tục ngủ vừa mới hắn tiếp vào tin tức ngày mai sẽ phải xuất phát đi vũ tiên tuyết điệu cũng may hắn cùng t ầ n sinh đi không phải một cái thời gian đoạn cho nên cũng không lo lắng gì dạng này cũng tốt nếu như toàn bộ hành trình không có gặp được như vậy thì tốt hơn rồi ngày thứ hai trịnh dược liền đi tới ban công hôm nay muốn xuất phát đi vũ tiên tuyết địa hắn định đem giới kiều cùng con vịt mang lên không biết phải đi bao lâu vạn nhất trở về tử thự liền chết đói vậy liền khó làm giới kiều là bởi vì nam tiêu bọn hắn muốn mở giao dịch sẽ nhất định phải mang đến trịnh dược đem tử thự đặt ở trên bờ vai giới kiều thì ngồi tại tử thự trên lưng tử thự giắt trịnh dược nhìn tử thự một chút sau đó cầm k h ỏ a đồ ăn cho mèo cho tử thự tử thự vật này thật là khó ăn c ặ c c ặ c sau đó trịnh dược lấy thêm hai viên cho nó thanh này tử thự bị hù không dám gọi vạn nhất lại nhiều đến mấy k h ỏ a làm sao bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn cầm ba viên đồ ăn cho mèo chậm rãi tiêu hóa giới kiều đem đây hết thể nhìn ở trong mắt chỉ có thể trong lòng vì tử thự mặc niệm đáng thương trịnh dược đi vào tuần tra đội thời điểm Phát hiện nơi này có không ít người tụ tập hiện không chỗ、này. Hôm nay hắn không ít tụ tuần tra nơi người này này. nay có có mặc ở đều ộ i tại biên giới, nhìn xem những người kia, rất nhanh là hắn biết, nguyên lai ra biển đi theo vũ tiên tuyết địa người. quần nguyên tuyết lần này vốn nạc danh. Trịnh đứng nhìn những nhanh hắn áo, sao theo dù ra địa là là vũ dược rất đ xem là và hôm nay xuất phát ra biển thù lao là cố định đi tuyến đường cũng là cố định mà vũ tiên tuyết địa thù lao là nhìn thu hoạch vạn nhất cũng rất ít cho nên lựa chọn ra biển người cũng không ít hoặc là nói đúng mình không có tự tin người cơ bản đều sẽ lựa chọn ra biển. Trịnh Dược luôn cảm giác cái này có chút đúng dịp. Bất quá hắn cũng bản biển. Bất Trịnh luôn này đúng hắn đều quả sẽ lựa ra dịp. không nên xem thường tu chân đô thị xe lửa nó có thể tại mặt nước chạy cũng liền có thể trên không trung bay chỉ là bởi vì tu chân đô thị tại trong biển rộng cho nên cuối cùng xe lửa đều là hành xử ở trên mặt nước đi vào đông khu nhà ga trịnh dược đã tìm được thuộc về hắn vị trí xếp sau gần cửa sổ trịnh dược vừa mới ngồi xuống bên cạnh liền có người ngồi xuống là cái thanh niên hắn đ u ô i trịnh dược cười cười sau đó nói ngươi cũng là tuần tra đội nghe được thanh nhãm này trịnh dược cũng cảm giác hơi kinh ngạc tại sao lại là người này nếu như hắn không có đoán sai người này chính là hắn tiến vào long nguyên bên ngoài lúc gặp phải cái kia có lẽ còn là phong khẩu phụ cận trốn ở phía sau cây vụn trộm chú ý hắn vị kia trịnh dược chỉ là nhẹ nhàng gật đầu không n g h i nói chuyện r ụ c vọng ta gọi đường hòa đạo h ư u đâu đường hòa phi thường như quen thuộc trịnh dược mở miệng nói trịnh dược tại tuần tra đội tìm người bình thường đều là số hiệu số hiệu rất ít đồng hành sẽ hỏi đường hòa nói đạo h ư u đối vũ tiên tuyết địa quen thuộc sao trịnh dược vẫn lắc đầu hắn chưa quen thuộc nhưng là hắn đối hạ thiên n g ữ quen thuộc đối bán hạ sư phụ cũng miễn cưỡng tính quen thuộc đương nhiên vậy cũng là ở k i ế p trước một thế này hắn cùng hạ thiên ngữ nhiều lắm là tính đã gặp mặt bán hạ sư phụ đã là bán hạ tiền bối đường hoa lập tức nói ta nghe ngóng lần này chúng ta tiến vào di tích là một vị đại tiền bối bế quan tri địa chỉ là vị này đại tiền bối đã thật lâu chưa có trở về nghe nói vẫn lạc vũ tiên tuyết địa người muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có hay không lưu lại cái gì thế nhưng là tu vi càng mạnh đi vào trở ngại càng lớn cho nên liền để tu vi yếu vào xem có thể hay không có thu hoạch chỉ là vũ tiên tuyết địa tiên tử tiến vào thật nhiều lần cơ hồ không có thu hoạch lần này bán hạ tiền bối trực tiếp tìm tân sinh cùng chúng ta tuần tra đội trịnh dược nhũ mày đã từng đại tiền bối bế quan tri địa hắn không biết ta cũng không có nghe hạ thiên ngữ nói lên được rồi hạ thiên ngữ nói ít như vậy có thể nói mới là lạ ở kiếp trước hắn ngược lại là thật muốn nói chuyện với hạ thiên ngữ thế nhưng là hạ thiên ngữ càng ngày càng ít ngay cả biểu lộ cũng không có khi đó trịnh dược cảm giác mình đi theo hạ thiên ngữ bên người đều là dư thừa nếu không phải còn chưa tới nơi hạ thiên ngữ địa phương muốn đi hắn có lẽ đã sớm rời đi bất quá cái này đường hoa mỗi lần xuất hiện đều là ra cùng mình giảng giải sao cuối cùng bị hù thảm nhất cũng là hắn cần gì chứ đường hoa nhìn thấy trịnh dược biểu lộ không thay đổi tiếp tục nói cho nên nói lần này mặc dù nói chúng ta cầm tới đồ vật về người tất cả nhưng là vũ tiên tuyết địa xem trọng Hẳn là sẽ ra giá chương a o t u về. l o à thu là k ô n tám i bối n bọn hắn một mươi một nhị dai tính là gì? Không có một chuẩn bị lại mở giao dịch hội t r ị n h dược ngẫm lại cũng đúng đến lúc đó bán hạ muốn hắn đ ổ vật hắn còn có thể cự tuyệt chính diện là đánh không lại trên lý luận cũng không có cái gì nguy cơ chỉ là tránh không khỏi bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ trong di tích đến cùng có cái gì sau đó hắn nhìn về phía đường hoa nói người đối di tích hiểu rõ cỡ nào đường hoa lắc đầu cơ bản không có cái gì hiểu rõ giống như vũ tiên tuyết địa đệ tử đều không có thế nào giải qua các nàng liền biết bán hạ tiền bối rất coi trọng cái di tích kia tốt ta trịnh dược cũng không có cái gì suy nghĩ đến lúc đó vào xem liền biết trên lý luận hôm nay vừa đến bọn hắn liền có thể đi vào chỉ là không biết sẽ có hay không có an bài khác về sau bọn hắn liền không có lại nói chuyện với nhau t r ì n h dược thì nhìn ngoài cửa sổ xuất thần hiện tại xe lửa đã mở trời tối về sau đại khái liền có thể đến vũ tiên tuyết điệu chỉ là ngẩn người một hồi về sau t r ì n h dược liền lấy ra điện thoại nhàn rỗi n h ả m chán có thể nhìn xem bảy bên trong có cái gì chuyện thú vị mở ra bảy t r ì n h dược liền thấy con kia nửa yêu phát biểu thì vũ tiên tử đã nói xong thất nguyệt cùng ta một vị trí hiện tại ngay cả thất nguyệt cái bóng đều không nhìn thấy thất nguyệt t ỷ t ỷ chỉ có một chương phiếu t ỷ t ỷ nói ngươi đầu góc không dùng được thì vũ tiên tử t ỷ t ỷ ngươi lắc lư ngươi đây nhân loại nổi danh xào trá thất nguyệt không cho phép ngươi nói t ỷ t ỷ nói xấu thì vũ tiên tử ta đã nói t ỷ t ỷ ngươi cũng liền thanh âm nói chuyện dễ nghe điểm dài đẹp điểm ngoại trừ những này t ỷ t ỷ ngươi còn có cái gì ưu điểm dài đẹp không d ậ y nổi đúng hay không một thanh nói thật một thanh thật không biết muốn làm sao phản bác câu nói này nàng cảm giác thì vũ chính là cố ý thất n g u y ệ t tỉ tỉ là tuyệt nhất trịnh dược nhìn đến đây yên lặng đóng lại bầy lại nhìn tiếp hắn lo lắng cho mình tinh thần xảy ra vấn đề cũng không biết nam tiêu có phải hay không tinh thần cũng có vấn đề chỉ là trịnh dược vừa mới đóng lại bầy hắn liền nhận được đến từ giới kiểu tin tức đến nhà ga thời điểm trịnh dược đem bọn nó phóng tới vạn giới thạch tin tức là từ vạn giới thạch truyền tới giới kiểu mới vừa thu được â n ký phản hồi có người phát động â n ký trịnh dược có chút hiếu kỳ lúc này lại có thể có người phát động â n ký đương nhiên hắn cũng không có hỏi nhiều hỏi giới t i ể u cũng không biết sau đó trịnh dược lại một lần mở ra bày bắt đầu biên tập tin tức thiên thu thư mời đã phát động một phần thiên thu xuất hiện thì vũ cùng thất nguyện cũng không dám ngồi chém gió ngày nam tiêu lập tức nói nói như vậy chúng ta lần sau mở ra giao dịch hội thời điểm sẽ thêm một người thì vũ tiến tử vậy chúng ta lúc nào mở nhỏ vẻ mặt kích động m ộ t thanh thiên thu đạo hữu lúc nào có rảnh trịnh dược nghĩ nghĩ sau đó phát cái tin đều có thể hắn xác thực đều có rảnh coi như tiến vào di tích hắn vẫn có thể nhín chút thời gian vấn đề không lớn nam tiêu trên lý luận chúng ta đêm nay đến vũ tiên tuyết địa khả năng ngày mai bắt đầu nhập học ngày mai chúng ta cần cầm lại thư mời một lần nữa cấp cho thời gian này liền định vào ngày kia tối ngày mốt mười hai giờ mở ra giao dịch hội thiên thu đạo hữu có thể chứ hậu thiên đối trịnh dược tới nói đã rất lâu rồi đại khái hắn đều từ di tích ra cho nên không có vấn đề chút nào lúc này một thanh phát cái tin thiên thu đạo hữu cái kia ấn ký có thể gửi đi tin tức sao không phải tùy tiện mở ra có khả năng sẽ ảnh hưởng bọn hắn thiên thu có thể bất quá là đơn phương xin phép nghỉ chỉ có thể vận dụng lần trước trận pháp đưa xin phép nghỉ văn kiện là được chỉ cần để giới kiều nhìn thấy là được dù sao kéo người chính là nó h ế tại thể trịnh t không h vấn sao, liền để xuống điện có dược về đề để sau, o để đi kiểu giới gửi giao g hội mở ra thời i ra a dịch mở nam Tại n tiêu bên kia bọn hắn lúc này cũng đang chú ý ấn ký bọn hắn rất muốn biết đạo ấn ký sẽ làm sao thông chi rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác ấn ký xuất hiện phản ứng tiếp lấy bọn hắn giống như thấy được một cây cầu vượt qua chân trời mà đến đây là một tòa vô cùng to l ớ n cầu mênh m ô n g vô biên bất quá là một chút cũng làm người ta sinh lòng rung động sau đó cầu lớn phía trên truyền đến mênh mông mà mờ mị thanh âm hậu thiên muộn m ộ ư ơ i hai giờ mở ra vạn tộc giao dịch hội thanh âm rơi xuống trong nháy mắt hết thể hình tượng đều biến mất nam tiêu ba người hai mặt nhìn nhau cái này quá làm cho người ta rung động đối mặt loại này giao dịch hội thông chi ai dám k i n h thị ai dám chất vấn thần bí tồn tại thiên thu đ ạ i l a o thật là đáng sợ thì vũ nói khá là đáng tiếc thiên thu không có xem như bởi vì chung quanh đều là người bọn hắn không dám mở miệng thảo luận chỉ có thể dùng di động tiếp tục hàn huyên thất nguyệt vẫn đứng ở phía sau vị trí nàng đồng dạng cầm điện thoại đối với nàng mà nói đứng đấy hoặc là ngồi không có khác nhau phong khẩu phía dưới tại nơi nào đó khâu b ạ i núi rừng bên trong đ à n thú ở chỗ này bốn phía du đãng phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì bọn chúng nhìn không có chút nào gấp phảng phất sớm đã vì con n g ồ i phán định tử vong mà tại thổ địa dưới có một cái cửa vào bị che giấu sơn động trong sơn động có một vị thiếu niên máu me khắp người nằm trên mặt đất phấp một miệng lớn máu tươi trực tiếp nôn ra ngoài lồng ngực của hắn đã sớm bị máu tươi nhồn đỏ quả nhiên hắn căn bản là không có cách từ những hung thú kêu bên trong thoát đi hiện tại miễn cưỡng trốn đi cũng là trả giá nặng nề hắn sống không được mấy ngày ngực tổn thương đang không ngừng chuyển biến xấu nếu như không phải có thú văn tại hắn có lẽ cũng sớm đã chết rồi trên người hắn chỉ có chữa thương thảo dược cũng đã dùng thế nhưng là tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể ở nơi này chờ chết về phần tới cứu hắn người không đã sẽ không có người tới cứu hắn hắn cũng không hy vọng có người tới cứu hắn đ a n thú phạm vi lớn xuất hiện bộ lạc tự vệ đều đã khó khăn、Phúc. hy vọng tiểu hắc đừng làm chuyện điên rồ ngay tại thiếu niên này như vậy nghĩ thời điểm đột nhiên ánh mắt của hắn xuất hiện mông lung phảng phất con mắt bị cái gì che khuất khi hắn muốn nhìn rõ thời điểm lại thấy được một cây cầu lớn từ vô tận hư không mà tới khi hắn trực diện cầu lớn thời điểm lại phát hiện não hải trực tiếp ông một tiếng suýt nữa bất tỉnh đi sau đó mênh g ô n g thanh âm truyền ra ảm ảm là một chuỗi hoàn toàn nhẹ không hiểu ngôn ngữ nhưng là rất nhanh hết thể đều biến mất cái này khiến thiếu niên kêu hoài nghi chính mình có phải hay không thời khắc hấp hối xuất hiện ảo giác chương 82, còn tốt không tiến vào thu chân đô thị tây khu cơ minh tại thư viện t r a xét cái gì thương thế của hắn đã tốt lần trước giao dịch hội hắn cũng đã nhận được một chút một mực không có được đồ vật bất quá tạm thời không có cái gì nhu cầu không có nhu cầu hắn trên lý luận là sẽ không khát vọng giao dịch hội thế nhưng là nghĩ như vậy thời điểm hắn sờ lên mu bàn tay nơi đó có một đạo hắn nhìn không thấy ân ký đúng vậy hắn liền vạn tộc giao dịch hội nhân vật số hai mặc dù nhiều lần sinh tử may mà hiện tại hoàn hảo tốt còn chiếm được không ít chỗ tốt nhất là tham gia vạn tộc giao dịch hội bây giờ nghĩ lại vẫn là rất rung động coi như không có cái gì nhu cầu hắn cũng hy vọng có thể lại tiến một lần giao dịch hội thế nhưng là nhiều ngày như vậy giao dịch hội vẫn không mở ra cơ minh thở dài cũng thế tu chân giới giao dịch hội nào có mở như thế tấp nập về sau hắn liền định tiếp tục xem sách chẳng qua là khi hắn nhìn về phía thư tịch thời điểm hắn đột nhiên liền ngây n g ẩ n cả người một lát sau hắn đầu tiên là lộ ra chân kinh sau đó chính là cuồng hỉ mở ra vạn tộc giao dịch hội hậu thiên liền muốn mở ra hắn xác thực không có cái gì nhu cầu nhưng là hắn có thể trở thành người khác nhu cầu hắn có rất nhiều tài nguyên hắn phải đi chuẩn bị một chút trong đêm thời điểm trịnh dược liền đạt tới mục đích vũ tiên tuyết địa ở vào cánh đồng tuyết bên trong nơi này cơ hồ đều là vũ tiên tuyết địa phạm vi tuyết địa không phải tùy tiện t ơ nơi này thật là một mảnh tuyết đ ị a nếu như nhìn thấy bình thường rừng tây cơ bản đều là trận pháp hiệu quả xe lửa không có dừng lại tại trong đống tuyết thành nhỏ mà là trực tiếp dừng lại tại di tích cách đó không xa vị trí mặt tuyết lên xe lửa như thường mở nha đường hoa nói đến xem ra bán hạ tiền bối không có dư thừa ă n bài chúng ta hoạt động là tự do sau đó đường hoa thở dài vậy đã nói rõ không bao ăn không bao trùng lạc cũng không biết tuyết địa thành nhỏ ở đâu c h ị n h dược không có để ý tuần tra đội có đôi khi là thật tự do quá mức cơ h ộ i chính là mình tìm tòi bất quá hắn không có để ý mà là dự định xuống xe đi di tích nhìn xem đường hoa lập tức hỏi đạo hữu muốn đi di tích sao trịnh dược mỉm cười biểu thị lễ phép về phần nói liền không nói sau đó trịnh dược liền xuống xe nhìn xem trịnh dược rời đi đường hoa gãi gãi đầu tự nói kỳ quánh người chẳng lẽ lại là ta quá dài dòng ngẫm lại cũng đúng đối phó mình loại lời này lao biện pháp tốt nhất chính là không nói lời nào trực tiếp rời đi trịnh dược xuống xe lửa nơi này ngoại trừ tuyết chính là tuyết hắn nhìn chung quanh một lần muốn tìm được di tích vị trí chẳng qua là khi hắn diêu nhìn chỗ xa núi tuyết thời điểm đột nhiên liền nhũ mày hắn ở phía xa trên ngọn núi thấy được vạn mèo là thuộc về trận pháp vạn mèo ngọn núi bên trên có cái gì a trình dược trong lòng nghĩ đến bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ cần đi di tích đi dạo một vòng liền tốt sau đó hắn tại phía trước thấy được một chỗ tiểu tuyết sườn núi nơi đó có cái giới di tích hẳn là ở đó dù sao bọn hắn được cho biết tại di tích phụ cận xuống xe trịnh dược hướng bên kia mà đi không ít người đồng dạng nhìn ra kết giới tồn tại đều tại hướng bên kia đi đến mọi người là tới làm ra cần nhiệm vụ không phải đến du lịch cho nên có rất ít người sẽ hướng tuyết địa thành nhỏ đi dù sao thăm dò càng nhiều thủ lao mới càng nhiều rất nhanh trịnh dược liền đến đến trong kết giới kết giới này chỉ là dùng để chống cự phong tuyết đối người cái tác dụng gì đương trịnh dược lúc tiến vào liền thấy có hai cái tiên tử canh giữ ở một chỗ trước cửa hang lúc này đã có người hỏi kia hai cái tiên tử chỉ cần đi vào liền có thể sao trong đó một vị tiên tử gật đầu đúng vậy bất quá muốn vẽ bản đồ chi tiết t ỷ như sẽ gặp phải tình huống như thế nào cần xử lý như thế nào loại hình rất nhiều người đều là gật đầu trịnh dược cũng bắt đầu minh bạch cái này không khó lắm lại có thể nhìn di tích lại có thể kiếm linh thạch lấy bán hạ sư phụ hào phóng một viên lục phẩm hẳn là chạy không thoát có lục phẩm hắn liền có thể nhất định hy vọng thăng nhị giai không thể nhị g a i một chấm bảy khẳng định là có sau đó cái kia tiên tử lại nói trên lý luận đi vào là không có nguy hiểm gì nhưng là nếu như các ngươi làm loạn liền rất nói hy vọng các vị đạo hữu lượng sức mà đi về sau các nàng liền mở ra tiến về di tích lối vào mà lối vào vừa mở ra một đám người trực tiếp liền đi vào bọn hắn đương nhiên cũng biết cẩn thận các loại phòng ngự đều mở ra trịnh dược đi tới hắn cũng muốn hiện tại vào xem chỉ là vừa mới đi đến cửa vào thời điểm liền bị ngăn cản trịnh dược hắn nhìn về phía bên cạnh tiên tử không nói gì phảng phất tại chờ đợi đối phương giải thích vị kia tiên tử nói vị đạo hữu này ngươi tạm thời không thể đi vào hôm nay còn chưa tới mở ra thời gian tạm thời chỉ có thể đi vào mười người trước đó vừa vặn mười người trịnh dược bình tĩnh nói mở ra thời gian đâu vị kia tiên tử nhìn xuống trên cổ tay tinh xảo đáng yêu đồng hồ nói mười phút sau mười phút sau tân sinh cùng tuần tra đội đem toàn bộ đến tuyết địa khi đó chính là mở ra thời gian trịnh dược không rõ cái này ý nghĩa ở đâu còn có ngươi một người mặc tiên váy tiên tử nhìn đồng hồ thích hợp sao một bên khác tiên tử phảng phất biết trịnh dược không hiểu nói vì để cho các ngươi nhìn xem đi vào không cẩn thận là sẽ ra đại vấn đề đương nhiên cẩn thận cũng là lấy khổ ăn câu nói này nàng cũng không nói ra miệng trịnh dược không nói gì nữa mà là thối lui đến một bên chờ đợi không bao lâu về sau người nơi này bắt đầu trở nên nhiều hơn phần lớn người tuần tra đội đều đã tới mà kia hai cái tiên tử cũng ở phía xa mở ra giảm sóc trận pháp rất nhiều người đều không hiểu không sai biệt lắm mười phút sau có cái tiên tử nói tại trong di tích kiên kỵ nhất chính là liều lĩnh các ngươi tốt nhất cẩn thận lại cẩn thận mang nhiều điểm nhánh cây cái gì thay thế đục vào dạng này liền có thể ở bên trong đợi thời gian rất lâu có người hỏi nếu như không như vậy chứ tiên tử kia nhìn về phía cửa và o nói bọn hắn chính là hạ tràng những người khác không hiểu nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thấy cửa vào có người bay ra ngoài một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ cửa vào bay ra sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba hết thể mười người từ cửa vào bay ra ngoài bọn hắn tất cả đều rơi vào vừa mới giảm sóc trận pháp vị trí trình dược nhìn sang phát hiện đi vào chính là mới vừa rồi mười người bọn hắn mỗi một cái đều là miệng sùi bậm mép thần chí không rõ không hảo hảo nghỉ ngơi một hai ngày là khôi phục không được nữa tuần tra đội cả đám đều nhìn mộng tình huống như thế nào đây chính là liều lĩnh hạ tràng các vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng đi hiện tại cửa vào chính thức mở ra mở ra thời gian là bảy ngày mỗi ngày có thể tiến vào một lần tuyết điệu di tích không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy mời làm tốt vạn toàn chuẩn bị tiến vào không biết bí cảnh là cần cần thiết công khóa các vị đạo hữu đều là tu chân trường học học sinh lao sư của các ngươi hẳn là có dạy qua các ngươi như vậy chúc các ngươi may mắn nói xong kia hai cái tiên tử liền rút lui nơi này đã không cần người thấy lúc này có người thầm nói vũ tiên tuyết địa so tu chân trường học c á c hơn nhiều trực tiếp dùng tuần tra đội mười vị trí đầu cái tới làm cảnh cáo t h u bạo đơn giản hữu hiệu trịnh dược cũng là nhẹ nhàng thở ra còn tốt hắn không tiến vào chương tám mươi ba hạ thiên ngữ nói tường này rất khó mở về sau trịnh dược nhìn thấy không ít người chuẩn bị nhánh cây đều là từ phụ cận rừng cây hai tới xem ra vì có thu hoạch bọn hắn vẫn là rất cố gắng nhưng là cũng có người không thèm để ý bởi vì đây đều là vũ tiên tuyết địa tiên tử đã dùng qua biện pháp nói cách khác nếu có đồ vật cũng sớm đã bị vũ tiên tuyết địa người cầm đi đã như vậy còn không bằng đem hết toàn lực vẽ địa đồ cái khác là nên tùy duyên mỗi người đều có thuộc về mình tính toán trịnh dược cũng có lúc đầu hắn là có thể trực tiếp đi vào nhưng là quá rõ ràng dễ dàng như vậy bị hạ thiên ngữ chú ý tới cho nên hắn đang chờ những người này chuẩn bị kỹ cảng cùng những người này đi vào chúng dạng này cũng cảm giác can tâm rất nhiều bình thường phổ thông không làm cho người trú m g ủ về phần sau khi đi vào vậy liền không có cái gì tốt cố kỵ đợi một hồi những người kia rốt cục chuẩn bị không sai biệt lắm bắt đầu lục tục đi vào cửa vào t r ì n h dược tại đi vào một nhóm người về sau cũng đi theo vào đương nhiên hắn cũng làm bộ mang theo một ít cây nhánh dù sao không mang theo nhánh cây chính là số ít dễ dàng bị chú ý đến biến thành đại chúng một viên hạ thiên ngự chính là ở đây cũng không tìm tới hắn a rất nhanh trịnh dược liền đi tới vào trong miệng sau khi đi vào trịnh dược liền không có nhìn thấy bất luận kẻ nào đây cũng là ngẫu nhiên truyền thống hắn vừa mới tu luyện lúc đó nhất không thể nào hiểu được chính là ngẫu nhiên truyền thống cùng cấm không lĩnh vực tại mình địa bàn thiết t r í những này có làm được cái gì sẽ không gian chi thuật lập tức truyền thống vô dụng sẽ không không gian chi thuật bình thường không đủ giết mà cấm bay càng không dùng có thể cho mặt mũi ngươi ngươi cấm bay lộ ra ngươi hẹp hòi không nể mặt ngươi ngươi lại cấm không được h à n không không có chút nào ý nghĩa về sau trịnh dược tại dài rằng giặc tu chân tuế nguyệt bên trong vẫn là đạt được đáp án đó chính là hai loại công năng là vì thể hiện bức cách đi vào liền chen trúc ngăn ở cổng cùng đi vào liền theo tức xuất hiện bức cách trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu lần cấm bay cũng thế có thể nhất để lũ tiểu gia hỏa cảm nhận được chủ nhân huy áp rất nhanh trịnh dược liền không lại suy nghĩ nhiều mà là mang theo nhánh cây bắt đầu quan sát chỗ này di tích hắn hiện tại chỗ là một đầu đường hầm không gian không lớn năm người sóng vai mà đi tính cực h ạ n mà chung quanh cùng dưới đất là bày da gạch đá chưa nói tới đẹp mắt nhưng là được cho chỉnh tề đối xứng quét sạch nguyên đến từ phía trên là trận pháp phát tán ra xác định tình huống chung quanh trịnh dược liền bắt đầu cất bước đi lên phía trước bất quá đi vài bước hắn liền lấy ra một cái vợ bắt đầu đếm thử hội họa đây là hắn tiến đến nhiệm vụ đương nhiên hiện tại trịnh dược cũng không biết mình ở nơi nào nhưng là phía trên nguồn sáng đến từ chỉnh thể trận pháp hắn có thể dùng phía trên tiết điểm dùng để định vị chính mình về phần đến lúc đó phân biệt liền không có quan hệ gì với hắn để vũ tiên tuyết địa người mình đi tìm đến sau đó lại đối ứng hắn địa đồ vừa mới tiến đến trịnh dược cũng không biết nơi này là cái gì di tích bây giờ nhìn lấy giống như chỉ là phổ thông kiến trúc sau đó trịnh dược thấy được một căn phòng gian phòng kia không có cửa một chút liền có thể thấy rõ bên trong hết thảy bên trong ngoại trừ một chút giá đỡ dông tuyết trịnh dược tự nhiên nhìn ra được trên kệ đồ vật sớm đã bị cầm đi không có dừng lại trịnh dược tiếp tục đi lên phía trước lần này không đến bao lâu hắn liền đi tới cuối đường nơi này nhìn sang chính là l ấ p kín tường không có chút nào tiến lên không gian trịnh dược đi vào tường trước hắn không có trước tiên làm ra cung ứng đối sách mà là cầm lấy vợ vẽ lên tuyến ở giữa biểu thị một cái điểm sau đó tại cái giờ này bên cạnh viết xuống một nhóm chú giải nơi đây xuất hiện lớp kín pháp thuật mạnh gõ nhược điểm bức tường liền sẽ đổ sụp viết xong về sau trịnh dược liền đem vợ thu lại sau đó gõ một chút bức tường phải bên trên bên cạnh tiếp lấy bức tường trực tiếp đổ sụp tại tường phía sau liền không còn là gạch đá đường hầm xuất hiện là trong núi tiểu đạo trịnh dược đi tại tiểu đạo núi chung quanh có một ít kỳ quái thực vật bất quá hắn không có đụng vào ý nghĩ chính là nhìn thấy một chút linh dược hắn cũng không có đụng ý nghĩ phía trên có cấm chế là một chuyện chủ yếu là linh dược đối với hắn không có chút nào tác dụng tương lai cũng vô dụng đều là một chút phổ thông không thể lại phổ thông linh dược không có động thủ hái tất yếu rất nhanh trịnh dược đi tới là ngã tư đường ngay phía trước là lấp kín tường tả hữu phân hai con đường tùy ý lựa chọn thân sinh là tại tuyết địa bên dưới thành nhỏ xe tuyết địa thành nhỏ cũng gọi minh vân tiểu t r ấ n bọn hắn miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như thánh địa bất quá nghe nói tiểu trấn tồn tại so với vũ tiên tuyết địa còn phải xa xưa hơn có vẻ như là trước có minh vân tiểu trấn mới có vũ tiên tuyết địa nhưng là cụ thể là thế nào vũ tiên tuyết địa không có ghi chép tỉ mỉ minh vân tiểu trấn thì càng không có khả năng có ghi chép bọn hắn từ đầu tới đôi đều là phổ thông tiểu trấn sẽ không lưu truyền loại này điện tịch chính là có cũng sẽ về đạo vũ tiên tuyết địa đảm bảo lúc này hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o xuống xe lửa liền định về vũ tiên tuyết、địa. chủ yếu là g i a o g i a o cần tiến vào mật thất xem xét ấ n ký tác dụng hạ thiên ngữ vào không được nhưng là có thể chờ ở bên ngoài nghe nói tuần tra đội người hôm nay liền có thể tiến vào di tích sư tỷ cảm thấy bọn hắn có thể đi đến đây g i a o g i a o đi tại hạ thiên ngữ bên người hỏi hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói bọn hắn gặp phải thứ nhất bức tường bình thường đều là pháp thuật c h i tường nhất g a i không nói nhị g a i v ậ n khí tốt tìm mấy người liên thủ phá vỡ tỷ lệ vẫn là rất lớn dao dao gật đầu kia hai thứ b cái tường đầu. Hạ thiên ngữ lắc đầu. đầu, Hạ lắc c này liền k h khăn, đây không h ó đây p ả i nhiều người vấn đề, mà là trực tiếp khảo nghiệm trận ự c tiếp t nghiệm khảo r pháp năng lực vấn、đề. Chính lực là đề. tri a ta ta kia cũng cảm giác vô cùng chúng Cái năm này chúng ta đi nhiều lần như vậy, ta liền một lần bởi vì vận giải mấy một đi bởi đi vô vậy, vì vào. khó khí quyết, tốt t ậ n pháp h c tường mạnh có chút không hợp thói thường căn bản không phải một cái bình thường nhị giai có thể đi vào giao giao thâm biểu tán đồng nàng tại bức tường kia mặt tường trước ăn xong nhiều đau khổ không giải được còn có trừng phạt chạm thử đều có quá khó khăn trịnh dược lúc này đối mặt với trước mặt tường một lần nữa lấy ra vợ sau đó bắt đầu vẽ ra lộ tuyến cuối cùng tại ngã tư đường làm cái đánh dấu ngay phía trước ra lấp kín trận pháp c h i tường chỉ cần cất bước đạp ở trận pháp duy nhất sinh môn phía trên liền có thể bước qua trận pháp c h i tường viết xong về sau trịnh dược thu lại vợ sau đó trực tiếp một bước rảo bước tiến lên trận pháp c h i tường hắn không có thu được chút nào trở ngại trực tiếp vượt qua trận pháp này c h i tường phảng phất tường cũng không tồn tại đồng dạng về sau trịnh dược đi tới bốn phía đều là gỗ cây cột địa phương dưới chân giấm cũng là gỗ cây cột hợp lại sàn nhà hắn thậm chí đều có thể nghe được có gỗ bánh răng vặn vẹo kết â m thanh cơ quan thuật sư tỷ ngươi đi qua cửa thứ ba nơi đó thật rất khó sao minh vân tiểu trấn bên trên giao giao hỏi hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói không thể tính rất khó đi hẳn là không thể nào hiểu được khó cửa thứ ba đối mặt chính là cơ quan tưởng nếu như nói tìm tới tưởng tính vô cùng khó khăn như vậy trông thấy tưởng cũng làm người ta tuyệt vọng chương tám mươi bốn sư tỷ quyền uy của ngươi không có g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ nói sư tỷ thật sự có khoa trương như vậy sao hạ thiên ngữ đi vào cái nào đó quán nhỏ trước muốn hai phần kẹo đường sau đó cho g i a o g i a o đưa một phần g i a o g i a o tự nhiên là nhận lấy sư tỷ liền yêu mua cho nàng một chút loạn thất bát a o chính là không mua quýt sau đó g i a o g i a o cắn miệng kẹo đường chờ đợi nàng sư tỷ cho nàng giải h o ạ c hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói ngươi xem qua bao năm qua đến tiến vào cửa thứ ba có bao nhiêu người sao g i a o g i a o suy nghĩ một chút nói có vẻ như một cái đều không có hạ thiên ngữ lắc đầu không có một cái sau đó g i a o g i a o nhìn về phía hạ thiên ngữ đối có một cái chính là nàng sư tỷ nhìn thấy g i a o g i a o minh bạch về sau hạ thiên ngữ lên đường cho nên sư tỷ của ngươi ta chính là quyền uy g i a o g i a o thế nhưng là sư tỷ đến cùng nhìn thấy cái gì t ư ở n g hạ thiên ngữ nghĩ nghĩ sau đó mang g i a o g i a o đi vào một tảng đá lớn trước nói đây là một khối cơ quan thạch ngươi nghĩ biện pháp xuyên qua nó không thể dùng bạo lực bất kỳ cái gì pháp thuật hết thể vô hiệu g i a o g i a o một mặt một b ư ớ c sau đó nói bạo lực không được sao hạ thiên ngữ nói có thể nhưng là ngươi bạo lực nó sẽ cùng theo bạo lực tỉ như ngươi đập đá ta liền đánh ngươi một cái đạo lý đơn giản tới nói chính là đánh không lại dao dao vậy làm sao khả năng không có trở ngại đây chính là khối đá bình thường hạ thiên ngữ nói đại khái chính là loại cảm giác này đi g i a o g i a o cũng may nàng vào không được cửa thứ ba nghĩ như vậy nàng lại cắn miệng k ẹ o đường hôm nay đường không đủ ngọt không thuần khiết trịnh dược lúc này đứng tại một khối chân nhắn vô cùng mặt tường trước đây chính là hắn gặp phải thứ ba bức tường trịnh dược không c o i nhìn tường mà là tại nguyên địa cầm vợ làm lấy ghi chép tìm vị trí thích hợp đứng tại chỗ ba phút tường sẽ tự mình xuất hiện sau đó hắn lại tại tường tiêu chí viết lên chú giải thứ ba bức tường là cơ quan tường chỉ cần điền mật mã vào tường tự động mở ra cửa vào viết xong về sau trịnh dược liền đem vợ thu vào sau đó hắn tại chân nhắn tường trước vẽ mấy lần sau đó tường kia phảng phất biến thành cửa trực tiếp từ giữa đó mở ra hắn thành công tiến vào cửa thứ tư di tích bên ngoài có vũ tiên tuyết địa người đang quan sát nơi này dù sao những người này đều quá yếu ai biết có thể hay không làm ra cái gì t h i ề u thân tới quan sát nơi này vẫn là ngay từ đầu kia hai cái tiên tử các nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem di tích có cái tiên tử nói hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi bọn hắn dù sao không phải tân sinh một cái khác tiên tử nói tuần tra đội cũng là có tân sinh vẫn là giám sát chặt chẽ điểm tương đối tốt ngay từ đầu cái kia tiên tử gật đầu cũng thế chờ tân sinh đi vào kia liền càng phiền thoái hy vọng hiện tại đừng ra sự tỉnh ngay tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt dốc núi đột nhiên nhấp nhoáng một đạo ánh sáng nhạt tiếp lấy chung quanh tất cả mọi người trực tiếp bị đẩy rời di tích biên giới mà tại tất cả mọi người bị đẩy cách trong nháy mắt di tích đại môn ầm ầm đóng cửa chung quanh xuất hiện một đạo trận pháp tản ra có chút quan mang tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra nhất là bị đẩy ra tuần tra đội mặc dù tuần tra đội đã tiến vào đại bộ phận nhưng là còn có một phần nhỏ người không có đi vào bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì đây là tình huống như thế nào trên mặt đất xuất hiện trận pháp chúng ta bị đ ẩ y ra là di tích đủ quân số rồi trước tiên lui lại nói nhìn xem tình huống có người nhắc nhở nói bởi vì vừa mới sự tình thật là không bình thường loại tình huống này vũ tiên tuyết địa người căn bản cũng không có nói qua nói cách khác đây là đột phá t tình huống nghĩ tới những thứ này người lập tức bắt đầu lui lại mà không nghĩ tới người khi lấy được đề điểm về sau cũng bắt đầu suy nghĩ minh bạch tự nhiên cũng đi theo lui về sau bọn hắn không có lui quá xa bởi vì vũ khẳng định có trước i người đến xử lý. Lúc này, kêu hai cái tiên tử cũng là kinh ê kêu n đến này cũng ngạc.、Các、nàng tuyết tử t địa xử lý. Lúc là Các tiên rơi xuống, đó ụ đụng, đụng n trận hiện không cách nào Trận này g đi phát pháp, pháp cách c vào. c h ú tiên lạ lắm, nhưng là nhưng vào cửa d tích thật thông Trước t chẳng lẽ... Đừng chẳng chi khẳng định là, nhanh thông chi bán hạ bị bế, bán bá. quán Đừng lẽ. lẽ, là, đó i sư tử lập tức lấy điện thoại di động ra chỉ là vừa mới lấy ra liền bị vớt ve đến lúc nào rồi còn cứ gọi điện thoại trực tiếp dùng tông môn thuân tức thông tin rơi điện thoại di động cái kia tiên tử tranh thủ thời gian kết nối tông môn thông tin trong nháy mắt đem bên này tin tức truyền ra ngoài sau đó mới hỏi đánh dụng điện thoại di động của nàng tiên tử nói sư tỷ vì cái gì ngươi không thông tin cái kia sư tỷ lúng túng nói hai ngày trước bị sư phụ phong hảo rất nhanh các nàng liền không để ý chi tiết này mà là quay đầu nhìn về phía di tích đại môn nếu như các nàng không có đ o á n sai người ở bên trong ngay cả qua ba cửa hải sao xem ra tuần tra đội thật sự có bất phản người ta còn tưởng rằng là tân sinh đâu ngọn núi nào đó trên đỉnh bán hạ trước tiên nhận được tin tức nàng nhìn về phía di tích phương hướng lại nói nhưng là ba cửa ải mà thôi chân chính muốn biết rõ ràng bên trong có cái gì c ầ n chịu đựng lấy đạo lực lượng cho dù có pháp bảo ngươi lại có thể kiên trì tới khi nào đâu căn cứ hắn lý giải người này có thể nhanh như vậy đi qua ba cửa ải tất nhiên mang theo khó lường pháp bảo chỉ là pháp bảo này có thể ngăn cản đạo lực lượng sao nàng dựa mắt mà đợi mà nguyên bản muốn đi mật thất g i a o g i a o cùng hạ thiên ngữ cũng đột nhiên ngừng lại sau đó khó có thể tin xoay người nhìn về phía di tích phương hướng hạ thiên ngữ khó mà ngăn chặn nói ba cửa hải trực tiếp qua các nàng cũng nhận được thông chi g i a o g i a o kẹo đường còn không có nuốt vào lên đường sư tỷ quyền uy của ngươi không có hạ thiên ngữ không có xoắn suýt cái này mà chỉ nói chúng ta đi qua nhìn một chút về sau các nàng liền hướng di tích phương hướng mà đi trịnh dược lúc này đã xuất hiện tại cơ quan phía sau cửa nơi này cùng bên ngoài đã không còn đồng dạng hắn có thể minh sắc cảm giác được nơi này không có trận pháp tồn tại nhưng lại có so trận pháp còn muốn đáng sợ đồ vật đạo h ẩ n đây chính là trở ngại những cường giả kia tiến vào đồ vật nơi này đạo h ẩ n nhiều không hợp thói thường mà lại rất cường đại trịnh dược bắt đầu quan sát bốn phía đây là một chỗ kỳ quái không gian không gian vô cùng lớn mà ở giữa có một chỗ ba mặt cầu thang cùng loại kim tự tháp dáng vẻ mà cầu thang phía trên nhất p h ẳ n g phất đặt vào thứ gì bán hạ sư phụ để ý chính là kia phía trên nhất đồ vật ta trịnh dược nhìn xem trên cầu thang phương mỉm cười nói đáng tiếc không có người có thể cầm tới đúng vậy cho dù có người đi tới nơi này cũng không có biện pháp nào tới gần cái kia cầu thang chớ nói chi là leo lên cầu thang đạo ẩ n đáng sợ cũng không phải phổ thông tu chân giả có thể chống cự mà hắn không giống hắn đối đạo lý giải siêu việt tất cả mọi người nơi này đạo huẩn ở trước mặt hắn không đủ để tổn thương hắn đương nhiên nếu là đạo huẩn trực tiếp biến thành đạo thuật công kích hắn vậy hắn liền phải rời đi nơi này đánh thì đánh cực kỳ không nghĩ nhiều nữa trịnh dược cất bước hướng cầu thang mà đi chỉ là vừa mới phóng ra bước đầu tiên thời điểm chung quanh đạo huẩn đột nhiên rung động phảng phất tại cộng minh lại phảng phất không cân đối trịnh dược nhũ mày đạo trường hình thức ban đầu đáng tiếc bố trí thủ đoạn không thành t h ụ không đủ để khởi động chúc các vị chúc mừng năm mới gần nhất bị cảm không chút chú ý sách sự tình các vị bảo vệ tốt thân thể a chương tám mươi lăm bí ẩn tồn tại trịnh dược cất bước đi lên phía trước chỉ là đi tới không cân đối đạo ẩn vị trí thời điểm hắn vô ý thức liền đụng một cái sau đó điều tiết chính xác vị trí lập tức cộng minh thì càng nhiều mà không cân đối cũng nhiều hơn trịnh dược ngừng lại sau đó cho mày đạo ẩn không cân đối để hắn có chút khó chịu muốn đi từng cái điều chính cuối cùng trịnh dược trong lòng thở dài được rồi coi như báo ân ở kiếp trước bán hạ đối với hắn không có nửa điểm không tốt mình cũng không chút để trong lòng một lòng một ý muốn giúp hạ thiên ngữ về sau thiếu hạ thiên ngữ cũng còn bán hạ sư phụ nơi này cũng không có làm gì lần này coi như sư phụ lão nhân ra điều tiết một chút đạo h ẩ n đi nghĩ như vậy trịnh dược liền đi tới thứ hai chỗ không cân đối địa phương lại là nhẹ nhàng đụng một cái đạo h ẩ n trực tiếp biến cân đối bắt đầu có càng nhiều c ộ n minh một vòng xuống tới về sau phía ngoài nhất đạo h ẩ n đã không tồn tại không cân đối bọn chúng cộng minh không cần tiếp xúc liền sẽ tự động sinh ra mà lại tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn cái này là đạo trận bước đầu tiên cái gì là đạo trường đó chính là tụ tập vô số đạo nhường đường diễn sinh đạo vô tận biến hóa sẽ vì bất kỳ một cái nào cường giả mang đến vô tận lĩnh ngộ đối đạo tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đáng tiếc trong tu t r ầ n giới chưa hề có người hoàn thành lối đi nhỏ trận thậm chí cảm thấy đến đây chỉ là một lý luận mà lên một thế bên trong hoàn thành cái này lý luận người đầu tiên chính là hắn trịnh dược hắn hoàn thành ngay đó thiên địa cộng minh vô số cường giả chấn động theo duy chỉ có trịnh dược để ý nhất người kia một điểm biểu lộ đều không có lập tức cảm giác cũng không có ý gì đạo trường mà thôi nghĩ như vậy hắn tiếp tục bắt đầu điều tiết mà ở bên ngoài nguyên bản ngay tại quan sát người nơi này đột nhiên nhìn thấy mới trận pháp xuất hiện theo trận pháp xuất hiện trên bầu trời phảng phất có thanh kiếm từ trên trời gián g xuống giờ k h ắ c này một cỗ đạo khí tức trong nháy mắt h u y ế t tán chung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt này túi đầu phảng phất có một vị đại tiền b ố i đứng ở nơi đó để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra vì cái gì lại xuất hiện dị biến rồi chính là đã chạy tới hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cũng không thể nào biết được g i a o g i a o nói sư tỷ không thích hợp a di tích làm sao lại phát sinh dạng này dị biến hạ thiên ngữ tự nhiên không biết nàng muốn liên hệ sư phụ nàng nhìn xem thế nhưng là còn có đợi nàng liên hệ đột nhiên liền nghe đến đằng sau truyền đến một đạo giọng nữ đây là đạo khí tức cũng là thuộc về di tích chân chính khí tức nguyên bản định đi làm việc chuyện b á n hạ đột nhiên dừng lại dưới cái nhìn của nàng di tích bên kia trước phải có mới tiến triển cần thời gian rất dài thế nhưng là thế nhưng là vừa mới một nháy mắt nàng cảm nhận được đạo khí tức mà khí tức phương hướng chính là di tích bên kia bắn hạ sửng s ố một chút sau đó đi thẳng tới ngọn núi bên trên xem xét cái này xem xét nàng liền giật mình nàng nhìn thấy cái gì khí tức của đại đạo tại vây quanh di tích mặc dù rất bên ngoài thế nhưng là đúng là đạo trường hình thức ban đầu cái này sao lại có thể như thế đây rõ ràng thất bại vì sao lại đột nhiên xuất hiện mà lại như vậy ổn định đúng vậy đạo trường sự tình nàng là biết đến nhưng là nàng cũng biết kia đã sớm thất bại nhiều năm như vậy chưa từng có ai thành công cơ lúc có cầm rơi hồ thành không thể tình. thanh thể hiện, sau đó phản phất một nào Mà này là này, xuống, người kiếm kiếm chôi đạo sự sau đây, đây đó bắn t thôi đầu ở i d hạ ắ n nói. Bán h không kịp kinh ngạc bởi vì nàng rất nhanh liền phát hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện bọn hắn phảng phất làm thành một vòng tròn mà tất cả mọi người tại thôi diễn bọn hắn đạo đại đạo bắt đầu cộng minh thiên điệu bắt đầu hiện ra dị tượng vạn trượng hào quang từ đông phương mà đến đại đạo thanh âm trống g i n g mà lên bắn hạ ngây ngẩn cả người triệt để ngây ngẩn cả người hán hán đang làm gì hắn đang bố trí đạo trường không thể nào sư phụ nói qua chỉ có có được tài năng kinh thiên động địa người mới có thể có mở ra đạo trường khả năng một cái tuần tra đội làm sao có thể làm được không không đúng hắn không phải tuần tra đội bán hạ rất nhanh liền thanh tỉnh lại nói có bí ẩn tồn tại sen lẫn trong tuần tra trong đội tiến vào di tích đây là có khả năng nhất sự tình không phải căn bản nói không thông vậy hắn làm như thế lý do là cái gì mượn nhờ tuyết địa đến thôi động toàn bộ tu chân giới thực lực sao thế nhưng là tại sao muốn hiện tại thế nào di tích thế nhưng là tồn tại thật lâu rồi bán hạ đứng ở nơi đó nhìn xem đã không có lại nói tiếp không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nghe phía sau có người nói chuyện đầu tiên là kinh ngạc thế nhưng là trong lúc các nàng muốn quay người xem xét thời điểm di tích đột nhiên phát sinh biến đổi lớn dị tượng nhao nhao hiện ra đem các nàng ép không thể không túi đầu lui lại đạo ảnh hưởng càng lúc càng lớn các nàng đã khó mà lại dễ dàng nhìn thẳng trừ phi cách đủ xa đương t ố i lui đến khoảng cách nhất định thời điểm cái thanh âm kia lại một lần vang lên các ngươi cứ việc ngẩng đầu nhìn chuyện này với các ngươi không nhỏ c h ỗ t ố t về phần ta các ngươi không cần thiết quay đầu ngạch ai bảo các ngươi quay đầu lúc này hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đã quay đầu lại hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o hơi kinh ngạc nhìn xem chỉ có bảy tám tuổi lớn nhỏ nữ hải các nàng khó có thể lý giải được vừa mới nghe được thanh âm làm sao nghe đều cảm giác không phải tiểu nữ hải a giao giao nói ngươi là ai cô bé kia nhìn về phía giao giao nói nói ngươi biết không bất quá ta biết ngươi gọi bán giao giao giao giao ta gọi hạ giao giao tiểu nữ hải bán giao giao giao giao không đợi giao giao các nàng lại nói tiếp tiểu nữ hải kia liền nói nhìn về phía đại đạo dị tượng cơ hội khó được chuyện này với các ngươi có chỗ tốt hạ thiên ngữ cảm thấy có kỳ quặc bất quá vẫn là cùng g i a o g i a o quay đầu nhìn về phía đại đạo dị tượng lúc đầu các nàng là sẽ khó chịu nhưng là bây giờ lại cảm giác nhìn rất rõ ràng cho nên nói phía sau tiểu nữ hải nhưng thật ra là một vị tiền bối tiền bối này làm sao nhỏ như vậy hạ thiên ngữ nói tiền bối vừa mới nói đây là di tích lúc đầu khí tức đây là ý gì tiểu nữ hải mặt chữ bên trên ý tứ di tích là vũ tiên tuyết địa vô số năm qua vô số người đạo hội tụ mà thành bọn hắn muốn chế tạo một cái đạo trường đáng tiếc là đạo ẩn đầy đủ nhưng không có một cái đầy đủ hiểu rõ đạo tồn tại tựa như tam quân không có thống xoáy đồng dạng hôm nay có vẻ như có cái thống xoáy xuất hiện hắn làm vũ tiên tuyết địa vô số năm qua đều không thể hoàn thành sự tình hạ thiên ngữ nói đạo trường có làm được cái gì tiểu nữ hải nói các ngươi sư phụ muốn nhập đạo còn cần một trăm năm nếu mà có được đạo trường ba năm là được ngươi nói trận có làm được cái gì hạ thiên ngữ cùng giao giao tất cả giật mình cái này cái này quá khoa trương đi đạo trường là tại cho người ta bất hắc hạ thiên ngữ nói vậy cái này chính là sư phụ tìm tuần tra đội tới nguyên nhân tiểu nữ hải các ngươi xem trọng các ngươi sư phụ nàng tìm tuần tra đội thăm dò di tích chỉ là vì sư huynh của nàng vật lưu lại lại nói ngươi cho rằng người nào đều có thể làm thống x o á i đừng nói tuần tra đội chính là tu chân đô thị chính là toàn bộ tu chân giới đều không nhất định có người làm được người này vượt mức bình thường có thể là hắn thuận tiện trà trộn vào đi chương tám mươi sáu đạo trường mở ra đối với tiểu nữ hải nói lời hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đều bắt được một cái trọng điểm g i a o g i a o nói tiền bối vừa m ớ i nói sư phụ sư huynh sư phụ có sư huynh cô bé kia nói không thể có sao hạ thiên ngữ nói thế nhưng là vũ tiên tuyết địa không thu nam đệ tử a tiểu nữ hải mọi thứ đều có một ngoại lệ mà lại trước kia vũ tiên tuyết địa là thu nam đệ tử chỉ là về sau không thu g i a o g i a o quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hải kia hiếu kỳ nói vì cái gì quay trở lại nhìn thấy g i a o g i a o quay trở lại nhìn đạo h ẩn về sau tiểu nữ hải mới k h ó p không trải qua thầm nghĩ chết sạch hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o tất cả giật mình bao quát sư phụ sư huynh hạ thiên ngữ hỏi tiểu nữ tốt đúng hạ thiên ngữ nói thế nhưng là chết như thế nào tiểu nữ hải có chút tức giận nói bị sư phụ ngươi hại chết cái kia dài xinh đẹp nội tâm hắc cám nữ nhân xấu hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o hơi kinh ngạc các nàng liếc nhìn nhau làm sao đều cảm giác không có khả năng có lẽ là đằng sau vị này lửa các nàng đối với các nàng sư phụ cùng tiểu nữ h à i này các nàng chọn lọc tự nhiên tin tưởng các nàng sư phụ dù sao các nàng sư phụ cũng không đối các nàng làm hỏng ân đánh thì đánh rất thường xuyên sau đó hạ thiên ngữ hỏi vậy sư phụ tại sao muốn hại chết sứ bá tiểu nữ h à i nói ai biết ghét bỏ hắn tu vi thấp thiên phú trinh lệ lại hoặc là ghét bỏ hắn là cái người tàn tật hạ thiên ngữ có chút ngộng sư bá thảm như vậy sao giao giao não bổ thật nhiều kịch bản nhưng là não bổ ra đều là sư phụ nàng là người xấu sau đó liền không não bổ bị sư phụ biết muốn bị đánh chết mà tại hạ thiên ngữ muốn tiếp tục hỏi thời điểm đột nhiên một đạo thanh âm quái dị văng lên thanh âm này không cách nào phân rõ nhưng là có thể cảm giác được thiên địa đang cùng gì tích cộng minh tiểu nữ hải kia kinh h à i nói đại đạo phản âm thiên địa cộng minh thật là lợi hại còn kém cuối cùng một đạo thật sẽ thành công sao lúc này toàn bộ vũ tiên tuyết địa người đều đã nhận ra thanh âm đột nhiên xuất hiện đột nhiên xuất hiện to lớn dị tượng làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ không thôi nam tiêu bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện một thanh xảy ra chuyện gì rồi thì vũ không biết ta có phải hay không muốn ra bảo vật ta đều nhìn thấy hào quang nam tiêu nói đi qua nhìn một chút tựa như là di tích phương hướng giờ k h ắ c này trong đống tuyết rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên di tích đó là bọn họ vô số tuế nguyệt để lại địa phương nơi đó gánh chịu lấy vũ tiên tuyết địa đối tương lai hy vọng thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại các nàng chưa hề nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên mở ra mà lại cũng nhanh thành công đây hết thể để cho người ta có chút trở tay không kịp đúng vậy cũng nhanh thành công trịnh dược lúc này liền đứng tại cầu thang trước còn kém cuối cùng từng đạo h ẩ n đáng tiếc một mực không có tìm được thích hợp nơi này không ai đạo được cho xuất chúng nghĩ như vậy trịnh dược liền cất bước đi đến cầu thang khi hắn đi hướng cầu thang thời điểm đột nhiên cảm giác được một cỗ hoàn toàn mới đạ o huẩn cỗ này đạ o huẩn cũng không lớn nhưng là thuần khiết thâm thúy nếu như đem cái khác đạ o huẩn ví von một cái chậu rửa mặt như vậy cái này chính là cái chén nhìn như không bằng chậu rửa mặt nhưng là cái chén này nó không nắm chắc cả hai cùng một chỗ đặt ở trên mặt đất chậu rửa mặt lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi nhưng là cái chén này sẽ không nó đã thật sâu đâm vào trong đất k h ó mà phỏng đoán trịnh dược lộ ra mỉm cười nói rất ít gặp đường nhìn như bình thường lại dị thường phi phạm người này đạo đã hoàn toàn siêu việt cái khác đạo hờn căn bản không phải một cái cấp độ bên trên hai loại nói trịnh dược đi tới hắn cảm giác được cái kia đạo hờn cái kia đạo hờn đồng dạng cảm giác được trịnh dược giờ khác này cái kia đạo hờn bắt đầu không tự chủ được vận chuyển lại nó khẽ động trong nháy mắt kéo theo cái khác đạo hờn phảng phất muốn mang theo tất cả đạo hờn vận chuyển xem r a lưu lại đạo huẩn người cũng là muốn kéo theo nơi này đạo huẩn mở ra đạo trường đáng tiếc hắn hiểu rõ quá ít chú định thất bại bất quá bây giờ nha trịnh dược không có nói đi xuống sự thật đem chứng minh hết thảy bởi vì nó hiện tại kéo theo tất cả đạo huẩn trong không gian đạo huẩn tại thời khắc này hoàn toàn cộng minh vận chuyển vô tận thuế nguyệt bên trong tu chân giới từ trước tới nay cái thứ nhất đạo trường ra đời giờ khắc này một đạo hào quang từ nhỏ dốc núi trung tâm phóng lên tận trời phong vân rúng động vô số tầng mây tụ mà tán tán mà tụ thiên địa biến ảo đại đạo cộng minh ông vô hình thanh â m bắt đầu khuếch tán hào quang tầng tầng rơi xuống lấy sườn núi nhỏ làm trung tâm không ngừng ra bên ngoài khuếch tán toàn bộ vũ tiên tuyết địa ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bị hào quang vây quanh đại đạo thanh â m bắt đầu trở nên nhẹ nhàng phảng phất gió nhẹ quất vào mặt tất cả mọi người tại thời khắc này đều có một loại không hiểu cảm lộ phảng phất đại đạo xuất hiện buông lỏng Đáng thân i ế c bọn hắn tu vi h nguyệt cách nào n cảm giác i Nhưng là tất cả mọi đ â hết thể bất phạm, thanh thiên bất đại đạo đ i âm, thiên địa cộng minh. h thụ nói thiên địa cộng minh vạn vật triều bái đây là cơ duyên to lớn nam tiêu lập tức nói không muốn ý đổ đi lĩnh nội chúng ta không hiểu đạo mượn dùng cơ hội này cảm nộ tu vi biến hóa giờ khắc này phần lớn người đều tại mượn nhờ loại cảm giác này đi cảm thụ tu vi của mình để cho mình tu vi gia cố thăng cấp bán hạ cả người ngần người nàng không thể nào hiểu được nàng cảm thụ là khắc xấu nhất đại đạo tại tự động diễn sinh đây mới thực là đạo trường nhưng mà cứ như vậy hoàn thành hạ thiên ngữ bên kia tiểu nữ hài kia tiếu môi hốc mắt tầm ư ớ c nói hoàn thành đã bao nhiêu năm rốt cục hoàn thành hạ thiên ngữ không hiểu vì cái gì tiểu nữ hài này đều muốn khóc muốn khóc nhưng là rất nhanh nàng nghe được chính giữa đạo trường truyền tới thanh âm kia là bên ngoài một thân ảnh truyền tới bởi vì đại đạo thanh âm nguyên nhân không phân do nam nữ thế nhưng là nội dung rất rõ ràng vũ tiên tuyết địa đệ tử t ử nhã hôm nay nhập đạo lưu lại đạo ẩn thành đạo trận thành lập ra một phần lực vũ tiên tuyết địa đệ tử âu dương thanh hôm nay nhập đạo lưu lại đạo ẩn thành đạo trận thành lập ra một phần lực vũ tiên tuyết địa đệ tử dương tiên hôm nay đại nạn sắp tới lấy thân ta hóa đạo ẩn thành đạo trận thành lập ra một phần lực nhìn đến chứng đạo trận mở ra vũ tiên tuyết địa đệ tử cơ vô tình hôm nay đại nạn sắp tới lấy thân ta hóa đạo h u ẩ n thành đạo trận thành lập ra một p h ầ n lực nhìn đến chứng đạo trận mở ra từng đạo thanh âm vang lên từng cái danh tự xuất hiện mỗi cái danh tự đều là một phần là cấn đều là đạo t r ư ờ n g một bộ phận mà tất cả mọi người đều là vũ tiên tuyết địa đệ tử hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nhìn ngây ngẩn cả người nghe càng là kinh hãi đây là vũ tiên tuyết địa tất cả tiền bối ngưng tụ mà thành địa phương di tích không phải di tích mà là vũ tiên tuyết địa chư vị đạo mộ bọn hắn đeo đổi u một k i a hy vọng mỗi một thời đại đều làm ra mình cố gắng lớn nhất chưa hề bông tha hôm nay bọn hắn nhìn thấy đạo trường mở ra chương 87, cầm đ i ế t nguyên bản cảm giác không có cái gì hạ thiên ngữ đột nhiên cảm giác trong lòng c h ị u nặng bởi vì vừa mới xuất hiện thanh âm vừa mới xuất hiện danh tự đều không ngoại lệ đều là bọn hắn vũ tiên tuyết địa đệ tử kia làm ấy đời người cố gắng a mà theo từng đạo thanh â m vang lên một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong đạo trường ở giữa kia là thân ảnh mơ hồ nhìn không ra nam nữ phân không ra chi tiết đại đạo lực lượng che đậy hết thảy hắn nhẹ nhàng nện bước bộ pháp từng bước một hướng đạo trường trên cùng mà đi hắn đi bộ ở trong đó tất cả đạo ẩ n đều đang vì hắn nhường đường thấy cảnh này tất cả mọi người đều hiểu người này chính là mở ra đạo trường người thế nhưng là không có ai biết đối phương là ai cũng không người nào dám ở thời điểm này tùy tiện quáy dày đối phương ai cũng không biết hắn đến tột cùng muốn như thế nào người kia tại tất cả mọi người trú mục dưới từng bước một đi lên trên cùng hắn đứng ở nơi đó nhìn về phía trước mà lúc này phía trước hắn xuất hiện một thân ảnh đây là đạo ẩn biến thành thân ảnh cơ hồ tất cả đạo ẩn biến thành thanh âm đều mở miệng phát ra thanh âm duy chỉ có thân ảnh này không nói gì hắn nhìn xem trịnh dược phương hướng cuối cùng ôm quyền nghiêm thân cung kính túi đầu theo thân ảnh này túi đầu cái khác đạo ẩn biến thành thân ảnh đều dừng lại bọn hắn tất cả mọi người đều mặt hướng người kia sau đó cùng nhau túi đầu nghiêng thân bái tạng mà tại đạo trường bên ngoài vũ tiên tuyết điệu biết nội tình các đệ tử an ý hướng phía người kia nghiêng thân túi đầu bán hạ đồng dạng như thế tiểu nữ hải kia cũng giống như thế hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o không hiểu nhưng là minh bạch đạo lý trong đó thân là vũ tiên tuyết điệu đệ tử nhất định phải nhận hạ đối phương ân tình cho nên bọn họ đồng dạng đến túi đầu bái t ạ Toàn bộ vũ tiên tuyết bộ vũ đúng ị a gian làm ra cơ cùng chuyện hội thời Không giống nói là làm lời l nào, một vậy. c à y vô thanh t h n ắ hữu thanh. Mà ở thời điểm này, trong đạo chuyển trong trường ra kia này, người Mà điểm ở đạo hư vậy ô thôi. không mở mịn âm, mà xem thở thanh tiện này nhiều người đều nhẹ nhàng phương ràng Đúng tay rất khác ra, ra Giờ đối có ác rõ đều ý. v người này tự nhiên là trịnh dược trịnh dược hiện tại đã đứng tại cầu thang trên cùng hắn tự nhiên có thể nhìn thấy đạo hờn cẳng tạ đây quả thật là chỉ là hắn tiện tay mà thôi không có tạ hắn tất yếu mà tại gặp qua thoại âm rơi xuống về sau những cái kia đạo hẩn bắt đầu bình tĩnh lại bắt đầu bình thường cộng minh mà thuộc về ngoại giới hình ảnh cũng đi theo biến mất mà thiên địa cộng minh y nguyên còn tại tất cả mọi người tiến vào lĩnh mộ bên trong chính là hạ thiên ngữ các nàng cũng không ngoại lệ cô bé kia nhìn xem phía trên nhất thân ảnh biến mất một mặt khó chịu sau đó dùng ai cũng không nghe được thanh âm nói thầm bán hạ cái này nữ nhân xấu trịnh dược đứng tại cao nhất cầu thang nơi này có một phương bàn nhỏ ghế dựa mà trên mặt bàn có vẻ như đặt vào đồ vật trịnh dược đi tới phát hiện phía trên thế mà đặt vào một phong thư cùng một t r a n giấy g mà tin địa viết rất rõ ràng sư muội thân khải trịnh dược hơi nghi hoặc một chút nói cái này chính là bán hạ sư phụ muốn đồ vật trịnh dược nhìn xuống tin cũng không có bị mở ra cái này khiến hắn không có cách nào đi xem một chút bên trong viết cái gì bất quá chỉ là mở ra khả năng cũng sẽ không đi xem đi dù sao đây là người khác tin về sau trịnh dược đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh t r ê n giấy cái này giấy có sức mạnh bảo hộ lấy không phải sớm hẳn là phong hóa trịnh dược đưa tay cầm qua t r a n giấy g lập tức mở ra xem xét lúc còn rất nhỏ bởi vì thiên phú quá kém tốc độ tu luyện quá chậm sư phụ cảm thấy ta không sai biệt lắm là phế đi cho nên nàng dự định lại tìm một người đệ tử chưa từng có mấy ngày sư phụ liền lĩnh tới một cái bốn năm tuổi tiểu nữ h à i con mắt của nàng rất xinh đẹp sư phụ nói cho nàng ta là sư huynh của nàng c ũ Nàng g tương tự nói cho ta, nói n cho là sư muội của ta. Ta n h ớ được sư muội lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói câu nói đầu tiên là, ngươi là sư huynh. Ta k h ô n g có trả lời sư m u v ấ n đề. Mấy này g sau, bởi vì ta từ đầu đến cuối không có cùng sư muội giao lưu, sư muội liền không cao hứng hỏi ta, sư huynh, ngươi làm sao đều không cùng ta nói chuyện, ngươi có phải hay không câm điếc. t a không c ó trả l ờ ó i c h u ộ i dù sao, t a thật là câm điếc. n h ì n đến đây thời điểm, trịnh dược có chút một bức hắn hoàn toàn không biết nên nói thế nào viết trong lúc này cho người nhưng là ngẫm lại cũng không sai ta không có trả lời nàng bởi vì ta là câm điếc có vấn đề gì không không có vấn đề a về sau trịnh dược lắc đầu không nghĩ nhiều nữa mà là tiếp tục nhìn xuống về sau ta muốn rời đi sư phụ đi nói khả năng liền rốt cuộc không về được bất quá ta vẫn là muốn đi người thiên sư kia muội tới t ì m ta nói sư huynh ngươi chỉ cần mở miệng nói không đi chúng ta liền cùng rời đi vũ tiên tuyết điệm cuối cùng ta còn là lựa chọn tiến về bởi vì ta là người cầm căn bản không có cách nào mở miệng nói không đi liệu tin ở đây nhìn người đến sau có thể đem tin mang cho sư muội bái tạ sau khi xem xong trang giấy trong nháy mắt biến thành cho tàn trịnh dược trầm mặc một chút thời gian cuối cùng thở dài nói không lưu danh cũng không để lại sư muội tên ta không xác định có phải hay không bán hạ sư phụ à. hắn cảm giác người này lưu lại những ngày thời điểm có phải hay không quá gấp bất quá có một đầu câm điếc manh mối vẫn là có thể thử hỏi một chút bất quá hắn rất hoài nghi cái này câm điếc đầu góc có phải hay không thiếu gân lúc này trịnh dược đem phong thư thu vào chờ sau đó đi vũ tiên tuyết đ ệ u tìm hiểu một chút nhìn xem câm điếc là ai sau đó lại hỏi một chút sư mội hắn có phải hay không b á n hạ nếu như là liền nghĩ biện pháp đem thư giao ra nếu như không phải vậy liền lại c h ậ m rãi đi bốn phía kiểm tra một hồi phát hiện không có cái gì đổ vật về sau trịnh dược liền định rời đi bất quá hắn vẫn còn có chút đáng tiếc hắn muốn gặp một lần cái này đạo hởn chủ nhân người này đạo cùng tất cả mọi người đều không quá đồng dạng hắn khẳng định có thể rất mạnh ở kiếp trước hắn rất muốn gặp được một chút c ư ờ n g giả chí ít để hắn đa động mấy lần tay cũng tốt đáng tiếc không có người có tư cách này cho dù có cũng chỉ có một cái hạ thiên ngữ nhưng mà hắn lại không thể đối hạ thiên ngữ động thủ ở kiếp trước hắn không có đối thủ cũng không có bằng hữu nhân sinh có chút tịch mịch có chút tái nhợt khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thú vị hiện tại thật vất vả gặp được một cái lại có nhất định khả năng rốt cuộc không về được có chút đáng tiếc bất quá đôi phương đi nơi nào trịnh dược là không thể nào biết được có lẽ bán hạ sư phụ biết đi cũng không biết hạ thiên ngữ có biết hay không về sau trịnh dược liền muốn rời khỏi chỉ là vừa mới đi một bước hắn liền thấy chung quanh đạo hởn đột nhiên yên lặng lại rất nhanh trịnh dược liền nhớ lại tới đạo trường mở ra sẽ ở hoàn chỉnh vận hành về sau phát sinh dị thường bộc phát cái này buộc phát tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là khó chịu a sau đó trịnh dược thở dài một tiếng được rồi dạng này bị đưa ra ngoài cũng lộ ra bình thường một chút lúc này phía ngoài hào quang bắt đầu thu nạp hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói đây là kết thúc rồi à nàng là muốn hỏi tiểu nữ hài kia thế nhưng là lúc này đã không có tiểu nữ hài kia tung tích đương một bên giao giao muốn lúc nói chuyện hào quang đã chỉ còn lại một cái điểm rồi sau một khắc hào quang trong nháy mắt bộc phát khoảng cách không đủ xa người trong nháy mắt này trực tiếp bị đ ẩ y ra tốc độ kia nhanh chóng không cách nào ngăn cản không cách nào thoát đi hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đồng dạng bị quét sạch biến mất bất quá trong nháy mắt thời gian đạo trường phụ cận không có người nào trong đó người cũng tại vừa mới bị sắp xếp cách mà ra không biết tung tích chương 88, m xảo nộ bán hạ vốn là rất khiếp sợ nhưng là lập tức liền càng khiếp sợ đều chấn kinh đến lập tức không có lấy lại tinh thần cứ như vậy một nháy mắt đạo trường chung quanh tất cả mọi người cùng đạo trường trong vòng người mất giáo cái này cái này khiến nàng hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác đương nhiên bán hạ cũng là trải qua sóng to gió lớn người rất nhanh liền bình tĩnh lại nàng trong lúc nhất thời bắt đầu lục soát phụ cận bị thanh đi người may mà không tính rất xa mà lại không có gì đáng ngại nhiều lắm là thụ một chút vết thương nhỏ quá nhiều người nàng không có khả năng mình đi tìm về tất cả chỉ có thể phân phó vũ tiên tuyết địa đệ tử ra ngoài tìm kiếm đương nhiên b ị thanh đi tự nhiên cũng có vũ tiên tuyết địa người cũng may không có tác động đến nói rõ mây tiểu chấn không phải liền làm lớn chuyện tất cả mọi người ở đây đều bị thanh đi trịnh dược tự nhiên cũng đi theo đại bộ đội hết thạy thoát ly đạo trường chỉ là tốc độ quá nhanh để trịnh dược có chút bất đắc dĩ cái này muốn làm sao trở về à toàn lực chạy về đi đều muốn chạy thật lâu mà lại tuần tra đội cùng tần sinh khác biệt tân sinh vũ tiên tuyết địa khẳng định sẽ toàn diện lục soát cứu tuần tra đội là gặp một cái cứu một cái liên hệ lại không liên lạc được dù sao không ai biết nào tuần tra đội đem tham gia lần này đi làm nhiệm vụ bay một hồi trịnh dược cảm giác mình hẳn là liền muốn rơi xuống đất chính mình cái này phương hướng có vẻ như không có người nào bay tới nếu là có cái tân sinh bay tới liền tốt thế nhưng là dựng đi nhờ xe thực sự không được chỉ có thể bắt cái linh thú làm thú cưới đi qua tốt nhất bắt cái có thể bay sau đó trịnh dược thấy được một chỗ sân gốc mình hẳn là liền muốn chơi bên kia rơi xuống điều chỉnh hạ thân thể trịnh dược bắt đầu chậm rãi rơi xuống đất nếu như đổi một người đại khái ân đại khái là ké một cái vấn đề cũng không lớn về sau trịnh dược bình ổn rơi trên mặt đất đương trịnh dược chân rơi trên mặt đất thời điểm hắn liền trực tiếp nhảy dựng lên tại hắn vừa mới nhảy dựng lên về sau trong đất đột nhiên có sắp xếp răng xuất hiện kém chút liền đem trịnh dược chân cho c á n trịnh dược trực tiếp rơi vào một bên trên nhanh cây để sau nhìn xem từ trong đất xuất hiện đồ vật kia là một con nhìn tương đối lớn chuột địa chất thử trịnh dược nhìn xem kia chuột nói ra đối phương chủng loại địa chất thử quần cư linh thú có được độn địa năng lực vui tránh ở dưới đất đánh lén con mồi g i a n g ngay cả sắp xếp lực công kích yếu một năm trở lên tu vi có thể không xem công kích chất thịt không độc có thể ăn dùng so thịt heo trinh lệch đề nghị từ bỏ về sau trịnh dược liền không còn để ý tới địa chất thử không thể ăn có cái gì tốt hiểu bất quá thế mà liền một con địa chất thử rất ly kỳ trên lý luận loại này quần cư linh thú một b ư ớ c lên chính là một đống lớn mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng là bị một đống chuột gạm đó cũng không phải là chuyện gì tốt không có suy nghĩ nhiều trịnh dược phải đi phụ cận nhìn xem có gì ăn hay không hiện tại bụng quả thật có chút đói bụng nếu có quả hắn không ngại tìm một chút quả ăn thì nướng có thể có chút quá phiền t o á i đương trịnh dược dự định ra khỏi sơn cốc thời điểm đột nhiên nghe phía sau ra chuyển đến bạo động âm thanh hắn quay đầu về sau mắt nhìn nói có người so ta sớm tới ngưng tạm trịnh dược liền hướng đằng sau mà đi hy vọng là cái tân sinh dạng này hắn liền có thể dựng đi nhờ xe ân nhìn là nam hay là nữ đi rất nhanh trịnh dược liền muốn đạt tới chỉ là vừa mới đạt tới thời điểm hắn liền thấy đại lượng địa chất thử tại chạy trốn từ phía hẳn là bị người cho hung hăng đánh theo điệu bộ này đối phương có chừng nhị giai tu vi bởi vì đạo ẩn ảnh hưởng không sử dụng căn nguyên vũ lộ chính là trịnh dược đều có chút khó mà thấy do người khác tu vi rất nhanh hắn liền thấy là một người mặc màu làm nhạt phục sức tiên tử thấy được nàng một n g á y mắt trịnh dược liền muốn quay đầu đáng tiếc người kia đã quay lại đương nàng nhìn thấy trịnh dược thời điểm lúc đầu lạnh như băng mặt có một tia kinh ngạc cộng thêm có chút không thể tin được còn đặc địa c h ứ n g mắt nhìn cuối cùng mới nói trịnh dược hạ thiên n ữ trịnh dược nằm mơ cũng không nghĩ tới hạ thiên ngữ thế mà lại cùng hắn rơi tại một chỗ bọn hắn khắp thế giới đụng cùng một chỗ thật sao trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ chỉ có thể mở miệng nói hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ lập tức gật đầu sau đó nói đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này nói liền đến đến trịnh dược phụ cận không có áp sát quá gần trịnh dược bình tĩnh nói tuần tra đội vũ tiên tuyết địa làm nhiệm vụ dạng này a hạ thiên ngữ nói nàng lần thứ nhất biết trịnh dược là tuần tra đội ân lại biết một đầu tin tức thế nhưng là về sau nàng cũng không biết nói cái gì cho phải người bình thường hẳn là làm sao tìm được chủ đề nói chuyện phiếm trịnh dược không nói gì mà là quay người bắt đầu rời đi sân cốc hạ thiên ngữ đi nhờ xe hắn không thế nào nghĩ dự nhìn thấy trịnh dược quay người rời đi hạ thiên ngữ tự nhiên là đi theo bất quá lại tại trong lòng thẻ lưới không có lễ phép bởi vì là đường trở về hạ thiên ngữ theo sau đối phương muốn nói cái gì đều không được nàng hiện tại rất muốn gọi điện thoại hỏi một chút giao giao phải làm gì chỉ là không tiện lắm nàng nghĩ chờ một chút chờ nhàn rỗi xuống tới thời điểm hỏi lại giao giao hạ thiên ngữ theo sau trịnh dược có chút bất đắc dĩ nhưng là lại không thể cự tuyệt dù sao đại lộ chỉ lên trời đây vốn chính là về vũ tiên tuyết địa phương hướng không có chút nào lý do nói cái gì về sau trịnh dược liền thấy cây ăn quả trịnh dược trước tiên đi vào dưới cây h á i được hai viên quả kỳ thật hắn là vô ý thức nhiều hái một viên kém chút liền ném cho hạ thiên ngữ nhưng là bị hắn cưỡng ép dừng lại hạ thiên ngữ tự nhiên không có phát giác được cái gì mà làm ì n h đi vào bên cây hái được hai viên quả trịnh dược không có đi mà là đứng dưới tảng cây gằm hắn quả hạ thiên ngữ cũng không có đi nàng đứng tại trịnh dược ba bước khoảng cách đồng dạng gằm quả hai người không nói lời nào ăn mấy quả về sau trịnh dược khởi hành rời đi hạ thiên n ữ nhiều hái được mấy quả sau đó cùng lên trịnh dược cùng đường nha trịnh dược đi ở phía trước hạ thiên ngữ đi ở phía sau nàng giống như không có chút nào đổi lộ tuyến ý nghĩ mà trịnh dược chỗ đi đường đều là đặc địa chọn lựa tuyệt đối sẽ không có chút nguy hiểm đừng nói linh thú chính là phổ thông động vật cũng sẽ không gặp được một cái chỉ là không có đi bao lâu trịnh dược liền dừng ở một cây đại thụ một bên hiện tại trời tối quá không thích hợp đi nữa chỉ ít phía trước một đoạn đường cần chờ đến hừng đông đi thích hợp trịnh dược dừng lại hạ thiên ngữ tự nhiên cũng là dừng lại trịnh dược nói ta muốn ở chỗ này đợi đến hừng đông xuất phát tiên tử tự tiện hạ thiên ngữ ngồi dưới đất dựa vào đại thụ nói ta chúng ta sư phụ tới đón nếu như trước ngày mai không có tới tái xuất phát trịnh dược trong lòng nhẹ nhàng thở ra con đường phía trước hạ thiên ngữ chính là sông vào cũng sẽ có điểm p h i ề n phức chỉ có thể chờ đợi ban ngày thích hợp về sau trịnh dược bốn phía nhặt được một ít cây nhánh sau đó ngay trước mặt hạ thiên ngữ xuất ra cái bật lửa bắt đầu châm lửa hắn một mực chờ đợi tô kỳ nói giúp hắn mặc kệ là chuyện gì hắn đều muốn trực tiếp cự tuyệt thế nhưng là hạ thiên ngữ vẫn không có mở ra miệng hắn thật không thể nào hiểu được chờ trịnh dược điểm xong lửa hạ thiên ngữ cũng không nói gì nhị giai nàng thế mà không dùng hỏa cầu thuật giúp hắn châm lửa lửa cháy hạ thiên ngữ vô ý thức x u ẻ bàn tay ra giống như muốn sửa ấm trịnh dược hiếu kỳ nhìn thoáng qua hạ thiên ngữ sẽ l ệ n h nhìn thấy trịnh dược nhìn qua hạ thiên ngữ lập tức nắm tay thu về nói quen thuộc nhìn thấy lửa đưa tay nướng không phải lạnh a về sau trịnh dược không nghĩ nhiều nữa chương tám mươi chín ăn thịt nướng a mặc dù biết hạ thiên ngữ hẳn không phải là lạnh nhưng là trịnh dược hay là gia tăng lửa ai biết mình tại sao muốn làm như vậy đâu có lẽ là muốn để bốn chu lượng một điểm đi hạ thiên ngữ tựa ở bên cây nàng đang muốn hỏi thế nào giao giao chỉ là đột nhiên cảm giác gấm áp một chút nàng nhìn về phía đống lửa ân đống lửa lớn thêm không ít sau đó nàng quay đầu nhìn về phía trịnh dược hơi nghi hoặc một chút hán là lo lắng ta lạnh không thật sao khẳng định đúng vậy đúng không kỳ thật nàng không lạnh không cần thiền thoái như vậy nàng nhị giai tu vi là có chống lạnh năng lực mà nhất giai tu vi như vậy tới gần đống lửa khẳng định cũng không thế nào dễ chịu nàng mặc dù thấy không rõ trịnh dược tu vi nhưng là tuyệt đối không có vượt qua nhị giai dù sao nhị giai nào có người dùng cái bật lửa nhóm lửa tùy tiện làm cái hỏa cầu là được rồi cho nên nàng muốn cho trịnh dược không cần phiền thoái như vậy cái kia trịnh dược nhìn về phía hạ thiên ngữ không nói gì phảng phất tại chờ đối phương mở miệng nói tiếp hạ thiên ngữ vốn là muốn mở miệng nhưng là rất nhanh nàng hối hận giao giao nói cự tuyệt hảo ý của người khác có đôi khi sẽ sinh ra ngăn cách gia tăng khoảng cách cảm giác đáp lại hảo ý của đối phương mặc dù không nhất định có thể kéo tiến khoảng cách nhưng là chắc chắn sẽ không đem khoảng cách kéo xa bất quá cũng không thể đáp lại quá khoa trương tỉ như người khác đưa ngươi một viên quả táo ngươi trở tay cho hắn một đống linh thạch vũ nhục ai đây trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ thật lâu không nói gì mở miệng hỏi có việc a hạ thiên ngữ trong nháy mắt lấy lại tinh thần sau đó có chút luống cuống nhìn xem bốn phía rất nhanh nàng liền thấy mình còn có một chút quả nhịn không được suy nghĩ nhiều liền đưa cho trịnh dược một viên quả nói ă n khôn g trịnh dược sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía hạ thiên ngữ đưa tới quả do dự một chút hắn vẫn là im ắng tiếp nhận quả bất quá hắn chỉ tiếp quả ngay cả hạ thiên ngữ tay đều không có không cẩn thận đụng phải nhìn thấy trịnh dược tiếp quả hạ thiên ngữ cũng là nhẹ nhàng thở ra sau đó cầm quả gặm bên hai có chút nóng lên ân là lửa quá lớn nóng chỉ là vừa mới đợi nàng gặm xong một viên quả điện thoại di động của nàng lại đột nhiên văng lên lấy ra xem xét là g i a o g i a o gửi tới tin tức sư tỷ người còn tốt không n g ư ơ i đi vị trí mở chúng ta cái này quá khứ tìm ngươi nhìn thấy tin tức một n g a y mắt hạ thiên ngữ lập tức nhìn về phía trịnh dược trịnh dược không có nhìn nàng nhưng là nàng không biết có phải hay không là ảo giác cảm giác hai người không có như vậy xa lạ cuối cùng nàng trở về câu không có việc gì bất quá tay cơ không có điện không có gửi tới không cần lo lắng nhìn thấy tin tức thành công gửi đi về sau hạ thiên ngữ nhẹ nhàng méo một cái điện thoại giang giác, thanh âm rất nhỏ truyền tới về sau điện thoại di động màn hình tối đi xuống ai nha điện thoại hỏng phát không được vị trí g i a o g i a o chắc chắn sẽ không trách ta hạ thiên ngữ trong lòng yên lặng vì chính mình điện thoại mặc n i ệ m hạ về sau nàng liền đem điện thoại thu vào g i a o g i a o lúc này nhìn xem điện thoại một mặt không hiểu điện thoại không có điện sư tỷ đều đã nhị giai làm sao lại phát sinh điện thoại không có điện loại sự tình này sau đó nàng thử gọi điện thoại quá khứ đạt được đáp án là tắt máy g i a o g i a o nha n à n g sư tỷ làm gì rồi nói không có điện liền không có điện cuối cùng g i a o g i a o đối một bên tiền b ố i nói sư thúc sư tỷ tạm thời không có vấn đề bất quá khả năng không có tín hiệu chúng ta dọc theo đường tìm kiếm đi mặc dù không biết sư tỷ muốn làm gì nhưng là vạn nhất xảy ra chuyện sẽ không tốt g i a o g i a o cũng không dám không quan tâm mà lại sư tỷ cũng không nói không cho tìm nàng t r ì n h dược không ăn quả hắn chỉ là an tĩnh đốt lửa bất quá đang nghe hạ thiên ngữ điện thoại di động vang lên về sau hắn không bao lâu cũng lấy ra điện thoại sau đó đem vạn tộc giao dịch bày che giấu dạng này hẳn là liền sẽ không có người đột nhiên tìm hắn tránh khỏi điện thoại một mực gọi về phần hạ thiên ngữ kia hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra luôn cảm giác hạ thiên ngữ có điểm là lạ chưa nói tới quái chỗ nào chính là có loại đối phương rất thận trọng cảm giác làm sự tình cũng đuổi theo một thế không giống lúc đầu cảm thấy mình hiểu rất rõ hạ thiên ngữ nhưng là bây giờ cảm giác đối phương c ũ n g giống như mê lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a tại trịnh dược như vậy nghĩ thời điểm hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trong bóng tối có cái gì đến đây bất quá là trong trước mắt l i ề n có đạo bóng đen v ọ t ra tốc độ nó nhanh vô cùng trực tiếp liền xông về hạ thiên ngữ trịnh dược muốn xuất thủ bất quá hạ thiên ngữ càng nhanh kiếm của nàng không biết từ chỗ nào xuất hiện không có chút nào do dự trực tiếp một kiếm xẹt qua không có chút nào bồi dối bình tĩnh như nước một kiếm vung ra về sau hạ thiên ngữ liền đem kiếm thu vào mà trước mặt của nàng cũng rơi xuống một con linh thú trịnh dược đối loại sự tình này không có chút nào kinh ngạc lúc này mới bình thường liền sợ hạ thiên ngữ cùng giả sẽ không viễn cổ văn đồng dạng đến để hắn bảo hộ hắn sẽ cảm thấy đây là giả hạ thiên ngữ về sau trịnh dược nhìn về phía con linh thú kia là một con heo rừng nhỏ bộ dáng linh thú hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói lợn rừng tốc độ thế mà nhanh như vậy trên lý luận chính là linh thú một con lợn rừng cũng không thể nhanh như vậy trịnh dược không nói gì thêm ra hành heo mà thôi tốc độ còn không có biết đánh giá chim nhanh trịnh dược sờ lên bụng nói muốn ăn sao hạ thiên ngữ sửng sốt một chút nói có thể nướng trịnh dược gật đầu hắn nối nấu cơm g i ã ngoại có rất lớn tâm đắc không có chút nào vấn đề nhìn thấy trịnh dược gật đầu hạ thiên ngữ lập tức gật đầu khẳng định ăn nha nang bụng kỳ thật cũng là đói về sau trịnh dược liền bắt đầu xử lý con kia tiểu linh thú chỉ là không có đ a u cái này có chút khó làm nhìn thấy trịnh dược không hề động hạ thiên ngữ hỏi thế nào trịnh dược nói có đau sao hạ thiên ngữ xuất ra trước đó kiếm đạo kiếm được hay không do dự một chút trịnh dược gật đầu tiếp nhận kiếm kỳ thật hắn vẫn là thích dùng tiểu đao kiếm dùng cũng không thuận ở kiếp trước hắn vốn là sẽ làm đồ ăn cho nên đối đao công cũng có một chút điểm tâm đổi dung kiếm xác thực sẽ có một chút trở ngại sau đó trịnh dược động mấy kiếm liền đi ra thuận tiện cắt mấy khối dưới thì tới trịnh dược không có tính toán nướng quá nhiều quá nhiều nướng liền ăn không ngon hạ thiên ngữ ở một bên nhìn xem nhìn thấy trịnh dược động kiếm trong nội tâm nàng mô phòng xuống ân học xong hiện tại nàng cũng sẽ xử lý cái này nhỏ linh thú v ề p h ầ n thịt nướng cái gì nàng khẳng định là sẽ không từ nhỏ đến lớn nàng đều không có làm qua ăn sư phụ nàng đối nàng cùng g i a o g i a o có thể nói là kiểu sinh quán dưỡng ngoại trừ sẽ thường xuyên đánh c á c nàng bên ngoài không có gì không tốt trịnh dược không có để ý hạ thiên ngữ ánh mắt mà là đem kia hai khối thịt dùng cây gậy bắt đầu xuyên sau đó bắt đầu nướng do dự một chút h ắ n tử trên thân lấy ra một chút bình bình lọ lọ hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói ngươi tùy thân mang theo gia vị sao trịnh dược nhìn hạ thiên ngữ một chút cuối cùng lắc đầu đây là giải dược bên ngoài ăn một vài thứ lo lắng trúng đ ầ u hạ thiên ngữ nàng có chút chân kinh nhưng là không biết vì cái gì lại cảm thấy có chút buồn cười không chỉ có không có lễ phép ẩm thực hiếu kỳ quái cũng không biết lúc nào có thể sửa đổi một chút chương chín mươi đáng tiếc đại lao không biết ta